chương một trăm sáu mươi bảy một lớp vương tạc khiếp sợ toàn bộ tuyệt đỉnh tông sư nói chuyện phế quẩn chương một trăm sáu mươi chín một lớp vương tạc khiếp sợ toàn bộ tuyệt đỉnh tông sư nói chuyện p h i n q u ầ n ha ha k hương viện trưởng lần này các ngươi đế đô võ viện đặc hướng nhiệt độ cao lạ kỳ a ma khí ngũ khu mấy sở võ viện năm nay xem như là hoàn toàn bị đế vũ đ è ép một đầu võ khảo t ố t mươi nhưng là có tám cái ở đế vũ hơn nữa lần này thí sinh thực lực nhưng là xuất kỳ mạnh mẽ vượt qua di vãng bất luận cái gì một lần võ giả nhà một cái lâm thời nói chuyện phiếm quần bên trong một đám tuyệt đỉnh cùng t ô n g sư tại cái t i a cười trong này có trung quốc cũng có mười đại cảnh khu tư lệnh mỗi cá nhân hầu như đều cũng trong lúc đó mở ra đế đô võ viện đặc hấn thực tập phát sóng trực tiếp mà có mấy cái tư lệnh càng là khai xuất đặc hấn hạng nhất bản khẩu ta áp la tu thắng ai tới mở hạng nhất c ụ đan phái trực tiếp lên tiếng nhạc nguyên khôi lập tức tiếp nối tới tới tới, mở giao dịch nhìn không cũng không kình ta cũng áp la tu a mở rắm rõ ràng la tu đệ nhất hai người các ngươi gào thét gì hở cái này có thể không phải nhất định a nạp lan ra tiểu tử kia có người nói một tháng này rất hợp lại rất có thể đã lĩnh ngộ minh kính thậm chí hướng phía ám k i n h b ư ớ c tiến thực lực hay là có vậy ngươi áp ăn a ta tới bắt đầu hh ắ c ắ c vậy khẳng định không được ta áp la tu vậy ngươi ở nơi này nói rắm ta đẻ ta tôn tử đệ nhất một khối cực phẩm bốn trăm hai mươi bảy linh thạch ai cùng nạp lan tông đạo cũng là lên tiếng vài cái tư lệnh cái này khiến có chút vui vẻ tới tới tới chúng ta làm cho lão hồng tổ cục chúng ta tới áp hồng dị tuyên hồng bộ phận ngươi tới công tác thống kê hạ bàn miệng hồng dị tuyên là võ đạo bộ phận hiện giữ bộ trưởng tuyệt đỉnh võ giả Các thật đúng là buồn chán. Hồng cái c n g ư ơ t này cũng là bọn hắn xua đổi buồn chán cùng chiến tranh tàn khốc một loại phương thức phát tiết hiện tại đã có tám người áp la tu ba cái áp n ạ m la tân h u y ế t hai cái áp lâu giả là còn có di năm cái cung ra nhà đầu kia cái này ngược lại có chút làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc cái này cung vũ huy dĩ nhiên xếp hạng đệ nhị làm sao liền không cho phép nữ nhi của ta được đệ nhất ta áp mười khối cực phẩm linh thạch đây là c u n g vũ huy t h ầ n vân quốc đại tông sư c u n g vị ương ha ha còn có ai hay không muốn áp chú hồng dịch viên cười lớn tại cái kia còn thể lần này nghiễm nhiên nổ ra nhiều người hơn la tu một khối thượng phẩm linh thạch ta cũng la tu một khối thượng phẩm linh thạch nạp la n quyết một khối thượng phẩm linh thạch nói không chừng sẽ sinh ra hát mã ta áp trường tôn cần cung ra n h a đầu tinh thần lực n g thú thuật cái này dị thú bí cảnh ta phòng chừng nàng biết bảo lãnh ta cũng áp cung ra nhà đầu la tu tiểu tử này tính tình có chút này g thoát không giống lâu ra cùng nạp lan ra hai tiểu tử muốn ta chọn chắc là lâu ra à tiểu tử kia phượng hoàng tinh huyết không biết tiêu hóa x o n g t ấ t chưa vô số người bắt đầu mạ o phao từng cái trợt bắt đầu phân tích đứng lên biết nội tình mấy đại quân khu tư lệnh cùng mấy đại trụ thủ đ â u có chút cười rồi đám này ngu đần đại khái không biết la tu là một người tu chân chứ nhìn lấy từng cái tại cái kia dồn dập đặt tiền cuộc nhạc nguyên khôi khỏe miệng đều có chút nước ra tới bên cạnh hắn mới vừa chạy về đàn phái cũng là tại cái kia cười to cái này một lớp phòng chừng có thể đem chúng ta cho tiểu tử kia t ổ thất kiếm về ta Latu, một khối cực phẩm linh thạch.、Liên、tại phái cùng nhạc Nguyên Khôi nói chuyện phiếm chi tế, một trong xuất trong đan danh, cũng được. cực cùng nhạc chuyện chi cái khó có được chiếu linh Liên Nguyên nói hiện người danh, trong nháy hiểu khối phẩm phái Khôi phiếm khó mắt bầy ở vệ à o tất tầm mắt. cả mọi người v chuẩn trước võ đạo bộ bộ trưởng ta lao vệ lao đều kinh động vệ lao dĩ nhiên đệ là la tu ta đi ta có thể không thể nhận trở về mới vừa nói ta cũng áp la tu chết rồi vệ lao nhãn quang luôn luôn rất chính xác ta p h ỏ n g chừng chúng ta muốn treo rất nhiều người xem vệ chuẩn b ạ o phao phía sau dồn dập bắt đầu hối lận cũng liền tại chỗ có người cho rằng đặt tiền cuộc hoàn tất lúc một cái chẳng bao giờ ở trong đám lọ gì tên thình lình nổi lên là tu một trăm cực phẩm linh thạch t mọi người trực tiếp bị cái này ngang ngược ngôn ngữ chấn được một câu lời cũng không dám nói diệp cô phần tuyệt đỉnh đệ nhất nhân tiểu vũ thần diệp cô phần dĩ nhiên nổi bọn biết phạm một mực ở xem náo nhiệt con trai của diệp thiên ý r ì diệp chi thu cũng là cả người có chút dung mạnh nguyên bản bầu không khí có chút nóng ác nói chuyện phi k u ẩ n kệ tổng lúc bởi vì diệp cô phần một câu nói mà trực tiếp có chút lạnh tràng vài giây đều không người nào dám hồi phục một câu một trăm miếng c ự c phẩm linh thạch nói thật s á c thực đem mọi người đều do sợ nay cũng theo kịp mới vừa bọn họ đặt tiền cuộc linh thạch tổng ngạch rất nhiều người trên thực tế chính là bác cái tiền trúng thưởng căn bản không phải chân chính muốn dựa vào cái này kiếm một khoản sở dĩ đều là tính cách tượng trưng đầu một miếng thượng phẩm linh thạch nhưng diệp cô phần khét ngược trực tiếp đập một trăm c ự c phẩm linh thạch cái này một lớp tuyệt đối đem mọi người đều nói lừa rồi diệp cô phần hồng dị ê n ta linh thạch đã chuyển cho ngươi, ngươi kiểm tra và nhận một cái hồng dị ê n thật là vẻ mặt hợp h ự c nhân ra đều là vui lừa một chút ngươi cái này mắt to mày dậm dĩ nhiên tường thật làm sao làm à hắn vội vàng hướng phía nhạc nguyên khôi trò chuyện riêng lấy cái g i a hỏa này là bản khẩu người khởi s ư ớ n g hiển nhiên muốn hỏi một chút hắn làm sao làm thu thôi ngược lại bắt đầu phiên giao dịch cũng sẽ không thua thiệt la tu thắng cùng lắm thì cho hắn phân điểm phải thua hhh vậy là tốt rồi n h n đầu nạp lan h u y ế t lâu già la vài cái tuyệt đối b ạ o t r ă m a la tu tỷ số bồi bởi vì diệp cô phần cái này một trăm cực phẩm linh thạch mà trực tiếp bạo nổ đến rồi điểm thấp nhất nhạc nguyên khôi phòng trường diệp cô phần cái này một trăm cực phẩm linh thạch cuối cùng la tu cầm rồi đệ nhất có thể bắt được một trăm linh một miếng cũng chính là một miếng cực phẩm linh thạch hồi báo cũng đã rất tốt mà còn lại như là đầu lâu già la nạp lan khuyết nhân nếu như nạp lan khuyết đệ nhất cái kia lấy được hồi báo tuyệt đối sẽ kiếm điên đầu một viên thượng phẩm linh thạch phỏng chừng đều có thể bắt được mấy viên cực phẩm linh thạch còn như đầu một viên cực phẩm linh thạch có thể bắt được mấy chục miếng người a ngươi chuyện lần này làm lớn a muốn tiểu vũ thần thua ta phỏng chừng các ngươi cũng phải bị hắn cho đánh một trận tơi bởi hắn nổi cơn giận cũng không phải là đùa dân a liên quan gì ta nhạc nguyên khôi vẻ mặt không nói ra tay ta thờ m ở giờ cũng đầu la t ù hắn phải thua cũng là tìm những người khác làm sao có khả năng tìm ta hồng duy tuyên là n g ư ơ i giật dây bắt đầu phiên giao dịch ga c ú t đi ta thờ m ở giờ nào biết hắn cũng sẽ đầu đổi cho ngươi ngươi biết không nhạc nguyên khôi tức giận phát câu cái g i a hỏa này nhưng cho tới bây giờ không có ở trong bẫy nổi lên qua giết thời gian lời này xác thực nói không sai không có ai sẽ nghĩ tới diệp cô phần sẽ trực tiếp vào cuộc dù sao hắn cho tới bây giờ đều không ở trong bẫy nói câu nào đây cũng là hắn lần đầu tiên lò gìn sở dĩ chuyện này trong í n liền h chất t ở nên nghiền có chút t âm, r b ầ y nhất bầu a vừa n chuyện cố gắng g mới hại, trò cố l n này càng là tập thể có chút hơi thở tiếng.、Mà、nói xong là Mà có chút c tập thể thở hơi đôi â diệp giống phần, cô cũng nước, như lần nữa lặn xuống nước, không có nói tiếp. Trong tiếp. bầy bầu không khí ô n g k h từng bước mới bắt đầu có chút trở nên lạnh nhưng mỗi cá nhân lúc này ánh mắt tuy nhiên cũng gắt gao chăm chú vào gần bắt đầu đế đô võ viện đặc hấn bên trên 12 điểm. Lập tức phải đến rồi. Trước 168, kinh ngạc đến người đám phải rồi. kinh người người. kinh Lập Là tức Trước tù tao thao tác. Trước 168, kinh ngạc ngây ng cũng k h xa xa đây chính ó t Sư h ì n là t đế vũ học viện đặc huấn thực tập dị thú bí cảnh chắc là dấu trong núi a không phải nói dị thú đều là trốn ở rừng sâu núi thảm sao chu diễn cũng là t o mò nhìn một phía lúc này đế đô võ viện tham gia đạt h u ấ n 688 học sinh đã toàn bộ tiến nhập dị thú bí cảnh bên trong tốt lắm trước mắt các ngươi châu đã thấy chính là cái này một lần các ngươi đạt h u ấ n 15 ngày bí cảnh cuối cùng lại bạn bè nhắc nhở một câu thực sự sợ có thể hô cứu mạng có người xảy ra tới cứu các ngươi thế nhưng không có giết chết dị thú người được cứu lời nói hắn làm mất đi đế đô võ viện tư cách nhập học mà giết chết một đầu dị thú thụ thương hoặc là hô cứu mạng đ ồ n g học có thể sở hữu tiến nhập ngoại viện tư cách cứ như vậy chúc các ngươi may mắn gặp lại liền hoàn toàn đi ra bí cảnh sau đó bí cảnh nhập khẩu cũng trong lúc bất trợ thành một tiếng trực tiếp tát rất hiển nhiên đây là từ bên ngoài tắt nhập khẩu một năm ngày sau mới có thể lần nữa mở ra không số học sinh nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ rất hiển nhiên căn bản không phải biết rõ làm sao làm đạp đạp đạp nạp lan khuyết cũng là nhất mã đương tiên bay thẳng đến gần nhất một ngọn núi chạy đi thứ nhì là lâu già la trưởng tôn thần vài cái mỗi cá nhân đều không nói lời gì lựa chọn một cái phương hướng liền xông ra ngoài chúng ta cũng đi thôi đấu lạc nghĩễn cả người có vẻ hơi phấn khởi hướng phía bên cạnh la tu nói lần này bọn họ hợp thành năm người tiểu tổ cũng chính là la tu sư trác chu diễn hắn cùng lâm thu ly đây là bọn hắn bốn cái thương lượng xong một cái tổ đội hình thức đương nhiên cũng không có được la tu tán thành đi lâm thu ly trong đôi mắt đẹp cũng là lóe ra chiến ý sư trác cùng chu diễn cũng là nhìn lấy la tu h i ệ n nhiên đang đợi cái tiểu tổ này tạm thời tổ trưởng phát lệnh các ngươi đi trước đi t a ở chỗ này la tu nói xong liền trực tiếp từ chứa đựng trong nhẫn móc ra một cái lò luyện đan di ngọn ý bốn người tập thể bị la tu tao thao tác trò kinh động ngươi không đi sao chu diễn trận to đồng tử nhìn lấy la tu trước mặt lò lượt đan ngươi ngươi lây là hắn có chút xem không hiểu cái gia hỏa này chẳng lẽ là muốn ở nơi này lượt đan lão đại ngươi ngươi đùa dẫn chứ đối với ngươi nhất định là đang nói đùa với chúng ta sư chắc méo mặt lấy la tu mới chỉ có không dành phản ứng đến hắn nhóm ta cũng không thời gian ở nơi này nói đùa mau để cho làm cho ta được luyện đan mậu ép sư chắc bốn cái triệt để mậu ép cái này tờ mờ giờ đặc h ứ n đâu hắn làm cái gì luyện đan a làm cái lông a đấu lạc n g h i ễ cũng là kêu lên ha ha một đám đan g đang chú ý la tu mỗi tiếng nói cử động tuyệt đỉnh cùng tổng sư tuy nhiên cũng bị la tu lúc này động tác làm vui vẻ tiểu t ử này làm gì nhỉ thật chuẩn bị ở bí cảnh trung luyện đan còn giống như là luyện cơ sở chất thuốc đan lô đan phái cùng nhạc nguyên khôi tại cái k i a cười lớn nguyên bản l ệ n h tanh nói chuyện phiếm quần bên trong cũng nhất thời biến đến náo nhiệt bọn họ ngay từ đầu là tin tưởng la tu biết đoạt được đệ nhất nhưng nhìn hắn biểu hiện bây giờ rất nhiều người có chút xem không hiểu nói thật đế đô võ viện cử hành đã bao lâu nay đặt h ấ n vẫn là lần đầu tiên có học sinh chuẩn bị ở bí cảnh bên trong luyện đan dù sao nơi này cũng không phải cái gì chỗ an、toàn. dị thú tùy thời sẽ lao tới có ai cái kêu lòng thanh thản ở nơi này luyện đan đùa giỡn tiểu tử này nhất định là muốn cho bên cạnh hắn mấy người đồng bọn trầm tính lại dù sao dị thú bí cảnh có chút quá khẩn trương rất nhiều tông sư đều ở đây vì la tu giải vây lấy nhưng bọn hắn là thật nghĩ lầm rồi la tu thật sự chính là nghĩ tại nơi này luyện đan sau đó hợp thành trực tiếp đột phá con đ ặ c huấn gấp cái gì ngược lại có mười lăm ngày thời gian la tu tự tin ở thực lực của chính mình sau khi đột phá con thứ nhất là hắn có nghĩ là vấn đề mà không phải có thể hay không đại ca ngươi không muốn thủy hứng có được hay không lâm thu ly cũng có chút nóng n ả y có chút phát điên nói chúng ta tổ đội giết dị thú là chưa đ ề u nàng đã có chút hối hận nghe đấu lạc nghĩa người này đề nghị bốn người bọn họ vốn là muốn cùng la tu n ằ m t h ắ n g nhưng bây giờ không nghĩ tới la tu bắt đầu đã tới rồi một màn như thế điều này làm cho một bên đấu lạc nghĩa tâm thái đều có chút băng cái này kịch bản mở ra phương thức có cái gì không đúng a không phải như thế a a không phải đại ca lão đại ngươi không nên như vậy trời ta a là ta là muốn cùng ngươi năm tháng thế nhưng chúng ta sẽ ra sức chúng ta khẳng định cũng sẽ nỗ lực giết dị thú a Đấu lạc nhưng g i tại cái kia tiếp xin. ệ n khẩn, hắn đều kém chút xuống trực tiếp cầu xin. Không. n chút trực cầu cầu kém đều h la tu lại không có chút nào vì sở động tự mình từ trong nhận chứa đồ lấy ra luyện chế khí huyết đan ba loại dược thảo một thần hoa phục linh đương quy. mặt sau này lưỡng chủng vân quốc rất nhiều tiệm thuốc đều có bán duy chỉ có một thần hoa đây là bí cảnh bên trong mới có thể ra sinh sản thần kỳ dược thảo kèm theo có một ít linh khí cùng b ổ khí huyết công hiệu đương quy cùng phục linh tối đa chỉ là bắt đầu tác dụng phụ trợ đúng vậy lão đại chúng ta nhất định xuất t o lực sư chắc cùng chu diễn cũng ở đó xin nhưng la tu như trước bất vi sở động dựa vào lão đại rút một tay ta sư chắc thật là phải quỳ xuống đi cầu la tu bên cạnh chu diễn cũng là vẻ mặt lo lắng hắn đều đã thấy một đầu dị thú đã từ trong núi lao tới hướng phía nạp lan khuyết nào tới lại không nhanh lên một chút ta phỏng chừng trước mười đều không vớt được chu diễn cắn răng lâm thu ly lại liếc nhìn ngồi dưới đất la tu cuối cùng bất đ ắ c dĩ trực tiếp xông ra ngoài ta bất kể ta t r ư ớ c lên đấu lạc n g h i ệ n ba người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút mẹ đi cỏ chúng ta trước hết riết cuối cùng ba người không thể làm gì khác hơn là theo lâm thu ly hướng phía một hướng khác đi tới trong lúc nhất thời toàn bộ dị thú bí cảnh lối vào dĩ nhiên chỉ còn lại có hy hy lạp lạp mấy chục người ngoại trừ la tu ở ngoài còn có mấy chục cái học sinh cũng không đi bọn họ rất hiển nhiên là không dám tiến nhập bí cảnh ở chỗ sâu trong hoàn chương một trăm sáu mươi chín tiểu bạch hàng lâm chúng thú tan đi chương một trăm sáu mươi chín tiểu bạch hàng lâm chúng thú tan đi bốn nghìn năm trăm chữ dị thú bí cảnh lối vào la tu ngồi ở đó chuẩn bị bắt đầu luyện đan hắn không có trực tiếp xuất r a hỏa hệ linh thạch sử dụng hy hữu bao đan pháp luyện đan mà là dùng cơ bản luyện đan thuật nguyên do bởi vì cái này địa phương la tu luôn cảm giác dường như có người ở giám thị hắn bảo thủ đ ệ hắn vẫn là quyết định dùng nhất chủ cột nhất luyện đan pháp tới luyện ba loại cơ sở đan dược còn như càng sâu t ầ n g thứ luyện đan quý hiếm bản l ý mì tinh hát thật trùng đan thuật hắn còn không có ở thái sơ bên trong động phủ bên trên một la c h n pháp cấm chế chờ các loại còn chưa nắm giữ hai chính là tính chất đặc biệt tức ngưỡng còn không có bồi dưỡng ra tới cho nên dưới mắt la tu có khả năng lĩnh ngộ chỉ có luyện đan nhập môn luyện đan tiến giai các loại chờ luyện đan mấy môn mẹo may mắn mấy bản này luyện đan thuật hắn xem một lần cũng đã học xong dựa theo khí huyết Để trước một vào thần h ba sau la o ạ tu chế mở ra s mua đan quyết cùng phục Linh, sau đó đan lô n sau đó bắt đầu dựa theo luyện đan phương pháp khí huyết đan trên phương thuốc viết dược thảo để vào t h ì n h tự một mặt vị bỏ vào dự thảo may la tu mua đan lô là võ giả nhà cao cấp nhất cái này kèm theo hỏa diễm không nói luyện chế tốc độ cũng là tập nhanh chỉ chốt lát sau cái này ở luyện đan tâm đắc bên trong gọi là nhiệt độ thấp trích kỹ thuật có thể nói la tu cái này nhìn như đơn giản một lần luyện đan kỳ thực dung hợp luyện đan nhập môn luyện đan phương pháp luyện đan tiến giai dược thảo phối bị luyện đan tâm đắc luyện đan nhiệt độ tỉ mỉ điều tiết khống chế lấy luyện đan bi pháp bên trong thành đan cảm giác kinh nghiệm miêu tả sở dĩ la tu căn bản không có lần đầu tiên luyện đan mới lạ cảm giác ngược lại cả người nhìn qua tựa như tài xế giả một dạng dù sao h ắ n quá trình tâm đắc cảm giác chờ các loại mấy quyền luyện đan quyết muốn bên trong đều có chính xác nói rõ bao nhiêu nhiệt độ lúc nào nên thả còn lại hai vị dự thảo thành đ a n là trong lò luyện đan là trạng thái gì vân vân la tu chỉ cần xem mẹo vẽ hổ luyện chế liền được đây chính là nắm giữ vài cửa luyện đan quyết muốn chỗ tốt la tu trung hòa một cái hầu như luyện chế cơ sở đan dược không có bất kỳ độ khó đáng nói theo lò luyện đan một tiếng vang trời nổ la tu lần đầu tiên luyện đan xem như là đại công cáo thành hoàn mỹ nhìn lấy từng viên một tràn đầy tột cùng mùi thơm khí huyết đan tích lưu lưu nằm ở trong lò đan còn tại đằng k i a m ạ o hiểm từng luồng màu trắng đa n khí la tu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng Nghiêu bơ ca. lần đầu tiên luyện đan dĩ nhiên thành công keng hai ba năm mươi la tu tại cái tia đếm lần này luyện chế đan dược số lượng một trăm m ư ơ i hai quả cũng chính là năm phút đồng hồ thời gian hắn dĩ nhiên luyện ra một trăm m ư ơ i hai viên khí huyết đan hiệu suất này tốc độ cho dù là luyện đan đại sư p h ỏ n g chừng cũng là như vậy năm phút đồng hồ một trăm m ư ơ i hai quả cái này hai vạn viên thuốc không sai biệt là muốn chín trăm phút dán vẻ thời gian còn là quá dài được đồng thời luyện chế mới được ra la tu ở võ giả nhà đương nhiên không chỉ mua một cái đan lô hắn mua chọn hai mươi cái vì chính là một lần luyện thêm một ít hở la tu lại lấy ra một cái đan lô nội tâm đột nhiên có chút khé động hắn nghĩ tới chính mình cái kia máy phổ tỏ c ọ n g ti cái này tờ mờ giờ hợp thành đan lô biết sẽ không trực tiếp hợp thành một máy toàn bộ tự động lò luyện đan đi ra cái này cơ sở đan dược cũng có thể chứ dù sao sản xuất tuyến đều có thể làm ra tới lý nên toàn bộ tự động đan lô cũng được, được tìm một không ai thấy được địa phương hợp thành nghiệm chứng một chút lại nói la tu đột nhiên n g n g đầu quan sát đến m ộ n phía cái này nhìn một cái không biết trực tiếp s ừ n g sốt một chút khá lắm làm sao mới chỉ có mấy phút chu vi tất cả đều là dị thú thân ảnh hống sư tử giống lên một tiếng lúc này cũng từ nơi không xa truyền ra xoa xoạ một tiếng đầu khớp xương tiếng vỡ vụn theo nạp lan khuyết đấm ra một q u y ề n đi sắt na từ một đầu hoàng kim sư tử trên đầu buộc phát ra phát thông hoàng kim sư tử trận to mắt trực tiếp rơi đập mặt đất trên đầu thình lình đã xuất hiện một cái lỗ thủng huyết dịch hóc văng nhất địa hiển nhiên đã chết không thể chết lại một quyển nạp lan k h u y ế t một quyền đánh chết một đầu sánh ngang minh kính hoàng kim sư tử con non cách đó không xa mới vừa cùng một đầu mánh lưu tay lâu già la không khỏi nhịu nhữ mày ai cũng nhìn ra nạp lan k h u y ế t thực lực mạnh hơn rất nhiều hoàng kim sư tử con non đó là minh kính võ giả đều muốn phế rất lớn kính mới có thể cầm xuống dị thú dù cho lâu già la tự tin cũng không thể trực tiếp như vậy một q u y ề n có thể bánh sát nhưng nạp lan k h u y ế t làm xong rồi cái gia hỏa này một tháng này mạnh hơn rất nhiều a phòng chứng đã không ngừng ám kình thực lực lâu già la h í mắt cả người khí thế cũng là trong giây lát bạo khởi mang theo phượng hoàng bất tử lực một quyền c ũ n g hướng phía trước mặt mánh như hành kích mà lên trong lúc nhất thời giữa núi rừng dị thú dường như đều đã bị kinh động toàn bộ hướng phía một đám học sinh vào tới nguyên bản trốn ở b í cảnh lối vào một đám học sinh h i ệ n nhiên bị trước mắt đột nhiên xuất hiện c h i ế n trận dọa cho không biết làm sao phốc phốc một đệ tử dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị một đầu lao ra phong lan g trực tiếp t r ú n g thân thể huyết dịch trong nháy mắt chảy ra ta rời khỏi cứu mạng ta rời khỏi hắn tại cái kia hô to nguyên bản vừa mới chuẩn bị hướng hắn hầu một ngụm nuốt vào phong lang thân thể nhất thời ở giữa không trung dừng một chút mà đồng thời một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ trên trời gián g xuống b á hắn đem cái nào học sinh một bà sách ở sau đó dùng sức mánh đ ị a q u ă n g trong xương mù trắng một trận phi hành thoi bên trên chọn bộ động tác hoàn toàn hành văn liền mạch lưu loát thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới hôn hển hôn hển sống s ó t sau hai nạn cái nào học sinh tự ở phi hành thoi bên trên tại cái tiêu kịch liệt thở phì phò no số chín trăm bảy mươi tám học sinh lục kỳ văn đặc hấn thất bại trục xuất đế đô võ viện Bí cảnh bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang nguyên bản đang chuẩn bị lùi bước một đám học sinh nhiều đều bị đạo thanh â m này sợ hết hồn có chút phản ứng không kịp nữa càng là trực tiếp chúng chiêu ta ta cũng rời khỏi cứu ta cứu ta không số học sinh ở cái k i a hô bọn họ coi như là đã nhìn ra chỉ cần đ ầ u hàng còn có đường sống bầu trời sẽ có người xuống tới cứu bọn họ thế nhưng ngươi không phải hô cứu mạng lại phi thường có thể sẽ chết ở nơi này chút hung h á n dị thú trên tay nghĩ vậy sợ chết ra hỏa từng cái tại cái kê hô lên bá, bá bá một cái người quần áo đen phi thân xuống đem đầu hàng học sinh ném đến tận giữa không trùng phi hành thòi mười phút cũng chưa tới đã tụ tập hơn một trăm cái học sinh mà những học sinh này nghiễm nhiên so với chưa đi đến vào đặc huấn bí cảnh học sinh còn thẳng hơn bọn họ trực tiếp sẽ bị khu trục ra khỏi đế đô võ viện thậm chí mất đi có thể tiến vào ma võ các loại chờ còn lại chín cái võ viện tư cách chỉ có thể tiến vào lần một chút võ viện tiếp thu tiến hành theo chất lượng một loại võ giả bồi dưỡng vẫn là bị thương nặng ba cái bọn người kia quả thực quá yếu đ ố i ai cũng không biết võ viện loại này đặc huấn đến cùng đối với mấy cái này thí sinh có phải hay không quá nghiêm khắc dù sao đều là chút không có tiến n h ậ p xã hội hải tử càng không nói đến gặp phải dị thú sở dĩ bọn họ đầu hàng sợ ở một đám phi hành t o i ở trên hắc ý nhân xem ra hoàn toàn là có thể lý giải đương nhiên như vậy tuyệt cảnh có thể kiên trì đến sau cùng không có chỗ nào mà không phải là trong võ giả tinh anh đây cũng là đế đô võ viện mở đặc h ấ n nguyên nhân đây chính là chân chính bồi dưỡng chiến sĩ một sự rèn luyện tuy là cực đoan nhưng phi thường hữu dụng quả nhiên mặt trên có da hỏa a la tu nhìn lấy một cái người quần áo đen n h ả xuống đem từng cái học sinh ném lên đi vốn là muốn trốn ở bí cảnh cửa vào học sinh cũng đã coi chút sợ, bởi vì rất nhiều dị thú đã sợ, bốn ở i vì r ấ đầu nạp lan khuyết đã giết chọn bốn đầu dị thú con non bên cạnh lâu già la cũng là không kém bao nhiêu h n ư ớ c chừng đánh giết ba đầu manh mưu như. nhưng so với bọn hắn mạnh hơn cũng là một người mặc lấy trang phục màu trắng khiến một viên cùng loại ống phóng dốc kết tuyệt mỹ thiếu nữ c ù n g vụ huy h o à n h ống phóng dốc c á c trực tiếp phun ra một vệ trí cực bạch quang sau đó một giây kế tiếp trước mặt nàng mới vừa thoát ra một đầu nhãn gấu lồng ngực đã bị trực tiếp xuyên thủng t r ờ i ạ cái này cũng được là tu ngơ ngác nhìn một đầu phong lang cũng là đã thèm nhỏ d à i hắn rất lâu hướng phía quanh người hắn cắn xé mà lên quan sát đặc hấn một đám tuyệt đình hiển nhiên cũng là có chút ngây n g ẩ n cả người cung vị ương cung đại tông sư con gái ngươi h n r i n a ly tử pháo đều đem ra hết đây là các ngươi cung ra chế tạo dị thú vũ khí chứ thật là nhiều người tại cái kia hỏi cung vị ương cung vị ương lại hừ lạnh nói thương thái sơ khương lão viện trưởng đặc hấn không có quy định không thể dùng chính mình chế tạo vũ khí chứ có thể dù cho không phải là mình chế tạo kỳ thực cũng được khương thái sơ nhàn nhạt nói đây cũng là chân thực dị thú chiến trường một loại mô phỏng chỉ cần có thể giết chết dị thú n g ư ờ i dùng bất kỳ phương pháp nào đều được ngoại trừ hạt nhân ta đi cái k i a cung ra nhà đầu khẳng định đệ nhất ta đã kích sát chín đầu nàng xa xa vượt lên đầu không nhất định đây chỉ là đợt thứ nhất dị thú con non ly tử pháo đối với bọn nó hữu hiệu nhưng thành thục kỳ dị thú phòng ngự tối đa chỉ có thể đánh thành trọng thương đối với càng chưa nói còn có đại thành kỳ dị thú đây chính là nằm ở cương kính cùng tông sư giữa chiến lược m ạ n nhất k ư ơ n g thái sơ k ư ơ n g hiệu trưởng lần này dị thú bí cảnh thả bao nhiêu đầu đại thành kỳ k ư ơ n g thái sơ, năm đầu năm g túng. thú, trách thao phụ khó h có mấy cái Đó mấy mới đế vũ lao sư phụ trách thao túng. Đó mới là sư k n nhất. Bất quá, còn chưa tới thả ra thời Bất tới quá, ra i đ ể Khương Thái sơ nói, trong tại cái kia đầu á m một đó rất nhiều tông sư lại đều đ rất tông hít nhiều không khỏi hít vào một hơi. lại sư vào đại ầ u đ thành kỳ phổ thông dị thú tuy là cái này không đại biểu là năm cái tông sư nhưng này tối thiểu cũng tương đương với năm cái cương kính võ giả đây là muốn làm cho sở hữu học sinh toàn d i ta ta đi lão khương ngươi có muốn hay không áp như vậy đối phó la tu mấy cái cũng không cần trực tiếp xuất động năm đầu chứ năm ngoái mới thả một đầu hù dọa một chút năm nay ngươi trực tiếp tăng năm lần đám này tiểu thí hải núi liền quen thuộc kỳ dị thú cũng không nhất định có thể đánh thắng được ngươi xác định năm đầu sẽ không náo động cuối cùng đến h a i không có cách dọn dẹp k hương viện trưởng ta cảm thấy ngươi có phải hay không đánh giá quá cao đám này học sinh sẽ không năm đầu đại thành kỳ dị thú năm mươi đầu thành thục kỳ dị thú kỳ thực đều vừa có lao sư giám đốc đâu k hương thái sơ chặt lại nói tuyệt đối bảo đảm an toàn bất quá chỉ là muốn cho bọn họ biết dị thú chiến trường đáng sợ trả giá điểm thương tổn chạy chút huyết khẳng định không thể tránh được t ư ơ một cái tông u sư lắc đầu toàn bộ nói chuyện phiếm quần bầu không khí đột nhiên trở nên có chút trở mặc rất nhiều tham gia đặc hấn học sinh trên thực tế tuyệt đại bộ phân đều là bọn họ hậu đại cho nên đối với khương thái sơ lần này đặc hấn dị thú an bài trong bọn họ tâm tương làm có thành kiến cái này không làm tốt là muốn người chết dù sao ai cũng không hy vọng đời sau của mình là chết ở một hồi thử giáo hấn bên trong tuy là bọn hắn cũng đều biết dị thú chiến trường xa xa muốn so dị thú bốn bốn bí cảnh nguy hiểm một trăm lần tàn khốc một trăm lần nhưng đặc hấn chính là đặc hấn võ giả chết ở chiến trường nhất định phải so với chết ở cửa nhà mình tốt hơn rất nhiều cái này chết ở dị thú bí cảnh tuyệt đối là phi thường mất mặt một chuyện được rồi nói mở ra tâm điểm La Tu x e mọi ra là k người gì ngần người sau đó một giây kế tiếp một đạo vang vọng dị thú bí cảnh bầu trời hổ gầm âm thanh trong dây lát đánh lên mảng nhĩ của mỗi người kịch liệt hổ gầm âm thanh như vương giả một dạng hàng lâm ở tại trần thế sở hữu không coi trọng la tu nhân sắc mặt trong nháy mắt có chút thay đổi nguyên bản ồn ào dị thú bí cảnh ở nơi này một tiếng h ổ gầm sau đó dĩ nhiên cũng biến thành yên tĩnh lại trong lúc nhất thời mọi người đều không khỏi xoay người nhìn về phía đạo kia giống to thanh em phát ra tiếng chỗ la tu bình chân như v ậ y đứng ở tiểu bạch gấm vóc một dạng bạch h ổ trên lưng ở hấu sinh bạch h ổ nơi khoe miệng rõ ràng là đầu bị trực tiếp cắn chết phong lan g ta tờ mở giờ thật không muốn giết người a la tu hai chân mánh địa bung lỏng cả người cưới tiểu bạch cũng là hướng phía gần nhất một ngọn núi chạy đi căn bản không có nhìn nữa mọi người liếp mắt mà toàn trường ánh mắt mọi người đã tất cả đều bị la tu cái này lên sân khấu cho kinh di La Tu dĩ đại tỷ viện. Viện đại. Đại đầu cái gia hỏa này liền chính là ngươi muốn cho chúng ta chú ý la tu thiếu niên tóc đen méo mặt lấy bên cạnh thiếu niên tóc trắng cũng đã bù mặt có chút không đành lòng nhìn thẳng ai cũng không nghĩ tới đại tỷ đầu nhìn như vậy bên trong một tên dĩ nhiên đặc h ấ n trong thực tập tại cái kia luyện đan then chốt l u y ệ n vẫn là trụ cột nhất khí huyết đan đây không phải là tại gây cởi hạ đại tỷ đầu ngươi có phải hay không lầm cái này nhân loại không có gì thắng bại tâm a thiếu niên tóc trắng len lén hỏi cung trang nữ t ử sắc mặt đ ặ m nhiên cuối cùng biểu tình đều không bao nhiêu biến hóa dù cho la tu tại cái kia luyện đan ánh mắt của nàng như trước trước sau như một bình tĩnh phản phất la tu làm chuyện như vậy nàng một chút cũng không có giật mình thiên tài mặc dù bị xưng là thiên tài liền là bởi vì bọn họ đặc lập đ ộ hành biết làm một ít thường người thường không thể lý giải việc nếu như không đặc thù hắn cũng không xứng bị da da ta thu làm học sinh thiếu nữ đột nhiên mở miệng làm cho chu vi vài cái đối với la tu tuyệt không cảm bạo ra hỏa đồng loạt nâng lên mười hai đầu khương, khương lão viện trưởng thu hắn làm học sinh cái này đây là khi nào sự t ì n h từ b ọ đại tỷ đầu lão viện trưởng cũng ít nhiều năm tịch thu học sinh vài cái thủ tịch rất hiển nhiên tất cả đều có chút ngây n g ẩ n cả người tiếp tục xem tiếp à có thể bị da da ta nhìn chúng hắn tuyệt đối không phải chỉ là một học sinh đơn giản như vậy hống tiểu bạch tiếng gào thét cũng đúng lúc này chuyển vào các vị g ế đầu trong tay một mực đ a n g chú ý la tu c u n g trang thiếu nữ thời khắc này biểu tình rốt cuộc có chút biến hóa mà bên cạnh hắn vài cái thiếu niên cũng đều có chút thần sắc ngạc nhiên n g ự thú vẫn là một con bạch hổ linh cấp dị thú con non quả nhiên không phải người bình thường a dĩ nhiên sở hữu một con bạch hổ dị thú đây là ăn chắc đệ nhất mới có thể như vậy chắc chắc chứ thảo nào đại tỷ đầu coi trọng như vậy khanh nguyện ngươi đụng tới đối thủ cái này chỉ bạch hổ số ít cũng là ám k ì n h trở lên thực lực lại phối hợp hắn tự thân hóa kình cao thủ vẫn có thể đối kháng một cái ngươi không phải đột phá cương kình lời nói rất treo a thiếu niên tóc trắng tại cái k i a tầng tầng không ngất nói ngồi ở phía sau nhất cái k i a thanh tú thiếu nữ hiển nhiên càng căng thẳng hơn nàng sắc mặt trắng bệnh nhìn lấy trong video la tu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buộc chặt mà cùng đế vũ thập đại thủ tịch giống nhau giật mình đương nhiên còn có dị thú bí cảnh bên trong đám người nạp lan khuyết mới vừa đánh chết một đầu con nhím bay đầu s á t na đúng dịp thấy la tu cưới tiểu bạch xông về chân núi thân xác của hắn lập tức cảm đạm xuống một đầu bạch hổ làm vì mình ngự thú rất hiển nhiên la tu một tháng này cũng không có rơi xuống tu luyện hơn nữa còn có thu hoạch lớn hơn bên cạnh lâu g i à la một mạch con mày cả người sát khí càng phát tràn ngập nội tâm của hắn đã sinh ra vẻ khẩn trương cảm giác những thứ khác như là trưởng tôn cẩn đám người đồng dạng l à như vậy tâm tính một đầu bạch h ổ đem tất cả mọi người chiến ý tựa như đều đốt ha ha ha ta liền biết lão đại cái gia hòa này chắc chắn sẽ không bỏ xuống chúng ta sư chắc trên mặt tuy là giật mình nhưng la tu ngự sử một đầu bạch h ổ hắn thấy cũng không phải là cái gì về khó ngược lại là một bên chu diễn nước bọt chảy nước miếng đều nhanh muốn lưu lai、like, bạch hồ dĩ nhiên là linh cấp dị thú bạch hồ thiên ta ta tha thiết ước mơ ngự thú a ba m bảy mươi ba bảy n ta ta được đi xem chu diễn cái gia hỏa này không nói lời gì liền hướng lấy la tu phương hướng vào tới lâm thu ly cùng đấu lạc nghiễn lại là nhìn nhau liếc mắt nhún vai cũng chỉ đành một bên chiến đấu một bên hướng phía chân núi lui bước bọn họ là biết la tu có bạch hổ sở dĩ hiện ra nhất bình tĩnh chính là la tu cái này bạch hổ làm sao xuất hiện trong bọn họ tâm tràn đầy nghi hoặc phanh la tu mới vừa chạy tới chân núi áp xúc không sai biệt lắm một trăm l ầ n vô khí chạm liền hướng phía sơn thể hùng h ă n g đánh đi lên x o t x o t cứng rắn vô cùng sơn thể nhan thạch lại bị la tu trực tiếp chém ra một đạo sâu đậm vết n ư ớ c sau đó đổ rào rào từng cục t o á i thạch đã sụp đổ lộ ra một cái lom hình dáng hố nhỏ vê n h vê n h vê n h la tu vô khí chạm r ă n g khắp nơi không ngừng hướng phía sơn thể phía dưới p h á t chém chỉ chốc lát sau một cái nhân tạo sơn động liền trực tiếp bị hắn cho hành kích ra miễn cưỡng có thể ngồi bên dưới một cái người không sai bị lắm tu vỗ tay một cái từ bạch hổ trên người nhảy xuống một đám nhìn lấy đặc hấn tông sư cùng tuyệt đỉnh rất hiển nhiên lần nữa bị la tu bộ này động tác cho sợ ngây người tiểu từ này không giết gì thú oanh kích sơn thể làm gì không hiểu mọi người cũng đều không hiểu la tu đang làm gì ngược lại là nạp lan tông đạo có chút giật mình nói vệ cục mới vừa rồi la tu có thể dùng là không khí kỹ năng chứ đối với vệ chuẩn trên thực tế cũng bị mới vừa la tu thi triển ra không khí kỹ năng do sợ tiểu tử này mới vừa một ngọn kia rất hiển nhiên áp xúc đội số không nhỏ lúc này mới bao lâu thời gian hạn cái này môn tự nghĩ ra võ kỹ tiểu tử này đã triệt để nắm giữ lại vẫn có thể áp xúc đến mãnh liệt như vậy một mức phải biết rằng năm đó vệ chuẩn sáng chế cái này môn võ kỹ phía sau đối không khí áp suất vẫn không có biện pháp tốt sở dĩ hắn năm lần m ộ ư ơ i lần đều hoàn thành nhưng đi lên nữa cũng có chút khó khăn mà mới vừa hắn xem la tu vung ra vô khí t r ả m bộ dạng rõ ràng là hạ bút thành văn then chốt hắn căn bản còn không có lĩnh nộ kinh đạo dù sao kinh đạo càng mạnh hơi nén bội số thì cũng càng cao gấp m ộ ư ơ i lần áp suất vô khí t r ả m ám kinh rất dễ dàng đ ạ t thành nhưng thông thường lực lượng khả năng liền khó khăn tiểu t ử này thiên phú quá mạnh mẽ vệ chuẩn có chút kinh hãi nghi lấy nạp lan tông đạo kỳ thực cũng là bị kích thích không nhẹ vệ chuẩn lại đem hai trăm bảy mươi bảy hắn đương ra tuyệt hoạt chuyển cho la tu tiểu từ này hậu trường thật vẫn cứng rắn a a đột nhiên một tiếng thét trói thai làm cho rất nhiều đang ở quan sát phát sóng trực tiếp tông sư toàn bộ đều nhìn về lên tiếng phương hướng vương cấp lão đại ngươi ngươi đầu này ngự thú là bạch hổ vương a ba vương cấp dì thú ngoa tảo đờ ít t í c h cờ mở qua loa không sai bạch hổ vương lông mi bạch sắc phi tu kim đồng kiểu trảo có cánh kết thúc trưởng thành kỳ có thể dài ra phi xí là bạch hổ vương đặc thù chu diễn đôi mắt đều có chút đỏ hắn nhìn lấy tre ở nhân tạo trước sơn động tiểu bạch trên mặt kích động nước bọt trực phún phát sóng trực tiếp gian nguyên bản là đối với la tu cái này chỉ bạch hổ ngự thú tò mò t ô n g sư tuyết đình nhãn thần vậy đột nhiên gian có chút biến hóa video gần hơn nhắm ngay đầu kia bạch hổ một cái nhà cao tới một trăm chín mươi chín tầng cao ốc trọc trời tầng cao nhất một cái khí chất xuất chúng thiếu phụ đột nhiên hướng phía bên cạnh trợ thủ nói tiếng nàng trợ thủ vội vàng đem tre ở trước sơn động tiểu bạch lập tức phóng đại đứng lên nhất thời một chân cựu trào chống đất chữ vương dần dần hiện lộ hai cái bạch sắc phi tu diên tiểu bạch liền như vậy rõ ràng chiếu vào thiếu phụ đôi mắt đẹp bên trong Phanh. Nàng trong con người tràn đầy kinh hãi m u ố n chết t h ầ n sắc bạch h ổ vương la tu ngự thú dĩ nhiên là một đầu không gì sánh được hiếm thấy bạch h ổ vương chương một trăm bảy mươi mốt la tu lần nữa k h á c t h ư ờ n g chương một trăm bảy mươi mốt la tu lần nữa k h á c t h ư ờ n g rất hiển nhiên la tu ngự thú là một đầu vương cấp dị thú bạch h ổ vương không riêng thiếu phụ cũng chính là đại tông sư c u n g vị ưng ơ người nhìn ra vệ chuẩn nhạc nguyên khôi đan phái khương thái sơ đám người cũng ở lúc này tất cả đều phát hiện ngay từ đầu bọn họ cũng không có đem la tu ngự thú để ở trong lòng dù cho hắn thu phục là một đầu linh cấp bạch hồ dị thú đó cũng chỉ là ấu sinh kỳ Cũng、chính ũ n g c là bạch h ổ ấu huệ nhưng bây giờ bọn họ tỉnh là triệt để thay đổi bạch h ổ bạch h ổ vương chữ kém nhưng tiềm lực khác nhau trời vực cho dù là ấu huệ đó cũng là bạch h ổ vương ấu huệ a hơn nữa nho nhỏ này một cái chữ vương không chỉ có triển khai thực lực bây giờ bên trên còn có thông suất bạch h ổ vương có thể hiệu lệnh và thú là hoàn toàn xứng đáng mấy đại lục chiến vương giảm ộ t trong mà bạch h ổ chỉ là một đầu d ị biến lão hổ tối đa so với phổ thông lão hổ mạnh lên một cái đẳng cấp cùng bạch hồ vương so với n g h i nhiên cũng là không đủ cùng bạch hồ vương đại chiến mười ngày đem khương thái sơ vài cái có thể nói đối với bạch hổ vương thực lực tràn đầy cảm xúc đ ầ u n à y bạch hổ vương con non hắn từ đâu lấy được nhạc nguyên khôi đem trước gác đấu bạch hổ vương vài cái tuyệt đỉnh cùng nhau lôi một cái đàn không biết đan phái đám người h i ệ n nhiên không rõ ràng lập tức hỏi một chút vào khảo lúc hắn hẳn là còn không có ngựa thú thương thái sơ có chút suy đoán nói sau đó trước tiên bắt đầu tìm người hỏi vài cái tuyệt đỉnh sở dĩ nóng nảy như vậy là bởi vì bọn hắn cảm thấy phía trước bạch hổ vương di động phải cùng la tu cái này chỉ bạch hổ vương con non có quan hệ nhạc nguyên khôi cũng là hỏi tới vương trấn đình cùng hạt t n h rất nhanh La tu nghỉ hè ở tiểu u nghỉ hẹ ở t bí cảnh ngây người m ộ tô tháng tình, phút từ t chỉ hồ, dùng đồng liền sự thành võ đạo cục bên kia chiếm được cục chiếm bên tặng kia lần ạ i Tiểu bí cảnh. Tô Thành bí cảnh. l này mở ra tiểu bí cảnh bên trong dĩ nhiên ẩn giấu một con bạch hổ vương con non thiên thảo nào bạch hổ làm x u ấ t sinh này giống như người điên cái này chỉ h ấu hơi thở không sẽ là hắn con nối dòng chứ nhạc nguyên tại cái kia ngơ ngác nói toàn bộ lâm thời nói chuyện phiếm còn đều có chút trầm mặc bởi vì hắn nói cái suy đoán này là rất có thể hơn nữa hầu như là thật nếu không bạch hổ làm hào đoan đoan đợi ở tây bắc kỳ tứ linh thu khu vì sao như vậy đột nhiên sông kỳ còn dẫn theo mấy bình toàn tộc chi lực rất có phá tan biên cảnh tư thế cũng may mà khương thái sơ đám người đúng lúc chạy tới nếu không lần này rất có thể bị bạch hổ vương thực hiện được nhất định là như vậy bạch hổ vương là muốn đón về tộc khác bên trong đệ nhị tôn vương giả muốn thật bị nó thành công phá cảnh nó có thể trong nháy mắt bay đến tô thành nghĩ đến đây đám người tất cả đều có chút sợ r u lên đan phái sau lưng đều có chút ướt đó là bị mồ hôi l ạ n h trực tiếp thấm vớt hai đầu bạch hổ vương không nói nhân loại phương diện áp lực tuyệt đối tăng nhiều chính là tứ linh thú khu chỗ ở tây bắc kỳ phòng chừng đều sẽ bị bạch hổ vương tộc trực tiếp nhất thống đến lúc đó tây bắc kỳ sẽ trở thành đến tàng bắc kỳ sau đó mạnh nhất một cái hoàn cảnh hơn nữa tây bắc cùng tàng bắc theo sát phát động chiến tranh hậu quả căn bản không dám thiết tưởng may mắn may mắn tiểu t ử này đem nó cho nô dịch đây nếu là bị cái này tiểu con non chạy trốn vậy cũng nguy hiểm a nhạc nguyên khôi có chút may mắn nói thương thái sơ cũng là có chút cởi khổ chỉ có thể nói tiểu t ử này vận khí thật sự quá tốt rồi tùy tiện gặp phải một con dị thú vậy mà đều là vương cấp nhất định chính là khí vận tri tử ha <cười> ha <cười> tiểu từ này là có điểm tám môn đan phái tại cái kia xoa mồ hôi mọi người nhãn lúc này mới từ bạch hổ làm trên người chuyển tới la tu bên kia cái này nhìn một cái vài cái tuyệt đỉnh nhất thời đều có chút rợ khóc rợ cười đứng lên tiểu từ này đến cùng đang làm cái gì hả cái g i a hỏa này là tới tham gia võ viện đặc hân thực tập sao ta thế nào cảm giác hắn là khách du lịch đan phái cùng nhạc nguyên khôi cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu bạch phương hướng dám không có phát hiện la tu thân ảnh nhưng bọn hắn lại có thể đoán được la tu nhất định là ngồi ở mới vừa hắn dùng không khí kỹ năng đánh ra một cái nhân tạo trong sân động mà bạch hổ vương con non lại là phụ trách tre ở trước sân động thủ hộ hắn toàn bộ có thể chứa người ngồi xuống toa hạ trước sân động dám bị tiểu bạch ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, đừng nói là chứng kiến la tu mặt liền nửa người dưới của hắn đều nhìn không thấy một kia hắn không sẽ là đang ngủ chứ ta cảm thấy đệ t i ể u t ử này tính cách rất có khả năng này ha ha ha tuyệt làm sao cùng năm đó lao diệp một dạng tính cách nhảy thoát khiến người ta sợ không tới hắn đến cùng muốn làm gì muốn một đích xác cái này đặc biệt cờ mờ nờ có cái dạng gì sư phụ liền có dạng nào đệ t ử à, đều là giống nhau tùy tâm sở muốn làm gì thì làm gì nhạc nguyên khôi vài cái xem như là đối với la tu hoàn toàn chịu p h ụ thương thái sơ cũng là tại cái kia lắc đầu nhãn thần cũng là nhìn về phía những thứ khác vài cái thiên nhất ban học sinh cung vũ huy nhưng là tung hoành tán loạn người mặc trang phục màu trắng tóc đen tóc dài tung bay một tay dẫn theo một môn tự đại ly tử pháo cao g ầ y thân thể ở trong núi vô cùng linh hoạt thiềm thước linh động trong lúc đó rầm rầm rầm thông thường dị thú ở của nàng ly tử pháo dưới căn bản nhịn không được m ộ ư ơ i giây liền trực tiếp bị đánh g i ế t thành t ạ t bã nghiễm nhiên giống như là chiến trường nữ võ thần một dạng bất quá loại này cao lực sát thương vũ khí cần năng lượng tự đại cũng phải thua thiệt nhà nàng là vân quốc đệ nhất thủ phủ từng cục hạ phẩm linh thạch cùng không lấy tiền tựao d nha đầu kia không nhìn ra a có điểm sát tính phía trước nhìn qua nhu nhu nhược được giết bắt đầu dị thú dĩ nhiên không có chút nào mềm tay cung ra lần này là muốn bồi dưỡng một cái toàn năng hình nữ chiến thần a có người nói nha đầu kia tinh thần lực rất mạnh cái này thao túng cơ giáp đ o á n khí ngự thú chắc là một tay h ả o thủ rất nhiều tông sư đều bị cung vũ huy phong thái cho kinh diễm đến rồi bất quá trừ hắn ra nạp lan k h u y ế t cùng lâu già la biểu hiện hiển nhiên cũng không kém hai người đơn binh chiến đấu thủ hạ dị thú con non căn bản không phải bọn họ mất quá một hiệp một cái tung h à n h bệ nghệ cái phong khoáng rộng rãi hai người hiển nhiên cũng là dết ra tâm huyết hướng phía sơn gian không ngừng b ư ớ c tiến ba người này chính là hiện nay kích sát dị thú bảng xếp hạng trước ba m à đệ tứ lại là một đôi tổ hợp trường tôn tìm hội trường tôn thần xem như là hoàn toàn tìm đúng định vị của mình hắn bởi vì sợ đau toàn bộ điểm phòng ngự thiết bố sam kim trung c h á o hai đại phòng ngự p h á p môn toàn bộ khai hỏa dám đứng vững vô số dị thú oanh kích mà trường tôn ngọc trương lại là toàn bộ điểm công kích đại lực kim cương trưởng ở nàng một người nữ nhân trong tay dám xử suất một loại kiểu khác hiên ngang trường tôn trụ quốc nhà hai cái này một đối một lấy ra không mạnh cái này phối hợp lại không có chút nào thua ở ám kình võ giả đúng vậy a khả năng còn có vượt qua cái này hai tỷ đ ệ không sai đặc biệt tiểu c ậ n cái này lực công kích so với bình thường học sinh nam đều lợi hại bậc cân bắc không thua đấng mày dâu à đây là muốn ra một cái hiện đại hoa m ộ t lan nhịp điệu tông sư môn từng cái phê bình nghiễm nhiên đã quên đi rồi mới vừa la tu la tu p h ủ dung sớm n ở tối tàn sau đó thật giống như hoàn toàn yên lặng cả phiến dị thú bí cảnh đều nhìn không thấy bóng người của hắn cái này có thể khổ cùng hắn cùng nhau hợp thành đội lâm thu ly bốn cái bốn người dám lâm thời làm ma hợp sư trát phụ trách du quái trên tay hắn dường như biết phát sinh lựu đạn xem như là xa trình hào tay mà chu diễn ở bên b ổ đao sinh hóa điện chuột cũng ở trong chiến đấu phát huy uy năng của nó hướng phía một đám dị thú tại cái kia b à y đặc đ i ệ n tuy là uy lực không mạnh nhưng có vẫn sẽ mất cảm giác một cái cứ như vậy mất cảm giác một cái c h ư ớ c mắt thời gian cầu thủ chủ công đấu lạc n g h i ễ a cùng phó tay công lâm thu ly sẽ tìm đúng thời cơ trực tiếp đối với dị thú phát động một k í c h trí mạng cái này bốn cái ra hỏa dám ở rết vài đầu dị thú sau đó mài ra khỏi một k i a phối hợp mười một đầu bốn người giết m ư ơ i một con dị thú ấ u hơi thở bài danh 678 như thế nhìn một cái thiên nhất ban học sinh thực lực vẫn là vượt xa khỏi những người khác một bậc tên thứ chín một vị học sinh mới chỉ có giết hai con dị thú trước ba gã đều đã hai mươi đầu ở trên cái này khác xa t r í n h lệnh trên cơ bản ngày đầu tiên liền khóa được rồi thắng cuộc ai lão đại cái gia hỏa này cũng không biết làm cái gì cái gia hỏa này một người len lén trốn ở trong động luyện an vẫn là ngủ chu diễn tại cái kia điên cùng nhổ nước b ọ t lấy vừa nói còn một bên hướng về phía một cái chỉ còn một hơi t h ở cự xả Thọc một đao mới người kém chút bị đầu a vừa o mới kém người bốn bị chút đ này cùng ự xa độc khí cho khí h người trưởng thành không sai biệt bao cao con báo đột nhiên từ một khối nham thạch phía sau nhảy ra ngoài nó thẳng đứng hung âu nhìn chòng chọc vào lâm thu ly bốn người sau đó ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc thân thể đã như tốc độ ánh sáng một dạng xông về gần nhất đấu lạc nhiễm hoặc ai cũng không nghĩ tới đầu này con báo tốc độ biết cái này vậy nhanh chóng phía trước bọn họ giết con non tuy là cật lực nhưng căn bản không có cảm thấy có bất kỳ hung hiểm nhưng bây giờ đột nhiên này đụng tới một con trưởng thành kỳ dị thú áp lực xem tràn ngập ở tại bốn trong lòng của người ta mà đổi thành bên ngoài mấy chỗ cung vũ huy nạp lan khuyết đám người cũng đồng dạng cảm nhận được đối thủ bất đ ộ n g trưởng thành kỳ dị thú đây chính là có thể so sánh ám kỉnh võ giả tồn tại bọn tiểu tử chiến vừa mới bắt đầu a thương thái sơ nhìn lấy bắt đầu hợp lại đến cùng nhau bọn học sinh trên mặt lộ ra một nụ cười chương một t r ư ơ i hai thanh thiên tạo hóa đỉnh đêm tối hàn g lâm chương một t r ư ơ i hai thanh thiên tạo hóa đỉnh đêm tối hàn g lâm keng chúc mừng hợp thành ra hy hữu đan lô thanh thiên tạo hóa đỉnh thanh thiên tạo hóa đỉnh đan đỉnh phái c h â n phái đỉnh lô một trong ở trong chứa bất diệt linh hỏa có thể tự động luyện chế rất nhiều đan dược đan dược phẩm dai càng thấp sát xuất thành công càng cao luyện chế càng nhanh ha ha quả nhiên có thể la tu nhìn lấy hợp thành lan chung xuất hiện nhất tôn luyện đan đỉnh lô k h o miệng không khỏi nổi lên một vệ độ cung hắn phía trước liền tại suy đoán cái này đan lô hợp thành biết sẽ không trực tiếp cùng máy in giống nhau đến cái toàn bộ tự động sự thực quả thực cùng hắn đoán giống nhau cao cấp đan lô liền đã có tự động công năng mà lúc này thanh thiên tạo hóa đỉnh hiển nhiên là toàn bộ tự động cộng thêm tu chân giới vật có thể nói đã tương đối bất phàm là tu đem thanh tiên tạo từ thành xuất trước trong truyền thuyết tứ to hóa đỉnh, hợp chung mình. định, phương đỉnh hoàn lan ra, sau của người này cùng vân Cái vào đó quốc bỏ dự càng là có một cái không biết là vật gì chế tạo đưa tay hiển nhiên là thêm nguyên vật liệu cùng lấy đang dược dược đỉnh toàn thân càng là mơ hồ lượn lờ một cỗ trầm ồn khí t ứ c dược đỉnh mặt ngoài còn vẽ lấy trông rất sống động h ỏ a diễm đồ đ ằ n g dược đỉnh chậm rãi xoay tròn bốn trăm sáu mươi bài gian những ngọn lửa này đồ đ ằ n g dĩ nhiên cũng là như thực vật một dạng ẩn nhiên gian ngọn lửa nhàn nhạt năng lượng đang ở dược đỉnh chu vi ngưng tụ đây chính là giới thiệu bên trong nói bất diệt linh hỏa trên thực tế những thứ này bất diệt linh hỏa sở dĩ biết vẫn t i ế u đốt là bởi vì đỉnh dưới đáy phải thêm linh thạch t i ế u đốt là linh th không biết cái đỉnh này tốc độ luật chế có thể vượt qua hay không ta hợp thành tốc độ la tu bây giờ là không đếm xỉa đến ngược lại có tiểu bạch ở bên ngoài chống đỡ hắn hiện tại ngồi ở đây cái chính mình chế tạo nhân công trong sân động căn bản không có ai biết hắn đang làm gì la tu hiện tại toàn bộ tâm thần h i ệ n nhiên đều là đang luyện đan bên trên chỉ có ba loại thần đan t h ể tụ hắn giai đoạn thứ nhất trúc cơ mới tính hoàn thành cái gì đạt hấn đệ nhất theo la tu đều không hắn tăng thực lực lên tới trọng yếu thử trước một chút luyện đan la tu đem một thần hoa đương quy cùng p h ụ linh lần lượt để vào thành thiên tạo hóa đỉnh bên trong cái đỉnh này tuy nói toàn bộ tự động nhưng la tu ở cất đặt dược thảo lúc cũng rốt cuộc nhìn thấu hơi khác nhau cái kia thanh thiên tạo hóa đỉnh đưa tay mở ra dĩ nhiên chia làm trên dưới vài cách mỗi một cách cũng có thể cất đặt dược thảo hơn nữa la tu cũng liếc mắt nhìn ra cái này mấy cách bỏ vào dược thảo phía dưới cùng một cách là tiến nhập đỉnh lô nhanh nhất mà phía trên nhất một tầng lại là chậm nhất để vào cái này liền đánh một cái luyện đan t r ê n l ệ n h thời gian hơn nữa cái này thanh thiên tạo hóa đỉnh hỏa d i ễ m cao thấp cũng là có thể tự động điều tiết khống chế la tu chỉ cần để vào dược thảo tre lên đưa tay đan đỉnh sẽ tự động bắt đầu luyện đan quả nhiên thần kỳ lặt lặt soát la tu nhanh chóng đem ba loại dự thảo trang bị đầy đủ đan đỉnh ô vông m à i che lên đan đỉnh đưa tay một s á t na la tu p h ả n phất cảm giác trước mắt cái tòa này đỉnh lô có chút sống giống như là từ nhất tôn vật chết biến thành vật còn sống một dạng dù cổ manh liệt n h i ệ t khí cũng để cho la tu nhận không chỉ hướng về sau ngồi vài cái thân vị thân thể càng là dựa vào sơn thể nham bích nhưng tuy là như vậy vẫn còn có chút nhiệt lực kinh người cái này dự định hỏa lực vẫn là mạnh mẽ la tu h i mắt tại cái k i ệ tính toán luyện đan thời gian lạch cạch cũng không biết qua bao lâu vẫn g ắ t gao cùng đan đỉnh kín kẽ đang đắp đưa tay đột nhiên bị bắn ra một cái sau đó một cỗ trí cực mùi thuốc liền trực tiếp lan tràn ra tốt lắm la tu hơi kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m thanh thiên tạo hóa đỉnh quả nhiên ở nó dưới đáy từng viên một khí huyết đan bắt đầu lăn xuống tới đỉnh kia lô phía dưới cũng là có một đạo nho nhỏ cửa ngầm cung cấp đan dược luyện thành lấy đan tác dụng la tu vội vàng cầm cái chai bắt đầu trang đan thuận tiện cũng bắt đầu đến cùng nhau năm trăm mười hai quả cái này một lò thanh thiên tạo hóa đỉnh năm phút đồng hồ có thể luyện chế năm trăm mười hai viên thuốc hiện nhiên so với thông thường đan lô luyện thành đan dược nhiều hơn hơn nữa trên thời gian cũng là cùng loại then chốt là toàn bộ tự động chỉ cần pháo đài dược thảo liền có thể bắt đầu luyện đan như vậy ngược lại là theo ta hợp thành tốc độ không sai biệt lắm năm phút đồng hồ la tu cũng không kém cũng chỉ có thể hợp thành hơn năm trăm quả đủ rồi thời gian cân đối có thể một bên luyện đan một bên hợp thành đan dược la tu thần tình có chút hưng phấn hắn vốn là tiến nhập dị thú bí cảnh phía sau liền dự đoán có thể muốn tháng bảy năm một không ngày luyện đan cùng ba loại thần đan tiêu hóa thời gian nhưng bây giờ trên thời gian hiển nhiên phải tiết kiệm rơi phân nửa t r ú c cơ đoạn thứ nhất tình đạo linh ngộ muốn tu nắm bắt quyền cầm mới vừa luyện chế mà thành khí huyết đan l i ề n bắt đầu điền cùng u hợp thành đứng lên thời gian một ngày thoáng một cái đã qua hô ta mẹ quả nhiên chiến lược càng đi về phía sau càng là suy yếu ta được dùng điểm đáng d ư ợ c khôi phục một chút đấu lạc nghĩa nằm ở một khối nham thạch bên cạnh tại cái kia thở hờ ngục bên cạnh của bọn hắn lại là hiện đầy các loại dị thú thi thể trong đó thình lình còn có vài đầu trường thành kỳ kiên trì nữa một hồi ít nhất phải đợi bầu trời tối đen a lâm thu ly cũng là sắc mặt đ ỏ bừng đổ mồ hôi nhễ nhại nàng kỳ thực cũng đã đến nọ mạnh hết đà là nàng cường hạn ý chí đang chống đỡ nàng vẫn chiến đấu cho tới bây giờ nữ tính ở võ lực kéo dài cùng chiến lược bạo phát bên trên tiên thiên yếu hơn nam tính một đầu cho nên nàng liên tục hơn nửa ngày không ngừng tranh đấu kỳ thực đã tương đương mạnh c h ỉ ít vượt qua ở đây chín mươi năm sinh vê anh sư chắc trong tay phụ triện lần nữa đánh chết một đầu dị thú phía sau cả người b u ô n g lỏng đi tới lâm thu ly bên cạnh đều nghỉ ngơi một hồi a ta và a chu lại chống đỡ cái hai giờ đồng hồ sau đó hai giờ đồng hồ sau đó a đấu tiếp nhận a chu như vậy luôn thế đêm nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói dị thú sẽ ít đi rất nhiều cái này dị thú bí cảnh nếu là mô phỏng chân thực chiến trường vậy khẳng định quy tắc cũng là như vậy bất quá chúng ta không thể phớt lờ được các đêm sư chắc khó được lộ ra một vệ ngưng trọng bên cạnh chu diễn cũng là gật đầu đối với dành thời gian nghỉ ngơi ngày mai ban ngày nhưng còn có một hồi trận đánh ác liệt dĩ chiến dưỡng chiến mới có thể chống đỡ cái này mười lăm ngày hơn nữa ta theo a chắc phân tích qua rất có thể trong mấy ngày kế tiếp sẽ xuất hiện thành thục kỳ dị t i ệ n cho nên chúng ta nhất định phải bảo lưu thể lực hai người thẳng thắn nói lâm thu ly cùng đấu lạc n g h i ễ n cũng là tương đối thẳng thắn căn bản một câu nói đều không nói mà là trực tiếp tìm một cái có thể dựa đỉnh núi cùng cây hình dáng lập tức bắt đầu từ từ nhắm hai mắt màu khôi p h ủ đối với sư chắc cùng chu diễn thực lực bọn họ không thể nghi ngờ là tin phục không nói lời nào hiển nhiên còn có thể bảo lưu một tia thể lực mà sư chắc cùng chu diễn xem hai người ngủ phía sau lại là thối lui đến trước người bọn họ bắt đầu từ công c h u y ể n thủ dị thú bí cảnh ngày thứ nhất đêm tối rốt cuộc lại tới chương một trăm bảy mươi ba như vậy có thể là không đủ a chương một trăm bảy mươi ba như vậy có thể là không đủ a đêm khuya dị thú chiến trường rất nhiều học sinh đã mệt mỏi ngủ rồi nạp lan khuyết cùng lâu già la tuy là như trước tràn đầy chiến lược cả người cùng người không có sao giống nhau nhưng cũng lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục cùng vũ huy trưởng tôn t ỷ đ ệ hiển nhiên cũng là như vậy dù sao bọn họ còn muốn đợi đủ một ư ơ i bốn thiên có thể bảo tồn một điểm chiến lược nhất định là phải đối phó kế tiếp đột phát tình trạng ai cũng rõ ràng rất có thể ở sau cùng mấy ngày bọn họ sẽ gặp phải một lớp mạnh hơn thú chiều hiện tại trưởng thành kỳ dị thú đã để bọn họ cảm nhận được một tia áp lực rất nhiều học sinh đã không thể một người đơn giết mà là được tuyển trạch cùng những người khác tổ đội nguyên bản hơn 600 h hào tham gia đặc hấn học sinh hiện tại liền phân nửa cũng chưa tới dĩ nhiên chỉ còn lại có 112 người ngay đào thải 5 phần 6, sắp xỉ 85% tỷ lệ đào thải có thể tưởng tượng được cái này đặc hấn trình độ t à n k h ố c toàn bộ bí cảnh thoải mái nhất phải là trốn ở nhân tạo trong sơn động điên cuồng hợp thành la tu đồng học cái gia hòa này lấy đánh chết một đầu dị thú cùng 38 danh đồng học xếp hạng một tên sau cùng sau đó chính là kích sát hai đầu mấy vị học sinh cung vũ huy bốn đầu trưởng thành kỳ dị thú sau đó làm hắn có chút khiếp sợ là la tu tiểu tổ chiến lược đại xuất ngoài dự liệu của hắn la tu cái kia một tổ dĩ nhiên giết sáu đầu trưởng thành kỳ dị thú bảy mươi hai con dị thú con non cái này bốn cái tiểu ra hỏa cố gắng mạnh mẽ a tuy là lâm thu ly đám người xếp hạng sáu bảy tám chín vị nhưng sức chiến đấu của bọn họ không có chút nào có thể khinh thường đậu trưởng thành kỳ dị thú đỉnh mười con dị thú con non sở dĩ không sai biệt lắm mỗi người bọn họ đánh chết ba mươi ba đầu như vậy thành tích vẫn là tương đối mắt sáng chủ yếu là cái k i a gọi sư c h ắ c tiểu tử hắn dĩ nhiên là một gã phụ sư một cái tông sư chỉ không được nói phụ sư ta phúc địa trung dường như đã từng mấy quyển chế phù công pháp thế nhưng khắc p h ù triện cần rất mạnh tinh thần lực hơn nữa chế phù sát xuất thành công rất thấp p h ù triện uy lực cũng không mạnh mẽ dường như không có mấy người chế tác đồ chơi này chứ đối với nhưng tiểu tử này p h ù triện rất mạnh từng cái cùng l i ề u đạn giống nhau ừng tiểu tử này đồng thời ở ẩn dấu thực lực nhìn qua có chút thơ ở không đếm x ỉ a cùng la tu giống nhau là điều cá mặn ha ha ha cái kêu gọi chu diễn tiểu tử cũng còn không có phát lực đâu nghe nói hắn là con trai của thú vương a đối với thú bất quá con trai của hắn tính cách cũng không phải giống như hắn có điểm cẩn thận cũng biết bảo tồn thực lực liền cái kia lăng đầu thành còn có cái kia tiểu cô đ ư ơ n g đánh tương đối hung một đám tông sư cũng không ngủ tại cái kia phân tích một đám học sinh thực lực hầu như đều ngủ chứ một cái tông sư không nhịn được nói ừ m liền còn dư mấy cái phòng chừng phía trước điều tra tư liệu không ngủ tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần cái kia mậu lập tức sẽ phủ xuống ha ha mọi người tựa như đều biết đêm tối m á y phát sinh cái gì sở dĩ rất nhiều người kỳ thực đều ở đây cái kia đang mong đợi a a cũng đúng lúc này vừa đến không gì sánh được đột nhiên t i ế n như thạch phá thiên kinh m ộ dạng vang vọng đang lúc mọi người như thế sau đó giữa không trung video sơn đen nha h ắ c đưa tay cũng không thấy vạn chỉ trong đêm tối phảng phất trong nháy mắt nhen lửa bắt đầu tỏi loẹ sáng sao bất quá những thứ này tinh tinh nhan sắc có chút đặc thù có điểm luyện lụt đêm tối là một ít dị thú kiếm ăn đoạn thời gian a để cho bọn họ đầy đủ biết chân chính dị thú chiến trường là có bao nhiêu tàn khốc cùng huyết tinh đêm tối dị thú chỉ biết càng mạnh càng hung càng đoàn kết u n g u n g cũng liền ở tiếng thét chói h a i phủ xuống s á t na những thứ kia giữa không trung màu xanh biết sao phảng p t hóa thân thành từng vệ quỷ hỏa hướng phía nghỉ ngơi một đám học sinh đột nhiên vào tới Bọn h lang. Lang, vô, vô số người phất thể thích h có n mở ra thiết bị chiều sáng thân thể cũng là cấp tốc hướng phía bí cảnh lối vào chạy vội lần này không có gì trực tiếp đeo đầu hàng thế nhưng một màn trước mắt vẫn là làm cho tất cả mọi người đầu phá đều hơi tê tê đối lập bắt đầu ban ngày thấy được dị thú những thứ này tuy là nhìn như không mạnh dị thú nhưng lại làm cho bọn họ có một loại s ờ n tóc gãy cảm giác quần thể bọn họ là quần thể xuất động hơn nữa không phải hai ba con đều làm ấ y chục trên trăm con lao tới bình thường người tại sao có thể làm ấ y chục con dị thú đối thủ sở dĩ chỉ có chạy chối chết mới là lối ra lặt s c dĩ chỉ l có c h n g chối chết r mới là lối ra lạnh t lùng xam thổi thình lình kẹp lên bốn chương màu vàng phụ triện bên cạnh hắn chu diễn nguyên bản ống tay áo y phục cũng đã hoàn toàn canxi、si、bắt đầu lộ ra một vệ tản r a kim loại ánh sáng cánh tay cơ giới a chu so so ai rất nhiều liền so với sư chắc khó được lộ ra một vệ phấn khởi màu sắc bên cạnh chu diễn thần tình cũng là không gì sánh được dũng cảm t ố t so với ai sợ ai ta nhưng còn có một chỉ tiểu bang tay đâu chu bạo nổ doanh một chu diễn dẫn đầu xuất thủ sinh hóa điện chuột phẳng phất một cái tiểu lôi cầu một dạng m a địa bạo phát ra một vệ trí cường địa quang、không、năm mười v ớ mờ ầm ba điện quang hướng phía bay tới vô số khổng lồ biến mức trực tiếp cắn quét mà chu diễn cánh tay hạt cơ bản q u a n đông cũng cùng kích quang thương tựa như hướng xuống đất vô số cự tử g i ã lang điểm bắn lên xuất thủ chu diễn hiển nhiên chính là sát chiêu a chu thật sự có tài nha bất quá như vậy có thể là không đủ a sư chắc mánh địa vung tay lên đầu ngón tay phảng phất sáng lên từng đạo h ỏ a quang sau đó trong tay hắn bốn chương b ù a vàng ép nhưng hướng phía mặt khác một nơi thú triệu nem tới vanh hàng lâm thu ly mở mắt ra sát a liền thấy trước mắt b ộ c phát ra trùng thiên hòa quang phảng phất đem bầu trời đều nhuộn thành vỏ bừng đấu lạc nghĩnh khá lắm hắn áp căn cũng không có nghĩ tới cùng chính mình hợp thành đội tướng thanh tổ hai người mở hết tốc lực phía sau sẽ là mạnh như vậy mạnh địa dối tinh dối mù a vừa ra tay làm chết khô tối thiểu một trăm con dị thú đây vẫn chỉ là đấu lạc nghiễn phỏng đoán cẩn thận cách đó không xa buộc phát ra chiến lược nạp lan khuyết đám người cũng hiển nhiên bị động tính bên này cho kinh động bọn họ đồng loạt quay đầu liền chứng kiến chu diễn cánh tay quét ngang sư trác phụ triện ngang dọc một màn đã không có la tu một đội này chiến lược hiển nhiên cũng không kém lúc này mới có chút ý tứ nha lâu giả la toát miệng lộ ra một vệ liều linh thân sắc sau đó dĩ nhiên cũng không để ý dạ lan g lớn con rơi tập kích cả người v ọ t tới trong bầy thú bắt đầu xích thân thể cùng dị thú mặt đối mặt đánh sáp lá cả đứng lên dù cho dạ lan g cắn hắn một g ụ m hắn cũng như người không có chuyện gì tại cái k i a tiếp tục đánh kích tính mật trong màn đêm lại một lần nữa bạo phát ra trí cực chiến ý người Trước 174, La Tu, đoàn thể thủ、lĩnh. Trước 174, La Tu, đoàn thể thủ lĩnh. Phượng Hoàng tinh huyết xem ra là hoàn toàn tiêu tiểu tử thân thể đã có được một yêu bất t ra ra Phượng được có La lĩnh. La lĩnh. là lâu hóa, yêu đoàn đoàn đã Hoàng hoàn xem có một l phượng phượng là là đây chính n thú thiên Trừ là t lâu già la một tháng này nỗ lực thành quả bất tử t h i thân chí ít thông thường dị thú con non trưởng thành kỳ dị thú đối với hắn cổ thân thể này mà nói là không có to lớn gì đại uy hiếp phốc phốc phốc phốc tất cả khổng lồ con chuột dạ lan g chết ở quyền của hàn dưới đây là lâu ra tuyệt học cổ võ học áo nghĩa bất động minh vương quyền xuất hiện ở quyền s á t na phía sau sẽ hình thành tôn tượng như bất động minh vương h ư ảnh gia chỉ cường đại bạo phát cùng l ự c uy hiếp quyền ra càng là có quỷ khóc sói chu thanh âm một quyền nhất thức tràn đầy bá đạo thảm tuyệt m ụ i vị tiểu từ này cũng lĩnh n g ộ minh kính nữa à dựa theo hắn sứ bật không sai biệt lắm có thể chống đỡ một dạng ám k ì n h võ giả đơn độc đối kháng một đầu thành t h ụ kỳ dị thú tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì nói chuyện phiếm còn một ít tông sư tại cái kia trò chuyện ở lâu già la bên cạnh cách đó không xa nạp lan h u y ế t cũng là c a o mày nhìn lấy giống như điên ở dị thú đàn chém giết lâu già la c h á n hơi nhăn lại hắn cũng không muốn bị cái g i a hỏa này cho làm hạ thấp đi Phanh. Nạp điệp phong phát, phía Phúc. Phúc. Phúc. khuyết chân minh kính đỉnh thân thể như như hướng thú lan trên trùng trong tên cùng, người Từng đạo bạo lực lát dây một mặt đất một trước một tới. mũi đám bước, rời đã vào dị ở cổ họng của bọn nó chỗ rõ ràng là từng cái cùng đầu ngón tay một dạng l ỗ máu nạp lan ra tuyệt học thiên cương chỉ phối hợp hợp kim đốt ngón tay bộ đầu ngón tay có thể đạt được chỗ so với lơi ư dao sắc đều cứng rắn sắp bén có thể giết người trong vô hình mà rất hiển nhiên nạp lan khuyết dùng ở dị thú trên người hầu như đều là nhất kích tất sát căn bản không để cho hắn quay đầu tiếp tục bổ đạo cần thiết từ nhỏ dưỡng thành bí cảnh lịch lãm đã sớm làm cho hắn đối với dị thú chiến đấu có một loại gần như bản năng chiến đấu trực giác trên người thiết giáp hợp kim chỉ chốc lát sau cũng đã hiện đầy dị thú tiên huyết mà nạp lan khuyết lại hồn nhiên không cả sớm đã vượt qua lâu già l à mơ hồ cùng một nhóm cung vũ huy bình a rốt cuộc có học sinh bị khổng lồ con rơi cắn xé cả người bắt đầu có chút có cắp những thứ này biên b ứ c hiển nhiên người mang kịp độc bên cạnh cự xà cũng là nhìn đúng thời cơ một ngụm hướng phía người học sinh này trên người cắn tới may mắn hắn ăn mặc ép cấp thiết giáp hợp kim có thể chống đỡ cự xà cắn xé nhưng tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản một hai lần cự xà xà nha không gì sánh được sắp bén có thể dùng sức đem hợp kim đều khai ra hai cái lỗ thủng cứu. cứu ta học sinh kia đã cảm nhận được tử vong đã tới vội vàng lớn tiếng hô cứu、Bá. giữa không trung giữ lực mà chờ nhân viên cứu viện nhất thời phi thân xuống chém giết chung quanh hắn dị thú sau đó bắt đầu cho hắn cứu viện và giải độc sau đó càng nhiều hơn học sinh gia nhập vào đầu hàng hàng ngũ không có biện pháp bọn họ ban ngày vốn là cũng đã mệt đ ế n quá hiện tại lần nữa tao nộ vô số dị thú tập kích có thể tự bảo vệ mình đều đã miết tưỡng càng chưa nói kích sát dị thú nguyên bản còn sót lại hơn một trăm cái đặc hấn u học sinh bắt đầu không ngừng giảm bớt bộ dáng như vậy xem ra thành thục kỳ dị thú đều không dùng được ca một cái tông sư nhìn lấy không ngừng bị thương học sinh liên tưởng tới mới vừa khương thái sơ nói có điểm thay bọn họ cảm thấy bi ai năm mươi đầu thành thục kỳ dị thú còn có năm đầu đại thành kỳ những thứ này dị thú cũng còn không có xuất động đám người này cũng đã gánh không được ta phòng chừng xuất động mười đầu thành thục kỳ dị thú liền không sai bị lắm tối đa lại thêm một đầu đại thành kỳ hù dọa bọn hắn một chút có mấy cái tông sư tại cái k i a n ó i dù sao năm trước đế vũ đ ặ t h ấ n chính là như vậy một cái dị thú số lượng mặc dù nói là hoàn toàn mô phỏng dị thú chiến trường nhưng kỳ thật cũng không phải chân chính muốn làm giống nhau như lúc dù sao đối với tượng đều là nhất ban sơ xuất cửa trường học sinh ở trong lòng cùng đối chiến phương diện nghiễm nhiên là không thể cùng quân viện nhất bang binh sĩ so sánh với ngày mai biết đưa lên nhóm đầu tiên thành thục kỳ dị thú trước phóng thích năm con nếu như chống lại ở lại tiếp tục mười con thương thái sơ ở trong bầy nói hắn nhãn thần quét mắt vài cái tại cái kia có điều không lộn xộn chiến đấu thiên nhất ban học sinh trên mặt vẫn là lộ ra một vệ vui mừng tiêu ý ta phòng t h ừ n g đợt thứ nhất nên có thể khiêm được những thứ này tiểu ra hỏa căn bản không biết dị thú chiến trường ước nguyện ban đầu không phải giết chết bao nhiêu dị thú mà là xuống p ha í ha hiện Mỗi tại i hấn, trước n t hết a i n h thúy để cho bọn họ thể nghiệm một cái kích sát dị thú vui vẻ chờ đến thành thục kỳ dị thú lên sân khấu phòng trường chính là bọn họ nhất chật vật thời điểm một đám tông sư cùng xem kịch vui nhìn c h ầ m c h ầ m phát sóng trực tiếp mà ban đêm cái này một lớp thú tập kích mắt thấy cũng gần tiến nhập hồi cối u ngũ phương khu vực đông nam tây bắc trung đoàn thể lực lượng phát huy tác dụng trọng yếu nạp la quyết lâu già la cung vũ huy trưởng tôn tỷ đ ệ cùng sư chắc bốn người mỗi người bọn họ chiếm giữ chân núi một chỗ phương vị cái này nhìn như tùy ý hoặc là cố ý chỗ đứng có thể dùng cái này không đến một trăm người đoàn thể nhỏ dĩ nhiên đánh ra một chủng loại lại tựa như đoàn đội tác chiến phối hợp mà những học sinh khác cũng bị cái này ngũ phương vây vào giữa tạm thời thu được một chút thư giàn thời cơ bất quá bọn họ cũng không có thả lòng cảnh giác tìm đúng cơ hội đối với một ít bị thương dị thú phát động một k í c h cuối cùng còn kém một cái lãnh tụ a thương thái sơ nhìn lấy la tu luyện đan phương hướng h ắ n ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc những học sinh này đã vậy còn quá mau đã tìm được thú chiều giải quyết phương pháp có thể là vô ý thức hình thành bất quá một đội này lĩnh năng lực xác thực vượt ra khỏi và giới nếu có thể có một cái chỉ huy năm bốn giả phòng chừng kết thúc chiến đấu biết mau hơn một chút kích sát dị thú sống sót đây là dị thú bí cảnh quy tắc nhưng mọi người kỳ thực không biết là đây là đế vũ có ý định bồi dưỡng có thứ tự chiến đấu một loại phương thức đơn binh chiến đấu cái này ở dị thú chiến trường là không thể thực hiện chỉ có đoàn đội hợp tác mới là có thể thắng vì đánh bất ngờ phương pháp bây giờ dị thú bí cảnh là như thế này tương lai dị thú chiến trường cũng là cần chỉ huy hy vọng có thể ma luyện ra một c h i tự nhiên chi binh thiên tài cũng là cần c ú i đầu thương thái sơn nói thật đối với hiện nay phát sóng trực tiếp bên trong cái này một chi bách nhân đội có chút vui mừng cùng thỏa mãn nhưng cuối cùng bọn họ có thể đi thật xa đây cũng không phải là hắn có thể đoán trước chiến được chân trời đã nổi lên một tia ngân bạch sắc một n g y mới muốn mở ra một à thành Khương kỳ Thái định, hôm thục thú. hết đưa Trưng Trưng Sơ ngay nay, lên quyết đã đầu dị m tuần búng cảnh. h c b máu t ử sư chắc trong miệng phun ra hắn bánh địa ném ra một tấm màu vàng nóng phụ triện phía sau hướng phía bên cạnh có chút hư nhược chu diễn tiếng hô đi vanh màu vàng nóng phụ triện trong dây lát bạo phát ra một đạo tột cùng cự đại hòa tường làm cho vốn là muốn hướng phía chu diễn liều chết xung phong một con cự đại lá hổ lập tức lui rụt con cọp này có cao tới ba mét nhiều đầu chiều cao không sai biệt lắm tiếp cận năm mét tuyệt đối nằm ở thành t h ủ kỳ cũng thừa dịp con cọp này trần trờ không đương sư chắc mới có thể đợi lên đấu l ạ c nghiễn cùng chu diễn s ắ c mặt trắng i ế u lâm thu ly bốn người cắn răng toàn lực hướng phía la tu c h â ở cái động khẩu bỏ chạy đúng vậy trốn cái này thành t h ủ kỳ dị thú hoàn toàn đánh không lại a chu diễn thở mạnh y phục trên người cũng đã hoàn toàn tổn hại lộ ra hắn bên cạnh tinh khiết thực trang cánh tay cùng bà vai nhưng nguyên bản hiện lên kim loại hàn mang tay cơ giới giáp đã có chút g ộ ghề pháo đồng cũng bởi vì mất đi có thể mà biến đến đu ám không sáng bọn họ đã tại chỗ này dị thú bí cảnh chung từ lúc mới bắt đầu liệp sát dị thú đến rồi hiện nay truy đánh đuổi đánh tuy là trong lúc cũng hợp lực chém giết ba đầu thành thục kỳ dị thú nhưng bốn người đều đã bị bất đồng trình độ ám thương đấu lạc n g h i ĩ n càng là xảy ra một loại hôn mê trạng thái hắn là trọng thương cộng thêm t h á t lực nhưng vẫn quyết chống không có đầu hàng lúc này dị thú bí cảnh bên trong cũng không nhìn thấy bao nhiêu học sinh thân ảnh càng nhiều hơn chính là đột nhiên không biết từ đâu x ô n g tới thành thục kỳ trưởng thành kỳ dị thú trốn chết đã thành cái này một nhóm học sinh lúc này thái độ bình thường hoặc có lẽ là là bản năng cái ra hỏa này là thật không muốn lấy đệ nhất nữa à lâm thu ly nhìn lấy bí cảnh cửa vào ngọn núi nào nghĩ đến la tu liền không nhịn được khí đánh một chỗ tới bọn họ l i ề u mạng ở nơi này chém giết dị thú cái g i a hỏa này khen ngược một tuần chọn một tuần không có một k i a một hào tin tức đi chúng ta đi la tu cái kia cái g i a hỏa này có một con ngựa thú có thể chống đỡ một hồi lâm thu ly hướng phía sau l ư n g sư chắc cùng chu diễn nói nàng coi như là thấy được tiên nhất ban học sinh thực lực một tuần này muốn không phải hai người bọn họ cái đừng nói là thành thục kỳ chính là trưởng thành kỳ nàng đều rất khó chém giết thật sự là t r a n l ệ khá xa khẳng định lấy được lao đại cái kia a những thứ này thành t h ụ kỳ dị thú cũng chỉ hắn có thể c h é m giết sư chắc trong mắt lộ ra vẻ kinh dị bên hai đi đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển tới chiến đấu tiếng là lâu g i ả la chu d i ệ n thân thể dừng một chút mấy người nhìn lấy lấy lực một người tại cái k i a t r ọ i cứng lấy một đầu màu vàng kim cự sư nam từ khôi ngô lúc này lâu g i ả la đã không có một tuần trước như thế cả người vết máu loang lộ không nói cả người còn tóc thai bù xù trong ánh mắt cũng sớm đã không có không ai bị nổi nhuệ khí thay vào đó lại là sâu đậm m ư ờ i b à i hắn đã chiến đấu bảy ngày trong lúc tuy là nghỉ ngơi qua nhưng vì chảm sắt càng nhiều hơn dị thú hắn có thể nói đã đánh bạc toàn lực hôm qua càng là đánh chết một đầu thành thục kỳ dị thú đại giới chính là một chân đã nằm ở tàn phế trạng thái lúc này hắn hiển nhiên đã không phải là trước mặt thành thục kỳ hoàng kim sư t ử đối thủ xuống hồ bên cạnh còn có hai con trưởng thành kỳ dị thú tại cái kia nhìn chằm chằm nếu không phải là mặc vào hợp kim hộ giáp phòng chừng cũng sớm đã chật vong nhưng tuy là như vậy kỳ thực hắn cũng nằm ở nọ mạnh hết đà hắn ở một bên lui một bên ngăn cản hoàng kim sư t ử trung kích khoe miệng càng là chạy xuôi chết từ huyết tích có muốn hay không hỗ trợ chu diễn nhìn lấy sư trác những ngày qua chém giết bọn họ coi như là đã nhìn ra chó này bức dị thú bí cảnh bên trong dị thú hoàn toàn chính là c h ạ m sát bất tận hơn nữa càng ngày càng mạnh mấy ngày nay bọn họ đều gặp phải mấy cái thành thục kỳ dị thú cũng may mà bọn họ hợp thành bốn người bên ngoài tổ có thể nâng đỡ lẫn nhau nếu như đơn đà độc đấu căn bản cũng không phải là những thứ này dị thú đối thủ ai hay là ta đi thôi mười s sư chắc vừa mới chuẩn bị móc ra còn sót lại không nhiều kim phủ dư quang trung lại đã thấy một vệ thản mang hướng phía hoàng kim sư đầu lâu anh kích mà lên hắn thân thể không khỏi dừng lại chu diễn đồng tử cũng là hơi co rút lại nạp la quyết ầm ầm hoàng kim cự sư thân thể trong nháy mắt đập phải trên mặt đất nạp lan khuyết tâm thanh vang r ộ i đã vang lên lui hiu một vệ sáng m ù mọi người con mắt bạch sắc l a r e như hồng lưu con sóng p h ả n phất bổ ra toàn bộ dị thú bí cảnh nguyên bản ở một bên hai con trưởng thành kỳ dị thú trong nháy mắt chạy trốn mà mới vừa d â y rủa đứng dậy đầu kia hoàng kim cự sư trên chán đã tiến lên đón cái này l a o chi cực kích quang phước lưu nó căn bản cổ họng đều không nói một tiếng trực tiếp đầu lâu lần nữa nặng nề đập ngã trên mặt đất trên chán đã xuất hiện một cái máu rầm rề lỗ thủng xoạt cung vũ huy lấy một thanh cùng với nàng thân thể không sai biệt lắm to la g ẹ e tự pháo từng bước một xuất hiện ở trước mặt mọi người con r a hát sát tiếp thân đồng phục tác chiến tính dâm thời khắc này cung vũ huy nhưng cùng bình thời nữ thần phong phạm có hoàn toàn khác biệt tương phản của nàng tóc dài cũng đã bàn khởi khuôn mặt đẹp đẽ nhìn qua cũng có chút tái nhận nhưng càng nhiều hơn vẫn là cái này c ổ chiến ý thiếu đốt hai người này vẫn còn có chiến lực chu diễn có chút không dám tin tưởng nhìn lấy cung vũ huy nạp lan k u y ế t có tiền a có tiền chính là tốt sư trắc như bay đem trong ngực kim phủ thu hồi hắn đã thấy nạp lan k u y ế t hướng cạnh mình đã đi tới đồng thời còn có khập khánh lâu già la cùng cung vũ huy hợp tác ca nạp lan quyết thần tình trang nghiêm nhìn lấy sư t r ắ c tùy tiện sư t r ắ c nói may bất quá cũng là chỉ chỉ sau l ư n g đấu là n g h i ễ n bất quá chúng ta cái này có một thương binh cùng nhau mang lên a ta phụ trách có hắn nạp lan quyết lời nói làm cho sư t r ắ c cùng lâm thu ly không khỏi sửng sốt rất hiển nhiên bọn họ căn bản không nghĩ tới nạp lan quyết vậy mà lại làm chuyện như vậy đây là chiến trường nạp lan quyết nói xong câu đó phía sau một bả từ chu diễn trên người nhận lấy đấu là nghiễm sau đó đeo tại sau lưng mọi người lúc này mới nhìn thấy h người cả n thiết giáp hợp kim, đã sớm nghiền nát hợp nghiền giáp kim, sớm đã ba ấ t h m trăm a hai Mặc Chu Diễn gãi bộ. đ tám mươi nhóm vài cái còn có thể chiến đấu sao nạp lan k h u y ế t quét mắt lâm thu ly ba người lâm thu ly có chút c ư ờ i khổ nhún vai chỉ có thể tận lực không trở thành trói buộc ta ta còn có lực đánh một trận chu diễn lời nói làm cho lâm thu ly đều có chút ngây ngẩn cả người cái ra hỏa này mới vừa không phải mệt là không thành hình rồi hả ẩn giấu một chiêu giữ lại bảo toàn tính mạng chu diễn giang tay ra sư chắc lại là híp mắt một cái ta còn có thể chúng ta đây cái này chỉ còn lại có ba cái chủ lực được sẽ tìm b à i cái nếu không không kiên trì được kế tiếp bảy ngày nạp lan khuyết mí môi mọi người đều biết hắn nói là sự thực đi tìm la t u a một mực không lên tiếng cung vũ huy đột nhiên lên tiếng sư chắc cùng chu diễn nhìn nhau lướt nhìn đồng thời gật đầu đối với tìm hắn mẹ nó cũng nên hắn xuất lực lốp ừng ừng Liên tại mấy người thương nghị hướng la Phương Tu mấy La vẻ mặt c h ậ t vật trưởng tôn thần cùng t r ư ở n g tôn c ậ n vừa chạy một bên tại cái kia hô to chạy mau đại thành kỳ dị thứ ba cái gì mới vừa có chút khôi phục sư chắc đám người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đi đi tìm la tu chết cũng được tìm một t r i ệ u tội thay nạp lan khuyết c o n đấu là n g h i ễ n đoàn người cảm thụ được phía sau kinh thiên động địa mặt đất chấn động cùng trưởng tôn tỷ đệ hội hợp tất cả đều hướng phía bí cảnh lối vào chân núi phóng đi nơi đó chính là la tu luyện đan nơi chương một trăm bảy mươi sáu cơ thao chớ sáu đều là ngồi chương một trăm bảy mươi sáu cơ thao chớ sáu đều là ngồi đại tỷ đầu bọn họ sắp không chịu được nữa mao sơn bí cảnh đệ nhất thủ tịch sơn một cái nam tử đeo mắt kiếng vội v ã chạy tới một cái nhà hiện đại kiến trúc phía trước kiến trúc có điểm giống nhà trện nhưng chu vi tuy nhiên cũng bị một cỗ nồng nặc xương trắng bao phủ lấy bốn phía toàn bộ phảng phất cũng bị khóa lại một dạng chỉ có phòng bốn phía thiên địa linh khí không gì sánh được r ồ i r à o đây chính là linh xá hơn nữa còn là đế vũ đệ nhất tịch mới xứng vào ở thiên tự nhất hào linh xá linh x á bốn phía bài trí một cái đại tụ linh trận có thể đem toàn bộ mao sơn bí cảnh thiên địa linh khí toàn bộ tập trung vào này sau đó duy trì liên tục không ngừng cho linh xá chuyển vận cái k i a l à tu hắn xuất thủ sao linh xá bên trong chuyển ra một đạo thanh â m dễ nghe sau đó một người mặc bó sát người trang phục tóc dài màu đen thật cao bực lên khí chất thiếu nữ liền đẩy ra linh xá đại môn thiếu nữ lông mi rất nhỏ nhưng m ũ i cao thẳng môi hơi mím có chút vi tiểu toàn thân ngũ quan nhìn qua khá tinh xảo nhưng phối hợp mặt của nàng hình đã có một cô trong c h è o lạnh lùng ưu nhã khí c h ấ t giữa hai lông mày cũng tản ra nhẹ nhẹ anh khí có chút t i ê u ngạo nhưng đối phương xác thực có tư cách kiêu ngạo đế đô võ viện đệ nhất thủ tịch khương vi lan cũng chính là một tuần t r ư ớ c ở tọa vọng sơn bình đại quan sát võ viện đặc hấn phát sóng trực tiếp c u n g trang thiếu nữ còn không có bất quá đại thành kỳ dị thú đã xuất hiện kính mắt nam tử có chút ngưỡng mộ nhìn lấy khương vi lan hắn là ở vào nội viện đệ thất thủ tịch tư không thuần tư không gia tộc là mười hai trụ quốc một trong ra ra a hắn tư không hạo h ắ n cũng vừa lúc xếp hạng đệ thất vậy thì đi xem một chút ta những người khác hô sao từ đệ nhất thiên la tu luyện đan sau đó khương vi lan cùng một đám thủ tịch kiên trì một ngày liền mất đi quan sát phát sóng trực tiếp hưng thú bất quá nàng vẫn đối với la tu tương đối đệ bụng sở d ĩ quy định mỗi ngày nhất định phải có một người quan sát đặc hấn vừa có tin tức phải đúng lúc thông báo nàng bất quá khương vi lan không nghĩ tới chính là tư không thuần vậy mà lại chủ động tới đệ nhất p h o n g tìm hắn cái g i a hỏa này đánh tâm tư gì khương vi lan cũng cũng rõ ràng là gì ta lập tức tới thông báo những người khác tư không thuần nói như vậy lấy cũng là nhanh chóng mở ra thông t ấ n khí thông báo nhất bang thủ tịch đi thôi đúng rồi đặc hấn hiện tại còn lại mấy người khương vi lan bay vút đứng vậy tư không thuần không thể làm gì khác hơn là nỗ lực đổi kịp còn có mười lăm người cả kia cái la tu mười lăm người sao ngược lại là so với trước năm tốt hơn rất nhiều ta nhớ được năm ngoái một tuần lễ sau chỉ còn lại có mười người có hay không ngươi cảm thấy lợi hại học đệ học nội k hương vi lan hơi hẳn g tốc làm cho tư không thuần có thể đổi kịp thân pháp của nàng có nạp lan g i a vị thiên tài kia ta nói với ngài quá rất mạnh còn có cung gia cung vũ huy dấu k ỳ mật tông lâu ra thế hệ này truyền nhân t r ư ở n g tôn gia tư không thuần nhanh chóng nói sau đó giống như là lại nghĩ tới điều gì chặt lại nói ồ được rồi la tu mấy người đồng bạn cũng rất lợi hại có hai cái thiên nhất ban xuất thân một gia đình bối cảnh không biết một cái tông sư thú vương c h i tử hai người chiến đấu phương pháp có chút đặc thù một cái có thể dùng phụ triện một cái thực trang dị nhân phụ triện dị nhân cái này vẫn vượt xa khương vi lan ngoài ý liệu dù sao như thế tuổi trẻ trở thành dị nhân nhưng lại được phá cách gia nhập vào bọn họ đế vũ điều này nói do hắn còn thần kiêm võ học tu luyện đối với chắc là bởi vì thú vương một nhà duyên cớ hơn nữa hắn ngoại trừ thực trang ở ngoài thực lực bản thân cũng rất tốt cộng thêm còn có một sinh lần đầu biến hóa n g thú tổng hợp có thể cùng thông thường hóa kình võ giả đọ sức một phen tư không thuần tại cái t i ế nói khương vi lan sắc mặt đ ặ m nhiên khe nói cái kia cái khác đâu phu triện cũng có thể chiến đấu đối với hơn nữa rất mạnh hắn chắc là một tuần này lịch lãm phía sau số ít còn có thể sở hữu chiến lược mấy cái học sinh một trong lần này nên đệ có chút ý tứ a khương vi lan nghĩ vậy thân phận không khỏi nhanh hơn được rồi ta đi trước chính ngươi qua đây nói xong khương vi lan thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang hướng phía cách đó không xa một tòa so với nàng thủ tịch sơn hơi thấp một con ngọn núi chạy đi nơi đó chính là một tuần trước các nàng thập đại thủ tịch gặp nhau tọa vọng sơn bình đại tư không thuần ngắm nhìn trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ một vệ phiêu giật thân ảnh trong con ngươi hiện lên một k i a vô lực hắn vốn cho là mình c ẩ n thận v ô vô, vô đ ị n h b ỡ có thể vào đối phương pháp nhãn không nghĩ tới khương vi lan như trước đối với hắn như vậy chẳng đáng tư không thuần nắm bắt quyền nội tâm tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng bất quá thân thể nhưng cũng nhanh chóng hướng phía tọa vọng sơn lướt đi bất kể như thế nào hắn còn muốn kiên trì một chút nữa chân thành s ở trí kiên định tư không thuần vẫn đem câu này cho rằng cuộc sống của mình châm ngôn ta còn có cơ hội mới vừa nàng còn giống như đối với ta cười rồi tư không thuần thoáng cười cười thân thể càng phát tràn ngập nhiệt tình chạy động cũng biến thành càng lúc càng nhanh năm lúc này dị thú bí cảnh nạp lan k h u y ế t cóng đấu l ạ c nghiễn n h ấ t mã đương tiên tại cái kia phi nước đại mà đi theo phía sau đương nhiên là sư trác trụ diễn đ o à người n đáng chết kia đại gia hỏa còn tại đằng kia đuổi theo đâu đây đại hãn sợi tóc mang máu trưởng tôn cẩn quay đầu nhìn phía sau ước chừng cao hơn năm mét một đầu cự tượng mặt lộ ra khỏi vẻ kinh hoàng ở trước mặt nó mọi người đều hiện ra vô cùng nhỏ bé nó nhưng chạy động rất chậm nhưng bởi vì thân thể khổ hơn nữa đã đi ra sân gian trước mắt là nhìn một cái không sót gì đất bằng thẳng sở d ĩ cự tượng có thể thấy rất rõ mọi người trừ phi bọn họ hướng phía trong núi đi nếu không cự tượng chắc chắn sẽ không đông tha bọn họ mà cái này đầu cự tượng cũng là dị thú bí cảnh bọn họ gặp phải con thứ nhất đại thành kỳ dị thú thực lực gần với tôn g sư cùng c ư ờ n g tính võ giả cung cấp đoàn người đừng nói là hiện tại chính là thời kỳ toàn thịnh hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của nó ngao cự tượng trường tị giơ thẳng lên trời phản phất tại dùng sức hít một hơi một giây kế tiếp hắn vòi voi gào thét trong lúc đó một cỗ mánh liệt khí lưu liền hướng phía phía trước mấy chục mét chỗ chạy trốn nạp lan khuyết đám người oanh kích mà đến cái này một đ o ạ c khí tuyệt đối có thể có thể so với cương kính võ giả một kích không tốt thiểm ẩm ẩm đại điệu tựa như đều gặp một lớp dung mạnh trường tôn thần vài cái có chút chật vật đứng dậy bọn họ mới vừa tách ra chạy tư tán nhưng phía sau nhất vài cái vẫn bị khí lưu dư ba cho ảnh hưởng đến may mắn bọn họ đã thấy la tu chỗ ở chỗ nào đỉnh núi một con bộ lông bạc trắng hổ con đứng ở đó rất hợp cách làm một cái hộ vệ lão đại cứu mạng a lão đại chu diễn nhịn không được kêu lên vẫn đang quan sát phát sóng trực tiếp tông sư môn nhất thời có chút cười rồi ha ha ta nói đám này tiểu ra hỏa vì sao hướng phía bí cảnh lối vào trốn nguyên lai、like、là đi la tu cái kia chọc nhiều người tức giận nữa à ha ha la tu tiểu tử này phải xui xẻo đến lượt ta phòng chừng cũng phải làm như vậy chứ ai bảo tiểu tử này một tuần đều không ra điểm lực rõ ràng có thực lực nhưng vẫn không xuất thủ đám tiểu tử này làm đúng à. tông sư môn cũng đã sớm xem la tu có chút khó chịu dù sao những người khác đều ở đây nỗ lực giết dị thú tiểu tử này khét ngược nằm ở sơn động ngủ bảy ngày la tu người đi r a lâm thu ly cũng ở đó hô to nạp lan khuyết đám người cao mày sư chắc lại đột nhiên ổ lên một tiếng lao đại không phải trong sân động gì chu diễn nhìn lấy làm cho hắn có chút thèm nhỏ r ã i tiểu bạch mánh địa quay đầu lao đại không ở nơi này vậy tại sao cái này chỉ bạch hồ hắn tại cái kia sư chắc đột nhiên chỉ vào trước mặt đỉnh núi sau đó cũng không biết từ nơi nào móc ra một tấm màu trắng phủ lục xôn xao hắn dùng vung tay lên p h u đệ đón gió tựa như tùy phong bay ra ngoài lao đại xuống tới sư chắc hướng phía bạch sắc phủ triền hô to một tiếng mọi người bên hay nhất thời truyền ra từng đợt vang vọng khắp nơi cự đại hồi âm lao đại xuống tới lao đại xuống tới thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng vang p h ả n phất theo bạch sắc p h ụ lục p h i ê u khởi thanh âm hội tụ bốn phương tám hướng cả phương thiên địa cũng bắt đầu quanh quẩn bắt đầu lão đại xuống tới tiếng vang mọi người ngơ ngác nhìn sư trác rất hiển nhiên bị hắn cái này một tay cho kinh động cơ thao chớ sáu đều là ngồi đây là truyền âm phủ sư trác núi bay trong tầm mắt nhưng thật giống như thấy được một đạo nhân ảnh trong dây lát từ đỉnh núi này xuống tới ngoa tạo vậy hắn m n h địa rủi rủi con mắt còn cho là mình hoa mắt nhưng nhìn lấy bên cạnh há to mồm chu diễn đám người hiển nhiên hắn mới vừa thấy không phải ảo giác mà là thật sự có người từ đỉnh núi trực tiếp nhảy xuống tới trực tiếp từ mấy trăm mét đỉnh núi nhảy xuống mà rất hiển nhiên cái này nhân loại không phải la tu thì là người nào bởi vì nơi đây chỉ một mình hắn loại chương một r ư ơ i bảy p h ạ m nhân chi khu sánh vai thần minh chương một r ư ơ i bảy p h ạ m nhân chi khu sánh vai thần minh vê anh la tu thân thể thẳng tắp rơi vào chu d i ệ n đám người trước mặt đại điệu cũng giống như hung hăng run dậy một chút mà trái lại la tu cả người lại giống như là người không có sao một dạng trên mặt thậm chí còn lộ ra một vẻ có chút buồn bực thân sắc chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa a kinh đạo lĩnh n g ộ còn kém sau cùng một chân bước vào cửa ngày hôm qua nuốt khí huyết đan cường gân đan cùng kim cương đan không không một thần cấp đan dược la tu cảm giác mình đã có thể lĩnh n g ộ kinh đạo hơn nữa cả người lực lượng cũng giống như đến rồi một vạn kg cũng chính là mười tấn điểm tới hạn chiến lược t ă n g phúc càng là đã đột phá hóa kinh t ầ n thứ đã đến hơn một nghìn tấn cương kính võ giả phạm chủ mà la tu lúc này cách kinh đạo võ giả chỉ kém như vậy một tia khoảng cách rất mỏng rất mỏng một tia giống như là một trang giấy đâm phía sau là hắn có thể đến kinh đạo võ giả đánh ra thuộc về mình hốt kinh hắn thậm chí đã đem cả người tinh khí thần lực lượng huyết đ ủ toàn thân hết thệ tất cả ngay vừa mới rồi chuẩn bị ngưng tụ thành một cỗ tường đánh ra nhưng ở nơi này mấu chốt n g a y miệng nó bị sư chắc cái này một đều, toàn bộ làm dối loạn điều này làm cho la là tu tâm thái có chút vỡ dù sao lần đầu tiên nổi lên kinh đạo là cần tích lũy cần an t i n h tuyệt đối cần lĩnh mộ thiếu một thứ cũng không được t h ư ợ n như thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ có lần đầu tiên đánh tới phía sau thân thể mới có thể có loại này đánh ra kinh đạo cảm giác hôn sức đánh ra cũng sẽ càng phát thông thuận người cái tên này kêu sáu trăm bảy mươi cái gì a còn lớn tiếng như vậy la tu nhìn trước mắt có chút trận mắt hốc mồm sư trác đôi mắt lại quét về phía sau bọn họ chạy như điên tới con kia đại gia hỏa con kia so với hắn hai người còn cao một đầu đại thành kỳ cự tượng mẹ mượn cái này đại gia hỏa thực tiễn một chút đi la tu bây giờ muốn phát tiết phát tiết mới vừa phiên m u ộ n chỉ thiếu chút nữa có thể l ĩ n h nộ kình đạo phiên m u ộ n phanh phanh phanh cự tượng hướng phía la tu phương hướng đánh thẳng tới mang theo uy thế giống như là muốn đem đám người toàn bộ nghiền ép một dạng bá trước người lại chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại yếu đuối c ự tượng cường tráng dường như thiên đại thụ một dạng b à n chân khổng lồ trường trong dây lát nâng lên liền bay thẳng đến la tu một c ư ớ c hung hăng đạn hắn nhớ muốn đem la tu một c ư ớ c giết chết ông ánh sáng màu tím làm mất đi la tu quanh thân nổi lên dịch cất kinh t ử cấp phủ đ ổ khí phách hợp nhất vô kiên b ấ t tội khai sơn phá đỉnh cũng không nói chơi đồng thời trên người hắn còn có một cái quốc gia ngợi khen ss s cấp bọc thép có thể hoàn toàn chống đỡ tông sư một kích sở dĩ la tu đối với cái này chỉ c ự tượng toàn lực dẫm lên một cái căn bản không có để ở trong lòng hắn đã nghĩ thử xem lúc này lực lượng có phải hay không đủ để kháng trụ cái này đại gia hỏa toàn lực dẫm lên một cái hắn đương nhiên biết rõ trước mặt đầu này cự tượng là một đầu đại thành kỳ dị thú thực lực có thể so với cương kính võ giả nhưng vậy có thế nào、Xoẹt. la tu hai tay nâng nâng s ử suất toàn thân l ự c đạo hướng phía giữa không t r ú n g che khuất bầu trời v ậ y hung hăng đạp cự tượng bàn chân trong giây lát n ê n đón mới vừa từ la tu n h ả y núi xuống trong khiếp sợ hồi phục lại đám người lại một lần nữa bị la tu chiêu thức cho chấn nhiếp cái này cái gia hỏa này đang làm gì thế hắn nhớ muốn đem đại thành kỳ cự tượng dẫm lên một cái trực tiếp dùng thân thể tiếp được phàm nhân chi khu sánh vai thần minh điều này sao có thể mọi người cũng không dám tin tưởng a thế nhưng để cho bọn họ lần nữa trận mắt hốc mồm một màn xảy ra vê anh c ự tượng thẳng tắp đạp bản chân khổng lồ trường phá vất dấm nát hai cây huyền thiết chi trụ bên trên một dạng dám không có cách nào khác đạp đi mảy may la tu hai tay gắt gao đem c ự tượng dưới đạp l ự ợ c đạo cho chống lại hơn nữa nhìn qua càng là tương đối ung dung c h ỉ ít thân sắc của hắn hiện ra vô cùng bình tĩnh mà trái lại tự tượng cũng là có chút nổi giận ngao tự tượng mãnh địa giống to hơn n g h i nhiên cũng rất giật mình vì sao không có cách nào khác giết chết la tu cái này ở trong mắt nó dường như con kiến hôi nhân loại bình thường Cự lực, chân chết cũng cảnh cự chân. trực còn có tịch. tịch tượng bắt phát giết Latu. Latu thân thể cũng là đồ sổ bất động, thân thể như là một gắt tượng Một quát sát phát tiếp một tuyệt tông thập thủ Thập thủ toàn Nhưng như người người, sư, người. sợ nó bàn bỗng nhiên xuống, muốn động, ngọn núi lớn đứng yên điện, nâng bàn chân. Một màn này, hiển nhiên sợ ngây người mọi người, bao quát đang quan sóng đỉnh nội viện thập đại thủ tịch. Ngây gao bí bao bộ đầu đồ đại đám đế đại đại ép là là mọi xem vũ sổ ở bọn họ lường trước quá la tu thực lực rất mạnh nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một nhân loại có thể y theo dựa vào chính mình phạm thể tụ t h a i chống lại một đầu đại thành kỳ dị thú hơn nữa còn là lấy lực lượng x ư n g c ự tượng dị thú toàn lực dẫm lên một cái bởi vì tại trước đây không có một võ giả có thể làm được cái này cái gia hỏa này làm sao làm được đúng vậy làm sao làm được mọi người đều không tin nhưng trên thực tế lại như vậy hì kịch tính xảy ra nhân loại dĩ nhiên có thể bằng vào thân thể của mình lực lượng chống lại đại thành kỳ dị thú một cách then chốt còn không có một tia thụ thương tiểu tư này c cả dù sao lấy mê hoặc nhân loại cùng dị thú chiến đấu căn bản không có khả năng có thân thể phương diện tiếp xúc bởi vì luận thân thể bọn họ cũng biết tuyệt đối không thể nào là dị thú đối thủ dù cho có phòng ngự tính bóc thép hoặc là tu luyện phòng ngự cổ vũ thuật đều không được dị thú đặc biệt đến rồi đại thành kỳ dị thú thân thể tố chất thực sự cưỡng hãn bọn họ dựa so với nhân loại lợi hại chính là cái này bức thân thể cao lớn mà nhân loại có thể làm chính là bạo phát thân thể tiểu vũ trụ cũng chính là chiến lược dung hợp kính nói chân khí thậm chí là nguyên lực một loại chiến lược đồng thời dựa vào cổ võ học đánh giá nổ tính thương tổn chỉ có như vậy nhân loại mới có thể cùng dị thú sở đối kháng bất kể là võ giả vẫn là tôn g sư tuyệt đỉnh bọn họ trên thực tế đều là phương thức chiến đấu như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì vật lộn thân thể cùng dị thú thân thể tiếp xúc hành vi cái này trong con mắt của mọi người là cực kỳ không sáng suốt hành vi dùng chính mình khuyết điểm cùng đối phương sở trường đối kháng đây không phải là xóa bước sao nhưng bây giờ la tu cứ làm như vậy trước mắt c ự tượng thân thể cùng lực lượng cường hãn tuyệt đối là đang bình thường dị thú chúng xếp hạng đứng đầu nhất lực chiến đấu của nó chính là nó này tấm bề ngoài còn có cái kia lực lượng siêu cường nhưng bây giờ lực lượng của hắn bị một nhân loại gắt gao chặn lại nó chuẩn bị tức giận nhưng la tu lại căn bản không phải với hắn nổi giận cơ hội xem ra ta hiện tại cũng có thể với các ngươi những thứ này đại đại ra hỏa s、so、a một lần thân thể cùng lực lượng la tu nết n ế t miệng tại chỗ có người đều chưa kịp phản ứng lúc hắn nâng cự tượng hai tay trong dây lát dùng sức một chân cũng ở trên mặt đất trùng điểm một bước người cho ta cút đi hoành tiếp cận gấp trăm lần lực lượng t ă n g phúc theo la tu hai tay ẩm ẩm phát lực hắn gần giống như bắt được cự tượng bàn chân trực tiếp xong quyền mình đánh, đánh ra ngoài ung ung cự tượng thân thể giống như là bị cái gì đ ồ vật vung đi ra ngoài một dạng ở giữa không trung dương lên bên cạnh thân thể sau đó trọng tâm mất thăng bằng trực tiếp nặng nề đập xuống đất phanh phanh phanh phanh sau đó lộn mấy vòng mới chỉ có khó khăn lắm ngừng la tu một kích này phát lực Trưng 178, t h â n t h thế ể siêu việt thế gian vũ t r ụ tất c ả sinh vật. y m ư ơ g 178, thân thể siêu việt thế gian vũ trụ tất cả sinh vật một c ự tượng thống khổ tại cái kia tê dương lấy nó mới vừa chỉ cảm giác có chút giống như đằng vân giá vũ v a n h tạp ngã xuống đất trên thân thể càng là chuyển đến đau đớn cực lớn nó nỗ lực muốn đứng lên lại phát hiện đầu dường như có điểm số lượng an tĩnh toàn bộ chân núi đã biến được hoàn toàn tinh mịch sung sục sư chắc nuốt nuốt nước miếng nhãn thần đã một khi hoàn toàn trực bên cạnh hắn nạp lan khuyết mấy người thân xác hiển nhiên cũng không tốt hơn chỗ nào đầu k i a phía trước đuổi giết bọn họ không gì sánh được chật vật đại thành kỳ cự tượng lại bị la tu ngăn cản sau đó trực tiếp ném đi đánh bay thậm chí còn trên mặt đất lật tốt lăn lộn mấy vòng điểm không phải khoa học đi đây là nhân loại có thể làm được chuyện nói thật dù cho la tu phát động võ kỹ trực tiếp đem cự tượng đánh bể cũng tuyệt đối không có hiện tại tạo thành chấn động tới khiến người ta cường liệt dù sao la tu tờ m ở giờ gì đều giống như không có làm chính là dựa vào lực lượng của hắn cùng thân thể chống lại ở cự tượng dẫm lên một cái sau đó phát lực đem trực tiếp lật ngực tầm vài vòng ta chu diễn ta nửa ngày dám một câu nói đều không nói được nói cái gì cái này tờ mờ giờ đã hoàn toàn không phải biết rõ làm sao hình dung cái g i a hòa này là thật mạnh mẽ a lâm thu ly cũng là bộ mặt phó không dám tin d á n g v ẻ mà thập đại thủ tịch cùng một đám tông sư tuyệt đ ỉ n h cũng là cùng xem thiên thư giống nhau toàn bộ hành trình dại ra cùng kinh ngạc xem xong rồi la tu một cách này quản tri cự tượng đã té bay ra ngoài bọn họ như t r ư ớ c còn không có từ mới vừa một màn kia bên trong phục hồi tinh thần lại đúng vậy quá ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới la tu dĩ nhiên là lấy phương thức như vậy tới cùng một đầu đại thành kỳ dị thú chiến đấu cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người phanh l i ê n tại một đám tông sư có chút khi phản ứng lại bọn họ trong tầm mắt đều thấy được la tu đã hướng phía đầu kia lung lay sắp đổ muốn đứng dậy cự tượng vào tới cự tượng hẹp dài hai mắt chứng kiến la tu hướng chính mình xung lại vội vàng vung lên hắn to d à i mũi muốn quần quần nổi lên không khí lưu trực tiếp đối với la tu phát động một kích người cái tên này còn muốn phản kích đâu đần như vậy nặng phát động thần túc thông la tu một giây kế tiếp thì đến cự tượng trước người cự tượng mũi mới vừa có lại liền trực tiếp bị la tu ôm lấy sau đó lên cho ta la tu hai tay trong dây lát phát lực ôm lấy nó vòi voi trực tiếp dùng sức lôi kéo ngao ngao thấu ngao cự tượng gào thống khổ đi ra tượng nhãn đều rất giống muốn báo lệ đây chính là cái mũi của nó hơn nữa mũi bị người trùng điệp lôi kéo cùng đầu đều rất giống muốn ở riêng tượng như cái này liền giống như ở xé rách cái mũi của nó một dạng đau đớn có thể tưởng tượng được phân p h ậ t cuối cùng cự tượng mũi cũng không có xé đứt mà là một mạch l a o liền mũi mang thân thể đều bị la tu cho tú bay giải một b à cho kéo đến nửa tầng đ ạ t đến tiếp cận trăm tấn cự tượng liền như vậy bị la tu gắng ngược kéo nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh trong điện quan hòa thạch la tu một tay lấy cự tượng hung hăng t é đánh chắp sau lưng trên mặt đất ùng ùng đại địa đều tựa như dạn nước một dạng phát ra vang trời nổ chân môi t r ư ơ n g là dương cái đời trời xoa xoa tiếng xương vỡ từ cự tượng trong cơ thể phát sinh phốc phốc phốc cự tượng khỏe miệng nhất thời v ế t dịch bắt đầu còn vốn bạo ngược so với la tu đầu còn lớn hơn con người cũng trở nên có chút một bã mới vừa cái kia ném một cái hiển nhiên đem cự tượng ngũ tạng lục phủ đều đập đủ sặc lồng ngực càng là t h ế có chút tứ phân ngũ liệt nhưng điều này hiển nhiên còn không có kết thúc hồng la tu lần nữa phát lực đem c ự tượng lại một lần nữa kéo ầm ầm lần nữa vung sau đó tiếp tục vê anh vê anh vê anh vê anh chân núi đại địa dường như bị búa tạ tại cái kia một lần lại một lần đánh cả ngọn núi đều có chút run dày húng chi đứng ở chân núi sư chắc đám người bọn họ đã hoàn toàn thạch hóa ở nơi đó ai cũng không nghĩ tới la tu lại đem một đầu đại thành kỳ tự tượng cho sống sinh châu té chết không phải đánh chết mà là ngã chết mấu chốt là qua lại té Cùng tờ mờ giờ cơ tử tự như, cầm cựu ù tượng, hàng hàng. tượng thi thể cùng vòng lăn một dạng rơi đập ở tại mấy chục mét trở ra đại điệu bên trên lộ ra một cái hố sâu phía sau lại đang mặt đất ném ra một đạo bề rộng chừng năm mét dài chừng mấy trăm mét khe chửa thang đến một khối nô da lớn đại nam thạch mới chỉ có chặn cựu tượng sự trượt thân thể hoa phốc phốc cựu tượng thân thể giống như quả cầu da xì hơn một dạng phát ra một thanh â m vang lên tiếng phía sau đã hoàn toàn tra kéo ở nơi đó cái kia hai k h ỏ a cự đại con người càng là nhô ra cùng mở to lấy hiển nhiên đã chết không nhắm mắt Quá thảm một đầu đại thành kỳ có thể có thể so với cương kính võ giả dị thú ý bị một nhân loại cho sống sờ sờ ngược sát từ t r ạ n g thảm tới cực điểm ngã chết cộng thêm v u n g chết ba ba ba la tu lại là tại cái kia vô tay còn có chút ghét bỏ n g ư ờ i một cái một cô tanh t ở i nhất thời tràn ngập ở tại trong núi cái ra hỏa này rốt cuộc bao nhiêu thiên chưa rửa tắm nữa à la tu đều chẳng muốn bay đầu xem t ư ợ n g tử thi lướt mắt hắn cái này một lớp phát t i ế t xem như là đem mới vừa phiền muộn đều bài trừ đi ra ngoài năm hơn nữa cũng chứng thực một điểm hắn bây giờ thân thể trình độ c ứ n g hãn đã hoàn toàn không thua gì với trước mắt cái này chỉ dị thiện đơn thể lực lượng vật lộn càng là có thể vững vàng chiếm thượng phong ngũ đ ạ i thần đan cộng thêm tẩy thủy kinh dịch cân kinh rèn luyện quả nhiên không giống bình thường bất quá còn chưa đủ ha la tu ở dùng hết ba miếng thần đan phía sau xem như là hoàn toàn bước vào t r ú c cơ vận chuyển kích hoạt tế bào thủy nguyên nước vạn sinh linh pháp phía sau mới phát hiện tế bào kích hoạt độ dĩ nhiên chỉ khó khăn lắm đạt tới m ư ơ i thân thể sáu mươi tỷ, tỷ viên tế bào cũng chỉ kích hoạt rồi sáu vạn ước khỏa còn có chọn năm mươi b ố vạn ước khỏa không có kích hoạt nói cách khác thân thể hắn khai phát dĩ nhiên chỉ tới một phần m ộ ư ơ i nuốt nhiều như vậy thần đan cộng thêm tu luyện dĩ nhiên chỉ mở mang một m ư ơ đây là la tu bắt đầu sợ không nghĩ tới nhưng tuy là như vậy hắn đều đã cường đại đến loại trình độ này dù cho đại thành kỳ tự tượng cũng không cách nào cùng hắn lục thân sánh ngang cái này sáu mươi vạn ước tế b à o toàn bộ kích hoạt thân thể cùng lực lượng được mạnh mẽ đến trình độ nào then chốt còn có g e n khai phát cái này chúc cơ tuyệt đối có thể đem thân thể của ta chế tạo thành siêu việt thế gian vũ trụ tất cả sinh vật tồn tại a la tu trưởng thở ra một hơi cái này mới n g ầ n đầu nhìn về phía cách đó không xa sư chắc đám người u i tỉnh lại đi la tu hướng phía sư chắc tiếng hô lần này mọi người mới từ mới vừa kinh hãi gần chết bên trong trở lại tâm thần bao quát quan sát phát sóng trực tiếp một đám tuyệt đỉnh cùng t ô n g sư bọn họ dường như là một giấc n g c làm chương một trăm bảy mươi chín một người độc chiến một cái bí cảnh chương một trăm bảy mươi chín một người độc chiến một cái bí cảnh mọi người chậm chạp đều không nói gì bao quát xem phát sóng trực tiếp một đám tuyệt đỉnh cùng tống sư hiển nhiên bọn họ đều ở đây tiêu hóa mới vừa la tu cái t i ê một hồi tranh đấu tốt lắm kế tiếp giao cho ta a mấy người các ngươi cũng cực khổ la tu vô vô sư chắc bà vai hắn đương nhiên biết rõ cái này mấy thiên sư chắc đám người nỗ lực liền mới vừa đầu kia đ ạ i thành kỳ dị thú tất cả mọi người tại chỗ trừ hắn ra ai cũng không phải là đối thủ của nó sở dĩ đám người này ở bí cảnh bên trong thời gian có thể tưởng tượng được la tu liếc mắt liền nhìn ra cả đám khổ c ắ p c ắ p thần tình còn có vài cái trên người trên tay bọc thép phá toái dáng vẻ chật vật đây nếu là nói qua thật tốt cũng không tránh khỏi quá trái lương tâm sư chắc cùng chu diễn cũng là thật thà x o y người hai người trực câu câu nhìn chằm chằm la tu muốn nói chuyện nhưng lại không biết kể từ đâu bọn họ trên thực tế trong mấy ngày này tâm là tràn ngập bản trách mặc dù là ai tổ cái đội chủ lực nhưng ở nằm ngang hơn nữa nằm một cái chính là bảy ngày đổi ai ai trong lòng tiếp thu được chỉ sợ bọn họ ngay từ đầu là có dựa vào la tu nằm thắng y tứ nhưng bọn hắn bây giờ cái này bảy ngày đã hoàn thành với nhau sư chắc cái trong lòng đều rất khó chịu nhưng la tu mới vừa cái kia một trận đánh tới bời trực tiếp đem trong lòng bọn họ sở hữu thổ hồng bét toàn bộ cho đánh tiêu tan thành mấy khói nhất tôn đại thành kỳ cự tựa dị thú la tu một người đánh thắng dựa theo phía trước lao trương thuyết đặc h ấ n thí luyện quy tắc giết chết đại thành kỳ dị thú thành tích tương đương với m ộ ư ơ i đầu thành thục kỳ một trăm đầu trường thành kỳ một nghìn con dị thú con non sở dĩ la tu liền cái này một đầu đại thành kỳ dị thú đã tương đương với bọn họ bảy ngày nỗ lực lại nói tiếp có lẽ có ít đà kích nhưng sự thực chính là tàn khốc như vậy hiện nay xếp hạng đệ nhất là cung vũ huy của nàng dị thú kích sát số lượng là năm đầu thành thục kỳ bao quát mới vừa nàng một kích bạo đầu con kia còn có hai mươi năm đầu trường thành kỳ hai trăm bốn mươi sáu đầu dị thú con non cái này thành tích là tương đương mắt sáng chỉ ít không có ai mạnh hơn nàng xếp hạng đệ nhị nạp lan khuyết cũng không được nạp lan khuyết kích sát thành thục kỳ dị thú số lượng là bốn đầu cộng thêm hai mươi mốt đầu t r ư ở n g thành kỳ hai trăm năm mươi tám con dị thú con non đối với hai cái thực lực còn chưa tới hóa kình nhân mà nói như vậy thành tích tuyệt đối có thể nói thần kỳ dù sao thành thục kỳ dị thú có thể sánh ngang hóa kình bọn họ đây là thuộc về vượt cấp đánh quái ở nhân loại võ giả bên trong vượt cấp chiến thắng dị thú võ giả có thể nói là phượng m a u lân giác nhưng dù cho là như thế này bọn họ đổi một cái dường như cũng không vượt lên trước la tu cung vũ huy chiếu kích sát số lượng tương đương với chín trăm chín mươi sáu con dị thú c o n non mà nạp lan h u y ế t lại là tám trăm sáu mươi tám đầu hiển nhiên ít hơn bất quá l à tu là họp thành đội một mình hắn giết chết một đầu đại thành kỳ dị thú nhưng còn phải gánh vác đến bốn người khác trên người như vậy tính toán lời nói nói mấy người các ngươi bài danh bao nhiêu t ệ vào trước mười rồi sao la tu liếc mắt sư trác còn có nằm ở nạp lan h u y ế t trên l ư n g đấu là n g h i ễ n tiểu tử này như thế không lịch sự đánh la tu trực tiếp bắn khỏa chữa thương đan nạp lan q u ế một tay tiếp nhận nhìn về phía la tu biểu tỉnh tràn đầy phức tạp nhưng vẫn là đem đan dược nhét vào đấu lạc nghiện trong miệng cảm tạng a thiếu la tu hướng phía nạp lan khuyết cười cười người này làm người tuy là sú thí điểm có chút không coi ai ra gì nhưng trái phải rõ ràng trước mặt không thể nghi ngờ vẫn là phân ra nạp nhẹ chúng ta hiện nay xếp hạng sáu bảy tám chín ra anh sư chắc bất đắc dĩ nhú n b a i ngươi là đệ thập cái này tên thứ mười là la tu nằm tiến nhập trước mười ha ha ha vừa nghe liền cái này cá mặt dạo còn có thể tiến nhập trước mười la tu cả người đều có chút vui vẻ cái kia giết chết đầu này đại thành kỳ dị thú thứ tự không có đi tới hai vị la tu chỉ vào cách đó không xa chết không thể chết lại cự tượng vẻ mặt của mọi người nhất thời lại trở nên phong phú theo lý thuyết la tu thành tích hiển nhiên nhất định là thỏa thỏa đệ nhất thế nhưng lão đại cộng thêm đầu này l ạ i thành kỳ dị thú vẫn là sáu bảy tám chín mười gia anh chúng ta quá phế đi chu diễn núi b a i bên cạnh lâm thu ly sắc mặt được kêu là một cái xấu hổ hắn cùng đấu lạc nghiễn hai cái không thể nghi ngờ thành t i ể u đội con h ẻ thành thục kỳ dị thú cơ bản đều là chu diễn cùng sư c h ắ c giết chết nếu không có bọn họ sư trắc thứ tự không đến mức chỉ có thứ sáu hắn cũng có thể đến đệ tứ mà chu diễn lại là đệ ngũ hai cái hoàng kim dẫn theo hai cái thanh đồng tệ thân trước người sắp thực đã là tận lực được rồi cũng khó cho các ngươi hai người này đến rồi nội viện đúng là cần phải thật tốt thao luyện la tu hướng phía lâm thu ly liếc mắt một cái lâm thu ly khẽ thở dài một cái nội tâm đầy cảm giác khó chịu nói thật ở tìm đến la tu trên đường nàng làm a n g theo một bụng bạc khí hiện tại lúng túng ngược lại là chính cô ta nhân ra một trận chiến đấu liền trực tiếp san bằng trên l ệ cái này tờ mờ mới là vương giả、a. bọn họ nhiều nhất ngay cả một phụ trợ cũng không tính thỏa thỏa thanh đồng hai quả Lắm. các ngươi thì sao là xem cuộc vui vẫn là tiếp tục so với một cái la tu hướng phía nạp lan khuyết cùng cung vũ huy nhãn hai người nhất thời có loại hợp lực tần hắn một trận xung động so với cái giam à làm sao so một quyền làm chết một đầu đại thành kỳ đây căn bản liền không phải là một cấp bậc chiến đấu được không vậy các ngươi xem cuộc vui a cho các ngươi lậu điểm tôm thép nhỏ bé phòng chứng thứ hai thứ ba danh vẫn là có thể la tu hướng hai người phất phất tay tất cả mọi người đều có chút không hiểu la tu kế tiếp đến cùng muốn làm gì xem cuộc vui bên này vừa không có dị thú có cái gì đùa dỡn mẹ mắt h ắ n chặn đánh g i ế t dị thú thăng bài danh cũng phải đi tìm dị thú mới đúng t i ể u b ạ c h chuẩn bị một chút la tu hướng phía cách đó không xa ấu thú bạch hổ vương h u y ế t s á o một cái mọi người thấy la tu tư thế nhất thời tự phát hướng phía cách đó không xa thối lui lúc này mười bốn cái còn sót lại đặc hơn học sinh đã toàn bộ đều tập trung vào lối vào mọi người chăm chú nhìn la tu bao quát phát sóng trực tiếp giữa một đám tuyệt đỉnh cùng t ô n g sư bọn họ đều muốn nhìn một chút la tu chuẩn bị làm cái gì bởi vì động tác của hắn có điểm khác thường hắn không có đi sơn gian tìm dị thú mà là liền đứng ở nơi đó ta nói ngươi đến c ù n g nghĩ làm cái gì dị thú bây giờ đang ở bên kia ngươi muốn vượt qua ta nhóm lấy được trong núi sâu tìm thật vất vả khôi phục một tia khí lực lâu già la nhịn không được chỉ vào sơn mạnh phương hướng nói với la tu l ấ y ai nói giết dị thú cần muốn đi nơi nào từng cái tìm quá phiên t o á i la tu cho tiểu bạch một cái khẩu lệnh tiểu bạch trong dây lát hổ đầu thật cao ngừng lên bọn họ sẽ tự mình tới cửa hống kèm theo tiểu bạch một tiếng thông thiên triệt địa hô to bạch hổ vương đặc hữu tiếng bô im lãng dường như điện ly phóng xạ mượn dạng vang vọng toàn bộ dị thú bí cảnh bạch hổ vương vạn thú đều là phụ đây là thuộc về tiểu bạch kỹ năng thiên phú có thể đi qua gầm rú gọi ra những thứ khác dị thú đặc biệt linh cấp trở xuống hầu như một tám đều có thể nghe theo nó triệu hoán đã hiểu sao cho con la tu đột nhiên hướng phía lâu già la cười, cười. lâu giả la thân thể cũng là có chút đọc lại hắn nhìn lấy bên thai chuyển tới vô số dị thú gào thét sau đó đầy khắp núi đồi dị thú trong dây lắt liền hướng phía bọn họ bên này vào tới t r u n g t r u n g điệp điệp liếc mắt hoàn toàn thấy không rõ cụ thể số lượng tiểu bạch một tiếng gầm này quả thực đem toàn bộ bí cảnh sở hữu dị thú toàn bộ đều kích hoạt rồi nam cái đại khe mới vừa tới cự tượng bên cạnh sư trác cũng ở đó run dày kêu lên sợ hãi hắn quay đầu nhìn cái kia đánh thẳng tới bầy thú cả người đều có chút tiểu hắn nhớ quá la tu có thể sẽ dùng một loại đặc lập độc hành phương thức tới tiến hành dị thú kích xác nhưng là cảm thấy không nghĩ tới. h à n tờ mờ giờ dĩ nhiên biết điên cuồng như vậy cái này tờ mờ giờ cũng quá điên cuồng a đây là một người muốn độc chiến một cái bí cảnh nhịp điệu một người một mình đấu toàn thể các ngươi toàn bộ lên đi rẽ trà vu chương một trăm tám mươi mặc dù nghìn vạn dị thú ta tới rồi chương một trăm tám mươi mặc dù nghìn vạn dị thú ta tới rồi ùng ùng bí cảnh đại địa đều phát ra ẩm vang tại cái kia phát ra vô lực rung động vô số dị thú hướng phía tiểu bạch phương hướng đánh sâu vào qua đây chung chung điệp, điệp liếc mắt nắm không đúng chấm dứt quả thực giống như là thú triều công thành một dạng ngây người nạp lan khuyết ngây người cùng vũ huy xem ngây người liên quan phát sóng trực tiếp giữa một đám tông sư cùng việt đ ỉ n h cũng là thật lâu không nói gì bọn họ rất hiển nhiên bị la tu một lần khác tao thao tác cho sợ ngây người làm cho vương cấp dị thú phát động kỹ năng thiên phú sau đó đem toàn bộ bí cảnh dị thú đều hấp dẫn tới cái gia hỏa này có thể gánh nổi nhiều như vậy dị thú trùng kích sao tọa vọng đỉnh thập đại thủ tịch cũng là nhãn thần năm năm n h ì n lấy trung thú trước mặt cái kia nhìn như nhỏ bé mà không chịu nổi một kích gia hỏa không có ai biết ngờ tới la tu là như thế này kích sát dị thú tông sư cùng tuyệt đỉnh đại đ ệ cũng không dám đối mặt với thú t r i ề u còn t r à o máy liệt mà một người mặt đối mặt chém giết bởi vì ngươi s o n g quyền nan địch tứ thủ khó tránh khỏi sẽ gặp phải còn lại dị thú sống tới dẫm đặc trờ các loại tông sư làm ạ n h mẽ cái kia cũng không khả năng đứng ở dị trong bầy thú chống lại ở đây sao nhiều dị thú vây công cái g i a hỏa này điên rồi sao thứ chín tịch thiếu niên tóc trắng đồng tử hơi co lại nói nhưng không có người trả lời hắn mà nói mỗi cá nhân ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm giữa không chúng cái kia trong màn ảnh la tu lúc này mới có chút ý tứ nha la tu nhìn lấy đánh thẳng tới bầy thú trong con ngươi lưu lộ cũng là một loại đã lâu phấn khởi để ta dùng đám người này tới ma luyện ra ta kình đạo a la tu hét lớn một tiếng thân thể cũng là nhanh chóng hướng phía trước mặt nhất một đám dị thú vào tới đúng vậy h ắ n thật là nghĩ một người một mình đấu sở hữu mặc dù nghìn vạn dị thú ta hướng m ư ờ i năm vậy vê anh trước mặt nhất một lớp dị thú c o n non trong nháy mắt bị đánh bay đến rồi giữa không trung thuộc về la tu chiến đấu rốt cuộc khai hỏa nạp lan khuyết đám người vội vàng hướng phía trên đỉnh núi phong đi bởi vì chiến đấu dưới mắt đã không phải bọn họ có thể tham dự bọn họ căn bản không có cách nào khác tiến lên cái gì sửa mái nhà rột tôm tép nhỏ bé mở cái gì quốc tế vui đ ù a bộ dáng như vậy làm sao còn sửa mãi nhà rột ngược lại nạp lan khuyết là không dám đối mặt với cái này mấy trăm hơn ngàn c h ỉ dị thú vây công then chốt bên trong còn có mấy con thành thục kỳ dị thú thinh linh tới một cái đây chính là muốn chết người ớp mở ẩm t r í cực lôi quang trong dây lát từ la tu trong tay tuôn ra mà hắn cái tay còn lại lại là vung ra một đạo sáng chói bạch sắc q u a n g nhận nhất tâm nhị dụng phương pháp trường tâm lôi một trăm lần vô khí t r ạ m u n g u n g một loạt bị nướng khét dị thú con non rồn dập ngã xuống đất đồng thời kèm theo còn có vô số dị thú thân thủ chia lịa dầm dầm dầm. từng cái dị thú muốn va chạm la tu thân thể la tu lại dường như cá chạch cùng con cá tựa như ở dị thú trong đám như bay thiếp thước thần t ú c thông thiên nhang thông thiên nhị thông các loại chờ tẩy tụy kinh sáu đại thần thông toàn bộ khai hỏa các dị thú căn bản sở không tới hắn thân thể dù cho có vô ý thức đụng vào nhưng là căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may p h o n g ngự của hắn thật sự là quá biến thái ss s cấp thiết giáp hợp kim cộng thêm dịch cân kinh tử cấp p h ù đồ lại thêm dịch cân kinh tử cấp phủ đồ lại thêm d ị h â n kinh tử cấp phủ đồ lại thêm d ị h c n kinh tử cấp phủ đồ lại t h ê hắng ngũ đ thần đan rèn l u y t i ể thành thân thể đ t h i n h thịch t h i n h thịch tất cả dị thú bị la tu đánh bay ra ngoài đồng thời kèm theo lôi quan g đ i ệ n t h i ể m còn có vô khí chạm âm sát hiệu trưởng thành kỳ dị thú cũng bắt đầu từng bước chết ở la tu cổ võ kỹ năng dưới hơn nữa tất cả đều là nhất kích tất sát ba mươi đầu năm mươi đầu một trăm đầu một trăm ba mươi đầu dị thú bí cảnh phía sau đài công tác thống kê chữ số tại cái kia thật nhanh núp đ í c h một mươi phút liên m ộ ư ơ i phút la tu giết chết hai trăm m ư ơ i đầu dị thú hơn nữa số lượng vẫn còn ở lấy mỗi phút hai mươi đầu chữ số thật nhanh tăng trưởng then chốt la tu càng lúc càng thông thuận luôn cảm giác trong thân thể có một cỗ giường như cái gì tinh khí muốn xông ra gông xiềng b ộ c phát ra tựa như đó là hắn mới vừa cô động đến rồi một nửa t i n h đạo v ớ i lúc thừa dịp lần này cơ hội ma luyện một cái ta v õ kỹ phía trước cũng chỉ là nhất tâm nhị dụng một bên hợp thành vừa tu luyện hiện tại dị thú là tốt nhất đá thử vàng nghĩ vậy la tu hai tay cùng lúc bắt đầu xử x u ấ t không khí kỹ năng cái môn này kỹ năng la tu tuy là một mực tại tu luyện nhưng luôn cảm giác thiếu điểm cái gì hắn trưởng tâm lôi đã hoàn toàn nắm giữ duy chỉ có không khí này kỹ pháp hắn kỳ thực chỉ thông gia lông tuy là hắn dựa vào sức mạnh của bản thân có thể mang không khí áp suất một trăm l ầ n nhưng trên thực tế la tu có một loại trực giác hàn c á i này môn tài nghệ còn có tăng lên cực lớn không gian không nói không một phần trăm cần luyện khí cảnh mới có thể tu luyện hư không n h ế p linh ấn uy lực xuyên kim nước đá khí thôn hồng nghê chính là không không một thần cấp thần linh b í pháp cái kia lại có thể áp suất linh khí tồn tại thậm chí có thể áp suất giữa thiên địa nhất trí thuần kim hệ linh khí cho mình sử dụng Một đau da, hư không nát, vạn vật tịch diệt. nay chủng đều nói rõ cái này môn không khí kỹ năng bất phảm mà muốn tập luyện cái này hai môn quý hiếm cùng thần thuật đều là lấy không khí kỹ năng làm trụ cột nói cách khác hắn nhất định phải t u ầ n thục nắm giữ không khí kỹ năng mới có thể thuận lý thành trường ở luyện khí cảnh sử xuất hư không nhiếp linh ấn ở sau đó càng là có thể đánh ra thần linh bí pháp đem linh k h í áp xúc sau đó gây nên siêu cấp bạo tạc vô khí chạm không khí kiên không khí ba nhận đây là vệ chuẩn tự nghĩ ra không khí kỹ năng tam môn diễn sinh võ học á o nghĩa mà hợp thành lan đem hợp thành không khí áp xúc pháp làm cho la tu càng là nắm giữ không khí áp xúc bí pháp áp xúc một trăm lần có thể lĩnh ngộ tiểu thứ nguyên trảm áp xúc một nghìn lần có thể lĩnh n ộ thứ n g u y ê n trảm hiện tại để ta đem tiểu thứ n g u y ê n trảm trực tiếp thôi diễn đi ra a p h ầ n phật la tu quanh người thiên địa linh khí phản phất xảy ra cự đại chấn động cái này mặc dù là linh khí nhưng kỳ thật là hỗn loạn không khí cũng chính là hỗn hợp khí thể thiên địa linh khí mặc dù tinh khiết nhưng không sai biệt lắm chỉ có hai mươi phần trăm hàm lượng đương nhiên ngoại giới liền một phần trăm cũng chưa tới mà thần linh bí pháp lại là áp suất nhất thuần túy nhất linh khí nhưng hiện nay la tu không có tu luyện ra trân khí sở dĩ còn không có phát tiến hành triết xuất vậy thì càng không nói đến áp suất linh khí hắn hiện tại điều có thể làm chính là đem chung quanh đây ẩn chứa 20% t h i ê n địa linh khí áp xúc đến một trăm l ầ n sau đó đánh ra tiểu thứ nguyên trạng vệ chuẩn sáng lập không khí kỹ năng là dùng chính mình lực lượng cùng tình đạo hơi nén sau đó vung ra đi lẫn lộn đầu đ ô i a la tu nhìn không khí áp xúc bí pháp mới hiểu được cái này cái gọi là tiểu thứ nguyên trạng cũng không phải là hơi nén đơn giản như vậy dùng tự thân cơ sở lực lượng đem không khí chung quanh lần lượt t á p xúc mà không phải toàn lực t á p xúc sau đó ra sức nói cùng chiến l ư c đem đánh ra không phải vung ra mà là đánh ra là có lực lượng tam phúc như vậy cũng tốt so với một người dùng giống nhau cung bắn tên lần đầu tiên toàn lực bắn tên lần thứ hai tùy tiện dương cung bắn tên nhưng một mũi tên một mũi tên hàng loạt bắn ra uy lực khẳng định so với một lần bắn tên tới lớn hơn nữa tốc độ cũng so với lần đầu tiên nhanh rất nhiều không khí áp xúc bí pháp chính là cái này vậy làm cho không khí lần lượt á p xúc đạt được một cái cực hạ mặc dù đang trên thời gian so với vệ chuẩn muốn chậm nhưng uy lực hiểu、so、là tu nhất tâm l ư n g dụng dứt bỏ trong đầu toàn bộ tạp n g i ệ m hắn một tay tại cái kia dùng trưởng tâm lôi lần lượt công kích tới chung quanh dị thú mà tay kia lại là từ từ dùng sức mạnh thử khuấy động chung quanh thiên địa linh khí dẫn đạo không khí hướng lòng bàn tay vào tới không khí chung quanh nhất thời hướng trong lòng bàn tay của hắn đẻ ép mà la tu tay nhưng phải làm ra một chủng loại tựa như chấn động đem không khí l i ề u mạng đẻ ép hai tay chấn động tần suất càng nhanh áp suất bội số càng cao hắn cảm thấy lòng bàn tay chậm rãi có chút phát nhiệt chỉ chốc lát liền cảm thấy một hồi núp đích hắn biết đây nhất định là áp suất mà thành không khí đang cọ sát lấy lòng bàn tay không đủ còn chưa đủ tiếp tục áp suất la tu một tay không được phát lực tuy là tay phải lần lượt a n h kích lấy chung quanh tất cả dị thú có con non có trưởng thành kỳ nhưng đều không phải của hắn mất quá một hiệp thang đến một con thành thụ kỳ tên như như là một toàn núi nhỏ hướng la tu vào tới chính là ngươi vắt ngươi thế đ a o la tu trong tay trái phản phất đông lại một viên tròn trịa bạch cầu cái này kỳ thực chính là bị áp xúc thiên địa linh khí trắng trói mắt trắng loa mắt bạo nổ tiểu thứ nguyên t r ạ m phủi đi la tu trong tay áp xúc chi cầu mánh địa dạch một cái giống như là hư không bị trực tiếp cắt rời thành hai nửa giống nhau màu trắng viên cầu trong dây lát tám trăm bốn mươi buông thả ra tới theo la tu giống như chỉ đao một dạng d ạ c ra áp xúc gấp trăm lần bạch cầu cũng giống như bị lôi kéo ra khỏi một đầu dài dáng dấp trắng h ì n cung sau đó Ngoài m ộ trong t không khí tựa như phát ra một vệ trí cực âm bạo giống như là đao phong cực nhanh xẹt qua giữa không chúng mang theo một loại tốc độ cao ma sát một dây kế tiếp không khí giống như là bị triệt để đốt một dạng la tu trước người trực tiếp dường như xuất hiện một màn mười mấy thức ư bạch sắc cự nhận trong nháy mắt ngang toàn bộ giữa không trung ùm ùm áp xúc thứ nguyên trảm rốt cuộc bành trướng nổ tung đi ra quét ngang hư không phốc phốc phốc mang theo uy lực đứng n ú i chịu xào con kia thành thục kỳ cự đại tên yêu liền hanh đều không rên một tiếng thân thể liền trực tiếp bạo tạc thành bọn máu hoa lập l ạ m mà hắn quanh người vô số dị thú con non trưởng thành kỳ dị thú cũng theo đạo này tiểu thứ nguyên t r ạ m trực tiếp bị đánh thành b ã vụn nhất chiêu la tu trước người phảng phất toàn bộ biến thành chân không hậu trường la tu chạm sát dị thú chữ số trong n g á y mắt tăng vọt tám mươi lăm tám mươi lăm đầu la tu một chiêu này tiểu thứ nguyên t r ạ m trực tiếp miểu sát rồi tám mươi lăm con dị thú trong đó còn có một đầu thành t h ụ kỳ vài đầu trưởng thành kỳ then chốt bọn họ liền thi cốt đều không tồn phanh phanh phanh phanh tiểu thứ nguyên trạm dư âm nổ vẫn còn ở t r ă n ngập một trăm lần không khí áp xúc ở giữa còn hôn loạn hai mươi phần trăm thiên địa linh khí lại dùng la tu hơn một trăm lần lực lượng tăng phúc đánh ra cái này bành trướng bạo tạc sau uy lực có thể tưởng tượng được hô lạp lạp bầu trời tựa như hạ một hồi huyết vũ nguyên bản la tu trước người còn có vô số dị thú tụ tập nhưng liền lần này nhất chiêu tiểu thứ nguyên trạm c h ả m kích bạo tạc đem hắn trước người năm thức trong phạm vi sở hữu dị thú toàn bộ bốc hơi lên hình thành một loại ngắn ngủi chân không hô la tu sâu thở ra một hơi khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười đại t r i ê u cảm giác thật tốt c h ư n g một trăm tám mươi mốt giết điên rồi dị thú ác mộng c h ư n g một trăm tám mươi mốt giết điên rồi dị thú ác mộng ầm ầm mọi người đều thấy la tu trong tay bạch quang loại lên trước người hắn gần giống như buộc phát ra một đạo kịch liệt bạch mang sau đó bạch mang ở giữa không t r u n g mánh địa b à n h trướng hướng phía hư không đông nhiên hoành đời ra sau đó sẽ không có sau đó một giây kế tiếp la tu trước người liên hoàn toàn rảnh đối với rảnh nguyên bản mấy c h ụ thậm chí trên trăm con vây quanh ở bên cạnh hắn dị thú tất cả đều ở mới vừa một chiêu kia dưới trở thành huyết n ụ c cùng khung s ư ơ n g hiện nhiên đã chết không toàn thây một đám một mực tại quan tâm la tu cuộc chiến đấu này tuyệt đỉnh cùng t ô n g sư lần nữa dại ra ở nơi đó không có ai sẽ nghĩ tới một cái còn không có l ĩ n h nộ k ì n h đạo v õ giả dĩ nhiên có thể phát sinh mãnh liệt như vậy chiêu thức hơn nữa một lớp đoàn diện cái chủng loại kia t mọi người đều không khỏi hít vào một hơi chỉ cảm thấy từ xương cụt mãi cho đến đầu đ ỉ n h dường như có chút lạnh cả người đây là cái gì chiêu thức không có ai đã biết càng chưa nói nghe qua và anh v anh phía sau la tu giống như là triệt để bật học một dạng trực tiếp ở bí cảnh trung tung hoành không trở ngại đại sát tứ phương thuộc hạ nào có mất quá một hiệp cơ hồ là ngăn cách thời gian liền phóng một cái thứ nguyên t r ạ m đại chiêu cái kia hậu trường dị thú chém giết số liệu thống kê liền cùng phá hư tựa như tại cái kia siêu cấp tăng cao thương thái sơ cũng trận tròn mắt cái này cái này đây hoàn toàn ngoài hắn ngay từ đầu dự liệu a cái này kịch bản áp căn bản không hề dựa theo k h á c tổ đan d ệ t đặc hơn phương hướng đi mà là hoàn toàn sai lệch nói xong trốn đông châu tây để cho bọn họ cảm thụ dị thú chiến trường tán cốc đâu nói xong cầm đại thành kỳ dị thú hù dọa một chút chút học sinh đâu nói xong cho ta đem cái kia bốn đầu đại thành kỳ cùng hai mươi đầu thành thục kỳ dị thú toàn bộ thả ra ngoài làm cho ngự thú sư thao túng tốt chính mấy ngự thú thương thái sơ bất kể nếu như tùy ý la tu như thế nào đi nữa đánh tiếp vậy lần này đặc hấn đem biến đến không có chút ý nghĩa nào hắn muốn làm ma luyện ra một chi đoàn đội mà không phải một cái anh hùng quả cảm bây giờ la tu chính là độc hành hiệp một người đem chạm sát dị thú nhiệm vụ tiếp tục chống đỡ cái này đến rồi trên chiến trường làm sao có khả năng làm cho hắn như vậy phát huy cho tới nay khương thái sơ trong tay đòn sát thủ lợi hại rốt cuộc bắt đầu vận dụng ta liền biết tiểu tử này là một cái biến số may mắn chuẩn bị thêm một ít khương thái sơ thở ra một hơi lau cái chán mới vừa kinh động ra mồ hôi n h ì n không được có chút nói thầm cái này m ạ c h quang rốt cuộc là cái gì võ kỹ làm sao mạnh như vậy hơn nữa đối với dị thú lực sát thương kinh người như vậy tiểu diệp có mạnh như vậy võ kỹ sao khương thái sơ hơi nghi hoặc một chút nhìn xuống nói chuyện phía quần phát hiện cũng có người đang hỏi vấn đề này đây là cái gì c ủ võ học chẳng lẽ cũng là diệp tông sư truyền hắn cái này võ kỹ quả thực quá mạnh đàn dây a một đám t ô n g sư tại cái k i a h ỏ i vẫn không có mạo phao vệ chuẩn cũng là đột nhiên thở dài ai cái này đây cũng là ta tự nghĩ ra cửa kia không khí kỹ năng cái gì đám người tập thể có chút ngẩn người ra đó không khí kỹ năng vệ lao không khí kỹ năng hiện tại mạnh như vậy thiên cái này cái này nhìn qua so với cổ võ học còn mạnh hơn a đúng vậy vô địch đám người ngơ ngác nhìn la tu phát huy thương thái sơ ngược lại là n h ị nhũ mày không khí kỹ năng vệ chuẩn không khí kỹ năng có lợi hại như vậy hắn làm sao không biết chẳng lẽ hai năm qua hắn lại đốn ngộ rồi vệ chuẩn nhưng ở trong bầy rất nhanh tiến hành rồi hồi phục bất quá không biết vì sao cái này môn võ kỹ sẽ trở nên mạnh như vậy nói thật tự ta s ử xuất ra p h ỏ n g chừng đều không mới vừa hiệu quả ta tuy là thừa nhận cái này môn võ kỹ rất mạnh thế nhưng mới vừa một chiêu kia không phải ta không khí kỹ năng bên trong ba áo nghĩa ngược lại giống như là tiểu tử này tự nghĩ ra thức mở đầu cùng áp x ấ t phương thức ta xem có ta không khí kỹ năng c á i bóng nhưng dường như làm thay đổi nói đến đây vệ chuẩn trên thực tế cũng làm ộ t b ư ớ c hắn phía trước cho la tu cái này môn võ kỹ là muốn cho hắn hảo, hảo kiên trì hắn thấy cái này môn võ kỹ vẫn là tương đối khá ai có thể nghĩ tới tiểu tử này không riêng tu luyện còn đối với hắn tiến hành rồi thay đổi thay đổi liền thay đổi chứ dĩ nhiên sửa đổi mạnh như vậy để cho ngươi tu luyện không có để cho ngươi siêu việt ta ta vệ chuẩn không muốn mặt mũi hả vệ chuẩn có chút lúng túng ho khan một tiếng trong đám cũng là hoàn toàn c á i vã thiên ngoa tạo tự nghĩ ra chiêu thức thay đổi võ kỹ ngưu bờ ca tiểu tử này mới chỉ có bao nhiêu tuổi dĩ nhiên có thể thay đổi vệ cục tự nghĩ ra võ kỹ trời ạ thiên phú này cổ võ hệ xác định không thu sao tất cả mọi người đều có chút sợ n g â y người bọn họ nhìn lấy la tu một lần lại một lần phát ra tiểu thứ nguyên c h ả m hơn nữa càng phát nước chạy cùng cấp tốc trước đây khả năng cần nổi lên cái khoảng một phút hiện tại cơ bản mười lăm giây hắn có thể phát động nhất chiêu sở dĩ chạm sát dị thú đứng lên càng dứt khoát hơn đến cuối cùng la tu càng là có chút sân vắng toàn bộ bởi vì trước mặt dị thú đã biến đến thưa thớt hơn nữa rất nhiều bắt đầu có chút sợ bọn họ là dị thú không giả nhưng dầu gì cũng là có chỉ số ở quy cùng háo hức đánh không lại vẫn không thể trốn đập đập đập vô số dị thú con non còn có trưởng thành kỳ dị thú nhất thời hướng phía trong núi rừng chạy trốn mấy con thành thục kỳ dị thú khả năng liền thảm bọn họ thú cao thân đại không thể nghi ngờ là thành la tu công kích đối tượng mục tiêu số ba có hai con muốn trốn lại căn bản không chạy nổi la tu thần tốc thông sở dĩ một đau một cái la tu cùng thiết thái giống nhau đem sau cùng mấy con thành thục kỳ dị thú cho hoàn toàn làm chết khô nguyên bản hạo hạo đáng đáng dị thú đ à n chỉ dùng không đến hai giờ đã bị la tu một người g i ế t sạch sành sinh trên mặt đất nằm xuống đầy đất dị thú thi thể tất cả đều là thân thủ ở riêng khá một chút la tu để lại toàn thây Bị trường ở đánh mắt chết mảnh cuối cùng một con dị thú con non phía sau la tu vừa mới chuẩn bị rời đi mục tiêu sắt na xoay người lại phát hiện trước mặt đã hoàn toàn giấu thuyết không có một con dị thú cũng bị mất ngoại trừ ngã xuống đứng không có một con giết hết rồi hả la tu cũng không nghĩ đến cái này dị thú bí cảnh dị thú dĩ nhiên cũng làm như thế mấy con còn không có giết hết hương thịnh đâu la tu lắc đầu ngược lại cũng nhìn thấy vô số chạy t h ụ c mạng tân ảnh bất quá hắn cũng không phát lực đuổi theo không có ý nghĩa đạo ly giặc cùng đường chớ đuổi hắn vẫn hiểu có thể đứng bắt bọn nó giết đuổi nữa giết cái này cũng có chút kỳ cục dù sao cái này cũng không phải chân chính dị thú chiến trường những thứ này dị thú cũng là đế vũ tốn thật nhiều năm trọc tới tốt xấu la tu là đế vũ học sinh hắn còn là phải chiếu cố đế vũ một ít mặt tuy là khương thái sơ đã tại chuẩn bị đợt thứ hai mạnh hơn công kích nhưng la tu cũng là không biết hắn cho là lạ thú đã giết hết xoa xoa trên người huyết dịch la tu hướng phía sư chắc đám người đứng giữa sườn núi đi tới bọn họ đã đem cự tượng thi thể chia nhỏ hết chiếm được rất nhiều đặc dị thịt cùng huyết dịch những thứ này cũng đều là la tu cần dị thú huyết dịch có thể cho hắn tu luyện luyện thể một bộ công pháp huyết phách lưu li quyết cũng có thể kích hoạt một ít vỏ ngoài cùng trong huyết dịch tế bào nhìn lấy la tu từng bước hướng cạnh mình đi tới nạp lan khuyết đám người tự phát run một cái thân thể sau đó dĩ nhiên chủ động cho la tu nhường ra một con đường bọn họ xem như là chân chính thấy được la tu thực lực phía trước nạp lan khuyết còn muốn với hắn tờ cơ một cái hiện tại hắn chỉ nghĩ đem cái ý niệm này triệt để từ trong đầu ném xuống khánh tờ cờ cái tây bữa cái này còn làm sao tờ cờ sống không tốt sao c ù n g vũ huy người biểu tình h i ệ n nhiên cũng đều là giống nhau hiện tại chúng ta chắc là đệ nhất chứ la tu nhìn vẻ mặt phức tạp sư c h á c sư c h á c vội vàng mở ra phía sau đài bài danh cái này nhìn một cái mọi người đều hoàn toàn q u ỷ chỉ sợ bọn họ biết la tu sẽ là một cái siêu cấp biến thái chữ số nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cái g i a hỏa này dĩ nhiên giết nhiều như vậy chương một trăm tám mươi hai bốn đầu đại thành kỳ đặc hấn trận chiến cuối cùng t r ư ớ c 182, bốn đầu đại thành kỳ đặc hấn trận chiến cuối cùng cái này cái gia hòa này thật thật chỉ là một học sinh trung học mao sơn bí cảnh đế vũ nội viện tọa vọng sân trung thứ chín tịch thiếu niên tóc trắng trắng huyền tại cái kia méo mặt nói bên cạnh thiếu niên tóc đen thứ sáu tịch gặp tử mặc cũng là khẽ thở dài một cái thật không thể tin được lần này võ khảo lại có đệ tử như vậy chúng ta năm đó ra hung hăng đạo vũ giả đó đã là rất không tầm thường chuyện đúng vậy a kinh đạo võ giả chúng ta một lần kia ta nhớ được theo ta cùng ma khí đệ nhất thủ tịch trang sát hai người đệ tam quân viện ngụy chấn động con kia cũng là cao d à i võ giả lần này s á c thực rất mạnh một cái lông mày rậm dày nam tử đột nhiên phát ra tiếng hắn là xếp hạng đệ ngũ tịch hạng liên thành đế vũ nội viện năm thứ ba học sinh thúc thúc chính là la tu quen thuộc h ạ n g kình hẳn là có cương kính thực lực tối thiểu hai tay vây quanh ở giữa nắm đao mặt đen nam tử cũng là đứng lên đệ tư tịch tiểu đao vương tần thiên đây chẳng phải là nói giống như chúng ta thực lực hắn rõ ràng chỉ là một liền kình đạo đều không lĩnh nộ cao g i i võ giả gặp từ mặc h í mắt khắp khuôn mặt cảm giác khó chịu kỳ thực ngay từ đầu đại tỷ của bọn hắn đầu đệ nhất thủ tịch k hương vi lan để cho bọn họ tới quan sát trận này đã ặ hấn phát sóng trực tiếp lúc không có ai sẽ đem la tu để ở trong lòng nhưng bây giờ một đám người ánh mắt tất cả đều tập trung ở tại trên người của hắn bao quát ngồi ở trước mặt nhất tóc dài có chút phiêu giật k hương vi lan đại tỷ đầu mấy ngày nữa khai giảng để cho ta thăm dò một cái hắn thực lực chân thật mái tóc dài màu đỏ g ự c thiếu nữ nhãn không bảy mươi trong con ngươi nhất thể hiện lên một tia rào hoạt hương vi lan tựa như liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của nàng ngươi lây là coi trọng hắn không cần nói ra tới nha ta chẳng qua là cảm thấy rất có cá tính đối với tương đương có c a tính ta thích như thế bất cần đời tiêu căng khó thuần nam nhân hoàng phủ tú tú rượu trong mắt lóe lên một tia hưng tú h chăm chú nhìn la tu gò má khỏe mắt có chút tung bay đối lập bắt đầu mấy cái khác như nệ ta vẫn cảm thấy hắn cực kỳ có đặc điểm được a cái k i a khai giảng ngươi cho ta đi qua khảo nghiệm sâu cạn của hắn sâu cạn sao hoàng phủ tú tú kim sắc đồng t ử hiện lên một tia nghiền n g ấ m t ố t ta như là c ầ u con không được đâu mê gái đệ nhị tịch diệp vô đạo lạnh lùng nói tiếng chọc cho hoàng phủ tú tú bay thẳng đến hắn ném một vệ sinh nhãn không có gợi cảm nam nhân ngươi cho rằng hắn giống như ngươi chỉ biết là lưới võ nếu là hắn coi cho ngươi ta đệ nhị tịch vị trí tặng cho ngươi diệp vô đạo trong d â y lát lần đầu đệ tam tịch hoàng phủ tú tú nhãn thần nhất thời có chút sáng thật không ta diệp vô đạo đã nói cho tới bây giờ đều biết tính số lượng thế nhưng ngươi nếu bị thua diệp vô đạo chăm chú nhìn hoàng phủ tú tú ta vĩnh viễn không cùng ngươi tranh đoạt đệ nhị tịch vị trí hoàng phủ tú tú nói như linh chém sát lấy diệp vô đạo thần sắc nhất thời dùng mình t u t quân tử nhất ô n khoái mã nhất tiên hai người hiển nhiên là giang lên bên cạnh gặp tử mặc cùng trắng huyền đô là một bộ ăn dưa biểu tình còn kém tại cái kia vỗ tay tốt lắm xem phát sóng trực tiếp a lần này đạt huấn sẽ không đơn giản như vậy la tu tuy là đánh lùi đợt thứ nhất nhưng chân chính đại thành kỳ dị thú còn chưa lên đâu lần này đạt huấn cũng là khóa t r ư ớ c khó khăn nhất một lần hương vi lan tại cái kia phát lời này một mọi người nhất thời ngừng nói chuyện với nhau nhãn thần lần nữa quét về dị thú bí cảnh bốn dị thú bí cảnh la tu đám người đang xem la tu dị thú chạm sát số lượng no một la tu đoàn đội chạm sát một đầu đại thành kỳ dị thú mười bốn đầu thành t h ụ kỳ dị thú hai trăm mười bốn đầu trưởng thành kỳ dị thú một nghìn tám mươi bảy con dị thú con non cái này đây chính là nạp lan khuyết cả đám trận mắt hốc một nguyên nhân hai giờ đồng hồ so với tham gia bí cảnh đạt hơn 688 danh học sinh bảy ngày r ế t chết dị thú tổng cộng đều muốn tới nhiều cũng chính là nạp lan huyết cũng vũ huy người cộng lại đều không la tu một người r ế t số lượng nhiều một mình hắn số lượng tương đương với mọi người còn có thừa ra đây là kinh khủng bực nào một con số chân chính nằm tháng a trực tiếp bao đến đệ nhị ta đã nói rồi theo lao đại sẽ không sai chu diễn mấy cái khuôn mặt đều có chút cười sai lệnh hai giờ đồng hồ trước thức t ỉ n h đấu lạc nghiễn trên thực tế cũng toàn bộ hành trình xem xong rồi la tu đồ tể dị thú trắng cảnh hắn hiện tại nội tâm chỉ có một chữ đối với la tu từ tâm tháp địa tâm phục k h ẩ u phục nói thật có thể làm như vậy chết dị thú la tu tuyệt đối là người thứ nhất cũng là thử giáo hấn duy nhất cái kế tiếp kết thúc công tác liền giao cho các ngươi ta được mau sớm l ĩ n h nộ kinh đạo ta cảm giác còn kém một chút như vậy la tu hướng phía sư chắc bọn người nói lấy thân thể cũng là hướng phía đỉnh núi đi tới hắn nhớ thừa dịp ở bí cảnh bệnh này đem thực lực để t h ă n g tới kinh đạo võ giả t ầ n g thứ đấu lạc n g h i ệ nhóm n người bất đắc dị như n ạ a n u n h ì a t n ạ p lan khuyết nhìn lấy la tu đ ố i ảnh cuối cùng cũng là hướng phía rừng núi phương hướng nhìn lại đi thôi xem xem có thể hay không. n hắn ặ t tôm kép nhỏ bé, tranh thủ đem nhất trí thời Tuy tỷ rất Tu tiếp tục kích sát dị thú nói, nạp lan khuyết cảm thấy, rất điểm đem gian, phải vời, nói, cảm không không không kép khả kích bé, cấp nạp nhỏ hạng Còn ngày năng này. nhưng nếu như lan chính mình vẫn rất có hy vọng. hy h xa La vị về. dị có có là lệ những lời này đương nhiên cũng là đối với cung vũ huy ừ n ta lại kích sát một trăm ba mươi mốt con dị thú con non là có thể vượt lên trước hắn cung vũ huy trong mắt lóe ra vi mang hai người bội phục la tu thực lực nhưng không biểu hiện sẽ trực tiếp thỏa hiệp thực lực không bằng đối phương nhưng bài danh cái này có thể không phải nhất định và cung vũ huy thân dựng lên thân thể nhanh chóng hướng phía chân núi đi tới nàng đi tới phương hướng rõ ràng là mới vừa nạp lan khuyết ngóng nhìn sân lầm nơi đó là mới vừa một đám dị thú chạy trốn phương hướng p h a n nạp lan khuyết cũng là ám kình kích phát đến bàn chân thân thể một cái nhảy lại một lần nữa rơi xuống đất đ ạ p bắt đầu ra sức nói ở gia tốc cùng với chính mình thân pháp hai người một trước một sau thật nhanh đi tới chân núi nhưng mới vừa bước vào đất bằng thẳng xa xa tràn ngập các bụi lại làm cho hai người thân thể dừng lại ở nơi đó ừ n đó là cái gì cung vũ huy mi tao lại bên cạnh nạp lan khuyết sắc mặt cũng có chút t h u ậ biến、ừ. đại đ i ệ tiếng chấn động rất nhanh chứng thực trong hai người lòng suy nghĩ một đầu cự đại kim sắc còn báo đi theo phía sau vô số đầu dị thú đang hướng phía chân núi bên này gào thét đi tới kim sắc báo lớn hiển nhiên đi nhanh nhất nó bản thân liền là lấy tốc độ tăng trưởng cái này dù cho thấp xuống tốc độ như trước chạy ở vị thứ nhất mà hắn đi theo phía sau lại là một cái thông tin cự mãng xà khẩu lẻ lưỡi trên mặt đất vẽ ra một đạo thẳng lộ tuyến đi về phía trước tốc độ cũng đồng d ạ n g không chậm phía sau nhất lại là một con cự đại lao quy cộng thêm một đầu cùng phòng ở không sai biệt bao cao cự viên cự viên một chân trên mặt đất trùng điệp một bước một dây kế tiếp liền đi thẳng tới cự mãng bên cạnh rất hiển nhiên nó là c ô y đi ở phía sau nhất trừ cái này bốn đầu dị thường lớn dị thú ở ngoài còn có không sai biệt lắm hai mươi đầu thành thục kỳ dị thú bị bọn họ vây quanh ở tại ở giữa nhất đang trùng trùng điệp điệp hướng phía nạp lan khuyết phương hướng quét ngang mà đến cung vũ huy nạp lan khuyết sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hai cái nội tâm của người đều chìm đến nhất đáy cốc đại thanh kỳ dị thú hơn nữa không phải một đầu là chọn bốn đầu bốn đầu đại thanh kỳ dị thú hơn nữa không phải một đầu là chọn bốn đầu đại thanh kỳ dị thú bên cạnh nạp lan khuyết cũng không kém hai người căn bản không nghĩ tới la tu giết chết một đầu đại thành kỳ dị thú dĩ nhiên còn có bốn đầu đây chính là bốn cái cương kính cao thủ a để cho bọn họ như thế nào ngăn cản đập đập đập nạp lan khuyết á m kình hầu như phát huy đến cực hạng hướng phía đỉnh núi phi nước đại hắn là có ngạo khí không giả nhưng hắn cũng không n g ố c a cái này tỏ rõ chính là sông la tu mà đến hắn làm sao dám không cho la tu mặt mũi này một trận h i ệ n nhiên chỉ có hắn có thể đủ khiêng i ớ i a cũng chỉ có hắn chịu được chương một trăm tám mươi ba đột phá kình đạo võ giả c h ư ơ n một trăm tám mươi ba đột phá kình đạo võ giả cho hay nhìn tiểu tử này mới vừa g i ế t điên rồi một đám con non cùng trưởng thành kỳ dị thú bị hắn trực tiếp hết lo hiện tại đổi mấy con đại thành kỳ cùng thành thục kỳ nhìn hắn có thể hay không giải quyết quan sát phát sóng trực tiếp một đám tuyệt đỉnh cùng tông sư cũng rất hiển nhiên đều thấy được đội kia trùng trùng điệp điệp hướng la tu đánh tới dị thú quân đoàn bốn đầu từ ngự thú sư chỉ huy đại thành kỳ dị thú còn có hai mươi đầu có thể so với hóa kình thành thục kỳ dị thú một bộ này đội hình dù cho tông sư gặp phải phỏng chừng cũng phải rơi lớp ra yếu một chút nhất phẩm tông sư còn chưa nhất định là cái này trận hình đối thủ thật sự là bốn đầu đại thành kỳ dị thú ở ngự thú sư thao túng phía dưới có thể b ộ c phát ra làm người ta không tưởng tượng nổi siêu cường chiến lược tọa vọng đỉnh thập đại thủ tịch cũng là không nháy một cái nhìn lấy đại tỷ đầu người t h ấ y t h ấ y không thể giải quyết trắng huyền hướng về phía ngồi ở trước mặt nhất hương vi lan nói hương vi lan không nói gì nhưng rõ ràng thực lực của nàng đều biết nàng đây là không tiết mỹ vi lan bây giờ cách tông sư cảnh chỉ có một bước ngắn nhưng liền bước này cũng đã khốn n h u nàng rất lâu chỉ cần bước ra bước này nàng đem vượt lên trước diệp gia vị thiên tài kia trở thành vân quốc nhất trẻ tuổi tông sư cũng là lịch sử nhanh nhất tiến nhập tông sư đệ nhất nhân hơn nữa nàng là một phụ nữ thành tựu như vậy không thể nghi ngờ là phi thường trú mục chính là sở dĩ uy tín của nàng ở đế đô võ viện mới có thể như vậy không tiền k h o á n g hậu còn không có tốt nghiệp cũng đã gần bước vào tông sư trở thành võ giáo đệ nhất nhân võ viện trong lịch sử còn không ra đời không có tốt nghiệp liền thành tông sư học sinh rất hiển nhiên khương vi lan muốn trở thành đệ đại tỷ đầu cũng có thể chứ dù sao nàng nửa bước tông sư nhưng nhất phẩm nhị phẩm tông sư đã hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng bốn đầu đại thành kỳ phổ thông dị thú tối đa căng hết cỡ sánh ngang nhất phẩm tông sư nếu như bốn đầu linh cấp thành thục kỳ đó mới đáng sợ đâu dị thú phẩm cấp càng cao thực lực càng mạnh thành thục kỳ linh cấp dị thú bất kể là phòng ngự vẫn là sức chiến đấu đều vượt xa đại thành kỳ phổ thông dị thú mà vương cấp trưởng thành kỳ dị thú là có thể nghiền ép linh cấp thành thục kỳ đây chính là dị thú trong vòng luận quẩn tàn khốc nhất đến từ phương diện huyết mạch khinh bị liên phẩm cấp càng mạnh dù cho cảnh giới thấp cũng có thể vượt cấp giết chết so với chính mình thấp một cấp sở dĩ la tu vương cấp mạch hồ vương mới có thể khiến người ta như vậy trông mà thèm nó chỉ cần đi vào trưởng thành kỳ đó chính là tông sư tam phẩm thậm chí là tứ phẩm thực lực Thanh t、e、đây cũng kỳ, c là vì sao đại thành kỳ vương cấp dị thú rất ít viết cơ ước thật sự là nó trưởng thành tương đương gian nan la tu tiểu bạch ở tiểu bí cảnh trung không biết sống sót bao nhiêu năm nhưng vẫn chỉ là ấu sinh kỳ cái này đủ để nói minh vương cấp dị thú trưởng thành độ khó ừ n đại tỷ đầu khẳng định không thành vấn đề phòng chứng vô đạo cũng có thể những người khác liền không nhất định bàng tử mặc lấy ra một bao đồ ăn vặt tại cái kia soạt soạt soạt soạt, soạt ăn cái này la tu nhục thân tuy là siêu cấp c ư ớ n g hãn nhưng đối mặt bốn đầu đại thành kỳ phòng chừng cũng q u a âm âm chướng dị thú bí cảnh bên trong hơn hai mươi đầu đại thành kỳ thành thục kỳ dị thú rốt cuộc đã tới dưới chân núi mà đứng ở đỉnh núi lần nữa chuẩn bị trùng kích tình đạo vũ người la tu cũng lần nữa bị đánh gãy đột phá nhịp điệu hắn đã biết rồi đại địch vượt kích bốn đầu đại thành kỳ sao la tu s á c thực cảm nhận được một tia áp lực nhưng còn chưa đủ l ấ y tâm hắn hình thái sập c h ỉ í cái này bốn đầu dị thú là không có cách nào phá hắn phòng ngự nói cách khác bất kể như thế nào la tu đã chiếm cứ t h ư ợ n g p h ò n g nhưng la tu vẫn cảm thấy phiền phức Phanh! vài đầu dị thú ở chân núi ngừng lại la tu thiên nhãn thông nhìn xuống đi lại cùng một đầu cự viên tựa như bốn mắt nhìn nhau、Hống. cự viên n ử a mặt lên trời thét dài cùng hai k h ả cây già giống nhau cường tráng hai cánh tay hung hăng bóp quyền hướng trên ngực của mình đập Cả người bộ lông đều có chút dựng thẳng lên nó sắc bén ánh mắt hiển nhiên cũng đã thấy đứng ở đỉnh núi la tu đây là đang khiêu khích lão đại làm sao bây giờ muốn không chúng ta bảo vệ cái này bốn giúp ngươi chống đỡ một hồi chu hành chạy tới la tu bên cạnh la tu lại ngắm nhìn chân núi cự thú quân đoàn lắc đầu không cần yên lặng quan sát biến hoa ta ngược lại muốn nhìn một chút đám x u ấ t sinh này biết làm sao tới công k í c h ta la tu h í ế mắt phía dưới bốn đầu đại thành kỳ dị thú hiển nhiên động ai tiếng kinh k ô n g át mây tiếng khe thé mạnh từ chân núi một đầu cự ứng trong miệng nói ra sau đó đầu kia cự ưng liền hướng phía la tu phương hướng bay vụt mà đến đồng thời cự viên một chân trên mặt đất trùng điệp một bước thân thể đã vọt tới đỉnh núi h i ệ n nhiên nhất mã đương tiên nhưng ngoài la tu ngoài ý muốn là nó không có tuyển trạch nó am hiểu nhất leo lên dựa theo la tu phòng trường nó hẳn là là người thứ nhất b ò trên núi tới chính mình cái này dạng có thể dẫn đầu đối với cái gia hỏa này xuất thủ trực tiếp đánh chết một đầu nhưng cự viên hành vi xa xa ngoài la tu dự liệu nó dĩ nhiên tại đi sơn đạo phía sau càng là theo vàng lừng lánh báo lớn như sắt thép thật dày vỏ cứng cự u y đi ở mặt sau cùng bốn đầu cự thú giống như bảy binh bố trận tựa、như. tại cái kia nhắm mắt theo đôi u đi tới mà đầu kia cự ứng càng là không có dẫn đầu đối với la tu phát khởi tiến công dĩ nhiên là sung đương một cái thảm báo bay đến mấy trăm mét trên cao quan sát toàn bộ muốn tu muốn phá hủy hiển nhiên cũng không quá có thể như thế có chiến thuật quy hoạch sao thú vị a la tu keo trong biển cảm nhận được một tia không ổn nạp lan khuyết vài cái cũng đều đã thối lui đến đỉnh núi cả ngọn núi trên thực tế liền hơn hai trăm mét mấy con đại thành kỳ cự thú ít cần một phút là có thể đến đỉnh núi làm sao bây giờ ở chân núi tốt xấu còn có thể trốn một cái hiện tại thuận chất lấy núi leo xuống a đấu lạc nghiễng ngắm nhìn có chút cao vết núi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng hắn cảm giác tự kiềm chế khả năng bỏ không đến chân núi liền trực tiếp té xuống đầu kia thành thục kỳ cự ứng nhưng là ở phía trên mắt lom lom nữa nếu như một đối một ta ngược lại thật ra có tự tin tất cả đánh bể cái này bốn đầu cùng đánh lời nói la tu đột nhiên có một loại dở khóc dở cười cảm giác cảm giác giống như là có người ở thao túng những thứ này cự thú một dạng chẳng lẽ là đô thú sư đang bố trí một trận chiến này la tu có cái suy đoán này cũng thuộc về bình thường thật sự là cái này vài đầu cự thú quá mức thông minh người nói linh cấp vương cấp dị thú còn có khả năng này những thứ này phổ thông dị thú tối đa mở chút linh trí liền so với động vật thông minh một điểm trăm năm trước nói không chừng chính là một cái đỉnh núi g i á thú hoặc là hải lý cái gì ô quy、okay. làm sao có khả năng có như vậy lý trí an bài chiến thuật không thích hợp bất quá cũng vừa lúc kích phát ta ý chí chiến đấu a tục ngữ nói không phá thì không xây được phá rồi lại lập hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng la tu ánh mắt càng phát sáng cả người cũng là thần thái phân chấn cả người đồng phục tác chiến càng là ở đỉnh núi trong gió phần phật vang lên ta ngược lại vừa lúc dùng cái này c h ọ áp lực tới đột phá ta cảnh giới bây giờ vậy hãy để cho ta xem một chút là ta trước đột phá kình đạo võ giả, vậy thì các ngươi trước đạt đến đỉnh núi phanh la tu một chân trùng điệp trên mặt đất một bước sau đó thần túc thông trực tiếp vọt tới đường núi một đầu đây là bốn đầu cự thú đường phải đi qua mấy phút sau bọn họ sẽ trực tiếp đạt đến nơi đây cùng la tu triển khai c h é m g i ế t nhìn lấy la tu đĩnh trực sống lưng đứng ở nơi đó nạp lan khuyết đám người toàn bộ đều không khỏi sửng sốt cái g i a hòa này làm gì lâu già la có chút không hiểu hỏi cổ giống như cái tối say cùng bánh răng tiếng ma sát nhưng ở lúc này dường như núi lửa phun trào mở dạo từ la tu trong thân thể nổ bắn ra mà ra đây là bắp thịt và google mà sát â m t h a n h ừ m nguyên bản tại cái kia xứng sờ nạp la quyết đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu tới hắn nghĩ tới rồi chính mình đêm hôm đó vì muốn vượt lên trước la tu chiến lược mà ở cái kia đốn ngộ k ì n h đạo tràn g cảnh hiển nhiên cùng lúc này la tu có như vậy một k i a tương tự nhưng t h a h thế nhưng phải yếu hơn rất nhiều c h ỉ ít hắn nếm thử phát kính lúc cả người không có động tĩnh lớn như vậy những người khác nghiễm nhiên cũng đều cảm giác được thật sự là la tu lĩnh ngộ kinh đạo thành thế hơi mãnh liệt càng ngày càng vang càng ngày càng khiến người ta cảm thấy sợ thân thể kia trung bộ u c phát ra thanh âm cùng lực nhất cảm giác nghe được cả người bán nhưng có loại s ờ n tóc gãy cảm giác quá vang dội liên phát sóng trực tiếp giữa một đám tông sư cùng việt đ ỉ n h cũng đều nghe được ma luyện t i n h đạo lĩnh ngộ hôn t i n h sao cái này mấu chốt tiểu tử này dĩ nhiên tại nỗ lực b ộ t phá có can đảm a vô số người ánh mắt toàn bộ tập trung đến rồi la tu trên người mà lúc này la tu cả người thanh âm đã đến rồi một loại điếc mảng nhĩ người thanh âm làm cho sau lưng nạp lan khuyết vài cái tất cả đều có chút biến sắc đứng lên tiếng này thế quả thực có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung nói thật nạp lan k h u y ế t chưa bao giờ từng thấy người nào lĩnh ngộ kinh đạo thời điểm thân thể sẽ phát sinh như vậy tiếng vang giống như là tại đánh lôi một thân đã xa xa không phải mới vừa ma sát bánh răng âm thanh đông đông đông tim của bọn họ đều rất giống theo cái này bổn trồn tiếng đang n g ả y nhót h ổ báo lôi âm tẩy tủy phương pháp h ả o tiểu tử đây là cốt tủy đến rồi trình độ nhất định có thể phát ra âm thanh tiểu tử này thật là cao thâm quốc thuật tu vi bắt cực quyền thuật luyện đến cao tầng cảnh giới cũng có tẩy t ủ phương pháp đó chính là hai a n h hai thanh âm khống chế toàn thân khớp xương bắp thịt có quy luật chấn động r a h à n h h ắ c lưỡng trùng thanh nhâm tới nhưng cùng la tu trước mắt biểu diễn ra h ổ báo lôi âm lại vẫn có một ít t r i n h lệch cái này có thể nói có thể phát sinh h ổ báo lôi âm đây đã là quốc thuật luyện thể bên trong nhất tinh thâm một bước nói rõ luyện lực luyện đến cốt thủy bắp thịt xương cốt kế tiếp chính là lớn gân tranh tranh tranh la tu cánh tay gân xanh cũng giống như đang phát ra l u a tiếng sau đó toàn thân đại gân bắt đầu không ngừng được r u n động phối hợp hắn cả người xương cốt cốt thủy còn có da rẻ cùng nhau đang làm chấn động ngưng đến như dây bị mô như trống đoán cốt như sắt luyện n ụ c như thép tốt h chiêu gân cốt t ề minh cái gia h ỏ a này đạo thành thông sư cùng tuyệt đình n ó m cũng đều có chút phân chấn bọn họ nhìn lấy la tu đột phá tựa như nhớ lại năm đó bọn họ làm võ giả thời gian bốn đây tuyệt đối là chọn đời đều đ á n g giá hoài niệm sự t ì n h hoa lạp lạp nhưng ngoài tất cả mọi người thanh âm lại vang lên lần nữa lần này giống như là tiếng nước chảy la tu gân cốt cốt tủy h bị m ô chờ các loại thanh âm một mực tại chấn động đây là loại thứ năm thanh âm huyết biến hoa công tương huyết lưu băng minh đây là huyết dịch luyện thấu xinh đẹp khí huyết đan đại lực hoàn năm loại cơ sở đan dược không không một thần đan giờ khác này phảng phất lần nữa ở la tu trong lục thể bộ phát ra ngay tại lúc này ầm ầm la tu trong dây lát nhắm hai mắt lại trên thân thể từng cái bộ vị các đốt ngón tay b ắ p thịt kinh đều tựa hồ vận thành một cỗ toàn thân cao thấp càng là có một loại cảm giác thông suốt thấu toàn bộ thấu la tu nhắm mắt bên trong thủ lúc trong thân thể huyết dĩ nhiên tản ra một loại ngân lượng sắc quan huy giống như là lưu động thủy ngân toàn thân của mình k h ớ xương từng t ấ c từng t ấ c trắng loan thông thấu trong khớp xương có tủy càng là dường như xương trắng một dạng không có bất kỳ thực chất trước kia trong thân thể hắn khớp xương có tủy tuy là cũng rất tinh khiết thế nhưng luôn cảm giác là một khối xanh biết bên trong có nhản rỗi một dạng nhưng là bây giờ là thuần nhất khối đây chính là luyện tủy như xương luyện huyết hống tương n ụ c thân cảnh giới tiểu thành sao la tu khẽ mỉm cười trong cơ thể bùng nổ năm loại thanh âm đúng lúc này theo la tu hai cánh tay run lên trong lúc đó phản phất toàn bộ rung hợp duy nhất đúng vậy ngũ âm tí nhất bá la tu đôi mắt nhưng vào lúc này trong dây l ắ mở xoay phẳng phất có một tia điện từ hai mắt của hắn tràn ngập toàn thân hắn nổi ra gà càng là hở ra tóc gáy dựng thẳng nhãn thần sắc bén không gì sánh được dường như nhìn thẳng con mồi c o n báo ở trước người của hắn không đủ mấy chục mét chỗ bốn đầu nguyên bản chạy vọt về phía trước đi đại thành kỳ dị thú hiển nhiên đều cảm giác được năm thân thể của bọn nó đều theo bản năng một trận cự viên đầu càng làm ánh địa co r ụ t lại sau đó có chút tê nha t u é t miệng hướng la tu giống lên tiếng rất hiển nhiên mới vừa la tu mở mắt một sắt na hắn cảm thấy một loại đến từ tâm linh kim kỵ thưa không sinh điện la tu mới vừa đôi mắt cũng đến rồi một loại đại thành tri cảnh ho La Tu đây là một cố cùng la tu phía trước nện chiến lược sở hoàn toàn bất đồng lực lượng nó phảng phất đem lực lượng vận t hành một cố thử một cố đem thịt da huyết gân xương toàn bộ cô động đến cùng nhóm t ư nền ử kinh đạo đây chính là kinh đạo cho ta ra ẩm ẩm giữa không trung phản g phất đánh lên một đạo sấm xét không khí cũng ở la tu mới vừa một quyền bên trong phát ra gào thét một dạng âm bạo sau đó thiên địa linh khí t ự a n h ư phản sinh phản p h ệ một dạng c u ố n lên một đoàn vòng xoáy một dạng phong lưu mới vừa bị ngự thú sư mạnh mẽ mệnh lệnh hướng la tu đánh cự viên vừa vặn một chân trên mặt đất trùng điệp đạp một cái thân thể từ trên trời giang xuống song quyền muốn trực tiếp đem la tu g õ chết thế nhưng hắn đụng vào la tu ra quyền kình đạo bên trên đứng n ũ i chịu xào bị la tu một quyền này lan đến xoạt xoạt đại thành kỳ cự viên dù cho vội vàng phía giới cảm thấy nguy hiểm dùng hai tay cánh tay ngăn cản đều không g á n h nổi la tu cái này tràn ngập hôn kình một quyền đột phá một quyền cao tới hai trăm ba trăm l ầ n quyền lực tăng phúc trong nháy mắt đánh vào cự viên cánh tay bạo phát ra kình đạo một dạng lực lượng sau đó càng làm cho cự viên phát ra không gì sánh được gào thống khổ vỡ vụn đại thành k ỳ cự viên hai cái cánh tay trực tiếp bị la tu một quyền này đánh thành nắp ấy lần lượt nước ra đã r ũ ở thân thể trái phải hai bên h ầ u tử ngươi là người thứ nhất phanh la tu thân thể mánh địa tăng tốc độ phanh la tu lĩnh nộ kình đạo lực lượng tăng phúc lại đâu chỉ là lật một phen đơn giản như vậy đoàn đoàn đoàn quả đấm của hắn c ũ n g không muốn sống tỡ như mưa rơi hướng phía cự viên nhìn như kiên cố thân thể đánh đi lên thuần túy vật lộn không dùng đến một tia một hào v õ kỹ chính là thiên nhiên một loại cách đấu báo lớn cùng cự xà mới vừa tới sát la tu bên cạnh la tu đã bông nhiên n g n g đầu một tay lấy cự viên bàn tay khổng lồ ông lấy sau đó dâng lên lực lượng của toàn thân huống hắn dĩ nhiên a cự viên thân thể q u o n ra nhất chiêu nâng viên quét ngang đem cự xà cùng báo lớn trực tiếp đánh bay rời núi đầu mới vừa đạt đến la tu trước người đầu kia cự quy còn chưa kịp phản ứng trước mắt chính là hiện lên một đoàn tre k u ấ t bầu trời hắc ảnh la tu giơ cự viên thân thể trực tiếp nặng nề g h đập vào cự quy vỏ rùa bên trên cách khiến cho mọi người tim đập một lộ đích thanh âm từ cự quy vỏ rùa bên trên phát sinh dùng phong ngự sở trường cự quy vỏ rùa lại bị la tu một kích liền trực tiếp vỡ thành t ứ phân ngũ liệt một giây kế tiếp nó cũng cùng cự viên cùng nhau trực tiếp trở về thượng đế ô m ấp cự quy vong l ệ c h cạch la tu từ cự quy vỏ rùa bên trên nhảy xuống nhìn trước mắt hơn mười con thành thục kỳ dị thú giống như là diều hâu xem con gà con m ự dạng tràn đầy một tia bạo ngược trêu tức ai cũng biết cái này mười chín chỉ thành t h ụ kỳ dị thú treo lâu c h ư ơ n một trăm tám mươi b ố như ngươi vậy ta có thể đánh 10 cái ó thể đ n h Trước này h ư ngươi v ta chính t cái. chỉ Phút, phút, vẹn vẹn chỉ dùng là a t kết thúc u đấu liền trận chiến n y Lĩnh ngộ kinh đạo võ giả cùng võ giả bình thường phân biệt võ giả bình thường lực lượng như thế nào đi nữa tác phúc lực lượng kỳ thực cũng là phát tán mà kinh đạo đây là lực lượng toàn thân nương kết là tinh khí thần củng cố có thể một quyền đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều theo này cổ sức đánh đi ra ngoài phía trước la tu lực lượng liền lấy siêu cấp biến thái lây sưng hiện tại l ĩ n h n g ộ lãnh đạo sau đó quả thực có thể dùng thai nạn để hình dung lực lượng tăng phúc trực tiếp tăng lên đều không chỉ gấp đôi trước kia là một trăm hai mươi hai lần tăng phúc dù cho nuốt ba miếng thần đan phía sau la tu cảm giác cũng liền một trăm năm mươi lần tả hữu lại tăng thêm trụ cột của hắn lực lượng cũng chính là mười tấn không sai biệt lắm có thể đánh ra một năm trăm tấn một quyền đây là có thể sánh ngang cương tính võ giả quyền lực mà nay la tu lại cảm giác xen lẫn kình đạo sau một quyền sở a sai n lần. phen. Quyền, chọn tấn. niệm thành mạnh mạnh, nhưng thông thân phòng ngự, cũng lần. như g gì? phúc thể khái thú thì có có Trực tiếp lật một thú là lắm là mạnh chất tấn, Đây Đại Thí chính sức biệt nặng thừa lớn nhất, chính là tấn. Sở dĩ la tu cái này vượt xa khỏi nó một lần phòng ngự một quyền trực tiếp liền đem nó đánh tan đánh vỡ phòng quyền đem xương cốt toàn bộ chân vỡ đây chính là trên lực lượng tuyệt đối nghiên ép nếu như la tu vẫn là phía trước một năm trăm tấn quyền lực cái kia có thể lấy cự viên thân thể tố chất có thể chọi cứng một cái sau đó cùng la tu chu toàn dù sao sau lưng nó có thể đứng một cái ngự thú sư hắn biết điều khiển cự viên chiến đấu nhưng rất cùng là t i ế c lỗ thú sư ngay cả mạng lệnh cũng còn không có chính thức hạ đ ạ t bốn đầu đại thành kỳ dị thú cũng đã hai chết hai tổn thương kết quả như vậy hiển nhiên là mọi người đều không dự liệu đến dị thú bí cảnh cửa vào đỉnh núi phát sóng trực tiếp một lần biến đến yên t ĩ n h lại la tu thân thể lại là ở chân núi hắn đem cự xà cùng báo lớn giải quyết phía sau trận chiến đấu này coi như là triệt để kết thúc hơn nữa cũng tuyên cáo trận này võ viện đặc hấn u triệt để thất bại khương thái sơ chuẩn bị năm mươi đầu thành thục kỳ dị thú năm đầu đại thành kỳ dị thú không nghĩ tới ngay cả mười lăm ngày đều không kiên đã bị la tu trực tiếp chém giết hơn phân nửa cái này cùng hắn ngay từ đầu dự liệu căn bản không phải cùng một cái kịch bản khương thái sơ nhưng thật ra là dự liệu được la tu có rất mạnh mẽ lá bài tẩy đối với lần này còn cố ý an trí so với trước năm mạnh mẽ năm lần dị cầm thú nhưng cuối cùng kết cục vẫn là xa xa ngoài dự liệu của hắn tiểu từ này cũng nghịch không tránh thiên khỏi quá đại i cái Này cũng muốn nhảy một đ công ả phải n nữa à. Lấy mới vừa lĩnh nộ kinh đạo, có thể sánh ngang cương kính. Bước tiếp theo, chờ hắn triệt để ổn định kinh h thể theo, chờ hay h giới mới tiếp triệt Bước vừa sau à. Lấy k đạo, để đạo đó, có có Tiếp đánh tông đánh sư đây là khương thái sơ không dám tin địa phương dù sao la tu kinh đạo mới vừa lĩnh nộ còn cần một đoạn quen thuộc cùng lắng động quá trình chờ đến hắn hôn sức lớn thành bắt đầu lĩnh nộ minh kính cái kia rất hiển nhiên hắn nhưng thật ra là có thể cùng nhất phẩm công sư vẽ một san cổ tay kinh đạo võ giả đẹp công sư Chọn là nhảy nhảy vậy làm sao có thể không làm cho khương thái sơ cảm thấy khiếp sợ thật là một yêu người ta giờ đồng hồ ngươi thu một cái đệ tử gì khương thái sơ biểu tình cùng gặp quỷ một dạng hắn tuy là sống hơn một trăm tuổi nói thật cũng không thấy đến như thế tên tu tưởng biến thái toàn bộ đã vi phạm võ giả lực lượng bình định quy luật võ giả sáng lập tới nay hắn sẽ không gặp qua như vậy khóa giới tuyển thủ nhảy đến đủ một cảnh giới giống như hương thái sơ ý tưởng hiển nhiên còn rất nhiều kỳ thực mỗi cá nhân hầu như l ư ớ c mắt thì có thể được ra rất nhiều kết luận tốt xấu đều là t ô n g sư cấp tuyệt đỉnh cảnh võ giả điểm ấy trong mắt vẫn phải có la tu mới vừa bước vào kinh đạo nhưng biểu diễn ra cường hãn lấy đủ để cho rất nhiều t ô n g sư cảm nhận được một loại áp lực là người tu chân sao nhạc nguyên khôi nhìn lấy bên cạnh đàn phái đàn phái cũng hít vào một hơi không biết a chắc là、à. ta phía trước còn có chút không quá tin tưởng người tu chân có thể so với võ giả chúng ta mạnh mẽ rất nhiều nhưng bây giờ ta tờ m ở g i ờ tin không tin không được a la tu mới vừa buộc phát ra thực lực đã để đan phái cùng nhạc nguyên khôi động tâm không thể thêm phục cái này cờ mờ nờ đã không phải là mạnh lên một điểm mà là mạnh một cái thời không ta tờ m ở g i ờ đều hận ta vì cái gì không sớm một chút bước vào tu chân đan phái trực tiếp mắng một câu thô t ụ nội tâm trên thực tế đã bắt đầu phấn khởi nếu như ta bây giờ cường độ thân thể phải có la tu tiểu tử này nội tình ta tuyệt đối so với hiện tại mạnh mẽ mười lần không phải hai mươi lần đều có thể lao nhạc như ngươi vậy ta cảm giác có thể đánh mười cái cút ni mã lao tử còn có thể đánh ngươi hai mươi cái đâu cái nào một lần n g ư ơ i đạp mã có thể đánh thắng lao tử nhạc nguyên khôi nếu không phải là thân thể thụ thương còn chưa khỏi hẳn sớm một quyền hướng phía đan phái gọi lên đi tiểu tử này nói là tiếng người sao làm sao người còn chưa tin đan phái tại cái kia cười hắc hắc nhạc nguyên khôi lại tức giận liếc mắt ta tin à nhưng ngươi tờ m ở giờ trở nên mạnh mẽ đánh ta làm gì có bản lĩnh đi thiên sơn sân mạch đem bạch hổ vương cho ta bắt tới hắc hắc đây không phải là còn chưa bắt đầu tu luyện sao không được ta được đi bế quan cái này tu chân quá thấy thèm đan phái nói xong cũng trực tiếp bắt đầu đi bố trí chuẩn bị bế quan xây quá mức ở lại bộ tư lệnh nhạc nguyên khôi nhìn lấy đan phái như vậy tâm bộ dáng gấp g á p kỳ thực trên mặt cũng lộ ra một vệch chờ mong hy vọng thật có thể làm cho võ giả mạnh lên một mươi lần a dạng cũng liền không đáng để lo từ các đại võ viện quân viện còn có các ngươi các đại biên cảnh quân doanh tuyển chọn không yêu cầu t i ê n phú rất cao nhưng nhất định phải có thể chịu được nhàm chán đồng thời võ đạo bộ tuyệt đỉnh chuyên gia tổ sẽ đối với cái này một chi thí nghiệm tiểu tổ làm toàn phương vị quan sát xem xem có thể hay không có thay đổi để thằng cùng gia tốc tu chân đ ẳ n g đ ẳ n g phương án nhạc nguyên khôi m á n h địa đứng cái quân tư không có vậy là tốt rồi một, biết đi xuống đi làm cho tất cả mọi người chuẩn bị một chút bắt đầu thay đổi hệ thống là nhạc nguyên khôi thần sắc nghiêm túc nghe đối phương cúp điện thoại thanh â m mới chỉ có không khỏi trường thở ra m ộ t hơi thu chân thí nghiệm tiểu tổ cái này thật sự nữa à cử toàn quốc chi lực tới nghiên cứu tu chân khả thi nhạc nguyên khôi tại cái tiêu cười cũng là chuẩn bị cho chính mình phó thủ gọi điện thoại làm cho hắn chọn mười người đi ra cái này mười người không có gì bất ngờ xảy ra chắc là tương lai ngoại trừ tông sư tuyệt đỉnh ở ngoài nhóm đầu tiên tiếp xúc tu chân v õ giả chương một trăm tám mươi lăm thiên hạ chương một trăm tám mươi lăm thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội mao sơn phúc địa đế vũ nội viện tòa vọng sơn thập đại thủ tịch nhìn hết toàn bộ mới vừa la tu cuộc chiến đấu kia toàn bộ bình đài có vẻ hơi thẻ ngắt thàng đến một hồi lâu tóc đen gặp tử mặc mới chỉ có hơi lắc đầu cái này tiểu học đệ lại đột phá à À l e s a n d e r j o n e hắn cũng liền cương kính thực lực làm cho hắn đối mặt bốn đầu đại thành kỳ dị thú nói thật hắn không có can đảm kia một đối một tối đa một chọi hai có thể hắn còn có thể chu toàn một、hai. hắn ngay từ đầu cho rằng la tu tối đa đối với đệ thập tịch mây khanh nguyệt có điểm uy hiếp nhưng bây giờ phát hiện hắn xa xa đánh giá thấp la tu thực lực cái này nhân loại ngoại trừ đại tì đầu phòng từ chừng đệ nhị tịch đều có thể trùng kích một lớp nghĩ vậy tráng huyền biểu tình cũng có chút khổ sát hắn một cái ở đế vũ lên hai năm học sinh đường đ ư nội g n viện đệ cựu thủ tịch lại vẫn không bằng một học sinh trung học đại tỷ đầu ta hoàng phủ tú tú vừa mới chuẩn bị nói ngồi ở đầu nao nhất khương vi lan cũng là thản như nói n tông sư hắn nhất định là không đạt tới thực lực của hắn không có mười lăm có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy nhưng cũng không có yếu như vậy là được chắc là xen vào chuẩn tông sư cùng nửa bước tông sư trong lúc đó cũng chính là phía sau thiên cương kình cùng trước thiên cương kình trong lúc đó khương vi lan n g n g đầu lộ da trắng như tuyết cổ ở phúc điện nắng ban mai chiều xuống có chút chiếu sáng lửng lánh làm cho một bên nhìn chằm chằm vào của nàng tư không thuần nhãn thần đều có chút c o rút lại sở dĩ cho các ngươi cảm thấy hắn rất mạnh là bởi vì hắn một chiến bốn cấp tốc giải quyết chiến đấu đưa đến cái này liền cùng phía trước hắn chạm sát đầu kia đại thành kỳ cự tượng giống nhau hắn dựa vào là tự thân thiên phú và biến thái thân thể tố chất chủ cột của hắn lực lượng quá mạnh mẽ thế cho nên một dạng dị thú căn bản không có cách nào khác đối với hắn phá phòng mà đại thành kỳ dị thú hắn dám đánh tận chiến chúng ta nhưng thật ra là không dám hương vi lan đôi mắt đẹp thiệp thức trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cơ chí thần thái sở dĩ hắn lớn là nhục thân. nếu để cho các ngươi sở hữu mạnh như vậy phòng ngự đại thành kỳ dị thú không đánh nổi các ngươi các ngươi có thể một chiến bốn sao khanh n g u y ệ t nàng đột nhiên tiếng hâu ngồi ở phía sau nhất thiếu nữ thiếu nữ a một tiếng có chút bối rối ngầm đầu ta ta đám người tập thể c ư ờ i ngất đối với cái này khẩn trương mà khiếp nhược thiếu nữ bọn họ thật là có chút chịu phục cũng không biết nàng là làm sao lên làm đệ thập tịch nếu là như vậy ta đây cũng cũng có thể một chiến bốn t r ắ n g h u y ề n tại cái t i a nói hắn mặc dù là phía sau thiên cương kình chuẩn tông sư thực lực nhưng phòng ngự hiển nhiên là không có cách nào khác cùng la tu so cũng, cũng là bởi vì như vậy hắn chỉ dám nhất đối nhất hoặc là một t r ò hay nhưng giả như thực sự như la tu như vậy không sợ đại thành kỳ dị thú công kích cái t i a t r ắ n g huyền tự tin bốn đầu đại thành kỳ m à i đều có thể mãi từ từ đến chết bọn họ nhưng hắn so với mấy người các ngươi vẫn là mạnh mẽ a hương vi lan đột nhiên đứng dậy vóc người cao g ầ y ở nắng sớm trung hiện ra phá lệ dụ cho người c h ú m ụ phối hợp của nàng cái này một thân quần áo lệ u y n công có một loại không nói ra được lực lượng mỹ cảm lần này toàn quốc võ viện hội giao lưu hắn hẳn là là có tư cách ta hiện tại ngược lại là rất khẩn cấp muốn lấy xem còn lại võ viện chứng kiến một cái đại tân sinh tham gia lúc biểu tình đó nhất định là thương đương đặc sắc hương vi lan hé miệng cười sau đó không có nhìn nữa đám người lướt mắt bay thẳng thân nhảy xuống tỏa vọng sơn hưu nàng không linh ư u nhã thân thể tại trong hư không vạch ra một đạo mạng diệu tàn ảnh một g i â y kế tiếp gần giống như đã đạt tới đệ nhất phong s á t biên giới đại tỷ đầu n g ư ờ i không nhìn sao gặp t ử mặc lớn tiếng hô ừ m đã định trước đã biết kết quả xem cùng không nhìn còn có ý nghĩa gì đám người bốn phía vang r ộ i hương vi lan thanh âm gặp từ mặc núi bay cũng đúng nha là tu nhất định là hạp nhất ta đây cũng không nhìn ta được trở về tu luyện tiết kiệm tiểu tử này đi học nếu như khiêu chiến ta một phần vạn bị hắn cho làm hạ thấp đi ta đây thứ sáu tịch chẳng phải là rất xấu hổ gặp tử mặc g á i đầu một cái cùng trắng huyền vài cái vây vây tay thân thể cũng là cấp tốc hướng phía tọa vọng sơn dưới tránh đi trắng huyền vài cái cũng là ta nhìn ngươi một chút ngươi nhìn ta một chút cuối cùng cũng là xuất kỳ ăn ý bá cả đám tự phát hướng từng cái phương hướng lết người thủ tịch mười sơn với lúc ở tọa vọng đỉnh bốn phía nguyên bản có chút náo nhật trên bên đài nhất thời chỉ lưu lại một đạo dưa không trung vẫn còn ở truyền hư ảnh la tu cường thế kích sắt bốn đầu đại thành kỳ dị thú nghiên nhiên cho đế vũ nội viện thập đại thủ tịch. một loại nồng nặc áp lực đây là la tu căn bản không biết hắn còn chưa tới đế vũ cũng đã bị mạnh nhất m ộ ư ơ i người theo dõi bốn hát g ì la tu đứng ở dị thú bí cảnh lối vào đỉnh núi đang ở tiêu hóa mới vừa đột phá kinh đạo thình linh bị gió núi thổi một cái trực tiếp hát hơi một cái ai ở nghĩ tới ta la tu nết nết miệng hắn lúc này phía sau sớm đã không có một bóng người bao quát hắn tiểu tổ sư chắc vài cái cũng đều đã đi về phía núi Hiện nhiên, cảnh thẳ đi cái này bí cảnh sâu núi này rừng bí sâu Tuy là b tu thỏa thỏa tu một mình hắn đỉnh còn lại hơn sáu trăm linh vị học sinh trạm sát dị thú tổng cộng còn nhiều hơn một mươi lần no một la tu năm người tiểu tổ đoàn đội trạm sát năm đầu đại thành kỳ dị thú hai trăm một mươi bốn đầu trưởng thành kỳ dị thú một nghìn lần. tám mươi bảy con dị thú con non đây chính là lúc này la tu lần này bí cảnh đặc hơn chiến tích tương đương với giết một nghìn một trăm sáu mươi hai bảy con dị thú con non hơn một vạn đầu a chia đều năm người còn có hai trăm ba mươi hai năm đầu so với cung vũ huy lần còn nhiều hơn một chút kế tiếp sáu ngày hảo hảo lắng động cố sức nói la tu cũng là không chuẩn bị lại tiếp tục chém giết nếu đột phá đến kình đạo võ giả chín trăm bảy mươi ba c á i k i a trúc cơ công pháp hiển nhiên đã có thể tu luyện trúc cơ đan dược cũng là có thể hợp thành đứng lên thái sơ hồng ngông kinh cũng là thời điểm bắt đầu rồi la tu nghĩ vậy liền k h a n h chân ngồi ở đỉnh núi bắt đầu một tay hợp thành trúc cơ kỳ đan g dược một tay tu luyện được thần cấp công pháp thái sơ hồng mông kinh thủy nguyên nước vạn sinh linh pháp sinh mệnh gen chuyển tiếp pháp mạnh nhất trúc cơ công pháp đồng thời nhập vi thuật linh khí thối thể thuật cùng huyết phách lưu l y quyết cũng bắt đầu tự phát vận chuyển đến ra ông nói trí cực ánh sáng nhạc quay t r u n g quanh ở la tu quanh người bắt đầu không cầm được t h i ể m thước bí cảnh thiên địa linh khí giống như là hoàn toàn không lấy tiền một dạng bị la tu vô tận nuốt t r ừ n lấy loại này hấp thu linh khí tốc độ nhất thời làm cho sở hữu vẫn còn ở quan tâm la tu tông sư cùng tiệ đình điệt phá ánh mắt ai cũng không nghĩ tới la tu tu luyện dĩ nhiên có thể chủ động hấp thu thiên địa linh khí phải biết rằng đây chính là tông sư chuyện mới có thể làm được ca năm đã tới chậm luyện lại võ viện tình tiết dù sao nhân vật chính sau đó phải đi đế vũ sở dĩ cấu tư một ngày đại cương năm càng nhất định sẽ có bất quá hẳn là muốn đến ba điểm mới có thể viết xong ba không gánh nổi các vị sáng mai sớm xem đi xin lỗi viết quyển sách này muốn cấu tư rất nhiều thứ sở dĩ một ngày năm càng đã cực hạn ta tranh thủ mấy ngày nữa tình tiết thuận một điểm đem phiếu hàng tháng tăng thêm bù vào c à n tạ chư vị bỏ phiếu tháng huynh đệ quyển sách này ta nhất định sẽ hảo hảo viết chăm chú viết kịch tình v ừm a ớ i bắt đầu đ có, có, có mấy cái tông sư nhất thời đánh ra dấu chấm hỏi trưởng tôn trụ quốc lợi này của ngươi nói là đối với ta biết tiểu tử này tu luyện là công pháp gì cái này môn tu luyện pháp quyết gọi tu chân thuật nói vậy tu chân đại gia hẳn là đều nghe qua chứ buổi chiều mười hai trụ quốc cùng ba bộ sau khi thương lượng liền do trưởng tôn vô địch tới trong b à công bố tu chân thể hệ công việc bất quá từ đối với la tu bảo hộ vài cái trụ quốc có ý tứ là không muốn làm cho những người khác biết phần này công pháp là la tu dâng ra chuyện này nhất định là càng ít người biết càng tốt tuy là la tu tu chân thuật đã bại lộ nhưng biết hắn tu chân cùng biết hắn dâng ra tu chân pháp môn đây là hoàn toàn khác biệt hai chuyện người trước sẽ chỉ làm tông sư môn nội tâm cảm thấy yêu kỳ người sau nhưng là sẽ làm cho cả đám sợ hay h a n như vậy tạo thành hậu quả chính là la tu danh khí càng ngày sẽ càng lớn biết hắn tu chân kỳ thực cũng sẽ không ở thông sư môn nội tâm gây nên bao nhiêu manh động nhưng hắn dân g ra công pháp cái này cũng không giống nhau cái này sẽ mười 10 chuyền một trăm linh truyền mười tạo thành một loại rất khủng bố tuyên truyền hiệu ứng chỉ cần một câu nói chúng ta công pháp tu luyện là la tu dân g ra cái này liền sẽ để cho tên la tu ở vô số nhân khẩu trung truyền bá nhưng bây giờ trưởng tôn vô địch lời nói ra thông sư môn chỉ biết cảm thấy đây là quốc gia tầng diện một loại tu luyện phổ cập tính chất liền hoàn toàn khác biệt thông sư môn có lẽ sẽ nhớ kỹ la tu nhưng sẽ không chuyển miệm la tu ở đế vũ cũng sẽ không bị người quấy r ố i có thể cho hắn an tâm tu luyện đây chính là mười hai trụ quốc cùng ba bộ dành cho la tu một loại đặc thù chiều cố bọn họ biết la tu tốt nhưng còn chưa tới công bố hậu thế thời điểm trừ phi la tu thực lực đạt tới tuyết đình như vậy sự kiện công bố đem đối với thanh danh của hắn cùng nhân phẩm cất cao đến một loại rất khủng bố t ầ n g thứ đến lúc đó quốc gia cũng sẽ không lo lắng ai sẽ gây bất lợi cho la tu sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện thậm chí là xuất hành tuyết đình nhất định là muốn gây nên toàn thế giới nhận thức nhưng bây giờ la tu nổi danh chỉ biết gián tiếp hại hắn cái kia ở vô số cổ đại trong điện tịch bị nhắc tới một loại tu luyện chi pháp đạo ra nhất sùng bái thành tiên t h i đạo nhưng cho tới bây giờ vô số người vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm hơn một trăm linh năm nhưng vẫn không có người nào tìm được cụ thể tu luyện chi mũi nhọn n h ị n cuối t r ư ờ n g tôn t r u quốc ngươi là nói quốc gia tìm được tu luyện a không phải tu chân phương pháp thiên tu chân a có phải là thật hay không có thể trở thành là tiên nhân cái loại này tu tiên p h á p m ô n vô số tông sư đều có chút h é t dầm lên nội tâm của bọn hắn đều biến đến không gì sánh được hương vực tu chân đây tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ một loại công pháp đáng tiếc lật tung rồi bí cảnh thậm chí là phúc điệu tu chân phương pháp đều không thu hoạch được gì nhưng bây giờ đối với cụ thể p h á p m ô n võ giả nhà biết đưa một cái các ngươi gửi qua b i u điện nhiều chúng ta cũng không tiện nói nhiều các n g ư ơ i thu được sao chép phiên bản sau đó có thể tự mình luyện chế tu luyện cổ tịch sau đó võ đạo bộ phận chuẩn bị thành lập một cái cận cung nội bộ phục vụ chi nhánh tu chân cục nên cục chủ yếu là đối với các n g ư ơ i tu chân phụ trách bất kỳ ý kiến còn có trong tu luyện phát sinh mặt trên vấn đề có ý kiến gì cùng ý kiến đều có thể theo chúng ta nói đại gia cộng đồng tham thảo tranh thủ đem tu chân bộ này hệ thống càng thêm hoàn thiện l i ê n c u n g một trăm năm phía trước chúng ta thành lập võ giả hệ thống giống nhau trưởng tôn vô địch không gì sánh được hào mại vỗ ngược một cái ta trưởng tôn vô địch ở nơi này có thể chịu trách nhiệm nói với các người bộ này phát môn ta xem nếu như không có ngoài ý、muốn. dựa theo mặt trên nói luyện thực lực của chúng ta tuyệt đối có thể để thăng năm lần là tuyệt đối c h ỉ ít số này vâng toàn bộ nói chuyện phiếm c ò n trong nháy mắt có chút nổ năm lần để thăng năm lần a đây là khái niệm gì nói cách khác bọn họ ở vào tông sư bình cảnh có thể trực tiếp đột phá đến đại tông sư thực lực bọn họ nằm ở đại tông sư có thể để thăng tới tuyệt đỉnh thậm chí là trên đỉnh cao nhất quá hán khoa chương chứ cái này bộ công pháp này có phải hay không động thiên thu hoạch diệp tông sư thừa kim hoa sơn động thiên đi ra nhất định là diệp tông sư ta phòng trừng thực lực đã là trên đỉnh cao nhất đi vô số người tại cái kia suy đoán mà trưởng tôn vô địch cũng thu đến vô số người trò chuyện riêng trong đó rất nhiều người đều là hắn căn bản không phải dám đắc tội như cái gì vệ chuẩn a vũ mục a đều hỏi hắn bộ công pháp này là ở đâu ra trưởng tôn vô địch suy tư khoảng khắc liền đem la tu quên tặng công pháp sự tình nói một lần tiểu tư này xem như là làm một hồi chuyện tốt ta ta nói bọn họ làm sao có thể đem ta bộ kia không khí kỹ năng thôi d i ệ n đến mạnh mẽ như vậy tình trạng nguyên lai、like、là dựa vào là tu chân phụ trợ vậy xem ra tiểu diệp là ở kim hoa sơn động t i ê n Đúng được là chiếm trong h hoạch không nhỏ、à? Hắn chắc u tu à là la từ t ê n người, chiếm được thí nghiệm、Vệ、chuẩn được chiếm tại cái kia thí đ Vệ suy á tuy là tất cả đều là là cả sai n n h ư hắn đã chính mình thầm chấp nhận Trong đã lúc nhất thời toàn bộ võ giả nhà nói chuyện phi ê n quần biến đến chưa từng có nhiệt liệt có thậm chí là không nhẫn lại được làm cho trưởng tôn vô địch hiện tại l i ê n t i ế p mấy phần tu chân nhập môn điện tử phi ê n bản cung cấp bọn họ ở trong bảy tham thảo cùng nghiên cứu trên thực tế mọi người cũng là vui với nhìn thấy chuyện như vậy hiện đại tu luyện cùng cổ đại bất đồng cổ đại thuộc về bế môn tạo xa tối đa chính là tông môn sư h u n h đệ trong lúc đó tham thảo nhưng hiện đại tuyệt đối là hợp mưu hợp sức cộng đồng đem một môn hệ thống tu luyện hoàn thiện đến điều kiện tốt nhất trạng thái hoàn mỹ nhất đã tốt muốn tốt hơn ở một đời lại một đời người dưới sự cố gắng gần như cực hạn phàm là tu luyện tới cảnh giới t ô n g sư võ giả không nói đều là thiên tài nhưng ít ra chỉ số ở quy cùng n ộ tính phải không kém như vậy một loại tập thể thôi diễn công pháp rầm rộ cũng là cổ đại tu chân giới không thấy được sở dĩ hiện đại võ giả hệ thống mới có thể so với cổ đại võ hiệp quốc thuật mạnh mẽ nhiều như vậy mọi người đều ở đây làm cho này một bộ hệ thống mà nỗ lực tu luyện nghiên cứu và suy nghĩ không giống cổ đại tu sĩ đạt được một môn công pháp hoàn sinh sợ bị người khắc đ o ạ n chỉ có thể một người lặng lẽ yên lặng tu luyện hiện đại một trăm năm linh khí khôi phục có thể sinh ra nhiều như vậy tuyệt đ ỉ n h tông sư tuyệt đối không phải không có có nguyên nhân nhìn lấy trong đám đám người này tại cái kia nhiệt liệt thảo luận trưởng tôn vô địch n g h i ĩ t cực nhạc nguyên khôi đám người đều lộ ra một vệ hội ý tiêu ý vân quốc chính là bởi vì có như vậy một nhóm đứng đầu chiến lược mới có giờ này ngày này mạnh mẽ vì có hy sinh nhiều trí khí nếu kêu lên nhật nguyện thay mới thiên thân thể đã đi qua sống lưng còn đang bó buộc sở hữu hạnh phúc đều muốn trả giá tương ứng đại giới nếu như không có đó nhất định là có người thay bọn họ thừa nhận rồi cái giá như thế này nhóm người này chính là trong bầy những thứ này dị thú nhất định sẽ bị tiêu diệt mỗi cái tư lệnh cùng trụ quốc nội tâm đều không khỏi hiện lên đạo này tâm tư sau đó càng phát cường liệt tựa như mấy trăm năm trước nhìn không thấy quang minh văn quốc như trước vạch tìm t ỏ i chủ nghĩa xã hội khoa học thự quan g một dạng nhạc nguyên khôi tin tưởng n à y đạo thự quang hẳn là cũng không xa c h ư một trăm tám mươi bảy sử thượng điều kiện tốt nhất thân nhân vương c h ư ơ một trăm tám mươi bảy sử thượng điều kiện tốt nhất thân nhân vương đ o ả n m ờ i thăng cấp hợp thành lan phẩm cấp cao cấp hợp thành lan có thể dùng vật phẩm tiến dai một cái đại phẩm cấp thăng cấp điều kiện tông sư nhìn lấy hợp thành lan nhảy ra nhắc nhở la tu không thể làm gì khác hơn là biểu môi hắn mới vừa đem đại lực hoàn tử dưới chiếm được trung cấp cũng chính là trúc cơ kỳ mới chỉ có có thể dùng được đan dược cơ đan vượn linh đan quá nhỏ dáng vân đan cùng đỉnh giai đan đỉnh bảo đan bốn loại đan dược la tu đều đạn ướt sau đó thân thể không có một t h i ê n k i a biến hóa liên toàn thân tế bảo kích hoạt số lượng đều không có chút nào ba động nói cách khác cái này bốn loại cái gọi là trúc cơ kỳ đan dược đã đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng đây phục bảy ngũ hiệu thần đan nguyên nhân đại lực hoàn là luyện lực khí huyết đan là tức huyết trắng cốt đan là x ư ơ n g cốt cường gân đan là gân kim cương đan lại là bì mô cái này năm loại thần đan đều nuốt cái k i a còn lại cùng loại hình đan dược đối với thân thể ta tăng phúc hiển nhiên đã không có tác dụng còn có huyết cốt gân da cái này ngũ hạng dựa theo thần đan tự thuật hẳn là đã luyện đến cực hạn g nói cách khác không cần lại luyện la tu dùng thủy nguyên nước vạn sinh linh pháp cảm nộ các vị trí cơ thể xác thực phát hiện vỏ ngoài tế bào huyết dịch tế bào xương cốt mà nhỏ có cốt tủy tế bào những thứ này kỳ thực đều đã toàn bộ kích hoạt hoàn tất nói cách khác đây đều là thần đan công lao ngoại tại đã toàn bộ kích hoạt sở dĩ sau đó phải kích hoạt chính là hai trăm ba mươi bảy nội tại ngũ tạng lục phủ đại não kinh mạch khiếu huyện nhục thân các loại trở có khí quan chỉ dựa vào thủy nguyên nước vạn sinh linh pháp tới luyện còn lại năm mươi b ố vạn ước k h ỏ a tế bào không thể nghi ngờ quá chậm là tu hít mắt trong đầu cực nhanh vận chuyển nhất định phải dựa vào k h á c công pháp phối hợp ngũ tạng lục phủ những thứ này ngược lại là tốt làm có thể dùng tương quan thần đan đại não nói nói hẳn là cần tinh thần lực công pháp cái này không sai biệt làm chính là hai mươi ba mươi tế bào mà kinh mạch và khiếu h u y ệ t đây là tế bào thân thể nhiều nhất có thể e thái sơ hồng mông kinh còn như nhục thân cũng chính là khó nhất rèn luyện muốn nói huyết phách lưu ly quyết cùng linh khí thối thể thuật tới cộng đồng hoàn thành la tu đem kế tiếp trúc cơ cần một ít yếu điểm toàn bộ cắt tiệm một lần đây vẫn chỉ là hắn dự đoán tế bào kích hoạt phương pháp không nhất định có thể đem toàn thân sáu mươi vạn ước tế bào toàn bộ kích hoạt nhưng đây đã là hắn lúc này có thể làm đến nhanh nhất một loại phương án thử xem a nếu như còn chưa đủ nói vậy chỉ có thể dựa vào thủy nguyên nước vạn sinh linh pháp tới cọ sát a còn có gen sinh mệnh gen chuyển tiếp pháp vậy cũng có thể tạo được nhất định tác dụng la tu kỳ thực trong cơ thể vẫn đang vận chuyển những công pháp này hơn nữa có thể đồng thời công tác lẫn nhau căn bản không có bất kỳ quay dối p h ả n phất m ô i cái bộ công pháp phân công rõ ràng một dạng ta đây trở lại đế vũ nội viện chuyện thứ nhất chính là luyện chế ngũ tạng lục phủ đan dược đi v ò các tìm tinh thần lực tương quan công pháp hợp thành còn c ó là tối trọng yếu kinh đạo la tu kế tiếp trúc cơ đồng thời muốn đem trong cơ thể mới vừa lĩnh nộ hô kình triệt để cô động đúc luyện lực lượng toàn thân sau đó khiến cho tập chúng một quyền kích đánh ra không khí nổ vàng uy thế kinh người cũng chính là cái gọi là ngàn vàng khó mua một thanh â m vang lên đây là minh kính cảnh tới lúc đó quyền lực của hắn tăng phúc còn có thể bay lên bốn thực lực hiện nay ngược lại là được rồi chủ yếu vẫn là trúc cơ cùng tế bào kích hoạt nô kém chút đem tiến nhập võ viện là tối trọng yếu cũng đã quên dị thú k ì n h đạo mô phỏng cũng chính là cái gọi là dị thú k ì n h tỷ như giang canh liêu cùng sư k ì n h điều này hiển nhiên là cần dị thú tinh huyết cùng tương quan kình đạo tu luyện công pháp cùng đi hoàn thành nếu như la tu tu thành cùng sư kình lực lượng tăng phúc có thể còn có thể l ấ thăng tinh huyết ngược lại là dễ dàng cái này phỏng chừng có thể hợp thành lần này dị thú bí cảnh đặc hơn thí luyện la tu khác thu hoạch không có gì dị thú huyết dịch cùng biến dị thịt nhiều đều đã không chứa nổi sư chắc đều cho hắn xếp ở nơi đó có cự tượng b á o lớn la hổ từ cái dị phổ thông dị thú giống huyết dịch đều có mà những cái này la tu có dự cảm cũng có thể hợp thành kinh đạo tu luyện pháp vậy cũng chỉ có thể đi võ viện võ các mượn sở dĩ đế vũ nội viện tu là nhất định phải đi việc này liên quan hắn tu luyện về sau không phải nói hắn có hợp thành lan có thể hoàn toàn thoát ly võ viện võ viện bây giờ đang ở la tu trong mắt càng nhiều hơn chính là miễn phí tài nguyên thương nghiệp cung n hơn nữa cơ sở tài nguyên nhiều dối tinh dối mù ha ha lão khương phải biết rằng ta gia nhập vào võ viện đánh là cái chủ ý này phòng chừng muốn thổ hết chứ la tu tại cái tia cười sau đó liền nhắm mắt thân thể bắt đầu vận chuyển lên các loại công pháp mà hai tay lại là s ử suất nhất tâm l ư ợ n g dụng phương pháp tay trái luyện tập không khí bí kỹ cùng áp xúc pháp tay phải lại là từng bước quen thuộc cùng ngưng kết h ô n k ì n h s ử suất phía trước hợp r a chân kình bách luyện pháp môn công pháp này có thể sử dụng võ giả mo hơn cô động võ giả mạnh lĩnh ngộ gia chân chính kình đạo cũng chính là minh kính và anh la tu thân thể quả thực giống như một tôn hỏa lò một dạng tại cái kia mở hết tốc lực lên thừa ra sáu ngày dị thú bí cảnh đ ặ t hấn thí luyện liền tại la tu như vậy trong tu luyện điên cuồng một mà trôi sau sáu ngày buổi trưa mười hai điểm dị thú bí cảnh nhập khẩu Tất. nguyên bản phong b lôi vào nhất thời lộ ra một cái cao hơn hai mét chỉ chứa hai người đi ra thông đạo ở bí cảnh bầu trời ngây người chọn nửa tháng nhất ba n g học sinh khi nhìn đến nhập khẩu thông đạo mở ra trong nháy mắt có người đột nhiên gào khóc đứng lên giải phóng t r ế t để giải phóng cái này m ư i lăm ngày nội tâm của bọn hắn cùng ý chí đều ở đây chịu đủ g à y vò rất nhiều ngay từ đầu liền trực tiếp hô cứu mạng càng là khóc được kêu là một cái thương tâm ngược lại bởi vì thoát lực bất đắc dĩ lại kích sát dị thú học sinh lại là có chút bất đắc dĩ thở dài kết thúc đế v ũ học viện trong khi mười lăm ngày đặc hấn vào giờ khắc này rốt cuộc hoa lên bỏ chỉ phủ bọn họ không biết lần này chạm sát dị thú số lượng có thể hay không đạt được tệ thân nội viện tư cách nhưng còn ở lại phía dưới dị thú bí cảnh mười lăm vị học sinh nhất định là có thể tiến nhập nội viện là tu nhất m ã đương tiên hướng phía dị thú bí cảnh nhập khẩu đạp đi ra ngoài sau đó là sư trác chu diễn đấu lạc nghiễn lâm thu ly bốn người đi ra trình tự hiển nhiên là dựa theo đặc hấn u cuối cùng thành tích tới định la tu là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh dù cho phía sau vài ngày hắn cái gì cũng không làm một lòng một dạ ở đó tu luyện nhưng chém giết dị thú số lượng cũng không phải cùng vũ huy nạp lan khuyết có thể siêu việt mà cái này cái võ viện thử giáo hấn đệ nhất danh cũng có một cái nổi tiếng danh tiếng t â n nhân vương la tu chính là cái này một lần đế vũ nội viện tân nhân vương cũng chính là trong học sinh mới đệ nhất nhân có thể hắn chính là đế vũ có đặc hấn tới nay thành tích tốt nhất một cái tân nhân vương sử thượng điều kiện tốt nhất trư vị c ự h ổ chúng ta vì tiến nhập nội viện tư cách học sinh chuẩn bị nghỉ ngơi địa điểm mỗi người một cái bên trong có dinh dưỡng dược t ề các loại linh thiện để nguyên quần áo p h ụ thay đi nghỉ ngơi nửa ngày a buổi tối sẽ có chuyên môn phi toa mang bọn ngươi đi chân chính đế đô võ viện cũng chính là ngoại giới tục xưng ơ nội viện bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền chính thức trở thành đế vũ nội viện sinh viên đại học năm thứ nhất lao trương không biết lúc nào xuất hiện ở la tu đám người trước mặt cầm trong tay hắn một tấm giấy trắng cái này rất hiển nhiên chính là cái này một lần có thể tiến nhập nội viện học sinh danh sách những người khác không có gì bất ngờ xảy ra không phải đi ngoại viện chính là muốn bị loại bỏ đây là đế vũ quy tắc không sống ngấm chết ở người võ giả này vi tôn thời đại hiện ra rất là sông da c h ư n g một r m ư ơ i tám một cái đặc biệt tân văn c h ư n g một r m ư ơ i tám một cái đặc biệt tân văn hô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi a cái này phong nghỉ sắc thực hưởng thụ a la tu thoải mái nằm ở toàn bộ tự động đấm bóp trong bột tắm nước bên trong ôn thậm chí có thể tự động điều tiết phía dưới cũng là nhiệt độ ổn định mô phỏng ôn tuyển một loại thiết định b ồ n tắm dòng sông lại có thể trùng kích cùng cọ giữa thân thể con người để mải cô cô cô cái phao tại cái kia không ngừng mạo hiểm ở la tu toàn thân các nơi tựa như đang làm xoa bót la tu hiện tại sở địa phương lê ngô chính là đế đô võ viện đặc biệt vì nội viện học sinh an bài phòng nghỉ một người một gian ở một trận tính chất đặc biệt di động phòng trong cái nhà này có điểm giống trăm năm t r ư ớ c xe phòng nhưng lại so với xe phòng cao khoa học kỹ thuật rất nhiều phòng t ắ m ghế massage nhà hàng chờ các loại đầy đủ mọi thứ mỗi cái phòng nghỉ không sai biệt l ắ m có năm mươi bình cao thấp toàn bộ là đế vũ khiến người ta làm đặc biệt đối với đ ặ t huấn đế vũ yêu cầu phi thường tạt k ố c nhưng đạt huấn kết thúc dành cho từng cái học sinh ưu tú không thể nghi ngờ là cấp bậc cao nhất đãi ngộ la tu nằm ở trong bùn tắm cả người đều lười biếng cả người lâm vào một loại đặc thù trạng thái ngủ say nửa tháng đặc hấn u huy hoại cũng giống như theo cái này vừa cảm giác hoàn toàn quét một cái sạch n ô n g nặc đặc thù ra công qua linh khí từ phòng nghỉ tứ giác lan tràn ra thư giãn lấy la tu toàn thân len k e n cũng không biết qua bao lâu la tu bị một đạo thanh â m nhắc nhở sợ kinh tình la tu đồng học lấy ngài hình thể chế luyện đế vũ nội viện đặc chế đồng phục học sinh đã đưa đến xin ngài đến trong tủ treo quần áo kiểm tra và nhận vô căn cứ vang lên một đạo đẹp đẽ giọng nữ sau đó ở phòng nghỉ trong tủ treo quần áo nhất thời có một k ô năng lượng chuyển vận chấn động rào rào la tu nhất thời từ trong b u ồ n tắm đi ra lau thân thể ăn v à i miếng trên bàn điểm tâm cùng linh thiện lúc này mới một b à mở ra tủ quần áo một bộ tinh s ả o mà xa hoa đồng phục học sinh thình lình liền xuất hiện ở trước mắt hắn đồng phục học sinh là màu bạc đây là đế vũ huy hiệu trường một loại n h â n sắc đồng phục học sinh chỉnh thể cắt được thập phân khéo giống như là tìm người độc nhất vô nhị định chế một dạng tài liệu là một loại hiện đại nhất cao khoa học kỹ thuật cao phân tử tụ hợp thể cơ bản không có khả năng bị phá hư hơn nữa còn có quần sáo dày thậm chí còn có cái bao đầu gối la tu đem đế vũ đồng phục học sinh mặc vào thẳng đẹp trai quả thực trong sát na biến thành một người khác có một loại trong quân đội đội danh dự trung sĩ binh khí chất y phục này tuyệt đối là bất luận cái gì hàng hiệu đều bằng được không lên bộ này đồng phục học sinh không biết trải qua bao nhiêu thiết kế đại sư thú bút nam sinh mặc vào đẹp trai thực dụng tinh thần gấp trăm lần nữ sinh mặc vào càng là tư thế hiên ngang hơn nữa đồng phục học sinh vẫn là một bộ đồng phục tác chiến sửa sang một chút đem cái bao đầu gối quyền trở, các loại, mang lên, ở từ trong rừng xuyên toa nhảy có thể phòng ngừa con mối đốt thậm chí có thể phòng bị có độc khí thể thâm nhập vào nhân thể vi khuẩn cũng không thể t i ế t nhập nói thật bất luận cái gì học sinh lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ thích bộ này đồng phục học sinh la tu cũng không ngoại lệ hắn sau khi mặc vào dự hợp bất luận cái gì địa điểm đều sẽ có một loại cao quý hào phóng cảm giác sẽ không mất mặt chỉ biết thu hút ánh mắt người ta la tu đang nghỉ ngơi giữa trong gương quan sát cùng với chính mình tinh thần khí chất một cái nổi lên đi ra hắn bây giờ vóc người m é tám hình thể r ắ n chắc mà thoa l â dài không có sẹo l ổ i cũng không có rõ ràng bắt thịt có thể nói vô cùng anh tuấn h ả o hiệp cười rộ lên càng là có một loại khạc cả bất tuân cùng phóng đãng không kềm chế được mùi vị ở trong đó đây là nữ sinh thích nhất loại hình nói thật giống như nạp lan quyết lâu g i à la như vậy rất nhiều nữ sinh là không thích hơn nữa hiện đại võ giả cũng không quá quan tâm dựa vào bắp thị t sản sinh sức bật mà là ở bên trong một loại lực lượng cùng t i n h đạo la tu vốn là thân thể có bắp thịt bất quá ở thời gian dài đốt lệ ở dưới bắp thịt đã chuyển hóa thành cảng cường đại cơ bắp trong hô hấp cả người dường như túi r a xuất thủ bạo kích tình đạo chấn động đây chính là t r ú c cơ bên trong phạt mau tẩy thủy bộ này đồng phục học sinh không tệ a không thể không nói đế vũ cho học sinh trang bị đồ đạc đều cố gắng như bức la tu mặc vào đồng phục học sinh phía sau căn bản không có bất kỳ khống khỏe Loại các ả m g i này vị ư ợ t qua r ấ khán i u quần o c n giả bản h đài mới nhất lấy được tin tức mỗi bốn năm một lần toàn thế giới nhất định đại trận thi đấu âu lịm tị hạ võ đạo đại hội năm nay vào khoảng ngày 30 tháng 10, cũng chính là cuối tháng sau chính thức kéo ra màn tre đến lúc đó cùng sở hữu 147 quốc gia tới tham gia lần này võ đạo đại hội khóa này võ đạo đại hội tổ chức ở thế vận hội o l i m p i c phát sinh tri địa o liềm tị hạ di trị chính là o liềm tị hạ thần miếu cử hành từ võ đạo đại kỷ nguyên mở ra phía sau toàn thế giới đều nỗ lực để sướng võ đạo hương định trong tin tức đột nhiên xuất hiện một đoạn nội dung làm cho đang ở an linh thiện la tu đ ô n g nhiên ngầm đầu tới sung sục hắn nhanh chóng đem một khối biển sâu dị thú loại cá thịt nuốt xuống bụng trôi miệm phía sau có chút trưng mắt nhìn ô liềm tị ạ võ đạo đ Cái này đương ạ i hội, biết. h là là tu vẫn n n g v nhiên h c n quy tắc h h h c cái nó tên một k tuy là, là như vậy nhưng người tham gia song đấu vòng loại đột nhiên đấu bán kết bán kết đột phá đến cảnh giới tông sư chủ kia làm phương cũng bất lực đây là quy tắc cho phép bất quá xuất phát từ rất nhiều quốc gia từng có tiền lệ như vậy sở dĩ mấy năm nay võ đạo đại hội quy tắc là càng ngày càng nghiêm cẩn trước đây mấy lần bắt đầu võ đạo đại hội liền quy định chỉ có thể không đủ ba mươi tuổi võ giả tham gia võ đạo đại hội đồng thời mỗi cái quốc gia phái ra đại biểu không phải vượt lên trước mười người võ đạo đại hội đem lấy đoàn thể cùng cá nhân lưỡng trùng phương t h ứ c tiến hành đoàn thể mười người năm tên hậu bị năm tên chủ lực người cũng không sao nhưng ữ n này n g thứ Tu hầu h quý củ, La tu hầu như từ từ h hai thể thi thế ắ mắt m ra. nói Bởi cái đối trận tuyệt toàn đều đấu, có này vì, là i i ai ớ nhất phong mị hạng nhất vận động, không ai sánh mị bắt ằ n Nó bóng vận nói toàn lớn nhất hạng nhất、Việt、trọng、đại. Nhưng, g giới Có vượt vượt việc thế thể thế qua qua b đá, đại. hội Olympique. là đầu rồi la tu thở dài ngược lại cũng không nghĩ nhiều bên hai lại nghe được lão trương gọi ở mỹ nội viện học sinh tất cả đi ra a đi đến nội viện phi toa đến rồi các ngươi có năm phút đồng hồ thời gian chuẩn bị ấ t t r ư ơ i c thiên hạ đệ nhất võ viện p ô trương Trước 189, thiên hạ đệ nhất võ viện phúc t địa đệ b n t động tiên lời ca tụ nó cũng là duy nhất cái tập động tiên cùng phúc địa làm một thể sơn môn lại danh địa phế sơn cú cúc sơn tương truyền tây hán g cảnh đế lúc mao doanh mao cố mao trung huynh đệ ba người ở mao tu luyện đắc đạo thành tiên được xưng tăng mao trần quân sau đó cái tòa này s â n môn vì tôn kính bọn họ liền được xưng là m a o sơn mà động tiên h lại là cú dung hoa dương c h i thiên cũng gọi là câu khúc đậu phủ cùng mao sơn tương liên mao sơn từ bên ngoài xem là một cái du ngoạn cánh khu diện tích trung ước 25.85 ư m b km linh có c ử u phong mười c h í tuyển hai mươi sáu động hai mươi tám chỉ trí cảnh chúng ta đế vũ nội viện ở nơi này hai mươi sáu trong động lớn nhất tiên nhân động chung tương truyền cái này động đã từng là nam b ắ c triều thời kỳ chứ danh đạo pháp đại gia y học gia luyện đan đại sư đào hoàng cảnh chỗ tọa hóa hắn sáng lập mao tông vì thế chúng ta tại kiến lập nội v i ệ t lúc còn đào móc ra khỏi hắn sở soạn viết rất nhiều đạo gia điện tịch đáng tiếc niên đại quá xa xưa đều trực tiếp phong hóa lao trương mang theo la tu các loại chờ ba mươi cái đi qua đặc hấn u khảo hạch học sinh đi tới mao sơn trần núi n g n g đầu đi lên xem kỳ thực chính là một tòa thông thường sân mạch căn bản không có chỗ đặc thù gì thậm chí còn có rất nhiều người ở nơi này dung o ạ n đi thôi từ bên ngoài xem kỳ thực không ai có thể biết chúng ta đ ế vũ nội viện lại ở chỗ này hơn nữa người bình thường tiến nhập tiên nhân động cũng căn bản không phát hiện được chỗ này phúc đ i ệ chỉ có các người mới vừa làm qua ấn ký thẻ học sinh mới có thể bình thường xuất nhập mao sơn phúc điện lao trương nhanh chóng dọc theo sơn đạo leo lên la tu đám người theo thật sát mấy phút sau đó đoàn người liền tới đến rồi một chỗ xưa cũ sơn động phía trước nhìn qua như trước bình thường không có gì lạ nhưng theo càng phát thâm nhập la tu đã cảm nhận được cả người ra một tia rung động bên trong động thiên địa khí làm nồng nặc còn không có tiến nhập phúc điện hầu như đã có thể cùng bí cảnh bên trong linh khí cùng so sánh tốt lắm tiến nhập a đều đem chịp lấy ra lao trương cũng không biết sử dụng xảy ra điều gì thủ pháp vung tay lên trước mặt liền ra phát hiện một cái bị sương mù màu trắng sở lồng đưa vòng xoáy nhập khẩu mới có thể chẳng có cái gì cả miệng lao trương bước đầu tiên bước ra một dây kế tiếp thân thể liền trực tiếp ẩ n vào vòng xoáy rất hiển nhiên hắn đã tiến nhập mao sơn phúc điện huyện trận a bên này hẳn là bố trí một cái huyện trận tránh cho du khách trong lúc vô ý chứng kiến nhập khẩu mà bị kinh hách la tu dù sao cũng là nghiên cứu quá một thời gian trận pháp tuy là chưa nói tới nhập môn nhưng liên quan tới trận pháp vẫn là hiểu sơ đâu hắn đệ nhất cái bước vào sương mù màu trắng vòng xoáy sau đó một cỗ tinh không vậy mênh mông khí thức nhất thời đập vào mặt thổi la tu đều có chút tâm thần chập trờn thực sự bước này sau đó nồng nặc kia thiên địa linh khí giống như là sôi trào m ộ t dạng x ô n g thẳng h ắ n toàn thân định trụ nhãn thân lướt nhìn phát hiện trước mặt là một mảnh hư vô chân không chỉ có màu trắng thiên địa linh khí quần quận thấy không rõ l ắ m cái này phúc đ ị a bên trong rốt cuộc là chút gì lão đại ngươi cái này chỉ đi vào nửa người tính chuyện gì xảy ra xếp hạng la tu phía sau chuẩn bị tiến vào sức trác nhìn không được tại cái kia thúc giục la tu lúc này mới bước ra một bước cả người trong nháy mắt đến rồi mao sơn phúc đ i ệ bên trong sau đó hắn liền cảm giác mình cả người tựa hồ là đạp ở từng tầng một mềm nhũng trên tầng mây không đợi hắn khi phản ứng lại thân thể liền mánh địa nhẹ một chút một hồi quay c u ồ n g trời đất sau đó hắn hai chân mới chỉ có cảm giác đứng ở đất bằng p h ẳ n g vậy hết thể trước mắt cũng giống như biến đến sáng sửa lên toàn thân cao thấp càng là truyền đến một hồi kịch liệt cảm giác c áp bách phúc đ ị a bên trong trọng lực cùng ngoại giới ba lần tả hữu lao trương đứng ở la tu bên cạnh tại cái kia nhàn nhạt người nói sau đó hùng thanh nhâm vang lên sư trác chu diễn lâm thu ly vài cái từ trên trời lối vào trên n cái i đến Tu cạnh, thực n n tế bao n h quát la tu ở bên trong đều bị cảnh sát trước mắt cho sợ ngây người cao vút trong đây mỹ luân mỹ hoán cổ điện lầu cát giường cột chạm t h ổ lâu vũ ở thiên địa linh khí mây mù hay tầm trung như ẩn như hiện làm cho la tu dường như tiến vào thiên cảnh sợ là một ít tu chân trong tiểu thuyết tu tiên sơn môn cũng không gì hơn cái này đi quả thực so với trong điện ảnh một ít tiên hiệp tông môn đều lường la tu đ ợ i người tới chấn động thật sự là điện ảnh hình ảnh loại này thị giác trùng kích cảm giác căn bản không có tận mắt nhìn thấy tới cảm quan tới kích thích nhiều điện ngọc quỳnh lâu q u ý vi trắng quan linh khí tràn ngập mây mù sương mù. cái gì gọi là tu chân cái này tờ mờ giờ mới chỉ có gọi tu chân a xem đó chính là chúng ta đế vũ nội viện chỗ ở chủ phong thông tiên phong đám ây lao chương chỉ vào ngoài mấy cây số một tòa thông thiên cự sơn nay tòa đỉnh núi bị quần sơn v ư ợ quanh nguy sơn s ứ n g s ứ n g ẩn đ a n g quan sát quần sơn thông thiên phong hiện ra cao ngạo kiên tủng như kiếm vậy sông thẳng lên trời trên nhất quả nhiên s ơ n thể đã nuốt ở vân l a m bên trong t ầ n g t ầ n g khổng lồ vân khí vờn quanh s ơ n thể phiêu m i ể u quang lại tựa như như lên tiên trần bốn một ngọn núi càng giống như là dùng lục sắt nhuộn qua tựa như vô cùng xanh ngắt tức át nhưng chính là ở nơi này bất ngờ ngọn núi gian như có một chỗ vắt ngang trên đó kiến trúc ở ngọn núi gian hiện ra rất là nhỏ bé nhưng ai cũng không thể nhỏ dò xét đế vũ nội viện tọa l chỗ nào kiến trúc bình đài chính là đế vũ học sinh mỗi ngày tu luyện sân rộng mà phía sau khu nhà hiển nhiên chính là nội viện chỗ la không phải rất chấn động ha ha ta lần đầu tiên lúc đi vào cũng giống như các ngươi biểu tình đi thôi chúng ta lên núi phụ trọng leo núi nhưng là nội viện học sinh mỗi ngày phải làm tu hành ta mang bọn ngươi đi một lần nói lao trương liền trực tiếp nhất mã đương tiên hướng phía thông thiên phong chân núi phóng đi la tu vài cái mặc dù có chút thản phục nhưng thân thể vẫn là nhanh chóng đi theo c h ư một trăm chín mươi người nữ nhân này rất nguy hiểm c h ư ơ một trăm chín mươi người nữ nhân này rất nguy hiểm không lỗ vì đ ệ nhất phúc địa cái này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so với dị thú bí cảnh linh khí đều nồng nặc đều không chỉ gấp đôi ở chỗ này tu luyện một năm ta đoán chừng phải đỉnh ngoại giới ít nhất mười năm thảo nào tử nhiều người như vậy tranh vỡ đầu đều muốn đi vào đế vũ nội viện cái này tờ mờ giờ tu luyện thành thông sư căn bản không có bất kỳ độ khó a la tu ở thông tiên phong trên sơn đạo đi nhanh tế bào nhưng có chút ngày nhót hắn vừa mới nghĩ cũng tuyệt đối không phải khoa trương nói thật ở lam tinh tu luyện dù cho ngươi mỗi ngày chống đẩy hít đất của luyện tối đa tu luyện tới kình đạo võ giả đã đỉnh tiên rồi nhưng ở chỗ này phúc địa đột phá kinh đạo là chuyện sớm hay m u ộ n linh khí đối với thân thể cải tạo cũng có thể làm cho ngươi thiên phú trong lúc vô tình để thăng cái này đại để chính là đế vũ nội tình la tu cảm thụ được quanh người trọng lực g á c bách lân cận đế vũ nội viện chỗ ở việt môn càng ngày càng mạnh cảm giác g á c bách cùng n ồ n g nặc thiên địa linh khí hướng toàn thân hắn vào tới làm cho hắn có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác bất quá thử phát lực thân thể lại càng phát cảm thấy thích chí cái này rất hiển nhiên là muốn cho ngươi vô thì vô khắc ở vào trạng thái tu luyện nơi đây ngày xưa là m a sơn tông tô môn không biết sơn môn còn ở đó hay không mười sáu rồi hả la tu là biết nơi này phúc địa ở tu chân thế giới tình huống mao sơn tông chính là tam mao chân quân sáng lập tông môn nhưng mao sơn mạnh nhất cũng không phải là cái này mao sơn tông nó chỉ là thượng thanh phái phụ thuộc tông thất thượng thanh phái mới là mao sơn mạnh nhất tông môn cũng là tu chân thế giới mười đại tông môn một trong thượng thanh phái đoán chừng là đường suy nghĩ câu khúc động thiên còn chưa mở được động thiên mở thượng thanh phái mới có thể lộ ra chân dung bất quá mao sơn tông nha la tu nhìn thông thiên phong phía sau hờn l n sức sức bị vân hải linh vụ che kín một tòa sơn mạch có chút trầm tư nói trương lao sư chỗ nào sơn mạnh cũng là đế vũ tiểu việt sa bọn họ đã sắp muốn đến thông tin h ê phong bình đài lao trương nghe xong la tu lời nói phía sau không khỏi men theo cánh tay hắn nhìn lại nạp lan khuyết mấy người cũng là ngầm đầu lên nơi đó hẳn là là chân chính mao sơn chứ ồ la tu hơi nhún núi phía ngoài mao sơn là giả đương nhiên đó là mao sơn phía ngoài nhất vài tòa đỉnh núi đây là mới là mao sơn phúc địa hệ tâm mà ngươi thấy dây núi này hẳn là mới là mao sơn chân chính là chỗ đáng tiếc lao trương không có nói thêm gì đi nữa thần s ắ c lại trở nên có chút nghiêm túc nói các ngươi không có việc gì không nên đi chỗ đó ta biết các ngươi khả năng hiếu kỳ nhưng xúc động một ít trật pháp không nên trách ta không có nhắc nhở các ngươi phía trước thật nhiều giới phát sinh qua học sinh muốn đi dò x é t một hai nhưng cuối cùng không có người chết rồi là tu nhét miết miệng mất tích không rõ x u ố n g chết nạp lan quyết đám người trực tiếp ngạc nhiên cái này tờ mờ giờ so với chết rồi đều thảm chết không toàn thây a sở dĩ ngàn vạn lần không nên đi đương nhiên ta biết các ngươi rất nhiều người rõ ràng rất phổ thông nhưng rất tự tin luôn cảm thấy ngươi là ngoại lệ một cái yên tâm đi nơi đó có một vị tuyệt đỉnh trông coi bình thường người cũng không thực lực đó đi vào lao trương hh t t nói nhãn thần lại hướng la tu nhìn lấy hắn này đạo ánh mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết trong lúc này có thể len lén chạy đi phòng chừng cũng chỉ có hắn la tu bị lao trương này đạo nhãn thần nhìn hơi có chút không được tự nhiên hắn là thực sự tự tin có thể phá hỏng trận pháp này à. tuy là hắn trận pháp còn không có hợp thành cái kia mặt trước cái kia mấy giới học trường là thế nào đi vào la tu thật tò mò a đều có tuyệt đỉnh toa c h ấ n đám người này còn có thể tiến nhập sau đó tung tích không rõ người nghĩ muốn biết lao trương tiến tới la tu trước mặt lộ ra một bộ ngoạn vị thần tình la tu nhất thời có một loại dự cảm xấu được rồi đi trước đưa t i n a giúp các ngươi an bài xong rừng chân cùng nhập học ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành lao trương yu hai du t hai đi về phía trước lấy la tu lần nữa nhìn mao sơn lên mắt sau đó liền thu hồi ánh mắt chỗ này s ơ n mạch phải là mao sơn tông sơn môn nhưng hộ sơn t r ậ n pháp không ai có thể phá sở dĩ cũng không có pháp tiến nhập hiện tại la tu chỗ ở phương vị khẳng định chính là mao sơn tông khu vực bên ngoài xem ra chỗ này phúc điện còn rất nhiều đảo sâu khả năng la tu hơi nghĩ lấy đông trong tầm mắt xuất hiện một tôn cổ xưa thạch bi trải qua mưa gió thanh tẩy bia vách tường tăng thương phong cách cổ xưa giống như ở hướng nhân chứng rõ ràng nó đã không biết tồn tại bao nhiêu nhận nguyện c à n g có vẻ trải qua tuế nguyệt dài rằng giặc lịch sử lắng đ ộ n g sâu thạch bi cao chừng mười t r ư ợ n g thượng thư mao sơn đế vũ bút tích cùng đế đô đế vũ cửa chính khắc chữ viết tương đương ở phương viên mấy dặm bên trong hiện ra khí phách khích người nhưng chữ viết ở trên tấm bia đá hiển nhiên là mới khắc tự thể lồi lón suất tấn hiện lộ trong tấm bia đá t ầ n mới thạch đây là lão viện trưởng k ư ơ n g thái sơ khắc chữ một đạo có chút k i ể u mị thanh â m từ đế vũ nội viện cửa viện truyền đến ra sau đó một người mặc lấy váy ngắn sở hữu mái tóc dài màu đỏ nóng bỏng mỗi chỉ lắc lư t h ư ớ c tha xuất hiện ở trước mắt mọi người hai cái chân dài cộng thêm vớ đen đem la tu đám người đều trực tiếp cả thần chú diễn sư chắc cùng đấu lạc nghiễn ba người đôi mắt càng là có chút đ ă m đ ă m lâm thu ly theo bản năng liếc nhìn tự thân dĩ nhiên hơi có chút tự ti nàng dung nhan chị cùng vóc người kỳ thực ở rất nhiều nữ sinh bên trong đã tương đương có thể đánh nhưng cùng trước mắt cực đoan như vậy mỗi chỉ so với vẫn cảm thấy chính mình non giống như là một đo tiểu hoa bên cạnh cung vũ huy là khen nhữ mày một cái nàng không thể nghi ngờ là có thể cùng trước mặt hoàng phủ t ú tú so với một cái điều kiện bản thân nếu như nói nàng là bên ngoài m ị lời nói cái k i a cung vũ huy là nét đẹp nội tâm cái loại này đến từ đại gia tộc tôn quý khí chất tuy là đã khởi dị thú tới so với ai khác đều hùng nhưng lại an tinh thời điểm cung vũ huy khí chất s á t thực xuất chúng đây chính là mới tới đại nhất học đ ệ học ngôi sao ta dẫn bọn hắn đi đưa tin a hoàng phủ t ú tú, tú cười duyên nói năm trăm mười ba đi tới lao trương hiện nay nhãn thần nhưng ở la tu trên người quét mắt ngày tốt ta là hoàng phủ t ú tú, tú. đế vũ nội viện đại học năm bốn võ đạo hệ học sinh hoàng phủ tú tú tự quen hướng phía la tu r ố i r ố i tay la tu lại liếc nhìn bên cạnh lao trương lao trương vội vàng n ở nụ cười được a ta cầu còn không được đâu các ngươi theo vị này tú tú học thì đi thôi bàn về giải khai nàng có thể so với ta đối nội viện tinh thông nhiều dù sao ở nơi này lên bốn năm học mà lao trương lại là ngoại viện phụ trách dẫn đội lao sư h i ệ n nhiên là không có cách nào khác cùng hoàng phủ tú tú so hơn nữa tới một mức độ nào đó hắn một cái ngoại viện lao sư địa vị cũng hoàn toàn không có cách nào khác cùng thủ tịch so sánh mới nội viện thập đại thủ tịch ở ý nào đó mà nói là đế vũ nội viện nửa cái chủ nhân cả tòa đế vũ nội viện ngoại trừ lao viện trưởng khương thái sơ ở ngoài căn bản là từ vài cái phó hiệu trưởng cùng thập đại thủ tịch cộng đồng quản lý lao trương có thể nói là cùng thọ một dạng trực tiếp lết người nhìn la tu có chút buồn bực cái g i a hỏa này như thế không chịu trách nhiệm sao tốt lắm phía trước chính là chỗ báo danh ta đã cùng bọn họ bắt chuyện xong rồi các người đi qua đăng ký dưới chìm tin tức liền được hoàng phủ tú tú hiện ra tương đối chủ động chọc cho bên cạnh chu diễn đều có chút nuốt nước miếng cái này nội viện này học tỉ cũng quá thật tốt quá chứ t h t n g ư ơ i cái đại đầu quỷ. Là tu n h ì n lấy t r ư ớ c n g ư ờ i đi bộ c h ậ đ t r ầ n h o à n g p h ủ tú tú, t r ự c g i á c nói c h o h đọc i ú p chương một trăm chín mươi mốt đế vũ nhập học quy củ v õ đọc lúp chương một trăm chín mươi mốt đế vũ nhập học quy củ v õ đọc l u ô n la tu nhân đệ ở nhập học trước thì sao những tin tức này đều phải cần chính ngươi điền chủ tu khoa hệ sau đó học thêm hoặc là phụ trợ khoa hệ cụ thể chương trình học c a n bài cùng đạo sư đâu đều có thể ở nơi này miếng thẻ học sinh điểm giữa đánh kiểm tra chủ tu khoa có thể tuyển chạch một môn học thêm cùng phụ trợ khoa tối đa hai môn cũng có thể không chọn ngày mai sẽ là nhóm nhập học vui vẻ đưa tiễn nghi thức cái nghi thức này tương đối trọng yếu là tuyển t r ạ c h tương lai mình đạo sư người buổi tối nhất định phải đi qua thẻ học sinh xem thật kỹ một chút cụ thể lao sư giới thiệu cũng đừng chọn sai yêu hoàng phủ tú tú không gì sánh được tích cực cùng kiên nhẫn cho la tu giới thiệu ngựa khí cũng hiện ra mềm nhún nhu nhu màu lửa đỏ mái tóc rũ xuống lộ ra một tấm vô cùng mịn m à n g tuyết trắng mặt cười s ợ i tóc cùng la tu bắp thịt của tiếp xúc nhau có chút nột cảng là có một cỗ thúc giục người tim gan đ í c dễ chịu hương khí bay vào la tu trong núi hai người dựa vào là rất gần có chút trâu đầu ghẹ t h a i lại rước lấy la tu phía sau vô số đạo g i ế t nhân khí phân ánh mắt hán bởi vì tu ở ngoài những người khác đãi ngộ khả năng liền thảm đừng nói có người ở bên cạnh giải thích chính là cụ thể nhập học nước chạy đều phải tự mình xử lý còn phải xem báo khắp nơi một khối màn hình nào lại lý giải cái này đãi ngộ quả thực một cái thiên một cái điện chu diện ánh mắt đều có chút sáng ngắt đó là hâm mộ và ghen ghét ánh mắt r a bang bang bang lâm thu ly trước mắt màn hình ả o cũng đều sắp bị ngón tay của nàng muốn đâm nát t h a nhâm ở chỗ báo danh hiện ra phá lệ thanh thúy nàng không biết vì sao chính là xem hoàng phủ tú tú khá là khó chịu có thể là tự ti cho phép cũng có thể là nàng đi cùng la tu quá gần then chốt la tu hàng n à y lại vẫn lộ ra phó rất hưởng thụ d á n g vẻ cái gia hòa này chưa từng thấy nữ nhân sao mình và nàng chung sống nhiều ngày như vậy cũng không thấy hắn như vậy chẳng lẽ mình không phải nữ nhân vóc người không đủ đúng giờ dựa vào lâm thu ly không gì sánh được phẫn hận nghi lấy bên cạnh đấu lạc nghiễn căn bản cũng không dám chọc giận nàng chỉ có thể n h ư ợ n g bộ lui ư binh gò má hơi quất đụng nữ nhân khởi xướng lộ tới tuyệt đối là chư thần cũng phải tan đi được rồi cảm ơn hoàng phủ học t h La Tu t đâu biểu cười cười, ở đâu có ở ì n hòa hưởng thụ, hắn kỳ thực cạnh nhân Nhưng chút tương bên nữ kiên dáng nha, một kỳ kỵ. đối đối với làm bạo a la tu nói thật tuy là rõ ràng lâm thu ly cùng cung vũ huy vóc người có thể không thua với nàng nhưng hoàng phủ tú tú dám mặc a nàng dám thanh tú lâm thu ly cùng cung vũ huy dám sở dĩ đây chính là khác biệt cái k i a tiểu hát sợi chân dài may la tu thân thể tố chất trải qua cường hóa nếu không dựa theo hắn phía trước tính cách xác định vững chắc phải cùng chu diễn hàng này giống nhau thỉnh thoảng nhìn lén nhắm vào hai mắt thật sự là váy ngắn quá mức để mắt nhưng dù cho như vậy một nữ nhân như vậy đối với người la tu cũng không cách nào trực tiếp cự tuyệt sau đó bạo đánh nàng một trận cái này không thể nào nói nổi a dù sao không phải là người người đều dựa vào tử đối với nữ lấy làm được lạc thủ tội hoa hắn chỉ có thể hư giữ ủy xà cùng đối phương khách x á o đấy biết rõ ràng hoàng phủ tú tú đến cùng muốn dở trò quỳ gì như thế tiếp cận chính mình trong h ổ lô muốn làm cái gì người chủ tu chọn võ đạo hệ ạ kỳ hỉ theo ta một ngành đâu hoàng phủ tú tú xem la tu tuyển võ đạo hệ vội vàng nhiệt tình nên đón chọc cho bên cạnh lâm thu ly tại cái kia mắt trợt trắng còn tại đằng kia làm học của nàng nũng nịu biểu tình đem đấu lạc nghĩễn cùng sư chắc đều trực tiếp xem cười rồi học tỷ cái này bốn năm võ đạo tu luyện nói vậy cách tông sư c ả n h không xa chứ la tu một bên liền lấy nhập học tin tức một bên tại cái kia nói xa nói gần hỏi hoàng phủ tú tú lại hướng phía la tu chen lấn dưới ánh mắt đôi mắt đẹp tựa như đang kéo dài phóng điện một dạng niên đệ ngươi đoán ta đoán em gái ngươi a đoán la tu thật muốn học dựa vào từ trực tiếp một cái bạt hai trên quạt đi nhưng suy nghĩ một chút đây là đế vũ nội viện cũng liền không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống ta có thể đoán không được. không có gợi cảm nam nhân ngươi tùy tiện đoán một cái nha cân hoàng phủ tú tú theo bản năng dùng vai đẹp đụng phải la tu một cái một cỗ cực mạnh tình đạo lại trong dây lát hướng phía la tu toàn thân đánh tới nhìn như phong tình văn trùng lại ẩn dấu thăm dò xoẹt la tu cả người lỗ chân lông trong nháy mắt có chút bế tắc bộ lông vậy đột nhiên g i à n dựng lên đây là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu cũng nói trước mắt nữ nhân đáng sợ cảm thấy sao la tu n h ê n đệ hoàng phủ tú tú người hiền lành k ẽ mỉm cười lộ ra một vệ cực kỳ động tâm biểu tình mọi người đều chỉ cho rằng hoàng phủ tú tú tại cái kia câu dẫn lại căn bản không nghĩ tới hai người cái này ra thị tiếp t xúc sát na đã lẫn nhau nộp hạ thủ quả nhiên rất lợi hại đâu la tu cũng là cười rồi thân thể hơi chấn động một chút cũng là đã tiêu hóa mới vừa hoàng phụ tú tú đạo kia đ á n h lén cương kính hơn nữa còn không phải bình thường cương kính trước hờ hờ nữ nhân trước mắt thực lực quả nhiên khủng bố la tu h í ế m ắ t nhìn chòng chọc vào hoàng phụ tú tú hoàng phụ tú tú biểu tình h i ệ n nhiên cũng trở nên có chút ngạc nhiên nàng ngược lại là nghĩ tới la tu có thể chống được chính mình cái này đột nhiên một cái nhưng có thể nhanh như vậy khôi phục hơn nữa càng giống như một người không có chuyện gì một dạng còn sông cùng với chính mình cười một cái cái này thân thể t ổ t nhất không phải mạnh mẽ một cách bình thường có khả năng hình dung mình có thể vận dụng trước thiên cương kình tuy là chỉ có như vậy một kia nhưng cái g i a hỏa này dĩ nhiên rất thoải mái chống đỡ được xuống tới niên đệ ngươi cái này thể thật rất tuyệt đâu hoàng phủ tú tú biểu tình biến đến rất nhanh phán phất mới vừa giật mình căn bản sẽ không xuất hiện một dạng trên mặt lần nữa lộ ra một bộ quyến rũ thân sắc la tu lại không lý tới nữa nàng mà là nhanh chóng đem nhập học tư liệu đ ế n xong hắn đã có chút rõ ràng đối phương đến gần mình mục đích chắc là thăm dò thực lực của chính mình người nữ nhân này tâm cơ vẫn còn có chút trí non một chút có thể có thể nói có chút lo lắng mới vừa thủ đoạn la tu liếc mắt một liền t h ấ y thấu vẫn là quá tuổi trẻ a luyện đan thú buổi trưa la tu tùy ý tuyển hai môn phụ trợ liền đem tin tức lựa chọn trình nhập học tư liệu đến đây coi như là điện xong la tu liên đ ệ chớ vội đi nha xã đoàn tìm hiểu một chút h o à phủ tú tú đột nhiên một chút mở một cái logo mặt trên xuất hiện vô số xã đoàn giới thiệu xếp hạng thứ nhất rõ ràng là một nhà gọi là võ đạo club tổ chức đế vũ quy định pham là ở bản viện học sinh đều phải tuyển t r ạ c h một cái xã đoàn bất quá chín mươi học sinh đều sẽ tuyển t r ạ c h võ đạo club đây là nội viện lớn nhất một cái xã đoàn tổ chức mà ta đây đúng lúc là hiện nay võ đạo xã phó xã trưởng hoan n ê n đại gia tới võ đạo club cộng đồng tăng thực lực lên lời này hoàng phủ tú tú ngược lại không phải là chỉ đối với la tu một người nói hơn nữa chỗ báo danh mọi người c h ư một trăm chín mươi hai thành lập xã đoàn địa bàn của ta nghe ta c h ư ơ n một trăm chín mươi hai thành lập xã đoàn địa bàn của ta nghe ta xã đoàn có ích lợi gì la tu nhiễu nhiễm mày mấy cái khác điền song nhập học tư liệu người cũng đồng loạt quay đầu xã đoàn là trợ giúp học sinh tu luyện một đoàn thể có thể là phương diện võ học cũng có thể là luyện đan linh thực chờ các loại mỗi tháng trường học đều sẽ dựa theo hội đoàn thành viên tình huống đến phân phát tương ứng vật tư những vật liệu này có thể là đan dược cũng có thể là luyện đan dược thảo cũng có thể là chân quý công pháp chờ các loại dù sao đạo sư chỉ phụ trách giáo sư tu luyện một ít pháp môn cùng mẹo trọng yếu vẫn là muốn dựa vào lộ tính của mình mà hội đoàn tồn tại chính là vì cộng đồng tham thảo cộng đồng tu luyện nghe rõ niên đệ hoàng phủ tú tú xinh đẹp cười cười là tu ánh mắt lại toàn bộ đặt ở trước mắt một khối trên màn ảnh mặt trên cũng biết giới thiệu đế đô võ viện hội đoàn một ít tình huống bởi vì võ viện tính đặc thù một cái tông sư cấp đạo sư không có khả năng giống như lớn bình thường học giống nhau mang ba mươi bốn mươi học sinh nói như vậy đế vũ nội viện đạo sư sẽ có ba năm học sinh như vậy giáo dục nhất định là không có vấn đề nhưng đạo sư m ô n mình cũng muốn tu luyện cũng phải đi bí cảnh phúc địa thậm chí còn muốn đi dị thú chiến trường có đôi khi vừa đi chính là một tháng hai bởi vậy ứng vận mã sinh đây là một cái học sinh tự phát tổ chức đoàn thể từng cái xã đoàn tự giống với một cái tiểu b a n tập thể tổng biên tập chính là tiểu đội trưởng đưa đến cầm đầu cùng lãnh đạo tác dụng mà mấy vị phó xã trưởng lại là phụ trách quản lý chỉ điểm cùng giám sát xã viên tu luyện cộng đồng tham thảo t h ờ các loại mỗi tháng đế vũ nội viện biết giặt đại lượng vật tư cho từng cái xã đoàn thành viên càng nhiều xã đoàn cấp cho khẳng định càng nhiều hơn nữa quan trọng nhất là xã đoàn thành viên có thể nói lý ra trao đổi vật tư có thành viên là luyện đăng sư vậy ngươi có thể bị thắc hắn hỗ trợ luyện chế đăng dược chỉ cần xuất cụ tương ứng dược thảo liền được như vậy một loại hỗ trợ tu luyện hình thức chiếm được sở hữu võ viện học sinh tán thành đừng nói là đế vũ nội viện cho dù là ma khí vũ đại cùng thiếu lâm các loại chờ võ viện trên cơ bản đều là như vậy một loại phương thức sa đoàn đạo sư cái này xa xa so với phổ thông đại học xã đoàn trọng yếu hơn cùng chính quy nhiều nguyên lai、like、là như vậy la tu coi như là thấy rõ Hơn n Tú Tú、so、sau hắn nhìn h cũng t ấ đó kiểm tra một hồi nguyên lai là đế vũ đã qua học trường cùng nhau tổ chức sát đoàn đế vũ tốt nghiệp tương đương hà khắc cái này cũng đưa đến lớn bao nhiêu bốn nội viện học sinh không có cách nào khác đạt được tốt nghiệp yêu cầu sở dĩ bọn họ liền thành đế vũ nội viện người lớn tuổi một mực đang tìm kiếm tốt nghiệp cũng chính là đạt được tông sư chỉ có đến rồi tông s ư cảnh ngươi mới có thể từ đế vũ nội viện tốt nghiệp sau đó bước vào dị thú chiến trường nếu không ngươi phải tại nội viện chịu đựng đi nhiều tuổi nhất đế vũ nội viện học trường năm nay cả bà kinh ba mươi lăm tuổi hơn nữa hắn còn là lao niên xã tổng biên tập cái này đủ kỳ lạ đó a la tu đế môi hắn lại thấy được như là bí cảnh l u b phúc điệp l u b dị thú thợ sắn club linh thực lúc đẳng đảng s á đoàn toàn bộ đế vũ không sai biệt lắm có hơn một trăm cái lớn, lớn nhỏ nhỏ như vậy s á đoàn suy nghĩ xong chưa hoàng phủ tú tú đôi mắt hướng phía la tu chấp chấp thấy hắn vẫn chậm chạp không nói lời nào chặn lại nói võ đạo club mỗi tháng biết tổ chức một lần club bên trong tờ cờ đoạt được đệ nhất biết không nhỏ thường cho a nhưng lại có thể đảm nhiệm chức vụ có chức vụ trong người x ã viên có thể mỗi tháng nhiều lĩnh một ít trường học vật tư thậm chí có thể có cùng võ đạo club tổng biên tập luận bản võ kỹ cơ hội người nên rõ ràng võ giả đến cuối cùng một mình tu luyện chỉ biết bế môn tạo xa chỉ có không biết cắt thực chiến cùng ma luyện tự thân mới có thể nhanh chóng để thăng thực lực của chính mình hiện nay ở đế vũ chỉ có chúng ta võ đạo l u ô n mới có thể cho n g ư ờ i xây dựng như vậy một cái bình đại l u b bên trong cao thủ rất nhiều còn lại l ú c không thể nghi ngờ là không có nhiều người như vậy hoàng phủ tú tú giải thích tương đương thông thấu la tu cũng là đột nhiên có chút cười rồi cái này tờ m ở giờ sát đoàn bất chính vì để bản thân phục vụ sao chính mình hợp thành nhiều đan dược như vậy căn bản không có gì nơi đi mình cũng đã không có cách nào khác dùng để tăng thực lực lên đem ra bản án gì còn không bằng cho mình l ú c bên trong thành viên bọn họ chỉ cần phụ trách cung cấp thảo dược trang bị công phát chờ các loại cho mình liền được như vậy chính mình hợp thành vật tư chẳng phải là liên tục không ngừng đều tiết kiệm chính mình đi bí cảnh phúc địa tìm cái này s á đoàn có chút ý tứ a la tu càng nghĩ càng thấy được chuyện này có thể thực hiện xã viên nhóm mục đích lớn nhất không phải là vì tăng thực lực lên la tu một ít đan dược thông thường không thể nghi ngờ là có thể thật to trợ giúp bọn họ mà la tu cần hợp thành vật tư đáng người này phụ trách cung cấp liền được ngược lại hắn chỉ cần một ít trụ cột then chốt xã đoàn còn có thể hỏi trường học lĩnh vật tư cái này vật tư chẳng phải là vừa lúc cho la tu đem ra hợp thành cỏ cái này s á đoàn nhất định chính là vì ta chế tạo riêng đó a la tu ánh mắt càng phát loay sáng bên cạnh hoàng phủ tú tú còn tưởng rằng hắn đã làm xong quyết định khoe miệng không khỏi nổi lên một vệ cười yếu đớt ba la tu cũng là ấn về phía trước mặt màn hình nào hoàng phủ tú tú chặn lại nói niên h đệ ngươi nếu như muốn gia nhập v õ đạo l u ô n ta có thể dẫn tiến không cần chính mình đăng ký là sao la tu nhung b a i nhìn hoàng phủ tú tú lên mắt thản nhiên nói nhưng là ta vẫn ưa thích tự mình tiến tới tùy ngươi a bất quá có thể hay không ban g một chuyện nhỏ hoàng phủ tú tú làm bộ một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ ngươi người đề cử một cột viết tên của ta có thể chứ không thể la tu trực tiếp từ chối nàng sau đó bước tiếp theo chính là gõ dưới trên màn ảnh phương một loạt chữ nhỏ sáng lập s á đoàn thu chất l u ô n la tu nhanh chóng thâu nhập chính mình muốn khai sáng xã đoàn tên đúng vậy hắn chuẩn bị ở đế vũ nội viện thành lập một cái thuộc về mình s á đoàn chỉ có như vậy hắn mới có thể lợi ích tối đại hóa không có ý tư a h o ặ c tỷ ta cảm thấy ta không có cách nào khác gia nhập vào các ngươi cái gì đó võ đ ạ o l u ô n bởi vì địa bàn của ta ta làm chủ con người của ta đâu tự do vô t ù n đã quen không quá vui vẻ có người cơi ở trên đầu của ta la tu trở về lấy hoàng phụ tú tú vẻ mỉm cười hoàng phụ tú tú khỏe miệng không khỏi trở to lộ ra một bộ hoàn toàn thần sắc bất khả tư nghị cái gia hỏa này dĩ nhiên chính mình sáng lập một cái x ã đoàn chương một trăm chín mươi ba nhân cách của ta m ị lực đã cao tới mức này rồi hả chương một trăm chín mươi ba nhân cách của ta m ị lực đã cao tới mức này rồi hả chu diễn lão đại ngưu bơ ca lâm thu ly vậy mới tốt chứ đây mới là ta biết la tu nha đấu là nghĩa lợi hại xinh đẹp như vậy tỷ ngươi cũng có thể đem nàng cho làm cho tức giận sư trác ta phúc tay nạp la viết cung vũ huy một mọi người thấy thở phì phì đi ra cửa hoàng p h ụ tú tú tất cả đều hướng la tu giơ ngón tay cái lên có thể khai giảng ngày đầu tiên đem như thế nhiệt tình xinh đẹp học tỳ đắc tội cũng chỉ có la tu một người các ngươi t h ở mờ giờ là thật cầu lao tử ở phía trước s u n g phong h á m trận các ngươi ngay cả tháng một năm sáu sáu đều không có tốt xấu cùng nhau võ khảo cùng nhau vượt qua t h ư ờ n g mới vừa một cái rắm cũng không dám thả la tu thật là đối với đám người này cố gắng im lặng bay thẳng đến bọn họ thụ cái ngón giữa ta đánh không lại nàng a trường tôn thần cái người thành thật tại cái kia gái đầu trường tôn cẩn cũng làm ý mắt đạo thiên lại đem nàng ấy phó không có số ghi kính đen đ e o lên cùng một tóc đen la lị tựa như không biết còn tưởng rằng nàng là một cô gái ngoan ngoãn ta là có thể đánh quan à n g la tu d ơ d ơ lên b ả vai thấy được chưa ám thương tật mờ giờ cương kính v õ giả hay là trước thiên cương kình cái này cờ mờ n ở nội viện nhất định chính là tàng long h ò hổ tùy tiện tới một người chính là nửa bước tông sư la tu xem cả đám tạ i cái k i a gật đầu dáng vẻ bên hai lại nhớ lại hoàng phủ tú tú, tú lúc gần đi chính là lời nói ngươi xác định đã một cái x á đoàn ba ngày a tối đa ba ngày ba ngày sau ngươi sẽ vì hôm nay quyết định này mà hối hận ta nhắc nhở qua ngươi thân sinh mở xã đoàn liền không có một thành công hoặc có lẽ là là không có một có thể kiên trì ba ngày đến lúc đó ngươi gia nhập vào chúng ta v õ đọng lúp sẽ không hiện tại thoải mái như vậy chờ lấy những hội đoàn khác khiêu chiến a là tu lắc đầu hắn có thể đủ tưởng tượng đến đến lúc đó là dạng gì chẳng cảnh không phải là tới đảo còn thôi nhiều xã đoàn cũng chính là nhiều một tổ chức đến phân bánh g a t ô đế vũ nội viện mỗi tháng phân phối vật tư nhiều như vậy mấy đại xã đoàn hiển nhiên không muốn người nhiều hơn tới chia cắt khoản này lợi ích đại học liền là cái tiểu xã hội nếu ai đem tưởng tượng thành thác ngà vậy ngươi liền sai hoàn toàn lớn bình thường học đều tràn đầy các loại cạnh tranh càng chưa nói thế giới của võ giả đây tuyệt đối là nắm tay người nào lớn nghe ai bất kể là ngoại giới vẫn là đế vũ nội viện đây cũng là thông dụng một cái quy tắc người đoàn đều chọn xong la tu nhìn lấy sư trác mấy người sư trác đĩu môi không có đâu cái này không người sao nói la tu cánh tay c h í p nhất thời truyền đến một đạo thanh â m nhắc nhở hãn thông tấn khí đã cùng thẻ học sinh trói chặt sở dĩ bất kỳ tin tức đều có thể đi qua thông tấn khí hiện ra đế vũ một ít đẩy đưa cũng không ngoại lệ Khen hệ sinh viên đại học năm thứ nhất nhập chấn nội viện viên năm xin đế đạo đại vũ võ vào gia sư trác, tu lâm u tu luôn, ô không? không? n đồng nội viện ngự sinh viên đại học năm thứ nhất chủ diễn, xin gia nhập vào tu chấn luôn, có đồng có học chủ có Đế đại gia ý ý hay thú hệ thứ hay vũ vào l thu ly rơi nghiên mực liên tục bốn đạo tăng lên thanh âm làm cho la tu hơi c ư ờ i cười mấy tên này các ngươi không sợ trả thù sao mới vừa cái kia học tỷ có thể nói không kiên trì được ba ngày ngày mai nghi thức nhập học sẽ không có cái gì động tác hậu tiên khó mà nói đế vũ nội viện võ đạo hệ sinh viên đại học năm thứ nhất nạp làng u y ế t xin gia nhập vào tu c h ấ n l u ô n có đồng ý hay không đế vũ nội viện ngự thú hệ sinh viên đại học năm thứ nhất cùng vũ huy xin gia nhập vào tu c h ấ n l u ô n có đồng ý hay không một sợ gì bất hữu lao đại ngươi sao a chác đúng không chu hành hướng phía sư trác n ế u mày bên cạnh lâm thu hổ lập tức cười hắc hắc không sai bất hữu ngươi tên biến thái này có ở đây không ngươi cũng không sợ chúng ta sợ gì chính là đấu lạc n g h i ễ một bộ lão tử cũng không sợ biểu tình ngươi chỉ cần không cảm thấy thực lực ta không đủ tư cách là được ta đạp mã chính là cảm thấy ngươi không được、à? cũng liền xã đoàn mới mở muốn cùng võ đạo club như vậy như ngươi vậy ta tờ mở giờ khẳng định không muốn quá kéo lao t ử phía sau mắt chơi ạ lão đại ngươi nói lời này liền ghim t â m a ngươi chẳng lẽ không cần một cái phụ trợ thực lực ngươi mã từ sao đấu lạc n g h i ệ n tại cái kia cợt nhà nói cho ngươi phụ trách kêu sáu trăm sáu mươi sáu cũng được ngươi cũng chỉ có thể phụ trách kêu sáu trăm sáu mươi sáu bảy la tu lời nói làm cho đấu lạc n g h i ệ n khóc không ra nước mắt hắn biết đối phương cũng là nói sự thật cái này đế vũ nội viện cơ bản đều là hoa kình cương kính khởi bước hắn một cái còn không có lĩnh nộ kình đạo võ giả bình thường quả thật có chút mất、mặt. là được cố g ắ cùng cùng người, người ta ta. Ta nếu g lên. đ lạc như g i n không phải ư là muốn ở võ đạo club cùng mới trong xã đoàn chọn một lời nói ta tình nguyện tuyển trạch một cái biết đây là nạp lan khuyết cùng la tu nhận thức tới nay nói giải nhất một câu nói la tu ngược lại là liễu nhiên gật đầu cảnh hướng về phía cung vũ huy ngươi đây cùng với gia nhập vào không nhận ra người nào hết xã đoàn d ẹ n hoa trên cấm không bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hơn nữa ta chưa chắc cảm thấy ngươi sẽ bại bởi người khác cái này bên trong có thể cũng liền cung vũ huy chu diễn b i ế t la tu ngoại trừ một thân nổ tung lực lượng ở ngoài tinh thần của hắn tương đương cổ quái bốn sở dĩ cung vũ huy tên đối với la tu có một loại xem không dụ ý tứ hàm xúc ha ha ngươi cứ như vậy xem trọng ta sao la tu có chút bành trướng hắn ngược lại là không nghĩ tới cung vũ huy sao đẹp chính mình chẳng lẽ nhân cách mị lực của mình đã cao tới mức này rồi hả keng k e n keng keng lại là liên tiếp vài tiếng thanh âm nhắc nhở trường tôn tỷ đệ lâu dài la còn có vài cái cùng la tu cùng nhau tham gia dị thú bí cảnh đặc h u ấ n học sinh cũng đều dồn dập gia nhập tu c h ấ n l u ô n thời gian mới vừa thành lập một cái xã đoàn dĩ nhiên đã có mười lăm cái thành viên phải biết rằng đế vũ đệ nhất l ú c võ đạo l u ô n cũng liền hơn một trăm ba mươi người vượt lên trước võ đạo xã một phần mười được chưa xem ở các ngươi như thế tán thành mức của ta ta đây cố gắng một chút tranh thủ đưa cái này xã đoàn mở thành toàn đế vũ lớn nhất một cái la tu điểm ấy tự tin vẫn phải có ta đây lấy Cùng vũ huy nhãn lưu truyền bên cạnh cả đám hiển nhiên cũng có chút phấn khởi gia nhập vào một cái mới thành lập xã đoàn điều này hiển nhiên là cần r i ú p ký bất quá bọn họ đang ngồi cái kia một cái lúc trước không phải thiên chi tiêu tử để cho bọn họ gia nhập vào v õ đạo luôn, còn đúng là có chút ép buộc đi thôi trước đi chỗ ở ngày mai chúng ta cùng nhau nữa tham thảo dưới xã đoàn kế tiếp đi hướng tích la tu cũng vào lúc này thu đến đế vũ nội viện g ử i tới một ít tin tức đồng thời còn có liên quan tới hội đoàn một ít nói rõ ràng tỉ mỹ đình c h ư ơ n một trăm chín mươi b ố đế vũ nghi thức nhập học la tu lên、đài. t r ư cửa đế đài. đệ đứng đắc đầu. đến đạo đạm vũ vẻ Vi vũ nghi thức nhập học. Là tu lên đài. Một căng trương.、Lúc、này, thủ tịch đệ nhất phong. Hoàng phủ tú tú vẻ mặt buồn bực đứng ở Khương、vi、Lan linh nói, Linh bên trong chuyển đến một đạo không ngoại muốn thanh、âm. Lãnh đạo mà thanh thúy, như sâu trong núi ủ, tuyển nệ ngọc thành gì thức học. thủ tịch phủ chút Thất thúy, lại bại. tu Một tú tú mặt trước mặt, bất tỉ một bất Lúc bực có có c vậy. Là lấy mà sâu âm. ở xá xá kỳ ý đẩy ra hương vi lan người mặc trắng như tuyết trang phục càng sấn nàng ra thị thăng tuyết vóc người t ì n h tế cao g ầ y nàng từng bước đi tới hoàng phủ tú tú trước mặt tinh xảo ngũ quan mũi quỳnh tiểu đĩnh trong thần sắc có chút lãnh đạo nhưng tản ra một loại khó mà nói rõ trong suốt hoàng phủ tú tú cũng là có chút không dám nhìn thẳng hơi cúi t h ấ p đầu đại tỷ đầu ngươi đã sớm dự liệu được cũng không phải dự liệu a thiên tài luôn luôn hắn tiêu nạo g một mặt dù cho hắn là sinh viên mới vào năm thứ nhất cũng không ngoại lệ k hương vi lan giống như là đang nói nhất kiện việc không thể bình thường hơn thản nhiên nói làm sao rồi thực lực có phải hay không vượt qua tưởng tượng của ngươi đối với ta dùng trước thiên cương tình dò xét dưới đối phương bất vi sở động hoàng phủ tú tú hơi có chút chịu đả kích nói khương vi lan trong suốt đồng tử không khỏi hơi có rút lại đối với hoàng phủ tú tú thực lực nàng là tương đương rõ ràng có thể để cho đế vũ nội viện đệ tam tịch nói ra như vậy h ũ dù nói có thể tưởng tượng được la tu thân thể tu vi cái kia thân thể hắn so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn a dĩ nhiên có thể đạt tới cái này dạng một loại khí lực la tu ngươi thật ra khiến ta tương đối nhìn với cặp mắt khác xưa đâu khương vi lan trừng mắt nhìn không hề bận tâm trên mặt lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa hiển nhiên đang suy tư la tu thân thể mạnh mẽ nguyên nhân nhưng khi là nàng vắt góc tìm n h i ề u k ế suy nghĩ một vòng đều không biết loại công pháp nào có thể để cho thân thể cường hãn đến loại trình độ này trong truyền thuyết kim cương bất hoại hẳn là cũng không cách nào làm được đại tỷ đầu hoàng phủ tú tú đột nhiên có chút ấp a ấp búng đứng lên khương vi lan ngừng đầu đôi mắt đẹp liếc nhìn nàng làm sao vậy còn có việc đối với hoàng phủ tú tú nói liền đem la tu chính mình sáng lập hội đoàn sự t ì n h nói một lần tu chân luôn nghe xã đoàn tên khương vi lan thần sắc không khỏi đông lại một cái tu chân hắn chẳng lẽ tu luyện là trong truyền thuyết tù chân chi thuật đại tỷ đầu người đối với hắn mở xã đoàn không n g o à i ý sao hoàng phủ tú tú xem khương vi lan một mực tại nói thầm là tu tu luyện thủ pháp không khỏi hỏi không n g o à i ý bao nhiêu đại tân sinh cũng không muốn gia nhập vào chúng ta võ đạo luật người như hắn như thế nào lại chịu được chịu làm kẻ dưới khương vi lan mỉm cười nếu như ta đoán không lầm lời nói hắn dị thú đặc hấn nhất bang đồng bọn hẳn là đều gia nhập hắn xã đoàn chứ hoàng phủ tú tú không nói gì khuôn mặt cười lộ ra vẻ bất đắc dĩ đây chính là đế vũ đặc hấn thực tập một trong những mục đích bồi dưỡng một cái đầy đủ xuất sắc thủ lĩnh chúng ta đế vũ học sinh nhất định là lãnh đạo những võ giả khác đối với dị thú khởi xướng tấn công nếu như hắn không có cách nào khác làm được điểm này ngược lại vẫn sẽ để cho ta ngoài ý m u ố n hương vi lan trong đôi mắt đẹp phảng phất lóe lên một tia thần thái ta hiện tại ngược lại có chút chờ mong ngày mai cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt đế vũ nhưng là rất lâu không có sinh ra xuất sắc như vậy học sinh ta rất chờ mong hắn x a đoàn kế tiếp biểu hiện lão niên lúc bên kia sẽ phải người đầu tiên động thủ c h ứ hương vi lan mái tóc nhẹp h ẩ y mâu qua ngưng mắt nhìn trước mặt đệ nhất phong bên ngoài linh khí lam hải não hải lại bất tỉnh lình nghệ ra mấy ngày trước đây la tu đột phá t ì n đạo võ giả bộ kia khuôn m tự t i nghi t u n bay, a n g h á Pháng p h ấ thức có một loại bệ n g ệ hết thể bá đạo. Người này tính cách cũng không như bề ngoài nhìn qua cái dạng nào tản mạn Khương vi lan ba lưu chuyển cũng là có chút chờ mong sáng sớm ngày mai cùng La tu gặp nhau. Nghi h tàn Tu t bá bề cái sáng đạo. dạng mạn ngoài nào mong Người này cũng Lan Yên cũng ngày cùng gặp lưu Vi mai là có qua A. La sớm nhập học dựa theo đế đô võ viện trước sau như một truyền thống ngoại trừ lao viện trường phải ra khỏi tịch đọc diễn văn ở ngoài nội viện thập đại thủ tịch đều sẽ lộ diện mà đệ nhất thủ tịch cũng là cần lên tiếng cuối cùng mới đến phiên võ viện đ ặ c hấn hạng nhất học sinh lên này cũng chính là tân nhân vương mặt mày giả dỡ coi như là cho học tỷ học trường đập một cái cảnh báo tốt lắm ta được tu luyện ngày mai nhớ kỹ sớm một chút nói xong khương vi lan ống tay áo k h ẽ giơ lên xoay người đi vào linh xá bên trong lưu lại tiếp theo khuôn mặt buồn bực hoàng phủ tú tú nàng còn tưởng rằng khương vi lan sẽ vì la tu sợ tác sở vi mà giật mình không nghĩ tới là nàng suy nghĩ nhiều quả nhiên là một rất khó tiến công chiếm đóng nam nhân đâu dĩ nhiên không ăn tà bộ kia hoàng phủ tú tú dậm chân thân thể lại nhanh chóng hướng đệ nhất phong dưới chạy đi bốn cũng trong lúc đó t ò a vọng sơn nhất đẳng linh xá đây chính là la tu hiện nay ở nội viện ký t ú xá cũng là khương thái sơ đáp ứng ban đầu hắn nhập viện điều kiện chi nơi này linh ký dĩ nhiên so với phúc địa lối vào còn muốn đủ ra ba miếng thái sơ đậm p h ủ linh khí rút ra cũng đủ rồi la tu liếp nhìn trước người ở thiên địa linh khí trong mây m ù như ẩn như hiện mấy ngọn núi ngược lại cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi vào nhất đẳng linh xá bên trong bên trong phương tiện đầy đủ mọi thứ có thể nói là hiện đại c ù n g cổ điện kết hợp với nhau có các loại điện khí phương tiện vùng vệ sinh tắm r ử a chờ các loại cũng có cùng loại đả tọa một dạng phòng nghỉ với quan tu luyện thất quy cách thậm chí muốn vượt xa hơn hẳn với tiểu đ ế cấp năm sao dù sao tiểu đ ế cấp năm sao không có như vậy linh hải phòng đẩy cựa là có thể chứng kiến tứ diện vòng quanh linh kh thư vô phiêu m i ệ u tựa như tiên cảnh ở nơi này tu luyện cả người vui vẻ thoải mái không nói cảm giác đều rất không giống với chính là vậy làm sao mở điện la tu rất kỳ quái rõ ràng giữa không trung không có mắc các loại dây điện nhưng bên trong chiếu sáng phương tiện sửa ấm trở, các loại tất cả đều có thể mở ra thậm chí còn có ghế massage có thể cung cấp bình thường m ệ t m ỏ i đấm bóp một chút ông o n g o n g trên cánh tay truyền đến điện báo nhắc nhở la tu điểm xuống chu diễn sư chắc mấy cái hư ảnh nhất thời hiện hiện mà ra lão đại a không phải bán trường cho chúng ta nhìn linh xá là dặn gì chu diễn có chút không kịp chờ đợi nói han chỗ ở cũng có chút bình thường tối đa chính là một cái cấp năm sao phòng xếp tiêu chuẩn căn bản không có cách nào khác cùng la tu linh xá cùng so sánh có gì đẹp mắt liền linh khí r ồ i dào một điểm hoàn cảnh sống khá một chút địa phương lớn một chút an tĩnh một điểm la tu mỗi nói một câu chu diễn cùng sư chắc liền lật một cái l ê t mắt liền cái này tờ mờ giờ vẫn chỉ là một hai một điểm nhìn lấy la tu giơ lên tay đem tọa vọng đỉnh toàn cảnh chụp được đến từ phía sau chu diễn cùng sư chắc biểu tình trong nháy mắt có chút kích động mẹ lão tử cũng muốn ở linh xá ta nghe n ó n g lên nội viện tốt một trăm bảng thì có tư cách ở nội viện một trăm linh tám sơn mỗi một đỉnh linh khí đều rất sung túc đặc biệt đệ nhất phòng nghe nói là bên trong viện linh khí cực kỳ rồi giảm nơi chu diễn tại cái kia tầng tầng không nước nói la tu trên cánh tay lại đột nhiên chuyển đến mấy cái tin tức được rồi không phải với các ngươi hàn huyên ta tới tin tức la tu điểm xuống tin tức cột là đế vũ quan phương đ ẩ y đưa la tu đồng học chúc mừng ngãi t u được đang tiến hành đế đô võ viện tân sinh tân nhân vương danh sưng mời với sáng sớm ngày mai tại nội viện tu luyện sân rộng tham gia nghi thức nhập học địa chỉ đã gửi đi xin dựa theo hướng dẫn trực tiếp đ ặ t đến c h ư một trăm chín mươi lăm cùng khương vi lan lần đầu gặp nhau c h ư một trăm chín mươi lăm cùng khương vi lan lần đầu gặp nhau hai càng trương k e n chúc mừng hợp thành xuất thần cấp trận pháp tu luyện mẹo thần linh trận tu pháp thần linh trận tu pháp tu chân giới mười tông một trong thái nhất đạo trận pháp tu luyện thần quyết này đây linh lực cầu thông thiên địa lấy phương pháp đặc thù hình thành cộng hưởng do đó dẫn phát thiên địa linh khí đạt được công thủ hiệu quả trận pháp tu luyện mẹo tu luyện nhu cầu luyện khí cảnh tạm thời chưa dùng tới a la tu nhìn lấy dùng tụ linh trận hợp đi ra thần cấp trận pháp mẹo khẽ lắc đầu một cái hắn đêm nay thật vất vả có thể nhín chút thời gian tận tình hợp thành cái tia hai quyển tụ linh trận cùng hư thực trận trận đồ xem hợp thành lan giới thiệu dường như cố gắng mạnh mẽ nhưng trước mắt la tu h i ệ n nhiên là không có cách nào khác tu luyện đây là một môn không giống với bảy trận công pháp la tu cầm lấy thần linh trận tu pháp lật một cái hình như là chỉ dùng tiên địa linh khí là có thể bảy trận một loại thần kỳ pháp môn xem như là một môn thuật cũng chính là có thể dùng để công kích phòng ngự thậm chí là tu luyện hơn nữa tu luyện loại trận pháp này mẹo người tu chân ở tu chân giới còn tương đối được ưa chuộng địa vị khá m ộ ư ơ i bảy cao bọn họ nắm giữ một cái đặc thù danh hào linh trận sư bất luận là kiến tạo cao cấp phòng ngự trận pháp còn công kích trận pháp hoặc là hữu hích tu luyện trận pháp đều phải đi qua bọn họ xem ra quyền công pháp này hẳn là tương đương đáng giá tu luyện phòng chừng có thể trở thành là cái này cái gọi là linh trận sư hơn nữa cái này bên trong còn hữu dụng linh lực phá giải trận pháp phương pháp la tu hơi lớn trí là xem một cái phát hiện b ả này thần linh trận tu pháp tuy là tạm thời vẫn không thể tu luyện nhưng bên trong liên quan tới trận pháp một ít giới thiệu vẫn là tương đối hữu dụng cộng thêm phía trước hợp thành bản này thần cấp trận pháp còn có hai bản hy hữu hai bản quý hiếm bản li mítít trận pháp bên trên p h ò n g chừng đầy đủ ở tu chân giới x ô n g vào một lần phía trên thần linh trận t u pháp la tu là dùng tụ linh trận hợp thành trong lúc tiến giai trúng cấp đại tụ linh trận cao cấp chu thiên tụ linh trận cùng đỉnh giai chu thiên tụ linh đại t r ậ n đương nhiên còn có một phần trăm hy hữu phong thủy trận giải đây là một bản giảng thuật trận pháp bố trí phá giải một ít thường dùng pháp môn hiện ra tương đương hy hữu mà không, không một quý hiếm bản li mítít lại là tu chân trận muốn thu bảo vật、triện. giảng thuật là tu chân giới xuất hiện sở hữu trận pháp không gì sánh được thật dày một bản cổ tịch bên trong bao gồm là tu lấy được hư thực trận cũng có tự thuật l i ê n tại mở đầu vài tờ hư thực trận đây là tu chân giới cực kỳ cơ sở thậm chí là bất nhập lưu một môn trận pháp nhưng chính là như vậy trận pháp hiện nay vân quốc đều có rất ít võ giả có thể phá giải chỉ có tập luyện qua một ít trận pháp mẹo trận pháp sư có thể có thể phân tích một hai tự như tô thành t i ể u bí cảnh trần lão mời cái k i a vị trận pháp đại sư giống nhau bất quá Tu chân trận muốn thu bảo vật triển tuy là tương tự với trận pháp bách khoa toàn thư hoặc là trận pháp bách khoa, nhưng cụ thể trận một ít muốn chân bách hoặc bách cụ có có, chỉ có pháp khoa pháp khoa, nhưng không phá giải một ít phương pháp. bảo với giải là là là đồ sở dĩ quyển sách này la tu dù cho đều nhìn xong phòng chừng cũng sẽ không bày binh bố trận chỉ có giải khai trận phương pháp chỉ có trận đồ mới có thể bày binh bố trận thư thực trận trận đồ chính là một môn tập trận pháp phá giải bố trí cùng trận đồ cận kẽ trận pháp thư la tu đem hợp thành chiếm được sơ cấp sơ giai l ư ợ n g nghi trận trận hình ảnh sơ cấp trung giai tam tài trận, trận đồ sơ cấp cao giai tứ tượng trận trận đồ sơ cấp đỉnh giai ngũ hành trận, trận đồ sau đó là trung cấp sơ cấp lục hợp trận trận đồ trung cấp t r u n g giai thất tinh trận trận đồ cao giai bắt quái trận trận đồ đỉnh giai cựu cung bắt quái trận trận đồ còn có một phần trăm hy hữu thập nhị đô thiên môn trận không một phần trăm quý hiếm bản lì mì tịch lưỡng nghi vi t r ậ n trận những trận pháp này l à tu bởi vì có thời gian đều lật xem một cái ngoại trừ hy hữu cùng chân quý hai cửa trận pháp còn lại tám cái trận bố trí đều đại đồng tiểu dị uy lực lại một cái so với một cái mạnh mẽ mà hy hữu thập nhị đô thiên cùng lưỡng nghi vi trần cái này nhưng đều là tu chân giới đỉnh cấp trận pháp m ư ờ i đại tông môn pháp trận hồ sơn p h ỏ n g trừng cũng liền lưỡng nghi vi trần trận đẳng cấp tương đương trận pháp tối nay là không có thời gian ngày mai rút không nghiên cứu một chút la tu nhìn xuống thời gian đã không sai biệt lắm m ộ ư ơ i hai điểm hắn sở dĩ khẩn cấp như vậy hợp thành trận pháp chủ yếu vẫn là tầm tâm niệm niệm mao sơn phúc địa bên trong cái kia còn chưa khai thác mao sơn tông mao sơn phía trước nhất định là mao sơn tông pháp trận hồ sơn trận pháp này chỉ có thể nói là một dạng dù sao mao sơn tông chỉ là tu chân dưới một trăm linh tám tiểu trong tông một cái là thập đại tông thượng thanh phái phụ thuộc môn phái pháp trận hồ sơn tối đa nằm ở trung cấp đ la tu tự tin nghiên cứu triệt để hợp thành đi ra nhiều như vậy trận pháp mẹo cùng trận đồ phía sau phá giải chỉ là nửa phút sự tình ngủ hai đả liêu cá a khiếm la tu đem hợp thành đi ra trận pháp mẹo nhét vào thái sơ động phủ phía sau liền trực tiếp ngã đầu liền sáng sớm hôm sau trong đế đô viện tu luyện sân rộng vô số nội viện học sinh đứng ở cái kia dựa theo là o sinh đại học năm bốn năm thứ ba đại học lần lượt gạt ra la tu lần này đại học năm thứ nhất sinh viên mới lại là đứng ở phía trước nhất bởi vì mỗi một năm nội viện vẫy tay học sinh thưa thất duyên cớ dù cho toàn bộ nội viện học sinh đều tụ tập nơi này cũng mới hai trăm người thao túng trong đó rất nhiều đều là đã từng từ đế vũ nội viện tốt nghiệp học sinh xem như là chính mình tiêu hóa la tu đứng ở đám người trung ương nhất bên trái là sư trác bên phải là chú diễn trước mặt bọn họ chính là một cái cao bình đại vô số nội viện học sinh ánh mắt lúc này toàn bộ hội tụ ở tại la tu trên người đều là người từng trải bọn họ rất rõ ràng la tu đứng ở đó vị trí đại biểu cái gì trong học sinh mới đệ nhất nhân tân h nhân vương cho nên được quan tâm càng nóng bỏng vô số năm thứ hai đại học sinh viên năm ba ánh mắt tất cả đều hướng hắn q u é t tới lão đại à l ạ sảng giờ rồi sao ta tờ m ở giờ có chút run dày a cái này cờ m ở nở thực lực toàn bộ mạnh hơn ta chu diễn lòng bàn tay có chút bóp mồ hôi bên cạnh sư chắc cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào cái ra hỏa này tâm lý tố chất tuy là vượt qua thử thách nhưng không thích quá mức cao điệu sở dĩ rất không quen lúc này trường hợp ngược lại là la tu cùng một người không có chuyện gì tựa như đang chờ cái gọi là nội viện thập đại g h ế đầu đến h ã n ngược lại muốn nhìn một chút nội viện này mạnh nhất m ộ ư ơ i người tổ đến cùng mạnh bao nhiêu đặc đặc đặc l i ệ n tại la tu nhìn xung quanh chi tế mấy đạo dày đặc tiếng bước chân của cũng là từ xa đến gần chuyển tới đế vũ thập đại thủ tịch đăng trảng chương một trăm chín mươi sáu trong truyền thuyết số mệnh đệ lục thần thông tốt mệnh thông mở chương một trăm chín mươi sáu trong truyền thuyết số mệnh đệ lục thần thông tốt mệnh thông mở ba cảng đế vũ nội viện đệ thập tịch ngây khanh nguyệt đế vũ nội viện thứ chi tịch tráng huyền đế vũ nội viện đệ b á t tịch thân linh n i n h một cái lại một cái thủ tịch lên đài sau đó tự bảo vệ mình chứ danh chữ dưới đài vô số người trong con ngươi tràn đầy sùng bái đ ấ u kỵ thậm chí là một tia vô lực đế vũ thập đại thủ tịch đây chính là thật đánh ra một cái bài danh tốt một trăm ba mươi sáu thiên vương sau đó chính là thập đại thủ tịch t ừ n g cái có thể nói đều là tiên tri tiêu tử thiên tài trong thiên tài tuổi gần hai mươi tuổi cũng đã đạt được chuẩn tâm sư thậm chí là nửa bước tâm sư thực lực cái này ở ngoài giới là căn bản khó có thể tưởng tượng mà cái này chính là đế vũ nội viện nội tỉnh đế vũ nội viện đệ tứ tịch thần thiên lưng đeo một bà hát sắc trường đao thần thiên thân mặc áo đen q u ầ n đen đi tới trước đài kế tiếp chính là ghế đầu ba vị trí đầu tần h thiên bên trái đứng mới vừa đăng tràng đệ ngũ tịch hạng liên thành xôn u s a o mà khi đệ tam tịch đăng trắng lúc d ư ớ i đài đã truyền ra ẩm ẩm âm thanh so với mới vừa phía trước bảy cái thủ tịch đăng tràng không thể nghi ngờ phải tới nhiệt liệt nhiều trước ba được hoan g h ê n trình độ quả nhiên không giống bình thường a chu diễn nhỏ giọng cùng la tu nói la tu lôi mắt lại hơi nhau lại hàn tiên nhãn thông phát tán đã thấy hoàng p h ủ tú tú ăn mặc một cái cuốn s ó c chân dài tiểu vây đ ầ u trên thân khẽ run hướng cạnh mình đi tới không phải ba vị trí đầu không giống bình thường mà là tên thứ ba là người nữ thần la tu nết nết miệng chu diễn còn không có chút phản ứng kịp nữ thần nữ thần của ta liền ngươi ngày hôm qua hôm một đêm nói mớ chính là cái kia sư chắc đều có chút không nhịn được chu diễn b á một cái nhất thời ngầm đầu đầu chuyển cùng chuột chuối đất tựa như cái kia làm sao bên kia lập tức tới ngay la tu chỉ chỉ hoàng phụ tú tú đi tới phương hướng chu diễn nhất thời thấy được người mặc tình bạo quần áo hoàng phụ tú tú u nàng g phía cả đ á ó c t a dĩ nhiên là đệ tam tịch thiên ta chúng ta đem nàng đắc tội chu diễn trận mắt hốc mồm nhìn đứng ở trước mặt nhất hoàng phụ tú, tú tú có chút xứng sở quay đầu nhìn chằm chằm la tu ừng đối với la tu gật đầu c ngươi hoàng phủ tú tú bốn mắt nhìn nhau, lại phát hiện nàng đang dùng ngoạn vị nhãn thần xem cùng với chính mình. Hai ngoạn nàng bốn đang dùng cùng tú tú mắt xem lại với vị ờ thường i liền phi cách cũng tịch ca. thấy ràng. n g xa tam ha, ta mấy mét, sở dĩ ư rõ、ràng. Đệ ngươi xác định ngươi có thể làm quan nàng chu diễn tuy là rất tin tưởng la tu thực lực nhưng đ ế vũ đệ tam tịch chỉ tưởng tượng thôi hắn đã cảm thấy phía sau l ư n g phát lệnh ngược lại chu diễn là xác định vững chắc đánh không lại đối phương nếu đánh không lại vậy ta tờ mở giờ đắc tội nàng lúc lại không biết nàng là đệ tam tịch quên đi nàng chỉ cần về sau không lại tới chê â cho ta nếu không đệ tam tịch lại làm sao dạng la tu thật đúng là không sợ nàng la tu nói dư quang trung lại chứng kiến chu diễn hàng này trên mặt lộ ra một bộ có chút vẻ mặt bị ổi rất hiển nhiên mới vừa hắn mà nói nói vô ích hàng này phỏng chừng một câu đều không nghe lọt hai dĩ nhiên là đệ tam tịch thảo nào xinh đẹp như vậy chu diễn tại cái kia thì thảo nói sư chắc ở một bên giang tay ra một bộ hàng này xóa bức ta không muốn nhận thưởng thức hắn dẹ c h ạ vu la tu là thật nghĩ trực tiếp một quyền đem chu diễn đập bạo nổ a làm gì không tốt dĩ nhiên làm liếm cầu đế vũ nội viện đệ nhị tịch diệp vô đạo bá la tu có chút điều kiện phản xạ ngầm đầu thật sự là hắn cảm giác họ diệp cũng không đơn giản h u ố hồ đây là đăng đế vũ nội viện cái này họ diệp hàng lưu số lượng hiển nhiên thì càng mạnh quả nhiên hắn dự đoán cũng không sai diệp ra đệ tứ đại diệp vô đạo diệp vô đạo sắc mặt lạnh nhạt nhìn la tu lên mắt nhưng la tu lại từ ánh mắt của đối phương chúng lĩnh ngộ được một ít không cùng một dạng hàng nghĩa cái g i a hỏa này xem như là theo ta chủ động lấy lòng đây là đứng ở trên đài chín cái thủ tịch bên trong duy nhất với hắn chủ động chào hỏi một cái tuy là đánh rất m ị mờ nhưng la tu vẫn cảm giác được xem ra diệp tông sư đệ chết cái danh hiệu này có rất nhiều tác dụng a la tu cũng không để lại dấu vết cùng diệp vô đạo chào hỏi một tiếng một g i â y kế tiếp nguyên bản náo n h i ệ tu t luyện sân rộng lại đột nhiên lập tức liền t ĩ n h m ị c h xuống dưới đối với an tĩnh an tĩnh tuyệt đối ngoại trừ một đạo tay háo phá không thanh âm la tu ngầm đầu trong ánh mắt thấy được trên đài chín người đều vẻ mặt sùng kính nhìn về phía giữa không trung liên quan cho tới nay tràn ngập trêu đùa hoàng p h ụ tu tú, tú thần tình cũng là xuất kỳ nghiêm túc trong con ngươi tràn đầy ngưỡng mộ nhìn lấy tu luyện quảng trường bầu trời đế vũ nội viện đệ nhất tịch khương vi lan như thanh thuyền dòng suối tốt nghe tiếng nói van rội mỗi người như tế sau đó la tu liền chứng kiến một đạo màu trắng quang ảnh mang theo tầng tầng vân hải cùng lưu tô trong dây lát phủ quang lược ảnh mở dạng đáp xuống trước mặt mọi người vê anh toàn trường tất cả học sinh vào giờ khắp này nhãn thần cùng sắc mặt đều tập thể biến đến nóng bỏng muốn nói mới vừa hoàng p h ủ tú tú đang chẳng là hành động lời nói vậy bây giờ chính là hơi không k h ô n g chế được lâm thu ly cùng cung vũ huy cũng trong dây lát nhìn chằm chằm về phía đạo kia mới vừa hạ xuống thân ảnh màu trắng đây là một cái có thể để cho chín mươi chín nữ sinh đều tự ti mặc cảm tuyệt mỹ nữ tử tốt. Thật đẹp. lâm thu ly há miệng nàng trong tầm mắt nữ từ này tóc dài tùy ý buộc lên một đạo đôi ngựa khuôn mặt tinh xảo mà đạm nhiên ở buổi sáng vân hải v ầ n g sáng chết xả dưới lộ ra một t ầ n g á n h nhuận mê người sáng bóng h á n thân mặc một bộ đắt tiền bạch sắc vũ y áo choàng có chút hiện đại đã có áo c h ấ n thủ cùng áo choàng mảnh khảnh tấm da d ê dày lại càng lộ ra nàng v ó c người thon dài mà mạ rượu duy chỉ có lộ ra một đoạn chân dài thẳng tắp cân xứng giống như là ở giải thích nàng chân bắp thịt căng mị đường nét đương nhiên là người khác chú ý nhất vẫn là cái kia một đôi như thanh hồ vậy rực rỡ tinh khi đó là một loại thánh thoát xuất c h â n khí chất có chút cao ngạo nhưng càng lộ vẻ anh khí hiên ngang n Khương Vi l Đế vũ trước mắt đệ nhất thủ tịch. Toàn bộ tu luyện sân rộng có chút gây dối cùng sôi trào. Không biết bao nhiêu học kích còn cái cũng chỗ có cách nóng không nhiêu sinh nhãn thần kích động nhìn ảnh, ghế Khương khẽ trào, biết tu trường tiến tồn tại. Bá. mắt tại thần mắt trong, thước gây động nàng nâng, người dối sôi lại quên Lan riêu mà là bao đạo bỏ Bá. phía La bên đầu nhãn Vi về mắt đẹp, đã tập chỉ ở trong cơ thể tẩy tụy kinh túc mệnh thông đề thăng hắn cái này đẹp đến làm cho toàn trường tất cả mọi người đều có chút hít thở không thông nữ nhân sẽ cùng hắn có như vậy một đoạn số mệnh đây là một loại rất mông lung cảm giác túc mệnh thông đây cũng là hắn tẩy tụy kinh lĩnh nộ cuối cùng một môn thần thông số mệnh số mệnh chính là biết nhắc nhở tu luyện giả một ít rất huyền diệu đồ đạc chỉ có thể ý hội không thể truyền lời cái loại cảm giác này rất rõ ràng nhưng lại dường như không bắt được nói thật la tu từ lĩnh nộ túc mệnh thông sau đó vẫn là lần đầu tiên sinh ra loại này huyền diệu khó giải thích phức tạp cảm giác thời gian phản phất vào giờ khắc này đình trệ la tu cùng khương vi lan bốn mắt đối diện ai cũng không có lùi b ấ c xiên bên cạnh không số học sinh hiển nhiên là có chút ghen ghét cái này tờ mờ giờ tình huống gì luôn luôn mắt cao hơn đầu khương học tỷ vì sao gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a sinh viên mới vào năm thứ nhất đệ nhất danh gắt gao không thả cái này ở quá khứ bọn họ trong nhận biết đó là căn bản liền không tồn tại bởi vì bọn họ chưa từng nghe qua khương vi lan đối với một cái nam sinh từng có như vậy đối diện dù cho đệ nhị tịch d i ệ p vô đạo đều không có có loại này đãi ngộ những người khác vậy càng không có thể thế nhưng nhưng là bây giờ một cái mới vừa nhập học một ngày tân sinh lại bị khương vi lan chọn nhìn chòng chọc năm giây không ngừng t h ẳ n g đến một đạo tiếng ho khan mới chỉ có làm cho tất cả mọi người phản ứng kịp đế đô võ viện người sáng lập lao viện trưởng khương thái sơ tới t r ă m chín ư ơ i b nhà mình cải trắng dường như bị củng t r ă m chín ư ơ i b nhà mình cải trắng dường như bị củng bốn cản g trương ưng h a n h khương thái sơ có chút bất mãn nhìn lấy đối diện khương vi lan cùng la tu hai người chủ yếu nhất là la tu tiểu t ử này khương vi lan là hắn bảo bối thân t ô nữ hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì thế nhưng la tu tiểu tử này thấy thế nào hắn đều có một loại nhà mình cải trắng bị người cùng cảm giác bị thất bại lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt ta tuy là lao phu rất muốn tác hợp hai người các người nhưng các ngươi không thể như thế quá phận viện trưởng khương vi lan mời cái thủ tịch vội vàng hướng phía khương thái sơ cung kính con người hiển nhiên ở trước mặt công chúng khương vi lan sẽ không đối với khương thái sơ quá mức vô cùng thân thiết lúc không có người nàng ngược lại là có thể hô một tiếng ra ra la tu hiển nhiên cũng thu hồi ánh mắt của mình trên mặt hồn nhiên không có trộm cải trắng cái chủng loại kia rất mộ nhưng hắn phía sau cũng đã cảm thấy vô số đạo có chút ánh mắt giết người đang thật chặt nhìn t r ọ n g t r ọ c cùng với chính mình nếu như nhãn quan có thể ra chiêu la tu cái này phía sau lưng phòng t r ư n g đã là thiên sang bách khổng hắn cũng bởi vì cùng khương vi lan nhiều nhìn nhau năm giây l i ề n hoàn toàn trở thành học hết viện nam sinh tử địch lão đại ngươi bây giờ là ta thần tượng chu diễn vẻ mặt phục tùng len lén hướng la tu giơ cái ngón tay cái thợ mờ rơ khó trách ngươi liền tú tú học tỷ đều không để vào mắt nguyên lai、like. nguyên lai、like、đem mục tiêu đặt ở đệ nhất thủ t ị a bội phục bội phục a bên cạnh lâm thu ly hiển nhiên cũng nghe đến rồi hướng phía la tu hơi nhìn không để lại dấu vết nói thầm cắn răng cung vũ huy là gắt gao nhìn chằm chằm khương vi lan liền nàng như vậy mượn tử cũng không khỏi không b ộ i phục trên đời lại có bốn trăm ba mươi bảy có thể cùng nàng ngang sức ngang tài nữ sinh hơn nữa mơ hồ trước khí thế và khí chất bên trên càng có thể áp nàng một đầu cho tới nay cung vũ huy đều là thiên tri tiêu nữ như vậy thất sùng c h ẳ n g diện nàng nói thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì quá khứ chỉ cần là nàng xuất hiện trường hợp nàng tuyệt đối chính là toàn trường tiêu điểm không có bất kỳ ngoài ý mới tuy là nàng đối với loại này tiêu điểm thức quan tâm không quá cảm bạo thậm chí có chút trái lại nhưng lần này nội tâm của nàng bên trên đột nhiên sinh ra một loại nồng nặc cảm giác mất mát nguyên lai、like, mình cũng có phụ trợ người khác thời điểm hôm nay khương học tỷ mặc nhưng chân chính t h ứ t ca bất quá tuyệt mỹ xinh đẹp cùng thực lực tập một thân hơn nữa còn là thủ tịch thực sự hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu nếu có thể để cho nàng nhiều liếc lấy ta một cái được rồi viện trưởng đọc diễn văn la tu nghe phía sau một đám c ấ p niên trưởng tiếng thán phục không khỏi muốn chống cái trưởng đám người này tuyệt nội viện học sinh dĩ nhiên cũng sẽ như vậy la tu chỉ có thể không lời nào để nói tốt lắm mọi người đều đến đông đủ chứ khương thái sơ người mặc tây trang đánh lấy cà v ạ n mái đầu bạc trắng thật dài khoác lên sau đầu còn đâm cái mái tóc hiện ra tương đối thời thượng l ã o nhân này nếu là không luyện võ tuyệt đối có thể đi đi t â y đài cái này tạo hình cũng quá khốc nhưng lại giữ lại nồng đậm dâu trắng cùng dâu bạc trắng toàn bộ một đắc đạo cao nhân hình tượng nhưng tây trang một xuyên liền hiện ra tương đương các loại rất hiển nhiên đây là khương thái sơ đặc biệt vì nghi thức nhập học đều chuẩn bị ăn mặc dưới đài ngoại trừ một đám tân sinh bên ngoài mọi người đối với hắn mặc đồ này dĩ nhiên không có cảm thấy chút nào ngoài ý mới dường như lão nhân này thường thường mặc như vậy tự n h i trên thực tế La i tu còn đ ã đoàn đúng tây trang là khương thái sơ đ ưa một cái tạo hình vậy bây giờ nghi thức nhập học chính thức bắt đầu khương thái sơ nhãn thần quét mắt dưới đài sở hữu học sinh cùng đạo sư nguyên bản náo nhiệt c h ẳ n g cảnh vậy đột nhiên gian lần nữa biến đến yên tĩnh lại thập đại thủ tịch đứng ở khương thái sơ phía sau đem diễn giảng vị trí để lại cho hắn đối với khương thái sơ nghiễm nhiên toàn trường mọi người đều hiện ra vô cùng tôn trọng một là hắn lao viện trưởng cùng người sáng lập thân phận đặt cái kia hai chính là của hắn thực lực ba đó không thể nghi ngờ chính là hắn ở dị thú trên chiến trường chiến tích đây là một cái dùng hai tay đánh ra một phen thiên h cũng là trước tiên để cho chúng ta chúc mừng mới vừa gia nhập vào chúng ta đế vũ nội viện ba mươi một vị tân sinh chư vị chúc mừng các ngươi thông qua đế vũ hạng thứ nhất khảo hạch trở thành đế vũ nội viện sinh viên đại học năm thứ nhất khương thái sơ đ ô i mắt quét về la tu mấy người dưới đài nhất thời chuyển đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt các ngươi ở võ viện đặc huấn thí luyện bên trong cho thấy cực đại d ũ khí cũng hoàn thành một ít trong mắt của ta vượt qua các ngươi ở độ tuổi này năng lực đặc biệt la tu đồng học biểu hiện nhất ưu dị khương thái sơ cường điệu liếc nhìn la tu sau đó mới nói những thứ này đều là chúng ta đế vũ nội viện cần phẩm chất sở dĩ các ngươi hiện tại mới có tư cách đứng ở chỗ này thế nhưng các ngươi không muốn cho rằng thông qua thử giáo huấn là có thể vạn sự đại cát ta chỉ có thể nói các ngươi thông qua chỉ là nội viện đặc huấn bên trong đối với tân nhân chủ cột nhất một loại thí luyện kế tiếp các ngươi sẽ đối mặt với không hề chỉ chỉ là chiến đấu đơn giản như vậy mà là thân là một gã võ giả ở trên chiến trường trong hiểm cảnh sinh tồn được khí phách sống các ngươi mới có thể đàm luận lý tưởng đàm luận tương lai chết rồi trong mắt của ta liền không có, có bất kỳ giá trị nào đã hiểu sao bọn tiểu tử khương thái sơ nhãn thần gắt gao tập trung la tu lắm người la tu mấy chục cái tân sinh vội vàng cùng kêu lên gật đầu đã hiểu b á khương thái sơ ngón tay cũng là đột nhiên đưa ra ngoài lúc này mấy mọi người đều biết đối với một trong mắt của ta tuy là nội viện các ngươi đã đầy đủ xuất sắc nhưng các ngươi trúng gian chín mươi chín người cũng là vì ma luyện ra cái kia một ngọc thạch b ả thạch một câu nói này không thể bảo là không phải tàn nhẫn chín mươi chín đều là b ả thạch nhưng phi thường hiện thực dù cho nội viện tuyển chọn ba một người kỳ thực theo khương thái sơ cũng là nhiều lắm hắn chỉ nghĩ muốn viên kia cuối cùng ngọc thạch dị thu chiến trường không đợi người dị thu không đợi người ai có thể đệ nhất cái đột phá công sư đệ nhất cái đột phá tuyệt đ ỉ n h đó mới là ta hy vọng thấy còn lại trong mắt của ta đều là chó má năm ngoái mới nhập học năm nhất tân sinh tổng cộng tám trăm m ư ơ i hai danh thành công tiến nhập nội viện là ba mươi danh mà thành công thăng lên hai tuổi cũng chỉ có m ộ ư ơ i cái sở dĩ các ngươi hai mươi rất xin lỗi tương cận lần này tân sinh cùng nhau tiếp tục lưu lại năm nhất khương thái sơ nói xong la tu liền cảm thấy sau lưng tốt mấy cái học sinh đều có chút xấu hổ cúi đầu cho các ngươi thêm một năm thời gian nếu như vẫn không thể đột phá đến an bình vậy các ngươi đã nghĩ tốt trở về ngoại viện đường lùi a hạng người vô năng cùng p h à m phu tục tử ở chỗ này đều sẽ bị bỏ qua rơi cuối cùng tốt nghiệp đều đều là chúng ta đế vụ tinh anh dũng tâm nghiên cứu tu luyện a các vị ta muốn nói chính là cái này sao nhiều phía dưới cho mời võ viện đệ nhất thủ tịch khương vi lan lên tiếng khương thái sơ khoái nhân khoái ngữ viết xong sau khi nói xong liền cùng một mô đen tựa như đứng qua một bên mà k h í chất không gì sánh được đạm nhiên xuất trần khương vi lan ở khương thái sơ không gì sánh được ánh mắt tán thưởng phía dưới đi tới hắn mới vừa đứng yên địa phương đối với cháu gái này khương thái sơ có thể nói một hai mươi phỏa mãn nàng vượt xa khỏi khương thái sơ đối với kỳ vọng của nàng sử thượng nhất tuổi trẻ đột phá tôn g sư võ giả quan danh hiệu này cũng đã đầy đủ làm cho khương thái sơ hưng phấn then chốt nàng lấy nửa bước tôn g sư thực lực đã đánh bại thật nhiều nhất phẩm thậm chí là nhị phẩm tôn g sư thiên phú như vậy không thể nghi ngờ cũng là đế vũ nội viện trong lịch sử xuất sắc nhất đệ nhất thủ tịch không ai sánh bằng hai mươi hai tuổi gần bước vào tôn g sư cái này đã phá vỡ diệp thiên y hai mươi b ố tuổi trở thành tôn sư nhanh nhất ghi chép mọi người đều ở đây chờ mong khương vi lan đột phá đến tôn sư ngày nào đó mà cái này một ngày h ẳ n là đã không cần bao lâu Rất c ó t h ể c h í n g một trăm chín mươi tám la tu ta h u ố n khiêu chiến đệ nhất thủ tịch nam cảng chương một trăm chín h ư ơ i tám la tu ta h u ố n khiêu chiến đệ nhất thủ tịch nam cảng t h ư ơ n g một trăm chín mươi tám la tu ta muốn khiêu chiến đệ nhất thủ tịch nam cảng chương một trăm chín mươi tám la tu ta muốn khiêu chiến đệ nhất thủ t ị nam cảng chương một trăm chín m ư ơ t la tu ta muốn khiêu chiến đệ nhất thủ tịch nam cảng chương một trăm chín mươi t á nói vậy đại gia đối với cái này thủ tịch tương đối hiếu kỳ ta ở nơi này liền hơi chút giải thích một chút khả năng rất nhiều lao sinh đều biết tân sinh chưa chắc rõ ràng mỹ vilan cũng không nói gì thêm hoan n g h ê n tân sinh lời nói nàng lên đài mục đích chính là cho la tu đám người giới thiệu thủ tịch ở đế vũ nội viện một vị đế vũ thập đại thủ tịch lại được xưng là liêm v õ thập kiệt là đại nhất đến sinh viên đại học năm thứ tư bên trong không có lưu ban cùng ở lại trường bên ngoài tối cường mười người cái này thành viên là thường thường sẽ thành mà nay thập đại thủ tịch chính là chúng ta mười một cái phía dưới còn có ba mươi sáu thiên vương một trăm linh tám tốt một trăm mỗi cái bài vị t hưởng thụ được đ á i ngộ đều là không cùng một dạng thủ tịch mỗi tháng nhận tài nguyên số định mức thấp nhất là một trăm tối cao là một nghìn bất kể là đang、được. dược d ư ợ c thảo khoáng thạch chờ các loại mà thiên vương lại là thiếu một nửa t ố p một trăm ít hơn nửa phân nửa còn như liền t ố p một trăm đều vào không được cái kia không có ý tứ chỉ có trụ cột nhất mười phần hơn nữa chỗ cư trụ cũng là phúc địa bên trong bình thường nhất ký tốt xá t ố p một trăm có thể là nhị đ ẳ n g linh xá thiên vương là các loại chờ có được chính mình đỉnh núi nói đến đây hương vi lan cố ý dừng lại một chút sau đó nhìn phía sau một đám thủ tịch mà chúng ta thủ tịch ở là địa lý vị trí tốt nhất thủ tịch sơn thủ tịch linh xá đồng thời mỗi một tịch linh khi đều không hoàn toàn giống nhau đệ nhất tịch bất kể là đãi nộ vẫn là địa vị hiển nhiên là tối cao nói nhiều như vậy các ngươi vậy cũng minh bạch rồi đối với tại nội viện thực lực vi tôn ngươi không có thực lực vậy cũng chỉ có thể chịu làm kẻ dưới thương vi lan nói đến đây cả n g ư ờ i toát ra một vệ cực mạnh k ì n h đạo ba động ta hoan nghênh đại gia tới khiêu chiến ta bất quá dựa theo đế vũ quy định khiêu chiến đối thủ cần xuất ra đối phương đồng ý tài nguyên mới được loại khiêu chiến này bị xưng là ngừng chiến đây là từ võ giả võ, chứ, tách h t ra mà à ngừng h n chiến bị võ. Đế đều là hy vọng các người mọi người, đều có thể không vọng người người, các có mọi danh như ý nghĩa chính là song phương đấu cờ đương nhiên không thể sinh tử tương hướng chiến đấu điểm đến thì n g ừ n g hơn nữa cần phải có một gạ thủ tịch cùng hai gạ khác giám sát ở đây ngừng chiến mới có thể đi vào đi ngừng chiến căn cứ song phương đều nguyện ý nguyên tắc cần xuất cụ đối chiến nguyên nhân cùng tài nguyên thì như a k hương vi lan đột nhiên v ư ơ n tiêm thủ xanh miết thon dài ngón tay ngọc chỉ hướng diệp vô đạo đệ nhị tịch diệp vô đạo đồng học muốn theo ta ngừng chiến cái kia điều kiện của chúng ta chính là ta thua ta đem đệ nhất tịch vị trí n h ư ờ n g cho hắn đây chính là ta thua điều kiện mà hắn cần xuất ra để cho ta đồng ý ngang nhau tài nguyên ta thắng tài nguyên toàn bộ thuộc về ta vừa nói như vậy tất cả mọi người tại chỗ đều biết kỳ thực ngừng chiến luật bàn hình thức rất đơn giản chính là ngươi chuẩn bị một phần tài nguyên nếu như đối phương đồng ý vậy có thể mở đánh、thắng. thay thế được đối phương vị trí thua vậy liền đem tài nguyên tiến cấu chính là một cái như vậy hình thức có chút ý tứ a ta đây nếu như khiêu chiến đệ thập tịch hiện nhiên phải chuẩn bị một phần tài nguyên thắng ta chính là đệ thập tịch sau đó người khác nhất định sẽ tới khiêu chiến ta chẳng phải là muốn cho ta tài nguyên la tu nội tâm không khỏi k h ẽ động cái này ngừng chiến hình thức có thể a rất thích hợp hắn la tu tự tin đệ thập tịch cái kêu hoàng bao nha đầu vân khánh nguyện hắn còn là đánh thắng được sau đó hắn chỉ cần vụ trách thủ quan liền được như vậy có thể có được liên tục không ngừng, ngừng chiến tài nguyên ha, ha. diệu a la tu đều đã có chút không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến đệ thập tịch nếu không phải là nghi thức nhập học khương vi lan vẫn còn ở lên tiếng hắn hiện tại liền chuẩn bị trực tiếp lên sân khấu đây chính là đế vũ khai sáng tới nay truyền thống làm cho toàn trường mọi người đều thần phục ở thực lực của ngươi phía dưới đơn đà độc đấu đối quyết đ ư ờ n g chiến khương điều khiển tinh vi nói xong thân thể thối lui đến nàng nguyên bản đệ nhất tịch phòng bị ta liền nói nhiều như vậy chúng ta mười cái vị trí tùy thời hoan n ê n các vị niên đ ệ học trưởng đến đây khiêu chiến đương nhiên lưu ban cùng ở lại viện học sinh là không có tư cách này bọn họ chỉ có thể tranh đoạt ba mươi sáu thiên vương cùng tốt một trăm b à i vị thập đại thủ tịch chỉ có thể từ không có lưu ban cùng ở lại viện học sinh khiêu chiến cùng được tuyển cái này một là vì s ô n g g i a thiên phú tầm quan trọng ngươi cũng lưu ban cùng ở lại viện đương nhiên không có tư cách thu được vị trí hai liền là tuyệt đối công chính làm cho có thiên phú học sinh đạt được đái ngộ tốt hơn câu đại gia hẳn là đều nghe minh bạch dừng bạch ý nghĩa chứ hoan n ê n đại gia lẫn nhau khiêu chiến thương thái sơ lần nữa đi tới trước đài lời này chủ yếu cũng là đối với tân sinh nói dù sao giả sinh đối với ngừng chiến có thể nói tương đối quen thuộc căn bản không cần giới thiệm dựa theo trong chúng ta viện truyền thống võ viện đ ặ h u ấ n đ ệ nhất danh cũng là mỗi một giới tân nhân vương đều muốn lên đài lên tiếng làm cho đại gia nhận thức một chút la tu lên đây đi khương thái sơ nhìn lấy la tu làm cho la tu không khỏi sửng sốt lên đài cái này tờ mờ giờ cũng không người thông báo hắn a không phải đột nhiên như vậy sao hắn ngược lại không phải là không tốt ý sở kèm đài chính là thực sự có chút quá đột nhiên lão đại lên a nhanh chóng cho học sinh mới chúng ta tranh giọng điệu đối với cái này cái gì n g n chiến vừa nghe chính là đối với học sinh mới chúng ta rất bất lợi ngươi có thể được hòa nhau một ván chu diễn cùng đấu lạc n g h i ệ n tại cái kia hung hăng thúc g ụ c la tu có chút bất đắc dĩ m ộ n bực liếc nhìn đứng ở đó khương thái sơ cái này lao ra hỏa trên mặt có chút không có hảo ý a rất hiển nhiên hắn là cố ý không thông chi chính mình t ố t làm cái đột nhiên tập kích nếu như vậy vậy cũng được không có gì đáng sợ la tu ở một đám năm thứ hai đại học sinh viên năm thứ ba đại học ánh mắt cổ quái t r ù n g từng bước đi về phía đài cao ư ờ n g hanh la tu hơi ho khán dưới sau lưng mười vị thủ tịch cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn cái kia muốn nhúng tay vào ngắn gọn nói hai câu a la tu ánh mắt quét mắt dưới tất cả mọi người tại chỗ sau đó lớn tiếng nói ta gọi la tu thành thật mà nói ta đối với cái này ngừng chiến cảm thấy rất hứng thú cưng ơ giả viện trưởng cũng nói trong chúng ta chín mươi chín phần trăm học sinh đều là b ọ thạch cũng chính là đá cây chân ta đây nếu tiến nhập đế vũ nội viện vậy khẳng định là làm hạng nhất sở dĩ ta muốn khiêu chiến đệ nhất tịch la tu quay đầu trong dây lát nhìn về phía n g n g đầu khương vi lan bốn mắt nhìn nhau khương vi lan tinh xảo trên mặt núi ra khỏi một vệ kinh ngạc k ê u chiến mình h ă n chương một trăm chín mươi chín k h ư ơ n g vi lan ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi một càng chương một trăm chín mươi chín k h ư ơ n g vi lan ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi một càng phòng chứng ai cũng không nghĩ tới la tu lên tiếng nói hai câu liền thực sự chỉ có hai câu hơn nữa một lời không hợp liền bay thẳng đến đệ nhất tịch phát động đường chiến phốc phốc thứ chín tịch trắng huyền nhịn không được bật cười mà còn lại tám cái ghế đầu sắp mặt cũng đều là vẻ mặt không nói đây là có mạnh bao nhiêu tự tin mới có thể nói ra những lời này hơn nữa hắn xác định có thể đánh thắng đại tỷ đầu tuy là la tu thực lực bọn họ hữu mục ộ n g đồ nhưng không ai sẽ cảm thấy la tu có thể đánh thắng khương vi lan c h ỉ ít diệp vô đạo hắn là tuyệt đối không dám khiêu chiến nàng cho tới bây giờ hắn hầu còn mơ hồ có chút tăng lên năm đó tự giữ thiên phú xuất chúng hắn ở liên tục ngừng chiến trở thành đệ nhị tịch sau đó hăng hái tựa như bây giờ la tu giống nhau hướng khương vi lan phát khởi khiêu chiến sau đó hắn liền một kiếm k e m chút bị đối phương p h o n g hầu lần thứ hai khiêu chiến như trước một kiếm lần thứ ba lần thứ tư diệp vô đạo ngắn ngủi này thời gian bốn năm đã hướng khương vi lan khởi xướng quá mười lần ngừng chiến nhưng đều không ngoại lệ đều là lấy nhất chiêu kết cục thảm bại có thể tưởng tượng được hắn cùng khương vi lan giữa cách xa trên lệ n h Và anh dưới đài một đám năm thứ hai đại học sinh viên năm ba đang nghe la tu lời nói phía sau cũng đều có chút nổ hiển nhiên bọn họ đều có chút không dám tin tưởng một cái mới tới gia hỏa lại muốn cùng đệ nhất thủ tịch ư ù n g chiến bọn họ cũng không biết la tu thực lực chân chính chỉ cho là cái gia hỏa này được cái đ ặ c h u ấ n đệ nhất bành trướng dù cho hắn là tân nhân vương vậy cũng sống có chút quá không nhịn được chứ thật là nhiều người càng là cho rằng mình nghe lầm nhưng nhìn lấy khương vi lan vẻ mặt thần tình n g h o ặ c bọn họ biết cái tia sinh viên mới vào năm thứ nhất đúng là muốn khiêu chiến nàng sống không tốt sao khiêu chiến đại tỷ đầu thiên tiểu t ử này lớn lối như vậy đầu năm nay tân nhân thật là không biết trời cao đất dậu a đại tỷ đầu cũng là hắn cái này tân sinh có thể ngừng chiến đây là u ố n g bao nhiêu à x â y thành cái dạng này dưới đài vô số học sinh đều có chút phẫn nộ rồi nhìn về phía la tu ánh mắt càng là tràn đầy sắc khí mới vừa hắn cùng khương vi lan đối diện đã để vô số người tương đương khó chịu như bây giờ tư thái nghiễm nhiên chọc giận mọi người ngược lại là một đám tân sinh đều có chút bội phục la tu dù sao có thể ở trường hợp như vậy nói ra những lời này phòng chừng cũng chỉ có la tù giám xuống đây đi thân sinh đi trước tìm hiểu một chút ngừng chiến quy tắc lại nói đệ nhất tịch cũng là người bây giờ có thể khiêu chiến không số học sinh hướng phía la tu gào thét tình cảm quần chúng có chút xúc động phẫn nộ mắt thấy có chút không khống chế được một bên khương thái sơ lại cuối cùng mỉm cười nhìn có chút lộn xộn tu luyện sân rộng cục diện như vậy nhưng thật ra là hắn vui với thấy có cạnh tranh mới có sức sống không khí trầm lặng võ viện cũng không phải là hắn hy vọng thấy an tĩnh hương vi lan đột nhiên đưa tay giống như là nhìn xuống chúng sinh nữ đ ế một dạng cả người bên trên hạ lưu lộ một đám cấp trên khí tức dưới đài một đám học sinh nhất thời tập thể hơi thở tiếng đệ nhất tịch n h thế bởi vậy, vậy có thể thấy được lồn g đốn b k hương vi lan như nước đôi mắt đẹp lúc này mới quét về trước người la tu sau đó gần từng chữ ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi ba cái gì toàn trường học sinh nhất thời có chút điên rồi liên quan mấy cái khác thủ tịch cũng làm ánh địa ngầm đầu bọn họ nghe được cái gì đại đại tỷ đầu bằng lòng la tu khiêu chiến t r ờ i ạ ta không nghe lầm chứ không có đại tỷ đầu đáp ứng rồi ta đi cái này trắng huyền mấy cái đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía khương vi lan bọn họ đều đã hoàn toàn có chút không biết nói cái gì cho phải thế nhưng cũng như n g vào lúc này hương vi lan ngữ điệu cũng làm ánh đ i ệ u tới một chuyện mặt không phải hiện tại ta chờ ngươi có thể có khiêu chiến ta ngày nào đó hương vi lan khẽ mỉm cười thanh lệ trên dung nhan dĩ nhiên cũng lộ ra một vệ trờ mong nàng nhìn ra la tu là thật muốn cùng với nàng ngừng chiến một cái cái g i a hòa này nàng nhưng là rất rõ ràng lá bài tẩy của đối phương cùng thực lực có thể trong vòng mấy giây chạm sát bốn đầu đại thành kỳ dị thú người tại sao có thể là cái người yếu khả năng ta mới vừa ngừng chiến quy tắc cũng không có nói rõ hương vi lan rượu trong mắt lóe lên một t i ê phong mang nhìn lấy hơi nghi hoặc một chút la tu thản nhiên nói ngừng chiến chỉ có thể ở chính mình bại vị bên trong khiêu chiến đối thủ nói cách khác ngươi được lên top một trăm sau đó thiên vương rồi đến thủ tịch mới có thể sở hữu khiêu chiến tư cách của ta mà ta chỉ có đệ nhị tịch mới có thể hướng ta khởi xướng ngừng chiến đây là đối với thập đại ghế đầu tôn trọng nhất tịch nhất giai top một trăm có thể top một t r ă n h tám đối với top một khởi xướng khiêu chiến thiên vương thứ ba mươi sáu cũng có thể hướng đệ nhất thiên vương xin ngừng chiến nhưng duy chỉ có thủ tịch chỉ có thể là giới tịch khiêu chiến bên trên một cái vị trí lấy hạ khắc thượng nhất tịch một lần ngừng chiến đã hiểu sao mới tới khiêu chiến đại tỷ đầu ngươi được t r ư ớ c quá chúng ta cửa hải này chính là muốn không tới trước khiêu chiến chúng ta dưới đài một đám học sinh tại cái kia kêu, kêu gào lấy la tu cũng là có chút cười rồi t ố t hắn m á n h địa nhìn về phía một người tên là hông nhất cái gia hỏa này vừa vặn giống như tự nhủ một câu đệ nhất tịch cũng là hắn có thể khiêu chiến ngươi đi ra la tu chỉ vào cái gia hỏa này một cái để ý lấy đầu đình có chút quái đạn gia hỏa ngừng chiến có dám hay không dám cái đầu người a lao tử là thiên vương ngươi được đi trước khiêu chiến top một trăm một tên sau cùng tên kia hơn nữa n g ư ơ i tài nguyên nguyên em gái ngươi phanh la tu thân thể ở trên đài cao m ạ n h đ ị a một bước sau đó thần túc thông phát động không c h u n g nhất thời kéo ra một đạo tàn ảnh một giây kế tiếp la tu cũng đã điện xạ đến nơi này ra hỏa trước mặt đồng thời cả người lực lượng đã như sôi đằng nước vậy ở mầm gian hướng phía cái ra hỏa này tuần ba ba thân hoàn toàn nghiền đệ lên phát thông đầu gối quỳ dưới đất thanh â m phát sinh mới vừa còn có chút khó tin đầu đình học sinh ở la tu mở hết tốc lực phía dưới một gối đã nặng nề quỳ c h i n đất trên mặt càng la toát ra một loại không gì sánh được thần sắc hoảng sợ nếu không phải là khương thái sơ đúng lúc xuất thủ liền mới vừa la tu lần này hắn đã trực tiếp trọng thương nhưng chính là như vậy hắn cả người còn tại đằng kia không cầm được run hắn mới vừa cũng cảm giác một đầu viễn cổ hông thú hướng hắn đánh qua đây một dạng hắn đầu não lập tức liền trực tiếp r ả n h tiểu t ư n g ư ơ i còn không lui xuống khương thái sơ hướng phía la tu u ố n tiếng la tu lúc này mới lạnh dên một tiếng thu hồi vốn là muốn doanh kích đi ra một quyền b ố n đ i ê n nhật cảm tạo ít dét đại lao và thưởng ngày mai chuẩn bị tăng thêm mấy chương chương hai trăm kế tiếp hai cảng chương hai trăm kế tiếp hai cảng kẻ ngắt nguyên bản ở mỹ tu luyện sân rộng lập tức biến đến yên tĩnh lại vô số người ngơ ngác nhìn q u ỳ tại đó đầu đ ì n h nam cũng chính là nội viện thứ hai mươi lăm thiên vương tôn chiến trên mặt cùng lộ ra khỏi một vẻ khiếp sợ t ô n thua thiên vương bại bởi một cái mới tới đại học năm thứ nhất sinh viên mới then chốt còn không phải là thua đơn giản như vậy quả thực có chút mất mặt hắn d ĩ nhiên hướng la tu quỳ xuống then chốt đối phương một quyền cũng không đánh đến trên người hắn cái g i a hỏa này liền trực tiếp quỳ một chân trên đất cái này là dạng gì thực lực cả đáng n g đầu nhìn đứng ở đó la tu đã cảm giác trong cơ thể lương khí đ ư ra Cái nhưng chính là như vậy thực lực lại bị la tu quyền không phải nhất chiêu cũng không ra liền đem hóa kình tột cùng tôn chiến cho đánh quỷ xuống làm cho hắn thua thất bại thảm hại thực lực như vậy nói thật bọn họ có chút không hiểu được sở dĩ bọn họ chỉ có thể ngốc trệ đối với la tu bọn họ đều đang suy đoán hắn là không phải đã đạt được cương kính nhưng nghĩ lại có cảm thấy đây tuyệt đối là không thực tế một chuyện cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới chuẩn tông sư đừng nói trải qua m ộ ư ơ i chín sử thượng chính là khương vi lan cùng diệp thiên y l i ệ đều không mạnh như vậy a cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm chủ rất nhiều người chỉ có thể nhận thức c h n cái gia hỏa này môn lớp ván hoặc là không cẩn thận quý xuống nghiệm tình nguyên là tân sinh lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa khương thái sơ cố ý hướng phía la tu nói tiếng nội viện học sinh không thể một mình ẩu đả n ừ n g chiến có thể nhưng là muốn song phương nguyện ý nguyên tắc hơn nữa ngươi cũng không có thể hướng thiên vương khởi s ư ớ n g kiêu chiến ngươi nên lựa chọn là top một trăm cuối cùng vị thương thái sơ tại cái kia nói la tu vẫn đứng ở cái kia trên mặt hơi chút dễ nhìn chút mới vừa một quyền đem tôn chiến đánh m g ọ c rồi trong lòng cũng coi là đến rồi một tia phát tiết thật d u phiền thoái la tu mí môi một cái thương thái sơ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đụng với la tu như vậy cũng đúng là nội viện học sinh mạng nhật người nào là top một trăm bảng vị cuối cùng ngừng chiến la tu cũng không lời nói nhảm trực tiếp thẳng thắn tại cái kia hô lên nhất thời không số học sinh đưa ánh mắt nhìn về phía xếp hàng thứ ba một thanh niên ta chính là thanh niên tại cái k i a hô vượt qua đám người ra vậy đến đây đi ta khiêu chiến ngươi la tu thư giãn giới cả người xương cốt phát ra đùng đùng thanh âm lúc này tôn chiến mới vừa phục hồi tinh thần lại hắn vô cùng e d ẽ nhìn la tu nhãn p h ỏ n g chừng cũng chỉ có hắn mới biết được cái này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ hô hắn trưởng thở ra một hơi bên cạnh bạn tốt của hắn không khỏi nhìn hắn một cái lao tôn ngươi mới vừa làm sao vậy không có gì đầu gối đột nhiên trượt tôn chiến làm sao lại thừa nhận là chính mình tài nghệ không bằng người trực tiếp sợ choáng váng cái này tờ mờ giờ rất mất mặt được không tốt xấu hắn chính là nội viện một gã thiên vương có được chính mình một ngọn núi hắn b ả n thân có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái cũng không suy nghĩ nhiều mà là đưa ánh mắt nhìn về phía la tu cùng tốt một trăm bảng một tên sau cùng người thanh niên kia tài nguyên thanh niên kia cũng không có lối bước á ngừng chiến tài nguyên đâu người cần cái gì bàn vệ nguyên người đang ngồi phòng chừng đều treo đệ trung đệ la tu quang linh thạch phòng chừng lấy ra là có thể đem tất cả mọi người tại chỗ đều hụ chết bao quát một bên khương thái sơ bất quá đầu góc hắn ngược lại là có một nghi vấn một phần vạn người trước mắt này đối với cái gì tài nguyên đều không thỏa mãn chẳng lẽ có thể vẫn chiếm tốt một trăm bảng một tên sau cùng c ứ c đúng là đầy hầm cầu lao tử liền không làm cho lao tử liền không nguyện ý tiếp thu ngừng chiến ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ bên cạnh vân khanh nguyện tựa như nhìn thấu la tu nghi hoặc ở yếu đ ấ t yếu nói chi phí nguyên tử chúng ta thủ tịch bình định ngừng chiến cần phải có chí ít một gã thủ tịch ở đây ồ la tu ngược lại có chút minh bạch rồi nói cách khác các ngươi có thể cưỡng chế chấp hành là đối phương ba lần nếu như không chấp nhận thủ tịch biết dựa theo ngừng chiến người khiêu chiến tài nguyên tới bình định có hay không phù hợp ngừng chiến điều kiện minh bạch cái này ngược lại không tệ mà vân thanh nguyệt chính là được phái gia phụ trách ngừng chiến thủ tịch bên cạnh nàng còn đứng tráng huyền cùng thứ sáu tịch gặp t ử mặc xem như là hai vị giám sát phụ trách ngừng chiến trong quá trình một ít ngoại ý muốn cùng đột phát tình huống cũng liền thập đại thủ tịch vừa lúc ở cái này không phải vậy bình thường đều là tùy tiện tìm hai người thủ tịch mới là đình chỉ chiến đấu cuối cùng trọng tài ta cần hóa kình võ giả tu luyện chữa thương đan dược đoán thể đan thuốc nếu có hạ phẩm linh thạch tốt hơn ngươi có không tốc một trăm một tên sau cùng thanh niên tại cái t i ế nói g n la tu trực tiếp lấy ra một khối cực phẩm linh thạch đủ rồi sao chu vi cả đám ánh mắt lập tức cũng có c h ú c trực là thật trực bao quát bên cạnh trắng huyền cùng bàng t ử mặc hai người đôi mắt cũng cùng gặp quỷ một dạng cái da hỏa này dĩ nhiên móc ra một khối cực phẩm linh thạch cái kính đạo vũ giả tợt mờ giờ dĩ n h i ê n cực phẩm linh thạch điều này sao có thể trắng huyền đô cho là mình hoa mắt hắn cẩn thận giữ rụi mắt liếc nhìn la tu lấy ra cực phẩm linh thạch mặt trên còn có từng l u ồ n lính ngất rất hiển nhiên đây là một viên cực phẩm linh thạch không giả tu đồng học、người. xác định đây là ngươi ngừng chiến tài nguyên bàn g từ mặc nuốt nuốt nước miếng tại cái k i a h ỏ i xác định khối cực phẩm linh thạch mà thôi hắn tờ mờ giờ thái sơ trong động phủ có một đống được chứ nhưng những người khác hiển nhiên không phải nghĩ như vậy a đây chính là cực phẩm linh thạch có thể mua bao nhiêu đoán thể cùng đan dược c h ữ a thương cái gia hỏa này là thật không hiểu cực phẩm linh thạch giá trị hoặc không hiểu rõ ràng một khối hạ phẩm linh thạch là đủ rồi a có đủ hay không la tu xem đối diện cái gia hỏa này chậm chạp không nói lời nào có chút làm pháp vực hắn tờ mờ còn muốn lập tức cùng thiên vương đánh một trận đâu hắn cuối cùng mục tiêu nhưng là bên cạnh vân khanh n g u y ệ t trong tinh bảng một tên sau cùng ra hỏa cái kia còn có cái gì do dự nhãn thần gắt gao chăm chú vào la tu lấy ra khối kia cực phẩm linh thạch bên trên còn kém trực tiếp đem nó n vớt tốt lắm ở nơi này ngừng chiến a vân khanh n g u y ệ t hướng phía la tu hiền lành cười cười vừa lúc có sẵn sân bãi cái này khối này cực phẩm linh thạch tạm thời do ta bảo quản đi la tu rất tùy ý đem cực phẩm linh chín trăm hai mươi ba thạch hướng vân k h a n g u y ệ n phương hướng ném đi thân thể lại đã tới mới vừa hắn lên tiếng đại cao cái kia tốt một trăm bảng một tên sau cùng ra hỏa cũng là đứng ở la tu đối diện chuẩn bị xong ch vân khanh n g u y ệ t hỏi ừm la tu cùng đối phương nhất tề gật đầu tốt điểm đến thì ngưng không thể d ư ớ i c h ế t vương phanh la tu không đợi vân khanh n g u y ệ t cuối cùng một cái a chữ nói xong ẩn chứa hắn hôn kình lực đạo nắm tay đã thẳng tắp hướng phía trước mặt tên kia hung hăng đánh đi lên ầm ầm trong không khí đều tựa như vang lên một cỗ âm bạo vô số linh khí theo la tu một quyền này trực tiếp tựa như tạo thành một đạo chân không tiếng này thế trực tiếp đem đối phương dọa cho tiểu thông thường một quyền dĩ nhiên có thể đánh ra như vậy khi thế bên cạnh một đám vây xem nội viện học sinh cũng trực tiếp có chút thấy chóng ai cũng không nghĩ tới la tu cực kỳ thông thường một quyền có thể dẫn động tính lớn như vậy vanh tốt một trăm bảng một tên sau cùng ra hỏa liền hanh đều không rên một tiếng liền trực tiếp bị la tu một quyền này đánh bay ra k h e n chốt hán cổ võ kỹ năng cũng đánh trúng la tu nhưng la tu giống như là một người không có sao một dạng như trước đứng ở cái kia t h ầ n sắc không có sợi biến hóa kế tiếp tốt một trăm bảng đệ nhất la tu nhìn cũng chưa từng nhìn ngã sấp xuống ở mà x a và hôn mê cái kia tốt một trăm bảng một tên sau cùng mà là trực tiếp tại cái k i a hô bắt đầu trong lời nói càng là tràn đầy một tia khẩn cấp bởi vì theo la tu cái này một người tiếp một người thật quá phiền thoái một điểm chương hai trăm linh một ba trận thân sinh làm đến thiên vương còn có ai ba cảng chương hai trăm linh một ba trận thân sinh làm đến thiên vương còn có ai ba cảng phanh nhìn lấy bài danh thứ ba mươi sáu thiên vương đập phải trên đất s á t na chu vi một mọi người sắc mặt hoàn toàn trở nên có chút kinh sợ đứng lên một quyển lại là một quyển la tu đem một cái thiên vương trực tiếp đánh bể vừa mới lên một giây tốt một trăm đệ nhất nhân cũng là giống nhau một quyển bị đập ngã trên mặt đất hiện tại giới đại cao đã song song nằm ba cái ra hỏa khá lắm tốt một trăm một tên sau cùng tốt một trăm đệ nhất danh cùng tiên h vương một tên sau cùng hơn nữa nhìn ra được la tu là thật không có suất t o à n lực bởi vì bọn họ chỉ là hôn mê căn bản không có thổ huyết đầu đều không ngoại lệ đều là hướng trên chán đập tinh chuẩn đáng sợ tôn chiến đồng tử có chút có giúp lại nhìn đứng ở trên đài cao thai la tu mồ hôi lạnh đã triệt để thấm ư ớt gương mặt của hắn toàn bộ phía sau lưng càng là giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng đã là hoàn toàn n ớ t đẫm quá quá kinh khủng một quyền một cái tiểu bằng hữu ba quyền trực tiếp từ lúc mới sinh ra làm đến tiên vương đế vũ nội viện trong lịch sử còn có so với cái này đáng sợ hơn tân sinh sao không có có thể nói nhìn chung sở hữu học sinh đều không đáng sợ như vậy một kỷ lục t â n sinh ngày đầu tiên làm hơn thiên vương hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu la tu đã điểm danh đạo hiệu làm cho tôn chiến lên đài lại theo hắn ngừng chiến một lần hơn nữa mở ra điều kiện hắn căn bản cự tuyệt không được chủ yếu là không có cách nào cự tuyệt ta một khối cực phẩm linh thạch thủ tịch nhất định là biết phán định hắn tiếp thu ngừng chiến dù sao cái này tài nguyên đừng nói là hắn đang ngồi ai tờ mở giờ không phải tâm động làm sao bây giờ làm sao bây giờ tôn chiến đều đã sợ đến tại cái kia phát dun hắn cũng không hy vọng đón thêm chịu mới vừa một màn kia ác ngộng mới vừa la tu một quần kia hắn chính là cho tới bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi hắn p h ả n phất đối mặt một đầu vương cấp dị thú trong nháy mắt đó la tu hiện ra l ự ợ các bách đem trái tim của hắn đều kém chút làm băng tôn chiến lên đài t r ắ n g huyền có chút thúc giục cái g i a hỏa này chuyện gì xảy ra ngừng chiến chậm chạp không được tôn chiến bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi từ từ đến rồi trên đại cao hắn nhưng thật ra là nghị trực tiếp chịu thua nhưng làm như vậy phòng trừ đừng nói hắn cái này thiên vương không có cách nào khác làm liền nội viện thân phận học sinh đều sẽ trực tiếp cất đoạn đế vũ nhưng là nhất khinh bị lâm trận bỏ chạy v õ giả cái này ngừng chiến không có lên đài c h i ệ u thua cùng đào binh khác nhau ở chỗ nào bất quá lên đài c h i ệ u thua cái này liền không có gì đánh không lại trực tiếp lên đài c h i ệ u thua cái này cũng không m ấ t mặt ân chí ít tôn chiến làm u ố n như vậy ta ta có thể chịu thua sao tôn chiến đỏ lên khuôn mặt đột nhiên tại cái tiếng nói gì một đám học sinh đều đã mình nghe lầm chịu thua cái ra hỏa này còn chừa đánh liền trực tiếp nhận thua bên cạnh mới vừa chuẩn bị tuyên bố ngừng chiến bắt đầu vân khánh nguyệt cũng có chút ngây ngẩn cả người trong huyền trừng mắt nhìn mọi người đều là không dám tin nhìn lấy tôn chiến đường đường thiên vương đã vậy còn quá kinh sợ trực tiếp đầu hàng không được nói đùa la tu làm sao có khả năng làm cho người này chịu vua hắn chỉ mặt gọi tên lại theo tôn chiến ngừng chiến một hồi chính là vì lại thoải mái một chút cái g i a hỏa này mới vừa gọi nhưng là so với ai khác đều hùng một câu kia câu chữ la tu có thể nghe vào trong t a i đâu thiếp ta một quyền la tu hướng phía tôn chiến nói tôn chiến có chút quỷ ta ta thực sự chịu、thua. ta đem số hai mươi lăm t i ê n vương vị trí tặng cho ngươi tôn chiến vẻ mặt cầu xin tại cái k i a n ó i thân thể cũng theo bản năng lùi lại mấy bước la tu không thể làm gì khác hơn là nhìn lấy vân khánh nguyện uy bắt đầu a quả đấm của hắn đều đã không dàn nổi một bên khương thái sơ nhìn lấy tôn chiến bộ dạng khe nhớ mày một cái bất quá một giây kế tiếp hắn vẫn còn có chút bình thường trở lại mới vừa la tu hiện ra cường đại hắn k ỳ thực cũng hơi kinh ngạc thông thường m ộ t quyền có thể tạo thành như vậy thanh thế có thể nói ở nhân loại võ giả bên trong cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại hơn nữa tuyệt đối có thể cùng vương cấp dị thú nhào lên không kém cạnh đều là cái loại này tràn đầy lực lượng và khí tràng nghiền ép bình thường người tuyệt đối gánh không được la tu loại này khí tràng lùi ra đi khương thái sơ đột nhiên đứng ra tôn chiến nhất thời như đối mặt đại xá trực tiếp xuống n à i lúc này mới phát hiện hai tay của mình đều là mồ hôi lạnh đây là sợ mười một la tu có chút buồn bực nhìn lấy khương thái sơ cái này lao ra tử lại nhiều lần cắt đứt chuyện tốt của mình tình huống gì còn muốn tiếp tục không khương thái sơ đột nhiên xoay người nhìn lấy la tu đương nhiên la tu tức giận nói ngừng chiến quy định một ngày chỉ có thể ba chẳng sao cái này ngược lại không có cái kia kế tiếp thiên vương đệ nhất danh la tu lập tức tuyên bố đối thủ thương thái sơ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống ngừng chiến là hắn chế định ra tới một loại làm cho học sinh cạnh tranh phương thức nhưng bây giờ hắn đột nhiên có chút cảm thấy chính mình bộ này chế độ là hẳn là quy định một ngày chỉ có thể đánh bao n h i ê u trận then chốt trước k i a c ũ n g chưa có phát sinh qua như vậy liên tiếp khiêu chiến sự t ì n h a chỉ có thể nói la tu xuất hiện phá vỡ đế vũ vô số đạo ghi chép hắn giống như là biết ghi chép mà thành một dạng võ khảo đặc huấn hiện tại lại là ngừng chiến xuyên tiểu từ này s á c thực yêu người ta thương thái sơ đứng qua một bên đã thấy được một cái trầm mặc khôi ngô thiếu niên đứng ở la tu trước người tông thác thiên vương đệ nhất tịch gần với thập đại ghế đầu nội viện đệ m ộ ư ơ i một người chuẩn tông sư phía sau thiên cương k ì n h võ giả hơn nữa năm nay mới chỉ có năm thứ hai đại học phải đi năm võ khảo hàng năm thiên phu tương đối kinh người xem như là tương lai thập đại ghế đầu quân dự bị thành viên không có gì bất ngờ xảy ra sang năm là xác định vững chắc có thể tiến nhập thập đại thủ tịch nhóm năm nay hắn vốn là chuẩn bị muốn cùng đệ thập tịch vân k h a n g u y ệ n cùng thứ chín tịch trắng huyền khởi sớ ngừng chiến năm ngoái hắn đã thất bại năm lần rốt cuộc tới một g i a dáng điểm người la tu cũng nhìn thấu tông thắt thực lực nguyên bản tản mạng nhãn thần cũng biến thành sắc bén lại tông thắt biểu tình cũng là tương đương nghiêm túc hắn có thể nói mới vừa là toàn bộ hành trình đem la tu ba trận chiến đấu đều thấy ở trong mắt đối với thực lực của hắn hắn không có cách nào khác đánh giá cái này nhân loại rất mạnh sở dĩ hắn cũng sẽ không lưu thủ vừa ra tay hiển nhiên là toàn bộ sát chiêu điểm đến thì ngưng không thể hạ tử thủ ngừng chiến bắt đầu vân k h a n g u y ệ t theo thông lệ nói ra ngừng chiến quy định sau đó trực tiếp phật tay tông thắt trên người nhất thời lõe lên một nói ánh sáng màu vàng sau đó quang mang càng ngày càng sâu đến cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một cái cùng loại kim quang cháo tử một dạng đồ đạc đem toàn thân của hắn liên quan đầu đình đều hoàn toàn chụp vào trong đương đương đương t ừ n g này cái chụp bên trong càng là giống như có khí lưu đang vận chuyển một dạng phát ra giống chôn g tiếng oanh minh cổ võ học kim trung cháo đệ chương hai trăm lẻ hai la tu vs tông thác b ố n cảng chương hai trăm lẻ hai la tu vs tông thác b ố n cảng a tông thắt thân ảnh trực tiếp động lần này la tu cũng không có trực tiếp ra quyền hắn đương nhiên không đốc kim trung c h á o đại danh hắn còn là nghe qua hơn nữa sở dĩ không có lần nữa ra quyền nguyên nhân là la tu lậu t ậ n thông nhắc nhở một quyền này của hắn đánh ra rất dễ dàng lọt vào phản vệ kim trung c h á o danh như ý nghĩa chính là một cái kim trung bao phủ cái t r ụ hắn sở hữu tựa như kim loại tính chất đặc biệt lực phòng ngự có thể nói vô địch cái này kỳ thực la tu phải không sợ bởi vì nay t r ù n g vô địch là tương đối t u y ế t đỉnh xử suất la tu đương nhiên không phá được nhưng một cái cương kính võ giả hắn tự nhận có thể một quyền đem tông thắt kim trung cháo đánh vỡ bất quá kèm theo còn có kim trung cháo cái khác đặc tính phản chấn người một đấm xuất ra đi đối phương cháo môn đánh vỡ khả năng bị trọng thương nhưng la tu cũng sẽ lọt vào chính mình một quyền này lực phản chấn hơn nữa còn là có nhất định tam phúc thương địch tám trăm tự tổn một nghìn la tu một quyền khả năng ba nghìn tấn phản chấn trở về sẽ đạt tới bốn nghìn tấn thậm chí càng cao cái này mới là kim trung cháo địa phương đáng sợ nhất cũng là la tu chậm chạp không động nguyên nhân uống tông thắt quanh thân đều bị kim trung cháo quang mang bao phủ cánh tay cũng giống như có kim loại sáng bóng mang theo phía sau thiên cương kình một quyền đã hướng phía la tu đánh đi lên bốn trăm năm mươi ba cao tới hơn hai nghìn tấn chiến l ự c tăng phúc một quyền lại tăng thêm kim trúng cháo tính chất đặc biệt còn có tông thắt bản thân tu luyện cự hùng kình ba loại kình đạo dung hợp uy lực của một quyền này có thể trực tiếp có thể so với tiên h thiên phải biết rằng trước thiên cương kình chiến l ự c cơ sở là năm nghìn tấn ầm ầm linh khí chung quanh theo tông thắt một quyền này cũng giống như nghiền ép ra khỏi một đạo vô tận vòng xoáy kèm theo kim quan g cùng là đ ộ c chúng la tu trên người bởi vì biến xây mạnh là chỉ ít lực lượng tăng cường rất nhiều ta lần trước thật vất vả thắng h o n một ván phụ trách giám sát cùng phán xét tráng huyền vân k h á h u y ệ n ở một bên nhỏ dọn nghị luật hai người trên mặt đều tràn đầy kiên kỵ toàn trường mọi người cũng đều bị tông rảnh rỗi một quyền này sở kinh đến rồi bao quát nạp lan khuyết một đám tân nhân bọn họ phía trước đối với la tu hiển nhiên là tràn đầy cực mạnh lòng tin hơn nữa nội tâm bên trên nguyên bản đối nội viện học sinh cũng là tràn đầy sùng kính nhưng mới vừa la tu ba quyền trực tiếp tiêu t h ă n g đến thiên vương làm cho mấy cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới đối nội viện học sinh huyết tưởng có chút tàn biến cái này cũng đưa đến nạp lan khuyết mấy cái sinh ra một loại ảo giác a nguyên lai、like、nội viện học sinh cứ như vậy vẫn còn có đầu hàng nhưng bây giờ tông thắt một quyền làm cho sắc mặt của bọn họ hoàn toàn có chút thay đổi không phải nội viện học sinh cứ như vậy mà là la tu quá mạnh mẽ nội viện học sinh căn bản không yếu nhất là tông rộng rãi thiên vương đệ nhất tịch một quyền liền đem toàn trường tất cả mọi người quan tâm điểm chuyển tới trên người của hắn hắn không có nói một câu nhưng tuyệt đối là một cái rất người vừa ra tay liên lạc của mình chiến lược mạnh nhất tông thắt ánh mắt gắt gao lấy ái trong con ngươi lóe ra một loại tuyệt đối lánh tính trên tay minh mông vô cùng cương kính càng la đã chuẩn bị bắt đầu phong thích hắn một quyền đã đánh vào la tu lồng ngực la tu không tránh không né dĩ nhiên gắng gượng đứng ở nơi đó thật giống như bị tông thắt một quyền này d a sợ bạo nổ tông thắt gầm nhẹ một tiếng mang theo ba loại lực lượng một quyền trong g i â y lát oanh kích mà ra chu d i ệ n mấy người toàn bộ đều ngơ ngác nhìn hiển nhiên có chút không dám thư nhưng không có tránh hắn dĩ nhiên đứng thừa nhận rồi tông thắt một quyền tiểu t ử này kinh nghiệm chiến đấu kém như vậy chỉ có một thân lực tráng huyền cũng có chút khó tin dựa theo người bình thường lo g i không nên lui lại hoặc là n ẽ tránh sao dù sao tông rộng một quyền này nhưng là liền hắn cái này phía sau thiên cương sức lớn thành chuẩn tông sư đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn tốt xấu là trực bức tiên tiên tiên không ai có thể khinh thị nó đông không gì sánh được trầm m u ộ n một kích như như sấm r ề n ở mỗi cá nhân vang lên bên h a i giống như là lớn truy đập tưởng cái loại này thanh â m từ la tu lồng ngực cùng tông thắt quyền gian bạo phát thanh â m như sấm tịch quyền toàn bộ tu luyện sân rộng tông thắt một kích này xác thực không kém liên quan khương thái sơ cũng là những mày hắn kỳ thực một mực tại quan sát chiến đấu hai người sợ bọn họ có sơ s u ấ t gì nhưng la tu không tránh hắn lại không thể trực tiếp phán định tông t h ắ n thắng bất quá la tu nếu như gánh không được tông thắt một quyền này khương thái sơ gõ má cũng hơi co cóp dưới hắn chỉ có thể kỳ vọng la tu thân thể phòng ngự có thể giảm bớt một ít tổn thương tiểu từ này từ thương thái sơ đột nhiên trận to con mắt một đám vốn cho là la tu biết một quyền bị đánh bay đám người cũng đều có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này đám người trong tưởng tượng la tu lui lại hoặc bị đánh bay cũng không có phát sinh la tu như trước đứng ở nơi đó yêu b ố i thẳng tắp như một thanh c â y lao sông thẳng vân tuyết toàn thân thố lộ là một loại tuyệt đối tự tin dù cho tông t h á t cao tới tiên thiên một quyền la tu dám khiên xuống tới hơn nữa thân thể căn bản sẽ không lùi một bước thậm chí la tu khỏe miệng còn nổi lên một nụ cười bạch xác con mang càng là đã như nhộn đ vậy từ hắn quanh thân phun ra dịch cân kinh tuần thứ sáu thiên b ạ c h cấp phụ đ ổ làm sao có khả năng tông rộng sắc mặt lần đầu tiên có thất thố hắn tự nhận có thể một quyền làm chết trước thiên cương kình nửa bước tông sư một quyền tự mình tu luyện tới nay mạnh nhất một quyền lại dĩ nhiên không có tổn thương đối thủ mảy may không chỉ như vậy đối phương tựa như còn cùng một người không có chuyện gì một dạng tại cái tiệc cười là cười chính mình một quyền này rất yếu sao tông t h á t vừa mới chuẩn bị lần nữa phát lực la tu thanh em lại chuyển vào lỗ t a i của hắn la tu đương nhiên cười không phải tông tháp mà là hắn lĩnh ngộ dịch cân kinh tuần thứ sáu thiên không phải chỉ có ngươi kim trung cháo có thể phản c h ấ n La t u toàn thân t ự a n h phun ư trong khỏi khí một màu t đạo r ắ kinh. dây lát à k i bạch quang kích lên tông bởi vì hàm giới kiếm được chỗ nơi đó chính là tông rộng rãi kim trùng cháo cháo môn chỗ đạo huyết tiễn trực tiếp từ tông thắt trong miệng xì ra la tu quay đầu đi huyết giản nhất thời t h a ra khỏi xa hơn ba mét đ a n g đằng tông thắt thân thể cũng không nhịn được hướng về sau thối lui nhưng la tu nội kính thực sự quá mạnh mẽ hắn dù cho lui lại triệt tiêu vẫn như c ũ không có thể gánh nổi một cách này phanh cuối cùng tông thắt đặt mông ngồi ở đại cao trên mặt đất trên mặt đã trắng bệnh như tờ giấy hoàn toàn đã không có một tia huyết sắc cả người càng là không cầm được tại cái tia rung động hắn dễ rủa muốn đứng dậy nhưng khỏe miệng lần nữa tràn ra một vệ tơ máu rất hiển nhiên hắn đã bị rất nặng nội thương đây là la tu thu lực không phải vậy mới vừa cái k i a một cái hắn cũng không phải là đặt mông cố định đơn giản như vậy mà là trực tiếp đã nằm xuống n g ư ơ i làm sao mà biết được tông thắt đột nhiên b ư n g b í t ngực nhãn thần có chút sợ hãi nhìn lấy la tu những lời này hiển nhiên là hỏi tu hắn làm sao biết chính mình kim trung cháo cháo m ô n chỗ dù sao đây là từng cái tu luyện kim trung cháo võ giả bí mật nhất chương hai trăm linh ba đánh với thủ tịch nam cảng chương hai trăm linh ba đánh với thủ tịch nam cảng kim trung cháo cái này môn cổ võ học liền cùng la tu tu luyện dịch tân kinh t ẩ thủy kinh giống nhau căn bản không phải võ hiệp trong tiểu thuyết viết cái dạng nào uy lực của nó rất mạnh tuy là khả năng không bằng dịch kinh tẩy tùy tới biến thái như vậy nhưng kim trung cháo như trước không thể khinh thường nó có thể được xưng là hiện đại phòng ngự loại công pháp bên trong mạnh nhất mấy môn vượt qua xa thiết bố sam thiết tý công những thứ này cao dài võ học ở võ hiệp trong tiểu thuyết kim trung cháo tương đối nổi danh bất quá tu luyện nó biết có rất nhiều cháo môn tỉ như hai mắt hai lô thai rốn trở các loại nhưng trên thực tế chân chính kim trung cháo mặc dù có cháo môn nhưng cái này cháo môn cơ hồ là không thể phát hiện đối thủ cũng không biết rõ bởi vì mỗi cái tập luyện kim trung cháo v õ giả cháo môn cũng không giống nhau hai mắt hai lỗ hai loại này biết rõ là thân thể mềm yếu chỗ làm sao có khả năng không nhiều hơn phòng ngự sở dĩ kim trung cháo đưa cửa đối với mỗi cái tập luyện nó người mà nói từ trước đều là bí mật mà tông rộng cháo môn chính là ở trên ngược phương kiếm một chỗ một khối cơ hồ không có người có thể biết đến địa phương thậm chí rất nhiều người còn có thể đem kim trung cháo cháo môn đặt ở lòng bàn chân lòng bàn tay điều kiện tiên quyết là một dạng đối thủ căn bản sẽ không phát hiện cùng nghĩ tới địa phương nhưng những thứ này cháo môn kỳ thực đều bị dùng hỏng tông rộng kiếm đột cũng là hắn suy nghĩ thật lâu mới quyết định đặt ở cái kia nhưng một cái như vậy địa phương bí ẩn dĩ nhiên vẫn bị la tu phát hiện đây là tông thắt s ợ không dám tin hắn có thể bị đánh bại nhưng cháo môn bị phát hiện cái này thì tương đương với đời này của hắn bí mật lớn nhất méo vào trong tay của đối phương mà còn lại như là mấy cái thủ tịch cũng hiển nhiên mới vừa đều thấy được hắn bị công kích cửa chỗ trừ phi tông thắt tiếp tục tu luyện kim trung cháo đưa cái này cháo môn rời đi hoặc là luyện đến càng sâu tầng thứ toàn thân không l ậ không phải vậy hắn đem cả đợi bị người ta biết cái nhược điểm này tông thắt khỏe miệm chăn máu ngơ ngác nhìn la tu kế tiếp la tu không có nhìn nữa bị trọng thương tông thát ánh mắt đã nhìn về phía cách đó không xa phụ trách trọng tài đế vũ nội viện đệ thập thủ tịch vân canh nguyệt la tu đánh bại tông rộng rãi hiện tại chính là thiên vương đệ nhất tịch hắn thì có tư cách hướng thập đại ghế đầu cuối cùng một cái phát động công kích tông thắt ở mấy cái bạn học nâng phía dưới lảo đảo đi xuống ngừng chiến đài cao vô số người nhìn đứng ở kia la tu đều có một loại cảm giác r a đầu tê dại người thứ tư đây là la tu đánh bại người thứ tư đối thủ hơn nữa toàn bộ đều chỉ dùng nhất chiêu nguyên bản đối với hắn khinh thị mọi người hiện tại nào còn có tâm tư như thế ánh mắt của bọn họ thậm chí đều có chút lùi bức cái sinh viên mới vào năm thứ nhất đã thành thiên vương đệ nhất ở đang ngồi sở hữu tham gia nghi thức nhập học học sinh ngoại trừ đứng ở trên đài mấy vị đã không có một là la tu đối với thiên vương đệ nhất tịch liền ý nghĩa hắn là thủ tịch phía dưới đệ nhất nhân thủ tịch ở trên đài bộ kia không phải là la tu phía dưới k h a nguyệt đi thôi ta tới chủ trì ngừng chiến hương vi lan hướng phía vân khanh nguyệt lên tiếng vân khanh nguyệt nhìn la tu l ê n mắt khiếp ngược trên mặt đột nhiên lộ ra một vệ kiên nghị nàng thân mặc một bộ cùng la tu không sai biệt làm y phục đây là đế vũ nội viện đồng phục học sinh chỉ bất quá la tu chính là nam khoản mà nàng là quần trang nữ khoản đến đầu gối t r u n g quần phía dưới là tinh tế thẳng chân nhỏ có chút vi b ạ c h ánh sáng lộng lây lật lánh tấm l ó t trắng dày vải lại tăng thêm thoáng căng thẳng áo nhìn qua giống như là một cái nhà bên tiểu cô nương một dạng chỉ ít đầu tiên mắt dành cho la tu cảm giác là tương đối người hiền lành như vậy tiểu cô nương căn bản là không quá có thể trở thành một danh võ giả. nhưng nàng nhưng vẫn là đế vũ nội viện đệ thập tịch la tu ngược lại không có bao nhiêu khinh thị nhân tố chính là cảm thấy vân khanh n g u y ệ t hiện ra không quá giống là một cái cao thủ không giống hoàng phủ tú tú cùng khương vi lan cái loại này nhìn một cái ngay cả có rất mạnh cao thủ khí độ đế vũ đệ thập thủ tịch vân khanh n g u y ệ t xin chỉ giáo vân khanh n g u y ệ t đi từ từ đến rồi nam tu đối diện nguyên bản một mực cái đầu c ú i thấp giống như là gỗ lên nào đó dũng khí một dạng đột nhiên mật lên trong n g á y mắt đó la tu đáy mắt phảng phất lóe lên một đạo hồi hộp một dạng quang ảnh đúng vậy vân k h a n g u y ệ n mang đầu, đầu liền lại c u i xuống nhưng lại bày ra một bộ chiến đấu tư thế nhưng mới vừa nhìn thoáng qua vẫn là đủ để cho la tu thấy rõ dung nhan của đối phương cỏ la tu thực sự bị vân khanh nguyệt dung mạo cho đâm một cái đó là một loại có thể kinh diễm đến thế nhân dung n lệch dĩ nhiên không có chút nào so với khương vi lan thua kém nhưng nàng lại tựa như giấu ở nồng đậm trong mai rùa lại vẫn không bị người phát hiện quy tắc không cần ta nói thêm nữa chứ khương vi lan hướng phía la tu cùng vân khanh n g u y ệ t nói la tu d ạ cái kia vân khanh n g u y ệ t đúng lúc này đột nhiên hơi hướng la tu nói ta là sử dụng lãnh binh la tu nhìn lấy vân khanh n g u y ệ t có chút gầy t e o yếu ớt thân thể ngoại trừ trên thân có chút không quá phù hợp thường quy ở ngoài thực sự nhìn không ra nàng là có thể sử dụng một cái vũ khí lạnh n ữ nhân bốn đại khái đao hoặc là kiếm chứ la tu nghĩ như vậy sau đó liền chứng kiến vân khanh n g u y ệ t trong tay trong dây lát xuất hiện một thanh trưởng cự phủ đúng vậy cự phủ không sai biệt lắm có dài hơn hai mét toàn thân dường như dùng kim loại đúc nhìn qua hết sức trầm trọng phủ tiêm ngược lại không phải là hết sức sắc bén nhìn qua rất đột nhưng cái này trọng lượng tuyệt đối sẽ không quá nhẹ bởi vì bữa tính chất la tu có thể nhìn ra được ngoa tạo la tu tại chỗ cũng có chút trận tròn mắt cái kia nữ nhân nhìn qua g ầ y yếu dĩ nhiên sử dụng như bức như vậy vũ khí phải biết rằng phủ nhưng là thời cổ trọng binh ở bình thường để mà phạt tà giới ác rõ ràng đ a n g quốc pháp ở thời gian chiến tranh công năng chém quan đ o ạ t trận kinh ngạc chiến trường làm một người gặp vi sợ nào dám trước mặt sắc bén khí cũng la tu sẽ không nghe qua cổ đại nữ nhân nào dùng như vậy binh khí trước mắt vân khanh n g u y ệ t tuyệt đối là người thứ nhất manh nữ a la tu nhìn lấy hai tay cầm đũa vân k h a n g u y ệ n đối phương tựa như đã rất thói quen như vậy binh khí hạng nặng mực dạng trên mặt cũng không có một tia cật lực, ngược lại hiện ra cực kỳ chăm chú được chưa ta không thành vấn đề la tu trên tay vẫn mang ss s cấp hợp kim quần sáo trên người cũng có có thể chống được tuyệt đỉnh một kích toàn lực ss s cấp hợp kim trang bị hắn cũng không có gì chuẩn bị thêm mới vừa tông thác không phá được la tu phòng ngự bộ này ss s hợp kim trang bị kỳ thực cũng xuất lực không ít vậy a hương vi lan mới vừa làm dấu tay la tu đối diện mây khanh dẫn đầu đ ộ n bốn chương hai trăm linh bốn trực tiếp đánh khóc một cảng chương hai trăm linh bốn trực tiếp đánh khóc một cảng xôn xao diệp vô tận cương phong trong dây l á t hướng phía la tu gào thét mà đến đó là cự phủ bên trên mang theo phủ là hơn nữa phủ cương uy lực cực kỳ kinh người la tu cách cố gắng xa như trước có thể cảm nhận được cái kia phủ cương cắt rời ra r ẻ mang theo nổi da gà vân khanh nguyệt vung v ớ y cự phủ mang theo tới phủ cương càng là đem không khí đều khay có chút chấn động náo động la tu nói thật thật sự có chút sợ ngây người cái này phủ cương uy lực có thể sánh bằng mới vừa tông thắt một q u y ề n kia mạnh hơn nhiều mỗi bữa dịu hầu như đều là trước thiên cương kinh n g lực mẫu chốt kỳ gian tựa như còn kèm theo một ít điện ly gào thét nếu không phải là la tu tự thân liền tu luyện lôi hệ công pháp liền mới vừa cái này mấy bớ dịu dù cho không có lao đi phòng chừng cả người cũng sẽ mất cảm giác đường này la tu theo bản năng sử xuất thần tốc thông ở mỗi lần mỗi lần kia né tránh phủ cương phép chém hắn đang quan sát vân khanh n g u y ệ t phủ cương kẽ hở sau đó một kích phá địch hơn nữa một nữ nhân sử dụng lớn như vậy bớ dịu sẽ không mệt không la tu có chút không nói lắc đầu nhưng đáp lại hắn là vân k h a n g u y ệ n càng lúc càng nhanh phủ tốc độ cái kia nữ nhân tựa như sở hữu vô tận lực đạo m ừ dạng một bà cự phủ ở trong tay nàng có thể dùng hổ hổ sinh uy phòng t r ừ n g dưới đài rất nhiều nam sinh cũng không nhất định có thể b á i ra s i n h đẹp như vậy phủ cương đi ra hầu như một b ú a đều có thể bổ ra nữa bầu trời cũng liền la tu thân pháp quá nhanh vân khanh nguyện phát chóc không đến liền mới vừa tông thát dù cho mở ra kim trung cháo phòng t r ừ n g cũng sẽ đem vân khanh nguyện một b ú a một b ú a cho trực tiếp phá vỡ kim trung cháo phòng ngự dù sao nàng phủ cương uy lực s á t thực rất mạnh mà kim trung lượng lực phản chấn xa xa phóng xạ không đến vân khanh nguyện trước người hắn dài hai mét cự phủ cộng thêm hơn một thức tiên thiên, thiên cơ khí kim trung đưa được phản chấn ba mét mới được Phương hại. cái này đây chính là ghế đầu thực lực sao lâm thu ly cũng là nhìn cả người s ờ n tóc gáy trên đài vân khanh nguyệt vũ động c ự phủ tiên thiên cương khí đã đem trên đài cao chống không thiên địa linh khí mây mù đều khuấy động hoàn toàn hỗn loạn có thể dùng đài cao càng phát thanh minh cái k i a nữ nhân thật là mạnh a la tu đã thần túc thông tránh né hơn một phút đồng hồ nhưng vân khanh nguyệt phủ cương như trước không gì sánh được sắp bén ai quên đi đánh thì đánh đến a la tu cắn răng đôi mắt gian mạnh hiện lên một tia sắp bén sau đó nhìn lấy cuộn trào mãnh liệt mà đến p h cương cả người gắng gượng xông tới、Xoẹt. phủ cương cắt rời la tu trên người b ạ c h sắt p h ủ quang đây là b ạ c h sắt gì chuyển t ầ n g phòng ngự cái này một búa mặc dù không có phá phỏng nhưng vẫn là làm cho la tu thân thể hơi chấn động một chút cùng lúc đó hắn tay cũng là trong dây lát vơn ư ai cũng biết hắn nhớ muốn bắt lại vân khanh n g u y ệ t cự phủ bắt được ngừng chiến cũng liền trực tiếp ngưng hẳn không có binh khí vân khanh n g u y ệ t chiến l ự c tuyệt đối giảm b ớ t đi nhiều vây anh liền tại la tu cho là mình một tay có thể bắt lại búa sắt na nguyên bản quét ngang mà đến búa dịu đột nhiên biến quét vì phách la tu đồng tử lập tức teo lại tới người nữ nhân này phản ứng rất nhanh sau đó mang theo vân khanh n g u y ệ t toàn thân trước thiên cương kình trong d â y lát hung hăng bổ ra xuống tam bản phủ phép đầu vân khanh n g u y ệ t học duy nhất cửa võ kỹ một mà lại vẫn chỉ là cao cấp võ kỹ ầm ầm phủ cương trực tiếp bổ ra la tu trước người c a o mệnh chia ra một đạo dài mấy mét mở miệng toàn trường mọi người đều không khỏi hít vào một hơi cái này một b ữ a vô cùng bá đạo tiếng vang đinh thai nhức ó c cũng theo đang lúc mọi người bên thai nổ lên ỡ mờ ầm tiếng sấm càng là vang vọng toàn trường la tu ở mới vừa vân k h a n g u y ệ n phép đầu chặt bỏ trong né mắt trực tiếp né tránh ra phía sau chính là nhất c i ê u trưởng tâm lôi trưởng h còn chưa kịp nguyện ớ tới. hướng trước c chiêu cự cái. người đánh tới. Một chiêu này không thể bảo là không nhanh, không thể bảo là không linh、hoạt. Nhưng, tu là đánh giá thấp vân khanh nguyện phản ứng. À, nàng mánh người ngang giá đưa ư địa thể thể hoạt. thấp phủ thu Một tu, một tu t là là là À, bảo bảo Là về r tâm lôi dĩ nhiên đánh vào mặt búa bên trên. Mới vừa đạo kia kén tiếng, liền này. Trưởng Mới kia tới lôi đạo vào vừa là mặt tâm tử búa ở cũng vì thế k h á c trong giây lát bạo phát lôi điện phản g phất dạ giờ một dạng bay thẳng đến vân khanh nguyện cánh tay quanh thân a n h kích mà đi bạch bạch bạch vân khanh n g u y ệ t thân thể trong dây lát hướng về sau không được lưới bước đây cũng là la tu mang theo trưởng tâm lôi luồng sức mạnh lớn đó cho phép vân khanh n g u y ệ t trên hai tay đã hiện đầy hồ quang điện lôi quang sắc mặt nàng nhìn qua càng là có chút tái nhuận thân thể không được lưu lại t ắ n răng nhưng cố không có buông tay ra bên trong cự phủ phanh cự phủ bị vân khanh n g u y ệ t gắt gao đập vào đải cao đất đá bên trong ngăn t r ở nàng thân thể rút lui mà la tu lúc này thân thể cũng đã cấp tốc đi tới vân khanh n g u y ệ t trước người người thua la tu trong tay áp suất một trăm lần tiểu thứ n u y n chạm mắt thấy liền chuẩn bị hướng vân khanh nguyện oanh kích xuống hương vi lan thân、thể. nhưng cũng tại đồng nhất thời gian xuất hiện ở la tu trước mặt người thắng khương vi lan nhìn lấy la tu nhàn nhạt mở miệng、Ít. sau lưng nàng vân khanh n g u y ệ t cũng là răng ngà có chút vỡ huyết gắt gao cắn trên mặt quật cường thay đổi nàng cho tới nay khiếp nhược nội tâm làm cho la tu thần tình đều không khỏi chấn động cái này là loại nào thần tình giống như là mình g i ế t nhà hắn người một dạng phẫn nộ Dino. lui đi. Vi Khanh Nguyệt, lui ra đi. Khương、vi、Lan nhìn lấy Vân Khanh Nguyệt, Vân Khanh Nguyệt vẫn như nh gao ra gắt lấy cũ giống như là bị đốt thùng thuốc nổ mở dạng bay thẳng đến giữa không trung l ư ớ t ngang mà đi cái k i a mang ra thanh thế tựa như đem toàn bộ giữa không trung đều trực tiếp san bằng thành đất bằng thẳng thiên địa linh khí bạch sắc linh vụ trong n g á y mắt b ư ớ c hơi lên sạch sẽ giống như là hạ một trận mưa một dạng toàn trường mọi người đều bị la tu một chiêu này dọa cho l ở ra tại chỗ bao quát gắt gao kiên trì vân khanh n g u y ệ t có thể tiếp được một quyền của ta ngươi là người thứ nhất la tu sau khi nói xong liền trực tiếp xoay người đi xuống đại cao những lời này hiển nhiên là hướng phía vân k h a n g u y ệ n mà nói vân k h a n g u y ệ n biểu tình biến đến cực kỳ buồn bã một g i â y kế tiếp lại cũng không n í n được trực tiếp phủ một tiếng trong máu trong miệng toại bắn mà ra sắc mặt hoàn toàn trắng như dây vàng đến nguyệt người hạ tất phải như vậy đâu nhìn lấy như t r ư ớ c c h ố n g cự phủ vân khánh nguyệt hai tay tức thì bị t r ư ờ n g tâm lôi điện cháy đen tại cái kia không cầm được run nhưng năm bảy nàng đốt ngón tay vẫn là trắng bệnh nắm bắt dù cho nàng tập luyện chính là lôi báo kỉnh tự thân có chứa sấm xét một tia thuộc tính nhưng vẫn không có có thể ngăn được l à tu t r ư ờ n g tâm lôi nhất chiêu k hương vi lan khẽ lắc đầu một cái đại tỷ đầu ta vô dụng phun một cái tiểu cô nương này đột nhiên ôm đầu tại cái kia khóc ổ lên làm được mới vừa xuống đài la tu vẻ mặt một b ư ớ c hắn đều đã bỏ đi ngừng chiến cô bé này khóc gì ta thực sự đã tận lực tận lực vân khanh n g u y ệ t khóc được kêu là một cái hy lý hoa lạc làm cho vô số học sinh tất cả đều đối với la tu có chút trợn mắt nhìn la tu là thật phiền muộn phá hư mẹ nó khóc thì ngon rồi hả la tu ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến sao k hương vi lan đột nhiên hướng phía xuống đài la tu nói tiếng la tu trực tiếp khoắt tay một cái quên đi lười lại so với lần sau đi chúng ta đây trò chuyện chương hai trăm lẻ năm vân khanh n g u y ệ t bi thảm thân thế h ả i cảng chương hai trăm linh năm vân khanh n g u y ệ t bi thảm thân thế h ả i cảng khanh n g u y ệ t nàng giống như ngươi thông tin ê phong t r ư ớ c linh hải c u ộ n c u ộ n mây c u ộ n mây tan dường như như tiên cảnh la tu cùng khương vi lan đứng ở vách đá nhậm vân l a m q u y ể n phất lấy hai người ống tay áo sợi tóc khương vi lan đích thực câu nói đầu tiên để la tu có chút s ư ớ n g sốt hai người kề vai đứng ở đó dường như thần tiên quyến lữ nhìn lấy tu luyện trên quảng trường đã tan vỡ một đám học sinh cùng lộ ra khỏi một vệ khó nói lên lời đố kỵ cái kia ở trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng đệ nhất tịch mà nay dĩ nhiên cùng một cái vừa mới nhập học một ngày tân sinh đứng chung một chỗ nguyên bản đối với tình huống như vậy phòng chừng có hội học sinh trực tiếp nói năng lô mãng nhưng đã trải qua la tu ngũ tràng ngừng chiến đánh bại năm cái cao thủ sau đó không còn có học sinh dám đối với la tu chút nào khinh thường đại tỷ đầu đây là coi trọng tên kia sao tráng huyền có chút ghen ghét ở những lời ấy lấy một bên thứ sáu tịch tư không thuần lập tức sắc mặt có cái gì không đúng ngươi cũng đừng nói mỏ tuy là nội tâm hắn hoảng sợ muốn chết xem la tu ánh mắt đều có chút bất thiện nhìn lấy la tu cùng khương vi lan đứng ở đó hắn đều hận không thể trực tiếp đem la tu thay thế ta nói mỏ chính người ánh mắt sẽ không xem tráng huyền hướng phía tư không thuần liếp mắt đối với tư không thuần cái này vẫn cùng sau l ư n g khương vi lan quỷ lĩnh vợ những thứ khác thủ mười c h í n tịch kỳ thực cũng không quá quan tâm nguyện ý với hắn phản ứng hay là đi an u ổ i một chút tiểu khanh n g u y ệ n chứ gặp tử mặc hai tay ô m đầu hướng phía một bên vẫn ở chỗ cũ cái kia nước nợ vân khanh n g u y ệ n đi tới tráng huyền cũng là t h ở d à i cùng gặp tử mặc cùng nhau duy chỉ có tư không thuần như trước đứng ở đó thỉnh thoảng nhìn về phía la tu cùng khương vi lan trong ánh mắt loe ra một v ệ lo lắng h ắ n lúc này hoảng sợ được một khoản nội tâm càng là đang cầu khẩn khương vi lan đối với la tu căn bản không có gì ý tưởng khương vi lan phỏng chừng phải biết rằng cái g i a hỏa này nội tâm ý tưởng phỏng chừng có thể một kiếm trực tiếp đâm chết hắn bốn có ý tứ la tu p h i ế t đầu nhìn lấy bên cạnh chỉ so với chính mình hải nửa cái đầu khương vi lan cho dù là một cái gò má đều là xinh đẹp kinh tâm như vậy di chuyển phách l a m gió thổi l ấ t phắt sợi tóc của nàng như có chút mất trật tự nhưng lại có một loại di thế độc lập mỹ cảm mông lung mà tuyệt luân l i ê n cùng trong truyền thuyết trích tiên hạ phản một dạng muốn nói la tu đối nàng không có cảm giác đó cũng là giả bất quá chuyện tình cảm ai cũng nói không chính xác la tu là một không thích chủ động đánh ra người thuyết thông tụ c điểm chính là thích nữ nhân đối với hắn đội ngược ân có một chút như vậy chính mình cảm giác hài lòng ý tứ ngươi từ nhỏ ở là cho mướn rẻ p h o n g chứ hương vi lan hiển nhiên là đối với la tu hiểu rõ la tu cũng không phủ nhận đối với bình dân gia đình khai nguyệt cũng là khả năng so với ngươi còn thảm nàng là đặc biệt khốn gia đình ngươi tốt xấu còn có chính p h ụ phụ không cần thiệm cha mẹ n u ô i khai nguyệt có một bệnh nặng ở giường phụ thân cần hầu hạ hơn nữa còn là bệnh bất trị tuy là linh khí khôi phục Khoa học kỹ học trừ h u phi dùng một ít tăng thêm bắp thịt đan dược la tu mím môi một cái trong đầu nhớ tới cái k i a túi đầu khiếp nhược thiếu nữ ngược lại là không nghĩ tới thân thế của nàng sáu tuổi thời điểm liền được rồi cái bệnh này nàng từ nhỏ dựa vào đốn củi bán than củi mà sống mỗi ngày giặt quần áo làm cơm muốn không phải là của nàng lao sư thấy được nàng phương diện tu luyện tiên phú nàng có thể cả đời chỉ biết đợi ở trong núi khương vi lan nhìn lấy trước mặt vân hải phảng phất đáng kể một cái theo chân bọn họ hoàn toàn không liên hệ cố sự linh khí hồi phục thế giới tu luyện v õ giả hai người bọn họ không thể nghi ngờ là người trên người đứng ở thế giới này tuyệt đối đỉnh cao nhất n à y khương vi lan nói là một người bình thường cái này chúng sinh một cái theo chân bọn họ không thể làm c h ú n g nhưng lại tương quan nhân vật khanh nguyệt năm ngoái dùng vó kiểm tra đệ nhị danh thành tích tiến nhập chúng ta đế vũ thiên phú của hắn xác thực xuất chúng chủ yếu nàng tu luyện thập phần khắc k h ổ kỳ thực dựa theo thực lực của nàng nàng hẳn là đứng hàng thứ sáu tịch sức chiến đấu của nàng người mới vừa hẳn là cũng nhìn thấy nàng là tiên thiên võ giả nửa bước t ô n g sư ừm rất mạnh nếu như phòng ngự của ta không có mạnh như vậy ta có thể sẽ cùng nàng g i ằ n g co la tu suy nghĩ một chút kỳ thực vân khanh nguyện xác thực còn có thể chính như hắn nói vân khanh nguyện chắc là duy nhất tiếp được hắn một quyền võ giả la tu chiến thắng nàng cũng hoàn toàn là lại gần phòng n g trực tiếp ra chiêu nếu như đội thành những người khác như là tông thắt những thứ này phòng chừng hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng năm ngoái ta cũng là ngoại lệ để cho nàng khiêu chiến mấy lần mới đạt tới đệ thập tịch thú quan tính cách của nàng quyết định chiến đấu muốn ăn một ít thua thiệt may mắn nàng đầy đủ chăm chú hương vi lan ngầm đầu đôi mắt như rực rỡ tinh thần m ộ t dạng nhìn chăm chú vào la tu ta vốn là phải không hẳn là cầu ngươi nhưng v ì khanh n g u y ệ t ngoại lệ một lần ngươi nói khanh n g u y ệ t phụ thân cũng ở đế vũ nội viện đệ thập trên đỉnh núi chỉ có linh khí quán thâu cùng mỗi ngày đ a n dược dùng mới chỉ có có thể miễn cưỡng kéo dài tánh mạng ngươi ngừng chiến chiến thắng nàng ngươi chính là mới đệ thập tịch trên nguyên tắc ngươi là cần chiếm giữ đệ thập đỉnh đỉnh núi đồng thời đan dược h ạ n l ạ c h cũng là mỗi tháng một trăm i miếng khởi bước nàng sở dĩ mới vừa kiên trì như vậy kỳ thực cũng là vì cha nàng hương vi lan t h ả n n h i ê nói n người tọa vọng đỉnh đỉnh núi có thể hay không nhường cho nàng còn như đ a n dược ta bên này nghĩ biện pháp liên việc này la tu còn tưởng rằng gì chứ đỉnh núi mà thôi ta kỳ thực không quan tâm dù cho nàng tiếp tục lưu lại đệ thập sơn đều được la tu còn thật không phải là vì đỉnh núi mà khiêu chiến vân canh nguyện h á n thuần tuy chỉ là muốn khiêu chiến bên cạnh người nữ nhân này đệ thập đỉnh linh khí có thể sánh bằng tọa vọng sơn rồi rào nhiều hương vi lan rất sợ la tu không rõ ràng trong này lợi hại cường điệu nhấn mạnh một lần ha ha lại r ồ i r à o sáu trăm chín mươi ba có thể có nơi nào sung túc sao la tu đột nhiên chỉ vào thông tin ê phong sau tòa kia mao sơn bên cạnh khương vi lan hơi có chút kinh ngạc ngươi chỉ đua một chút la tu dối người ngươi tìm ta chính là cái này sự t ì n h đối với chủ yếu là vì khách nguyệt nàng nhưng thật ra là ta xem qua có thiên phú nhất một cô gái nàng mỗi ngày trừ tu luyện ra chính là luyện cái kia tam bản phủ cao dài võ kỹ có thể để cho vũ khí bám vào cường tính Cái Nàng y ở t ô sư phía dưới, phía thấy, ít là rất nhưng à n tuyển g sở dĩ t r ạ c binh bởi bỡ kia tiền rồi cũng thuần là bởi vì tay, nàng từ nhỏ đã sử dụng quen rồi dịu. Hơn nữa, nàng n khí phủ, h tay, cự túy từ dịu. là vì đã sử thật ra là có một thanh lợi hại hơn a giai hợp kim phủ nhưng ngừng chiến có lẽ là sợ thương tổn ngươi cho nên mới dùng thanh kia ép giai độ phủ thương vi lan lắc đầu chỉ có thể nói cô bé này quá mức thiệt lương la tu cũng là nhôm vai hắn ngược lại là không nghĩ tới liên quan tới binh khí cùng ngừng chiến còn có như vậy thì mỹ các ngươi đều là số không nhiều dựa vào chính mình từng bước đi đến bây giờ võ giả toàn bộ đệ vũ bình dân gia đình xuất thân không đủ mười người nàng l à từ nhỏ ngoan cường mới có hôm nay thực lực mà ngươi ta là lại gần diệp t ô n g sư la tu hai tay thả sau đầu dựa vào một chút được rồi không có những chuyện khác ta đi trước nhìn lấy la tu đi xa bối ả n h hương vi lan trong đôi mắt đẹp lóe lên thần s ắ c phức tạp đối với cái này cá nhân nàng lần đầu tiên có một loại nhìn không t h ấ u ý tứ hàm xúc đến tận đây đế vụ trong lịch sử lần nữa ra đời một cái mới ghi chép thân sinh ngày đầu tiên lên đỉnh thủ tịch cái này ở phía trước căn bản phải không chuyện có thể xảy ra đừng nói ngày đầu tiên đệ nhất học kỳ có thể lên đỉnh cũng chỉ có số ít mấy cái bất quá nghi thức nhập học tuy là kết thúc nhưng một đám học sinh vẫn là giữ lại bởi vì nhập học ba mươi vị tân sinh còn phải chọn đạo sư của mình tuyển trạch một cái lợi hại đạo sư thực lực của ngươi mới có thể đi vào phát triển nhanh hơn la tu nạp la quyết cung vũ huy đứng ở vỡ vụ trên đài cao thai khương thái sơ ngẫu nhiên báo mười mấy người tên mấy người các ngươi không cần phải lựa chọn trong đó la tu còn nghe được tên lâm thu ly cái này m ộ i chỉ vận khí rất tốt bởi vì võ khảo cường thế biểu hiện chiếm được phó viện trưởng nữ đại tông sư phạm tĩnh vân coi trọng cùng nàng cùng nhau trở thành phật đại tông sư học sinh còn có cùng vũ huy trưởng tôn cận mà nạp lan khuyết cùng lâu già la đạo sư lại là phó viện trưởng kiếm vương lâm vô xanh hắn đồng thời còn có một cái thân phận là lão viện trưởng khương thái sơ đệ tử đồng dạng cũng là đại tông sư nhìn lấy từng cái tân sinh đều chọn lựa chính mình ngưỡng mộ đạo sư lớn bao nhiêu hai sinh viên năm ba tuy nhiên cũng không đi ánh mắt của bọn họ tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m về phía đứng ở đó la tu bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút cái này mới nhậm chức đệ tập h thủ tịch đạo sư đến t ộ n cùng là ai la tu khương thái sơ thanh n â m đột nhiên chuyên r a đi theo ta giới thiệu cho ngươi ta mấy cái học sinh từ nay về sau ta không có ở đây ngươi cũng có thể tìm bọn họ thực sự không được sẽ liên lạc lại ta khương thái sơ nghe được lời này rõ ràng thu la tu người học sinh này đến môn hạ của mình hắn sẽ trở thành la tu đế vũ đạo sư anh. nguyên bản một mực đang chờ mong la tu đạo sư là của ai một đám học sinh tập thể có chút nổ khương thái sơ la tu đạo sư dĩ nhiên là lao v i ệ t trưởng cái này tờ mờ giờ rất nhiều người đều trực tiếp choáng váng được không bởi vì khương thái sơ từ đột phá tuyệt đỉnh sau đó đã sấp xỉ ba mươi năm tịch thu quá một đệ tử trừ của mình tôn nữ khương vi lan ở ngoài hắn ba mươi năm bên trong tịch thu qua một cái người gần nhất học sinh hiện tại đã một vị đại tôn g sư mà hắn không thu học sinh nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn quá bận rộn dị thu chiến trường không thể rời bỏ hắn hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu được đợi tại nơi này lợi mệnh vì không phải làm lỡ học sinh tu luyện sở dĩ hắn ngăn chặn lại thu học sinh mà nay Hắn dĩ nhiên dĩ vì lao việt trường đây chính là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh võ đạo đại kỷ nguyên linh khí khôi phục sau nhóm đầu tiên võ giả ban đầu võ anh hùng cùng diệp tông sư cùng nổi danh nhân vật có thể bị người như vậy thu làm học sinh la tu tương lai có thể tưởng tượng được la tu theo thương thái sơ hướng phía thông thiên phong bên trên một tòa bình đài đi tới cái này thông thiên phong bên trên tổng cộng xây dựng thật nhiều bình đài có tu luyện sân rộng võ các còn có một cái cái đạo sư tu viện vậy cũng là giáo dục học sinh địa phương nhìn lấy la tu cùng khương vi lan chung kề vai đi về phía lao viện trưởng t r ỗ ở bình đại cầu thang tư không thuần biểu tình đều có chút nát thuần tử không nên thương tâm cái này khiến hy vọng của ngươi lại mong manh rất nhiều gặp tử mặc tại cái k i a an ủi nhưng ai cũng biết cái ra hỏa này là ở đ â m đao tư không thuần thật sự có chút khóc hắn trước đây vẫn không cảm giác được được la tu cùng khương vi lan trong lúc đó sẽ phát sinh điểm cái gì nhưng bây giờ la tu cùng khương vi lan đồng môn cái tia cảm giác nguy cơ lập tức đã tới rồi trang huyền nhìn lấy cái g i a hỏa này một bộ muốn sống muốn chết biểu tình trong lòng cái kia vui à cùng gặp t ừ mặc quen biết l ư ớ t mắt ho khăn nói lập cái này lao viện trưởng phòng trường một chút liền muốn đi dị thú chiến trường chứ đúng vậy mấy cái phó viện trưởng cũng phải đi qua như vậy giáo dục học sinh nhiệm vụ chẳng phải là muốn cho những người khác đúng a cái này la tu cùng đại tỷ đầu một cái muốn hạ về sau giáo dục la tu nhiệm vụ chẳng phải là các ngươi được rồi a thư không t h u ầ n có chút nổi giận thật tờ mờ giờ mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác rõ ràng biết mình thương tâm vẫn còn ở trên vết thương sắt muối mấy tên này thật là sát nhân c h u tâm thuần tử ta muốn là ngươi chủ động cùng la tu ngừng chiến giết nhất sát hán n g u y ệ khí cũng ở đại tỷ đầu trước mặt biểu diễn một chút thực lực của ngươi đối với a thuần ta cũng tán thành t i ể u mặc ca kiến nghị ngươi nhưng là đệ thất tịch thư không ra đệ tứ đại đệ nhất nhân trước thiên cương sức lớn thành võ giả ngươi cảm giác mình có thể đánh thắng la tu sao thư không thuần nghi ngờ nhìn lấy bên cạnh hai vị này ngừng chiến đúng vậy la tu lập tức là lao viện trường học sinh nếu như học được hắn một ngón kia ngự kiếm chi thuật ha hả còn cần ta nhiều lợi sao gặp tử mặc tại cái k i a m ộ t mạch lắc đầu tới lúc đó ngươi t á i chiến thắng hắn khả năng liền khó khăn truy cầu phải thừa dịp sớm khoái đào c h ạ m l u ậ n ma thừa dịp tiểu tử kia không d ậ y nổi trực tiếp ngừng chiến một lần trang huyền cùng gặp tử mặc ngươi một câu ta một lời nói tư không thuần thật vẫn có chút động lòng chủ yếu nhất là hắn là thực sự sợ k hương vi lan cùng la tu đi gần quá la tu ta có thể đánh bại sao đây là một cái đ ặ t tư không thuần trước mặt vấn đề không phải còn có chúng ta sao ngày hôm nay chiến thuật của hắn ngươi cũng thấy đấy hắn mạnh nhất chính là lực phòng n g hơn nữa theo ta dò xét chủ yếu nhất vẫn là hắn đồng phục học sinh nội bộ dường như ăn mặc một bộ hợp kim tiếp thân hộ giáp chất liệu thật không đơn giản nếu có thể làm cho hắn thời nội giáp cùng ngươi ngừng chiến ngươi phần thắng tuyệt đối sẽ tăng cường thật nhiều bà tử mặc cùng tráng huyền ngươi một câu ta một lời nói đem có chút đơn thuần tư không thuần lừa dối s ừ n g sốt một chút tốt lắm chớ do dự chuyện này khẳng định cành nhanh càng tốt ngươi kéo càng lâu đối với ngươi càng bất lợi tráng huyền vỗ tư không thuần bạ vai tư không thuần ngược lại cũng không phải ngu ngốc nghi ngờ nhìn lấy hai người nói các ngươi có phải hay không có mục đích gì từ mặc ngươi sợ ta cùng ngươi ngừng chiến tiểu bạch. Coi như ngươi cái quỷ lịnh bợ còn có chút trí tuệ không phải vậy bị bọn họ bán cũng không biết hoàng phủ tú tú thức tha thức tha tiêu xài đến rồi mấy người trước mặt đột nhiên một tay khắp trắng huyền cùng gặp tử mặc một người l ỗ thai hai người nhất thời tại cái kia b h v a tê u l ớ n lên thanh tú tú tú t ỷ tú tú t ỷ vung ra a trắng huyền cùng gặp tử mặc tại cái kia tê u thiếu di chuyển la tu vai suy nghĩ ngươi nghĩ đến đám c á c ngươi làm cho quỷ lịnh bợ đi qua là có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn sao trước yên lặng quan sát biến hoa đám kia ở lại viện gia hỏa ngày hôm nay không có tới ta phòng chừng ngày mai sẽ biết có trò hay để nhìn mấy người chúng ta ai xuất thủ trước chính là trước loạn đầu trận tuyến nhìn một chút thực lực chân thật lại nói ngày hôm nay tiểu khanh nguyệt ta phòng trường vẫn không thể nào bước ra tên kia thực lực chân chính hoàng phủ tú tú quyến rũ khỏe mắt hiện lên một k i a hàn mang làm cho một bên trắng huyền cùng gặp tử mặc không khỏi thở dài một cái bọn họ có gì nếm không muốn biết la tu chân chính có bao nhiêu mạnh không phải vậy cũng sẽ không giật dây tư không thuần xuất mã tư không thuần tuy là yêu vớt mông ngựa là một liếm c ầ u nhưng lực phòng ngự ở thập đại thủ tịch bên trong cũng là mạnh nhất một cái dù sao tư không ra thuần dương đồng tử công cũng không phải là chương cho đẹp đây chính là thuần dương cơ khí hộ thể là loại một tự chương n trước hai trăm linh bảy nặng ký khương thái sơ lễ gặp mặt buôn cảng chương hai trăm linh bảy nặng ký khương thái sơ lễ gặp mặt buôn cảng thông thiên phong viện trưởng lầu cát khương thái sơ cầm mấy thứ sự việc vứt xuống la tu trước mặt n g ư ơ i đã là ta khương thái sơ học sinh cái kia lễ gặp mặt còn là muốn cho bình thường ta cũng không dành giáo dù ngươi nói thật ta tối đa chỉ có thể đưa cho ngươi chính là ta cái này để đôi nơi thi cử viện trường học sinh danh hiệu luận chỉ đạo nói không chừng còn không bằng một ít nội viện còn lại đạo sư khương thái sơ tại cái kia nói khương vi lan đứng ở nàng bên cạnh nhãn thần h i ể n nhiên tập trung ở tại hắn cho la tu vài món sự việc mặt trên thu cất đi ta khương mẫu người dựa vào thành danh hai môn cổ võ học một môn là ở vân quốc pháo đài chỗ nào bí cảnh trận pháp phá giải lúc lấy được thân pháp ngự phong thuật đây là một môn k i n h công thuật pháp còn có chính là ta ở nhạc dương quân sơn phúc địa lấy được cái này môn ngự chế thuật đây cũng tính là ta độc nhất hai môn tài nghệ n g ư ơ i chỉ cần s ử x u ấ t thông sư ở trên hẳn là đều sẽ nhận ra thương thái sơ chỉ vào la tu trước mặt mấy thứ sự việc bên trong hai quyển bí tịch nguyên bản ta cho vi lan đây là dùng phúc địa chi một khắc dấu sao chép phiên bản ngươi thích hợp xem đi hay là ta mấy ngày hôm trước khiến người ta chế ra một la tu ngược lại là không có để ở trong lòng chính là cảm thấy lao viện trưởng tình thương này có điểm thấp ngươi tiễn tôn nữ của ngươi sẽ đưa thôi nói ra làm gì còn có trôi này vô danh kiếm ta cũng không biết là chất liệt gì cũng là ta tại cái kia chỗ quân sơn phúc địa trung thu được hẳn không phải là cái gì p h à m vật khoa học kỹ thuật bộ phận bên kia cũng kiểm tra đo lường không ra cái gì như thế về sau ngược lại có rất nhiều loại kim loại hỗn hợp ba trăm mười bảy ta nghiên cứu không được cũng cùng nhau cho người a người luyện ngự kiếm chi thuật không có kiếm có thể không làm được la tu nhìn lấy trước mặt một thanh dài hơn một thước trọng kiếm hai nhận đều rất giống không có mở phong nhưng lại có một loại phong cách cổ xưa cùng tập vĩnh viễn khí tức tràn ngập trên đó chất liệu thoạt nhìn toàn thân ngâm đen nhưng nhìn qua cũng không giống như là kim loại ngược lại cùng tảng đá một dạng ngươi cũng chớ xem thường thanh kiếm này Ta hai m kiếm đều thứ này g đ chắc đúng người cảnh giới bây giờ có thể dùng vương cấp dị thú kỳ lân tinh huyết có thể tăng thêm nộ tính khải linh dịch người trước không cần ta nhiều lời chứ kỳ lân tinh huyết la tu đương nhiên biết rõ đây là ngũ linh bên trong kỳ lân tinh huyết cùng bạch hổ vương tinh huyết một cái phẩm cấp khải linh d ị c h là khoa học kỹ thuật bộ phận mới nhất nghiên cứu một loại cao khoa học kỹ thuật dược thủy có thể đột phá hạ đ ẳ n g giai một ít bình cảnh thí dụ như n g ư ờ i cảm giác có thể lĩnh ngộ minh tính có thể dùng một cái có người nói có thể tăng cường thật nhiều lĩnh ngộ sát xuất thành công tốt lắm nhiều như vậy k h ư ơ n g thái sơ vung tay lên những thứ khác cái gì kinh đạo tu luyện pháp tinh thần tu luyện pháp trở các loại ngươi nếu như cảm thấy hứng thú đều có thể đi võ các ngợt đọc được rồi cảm ơn viện trưởng là tu tiếng này viện trưởng đều vẫn là thật tâm thật ý bất quá hắn còn có một cái thỉnh cầu viện trưởng vũ cắt một ít cổ tịch mượn đọc số lượng có thể hay không tăng thêm một ít hai bản thật sự là có chút í tá lần này la tu đi v õ c á c nhưng là phải mượn đọc vài quyển b í tịch hai bản còn chưa đủ thương thái sơ liếc la tu liếc mắt bày ra một bộ lao viện trưởng tư thế nga y nhiều bất lạc đạo lý không cần ta nhiều lời chứ minh bạch ta kỳ thực chính là nghĩ tham khảo sau đó tìm ra một bản thích hợp mình nhất ở v õ c á c lật xem không phải lãng phí thời gian tu lượt nhà la tu cố ý nói một cái lấy cớ thương thái sơ mới chỉ có gật đầu được chưa ngươi chuẩn bị một lần muốn mượn việt bao nhiêu ta làm cho nhỏ bẽ lan cho ngươi nhớ kỹ cái này vũ các bí tịch cũng đều là nhân loại của quý nếu là không thận bỏ suốt một bản t r ư ở n g trung vậy cũng là tổn thất thật lớn không chỉ là đế vũ trên thực tế rất nhiều võ viện cũng đã có đánh mất bí tịch tình huống tuy là sao lại lần nữa luyện chế sao chép phiên bản nhưng nguyên bản cũng là lại cũng không tìm về được đối với tu luyện tuyệt đối là một loại tích đ ố i dù sao nguyên bản bí tịch đang tu luyện cùng l ĩ n h ngộ bên trên hiển nhiên muốn so sao chép tốt hơn rất nhiều một mươi La tu n khương thái sơ giật này mình chữ số bao nhiêu mười bản. Khương thái ở người. một bên khương vi lan cũng là mánh địa n đầu hiện n h i ê n biết một lần muốn mượn nhiều như vậy làm gì mượn nhiều như vậy kỳ thực còn có luyện đan a linh thực một ít tương quan b í tịch la tu vội vàng giải thích được chưa vi lan cho hắn ghi nhớ lên nếu như tiểu tử này đánh mất một bản ngươi làm cho hắn dùng diệp tông sư b í tịch bù vào khương thái sơ lời nói nhất thời làm cho la tu gõ má hơi có chút có cắp cái này lao ra tử cũng không tránh khỏi quá hài h ỏ i bất quá hắn cũng không làm sao để ở trong lòng bị mất cùng lắm thì cho hắn mấy quyển chính là nghĩ vậy la tu lại đột nhiên nói viện trưởng ta đây có thể cống hiến mấy quyển yêu xem ra tiểu tử ngươi có chân tặng à h ắ c h ắ c ta nhưng là nghe nói à tiểu tử ngươi dường như cho bộ tư lệnh quên một nhóm vật tư thế nào hiện tại lại muốn tới tặng lại tặng lại trường học cũ khương thái sơ cười ha ha một tiếng la tu cũng không k h á c h khí trực tiếp từ đàn phái cho trong nhận chứa đồ lấy ra mấy quyển công pháp và v õ kỹ đây thật ra là hắn đã sớm chuẩn bị xong Tay, tiểu thuật, Thu th quyển, quyển. luyện luyện lôi đại lôi kinh Lực môn, âm âm chân chân chấn động thuật, chân bách luyện pháp. Thu chân nhập ngự bách pháp. hai người nói thật căn bản chưa từng nghĩ la tu sẽ như thế hào khí cái này tờ mờ rợ nhưng là luyện công bí tịch không phải rau cải trắng khá lắm sờ mó móc ra một không bản còn toàn bộ nộp lên hương vi lan đẹp mắt hơi thở mùi đàn hương từ miệng đều có chút khẽ n ế t bất quá nàng nếu như biết la tu trên người ẩn giấu mấy vạn vốn nói phòng chừng sẽ bị trực tiếp hụt chết hiện tại cái này mười bản cũng đã để cho nàng bị không nhỏ kinh hách làm sao rồi nói được thì làm được ta võ các cầm mười bản cái này mười bản cống hiến ra tới thu chân hương vi lan đôi mắt đẹp cũng là đầu tiên mắt đã bị la tu lấy ra cái kêu bản tu chân nhập môn hấp dẫn mà khương thái sơ hiển nhiên là biết chuyện này liếc nhìn la tu đóng góp m ộ ư ơ i bản công pháp trên mặt lộ ra một vệ vui mừng trong đó mấy quyển công pháp nói thật hắn sắc thực phi thường cần tiểu từ ngươi đây là làm thủ tịch còn muốn đem đế vũ điểm số bảng chiếm a khương thái sơ lắc đầu la tu ngược lại vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này bản g danh sách nghe vào cùng phổ thông đại học điểm số có chút cùng loại không khỏi nói cái này vậy là cái gì bản danh sách chính là điểm số đế vũ học sinh có thể đi qua điểm số tới hối đoái một ít năng dược tài nguyên thu được điểm số có rất nhiều loại phương thức có thể là hoàn thành bót cảnh sát một ít quốc nội nhiệm vụ t ỷ như chóc nã võ giả đạo phạm hoặc là kích sát một ít từ bí cảnh hoặc là phúc địa trốn đơn dị thú còn có chính là quân bộ ban hành một ít nhiệm vụ đương nhiên trường học nhiệm vụ cũng được cuối cùng liền hiến vật tư những thứ này cũng có thể tích lũy điểm số chia nhỏ chính là quân bộ võ đạo cục sở cảnh sát trường học bốn bộ cửa ban bốn nhiệm vụ còn có còn lại một ít tăng thêm điểm số phương thức trong đó liền bao quát q u y t ặ n g hương vi lan ở một bên nhanh chóng nói trong tay cũng là đã nhiều một bản bi tịch bất ngờ chính là la tu mới vừa lấy ra tu chân nhập môn đã hiểu r a đây cống hiến nhiều như vậy có thể đạt được bao nhiêu điểm số chương hai trăm linh tám nội viện võ cát chọn tinh thần lực cùng tình đạo công pháp nam càng chương hai trăm linh tám nội viện võ cát chọn tinh thần lực cùng tình đạo công pháp nam càng điểm số bảng trực tiếp đệ nhất la tu là thật không nghĩ tới chính mình chỉ là cống hiến mấy bản sơ cấp công pháp dĩ nhiên thu được s ắ p xỉ hai mươi vạn điểm điểm số đây nếu là hắn đem thần cấp lấy ra chẳng phải là nửa p h ư ớ bạo bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút những công pháp này hắn đều có thể giải thích một hai thần cấp giải thích thế nào hơn hai mươi vạn điểm điểm số kỳ thực cũng đều là xem ở tu chân nhập môn cùng tu chân tiến giai cái này hai môn công pháp mặt mũi bên trên dù sao đây chính là khai sáng một cái mới hệ thống tu luyện cho dù là sơ giai vậy cũng so võ giả hệ thống hiếu thắng vô số lần k hương vi lan tại chỗ sẽ cầm đi tu luyện cái kia nữ nhân ngược lại là không có chút nào k h á c h khí giáo ba đời đặc quyền a bất quá la tu cũng không chịu thiệt hắn lần này có thể đi võ c á c thuê mười b ả n công pháp coi như thật ra thì vẫn là hắn kiếm được dọc theo thông thiên phong sơn đạo đi mấy đoạn la tu nhanh chóng đi tới võ các chỗ ở thông thiên phong bình đài trước mặt cảnh sát đột nhiên phát s a n h b i ế n hóa một tràng khổng lồ vừa dày vừa nặng lầu cắt chiếu vào la tu tầm mắt ở nơi này thông thiên phong bình đài có thể đứng sừng sững như vậy phong cách cổ xưa khổng lồ lầu cắt thực sự làm người ta kinh ngạc lầu cắt tuy là chỉ có ba tầng cũng là có trận trận vừa dày vừa nặng quang mang thỉnh thoảng từ trên đó phương chạy qua hiện ra cực kỳ bất phàm chỗ này nội viện võ các n g h i nhiên muốn so ngoại viện phong cách cổ xưa cùng trang trọng nhiều càng nhiều hơn chính là một loại cổ kính có chứa như vậy một tia thần thánh y t một khối cổ xưa trên tấm bảng bút k ì n h p h ó n g khoáng viết v õ c c t hai chữ mấu chốt nhất chính là hai chữ này lại là dùng phồn thể viết thành cùng trước cửa trên tấm bia đá tự thể không có sai biệt rất hiển nhiên lại là khương thái sơ thủ bút cái này lao ra tử phòng chừng trong ngày thường không có gì yêu thích liền thích l u y ệ chữ ánh mắt quan sát một phen sau đó la tu lúc này mới thi thi nhiên hướng phía trong lầu c á t đi tới ở cửa chứng thực hắn võ viện thân phận học sinh sau đó võ c á t không biết dùng loại tài liệu nào chế tạo hợp kim đại môn ầm ầm mở ra la tu có thể cảm nhận được trước cửa có vài đạo bén nhọn khí tức hướng chính mình quất tới Tuy、là cùng ngoại viện có tông sư chăm sóc chỗ bất đồng nhưng kỳ thật võ các bên trong khẳng định cất g i ấ u lợi hại hơn võ giả chỉ bất quá bọn họ không cần lộ diện mà thôi võ giả khu ngự thú khu sáu phụ khu ba tầng lầu lầu một là võ giả võ kỹ cùng công pháp tương quan lầu hai là nhằm vào ngự thú lầu ba lại là sáu đại phụ trợ luyện đan linh thực những thứ này la tu ngược lại có nhiều thời gian vừa lúc đi dạo một chút đủ mười bản thư xong trở về bế quan hợp thành hắn lần này cần hợp thành đồ đạc có thể nhiều mới vừa đột phá đến hôn kình giai đoạn hết thể đều cần chuẩn bị đan dược công pháp võ kỹ trở các loại. Tuy n ó i k h ô ngữ k h kỉnh liệt n a kỉnh dũng mãnh vô số kình đạo tương quan bí tịch một chữ mở ra đặt ở tủ kính bên trong còn dùng mới nhất thiên tinh chụp lồng thủy tinh cắt đứt trừ phi ngươi muốn thuê mới có người đặc biệt viên đem bí tịch từ thiền tinh thủy tinh tủ kính bên trong xuất ra ở võ cắt trước cửa giao cho ngươi trong lúc ngươi chỉ có thể đi qua giới bí tịch phương điểm quan trọng duật màn hình nào chứng kiến nên bí tịch quét hình điện tử phi ê n bản nhìn ra được võ viện đối với mấy cái này nguyên bản cổ tịch chân tảng cùng bảo vệ trình độ không giống ngoại viện thuê có thể tùy tiện lật xem mạnh ngưu kình la tu tùy ý gọi ra một bản kình đạo công pháp điện tử giới thiệu mạnh ngưu kình mô phỏng dị thú mạnh ngưu kình đạo có thể dùng lực lượng tăng phúc hai năm thành cần phối hợp mạnh ngưu dị thú huyết dịch tu luyện tinh huyết cao hơn linh cấp thiên thanh mang như hiệu quả tốt nhất tu luyện yếu điểm tu luyện cần biết phía sau chính là mạnh n ư u kình điện tử quét hình phi bản la tu nhìn mấy lần lại đi tới một bên dũng mánh phía dưới bản này bí pháp kỳ thực cùng mánh ngưu kình đại đồng tiểu dị chính là đem mánh ngưu đổi thành lá hổ thậm chí là bạch hổ cũng không biết hợp thành đi ra kình đạo có phải là giống nhau hay không la tu vì thí nghiệm h ắ n loại ý nghĩ này trực tiếp cầm rồi một bản mánh ngưu kình còn có cái này một cái khu vực đánh giá tối cao một bản kình đạo biến hóa long kình chính là dùng linh cấp dị thú giao long tinh huyết ngưng luyện ra long kình đạo uy lực tương đương chi mạnh mẽ bất quá tập luyện đích sắc rất ít người nguyên nhân sao đương nhiên là giao long huyết khan hiếm cái này biến hóa long kình kình đạo tiểu thành thí n g dụ như cự hùng kình dũng bánh cùng cổng sư kình đây là tập luyện nhiều nhất tam môn kình đạo bí pháp bởi vì n à y ba loại dị thú võ giả dù cho giết không chết nhưng võ giả nhà đều có tương quan huyết dịch cùng tinh huyết bán toàn một toàn linh thạch cùng tài nguyên vẫn có thể mua được bất quá những thứ này cùng la tu cũng không quan hệ hắn ngược lại có hợp thành lan cái gì dị thú hết dịch nửa phút đều có thể hợp thành đến cao cấp nhất hắn phải nhốt chú chính là mánh nhưu kình cùng biến hóa long kình hợp thành đến cao cấp nhất hoặc là kích hoạt một phần trăm hy hữu cùng không một phần trăm quý hiếm có phải hay không đồng nhất bạn công pháp nếu quả là như vậy vậy nói do hắn phía trước suy đoán đúng rất nhiều loại hình giống nhau công pháp hợp thành ở hợp thành lan quy tắc chung nhưng thật ra là quy về một loại cánh tay như lực lượng hình đan dược đoán cốt hình đan dược như vậy về sau la tu cũng, cũng không cần phải từng cái thử cầm xong hai quyển k i n h đạo công pháp la tu lại hướng phía tinh thần lực bí pháp khu vực đi tới tốn hơn một tiếng đồng hồ la tu mới đem toàn bộ nội viện vũ các một ba tầng lầu toàn bộ đi dạo xong mười bản công pháp cũng toàn bộ thuê hoàn tất mạnh ngưu kỉnh biến hóa long kỉnh tinh thần lực nhập môn thần di chuyển pháp minh kính cần biết ám kình cần biết hóa kình cần biết cương kính cần biết k i n h đạo võ giả phân tích cương kính võ giả đột phá tôn g sư yếu điểm phân tích mười bản bên trong có mấy quyển la tu là chuẩn bị hợp thành mà như là một ít phân tích hắn là thực sự muốn chăm chú nhìn một chút còn như hợp thành tối đa thử xem xem có thể hay không hợp thành cái gì đặc thù bí pháp đi ra Giải quyết. t r ở về bề quan. l a Tu ở võ c á c n h â n viên quản lý vẻ m ặ tiểu b tình cô đương la tu c à m trở về đắc nhân một càng chương h hai trăm linh chín t r ơ i b ù a tiểu cô đương la tu làm trở về á c nhân một càng chương hai trăm linh chín chơi bừa tiểu cô đương la tu làm trở về á c nhân một càng tọa vọng sơn cách thông thiên phong kỳ thực rất gần không sai biệt lắm có một hai km khoảng cách thẳng tắp nhưng đi một cái khả năng liền xa tối thiểu hai mươi km lộ trình nhưng lại phải trải qua tọa vọng sơn cùng một ngọn núi cầu treo mới có thể đến đạt đến tuy là la tu có thần tốc thông nhưng là không chịu nổi xuống núi lên núi ngược lại không phải là mệnh mà là phiền phước lão viện trưởng cho cửa kia thân pháp khẳng định được tu luyện đều nói hiện đại so với cổ đại thuận tiện nhưng tờ m ở giờ tu chân thế giới nhân ra người tu chân trực tiếp ngự kiếm phi hành cái này có thể sánh bằng đi đường mau hơn như bức nữa thân pháp khinh công phòng c h ứ n g đều không chống đỡ được bay đi la tu nội tâm nổ nước b ọ t lấy thân thể cũng là nhanh chóng bước lên đi thông tọa vọng đỉnh cầu treo chỉ bất quá mới vừa đi phân lửa h ắ n liền thấy một đạo thân ảnh gầy yếu đứng ở cầu treo một đầu khác đang ngưng ngắm cùng với chính mình ở linh xá dường như đang chờ người nào nghe được cầu treo phát ra lay động thanh âm đạo kia kiểu tiểu bối ảnh không khỏi xoay đầu lại đầu hơi thấp có chút bị gió thổi s ố c xếp sợi tóc t ạ n ra lộ ra một tấm hoa sen mới nở một dạng thanh lệ khuôn mặt đó là một loại sạch sẽ đến trong x ư ơ n g đơn thuần la tu nói thật còn chưa từng thấy qua nhãn thần có thể rõ ràng kích đáo trình độ như vậy nữ hải vân thanh n g u y ệ t la tu nhữ nhữ mày nha đầu kia đến chính mình linh xá tới làm chi nhìn lấy nàng chuyển tới thân thể dường như trong tay còn cầm cái gì trên mặt nhìn qua như chức còn có chút tái nhuận h ư n g như chức không che giấu được nàng có thể đẻ xuống chu vi hết thẻ tuyệt mỹ tư sắc Rất r Tu cho nàng tạo thành thương thế, t hiển nhiên, chiều cho phòng buổi nàng La ừng ngài tốt la tu đi tới vân khanh nguyện bên cạnh cô nương này trực tiếp cầm trong tay một cái thoái hoa bao k h ỏ a đưa tới la tu trước mặt đầu lại rũ thấp hơn la tu n g ầ n người cái gì đồ vật làm linh thiện còn bất hữu tata ba thu thập một điểm thảo dược hạt giống lấy t r ù n g t r u n g ở linh xá chu vi vân k h a n h nguyệt yếu đớt nói la tu tiếp nhận bao khỏa phía sau nhất thời nghe thấy được một cỗ tương đương điều động khẩu vị hương khí mùi thịt kèm theo mát m ẽ linh rau la tu cái bụng nhất thời có chút không chịu thua kém cô lỗ lô kêu lên hắn tuy là bước vào tu chân nhưng kỳ thật còn chưa ít ốc bình thường hắn đều là dùng đan d ư ợ c đỡ đói phỏng chừng lần trước ăn cơm đó đã là tương đương lâu đời thời điểm giống như là ở vân quốc pháo đài tạ ơn vân k h a n h nguyệt đột nhiên hướng phía la tu t ú i mình vái chào sau đó liền có chút bối rối muốn rời khỏi la tu vội vàng đem nàng gọi lại trở về la tu lời vừa ra khỏi miệng cũng biết ngự khí có chút nặng. vội vàng ho khan một tiếng ngươi cảm tạ ta làm cái gì đệ ta sẽ rất nhanh rời ra ngoài vân khanh nguyệt trắng bệnh tinh tế ngón tay khuấy động đồng phục học sinh góc áo gò má cũng có chút từng đỏ ngươi có thể ngẩng đầu lên nói a cái này quỷ dáng vẻ làm cho la tu tương đối không được tự nhiên ngẩng đầu la tu làm bộ đều muốn đi lên đem cầm của nàng cho nâng lên một điểm vân khanh nguyệt vội vàng hướng phía sau nói lên n g a khí đều có chút nóng n ả y ta ta ba để cho ta ngẩng đầu cái này cờ mờ nờ gì quỷ logic ba ngươi tại sao không để cho ngươi ngẩng đầu la tu có chút bật cười nói hán nói ta quá đẹp mấy chữ cuối cùng hầu như nhỏ bé yếu ớt rồi mũi u nếu không phải là la tu có thiên nhi thông phòng chừng người bình thường là căn bản không nghe được phải bị người khi phụ vân khanh nguyệt lại nhỏ giọng bổ sung một khá lắm thật xinh đẹp bị người khi dễ lời này vợ xẹo l ẹ t la tu cũng không cách nào tiếp ai dám khi dễ người a la tu nhớ tới nàng cầm cự p h ụ phách chính mình thời điểm được kêu là một cái t à n nhẫn nếu không phải mình lực phòng ngự kinh người phòng chừng cái kêu mình một chút liền trực tiếp cục xuống ta vân k h a n g u y ệ t gò má có chút từng đỏ khẩn trương thân thể đều có chút banh trực la tu nhìn có chút không nói ngươi có phải hay không sợ ta à trả lời hắn là vân khanh nguyệt không điểm bắt đầu liền cùng r ã tỏi tựa như la tu là thật có chút cười ngất mẹ nó chính mình cái này hình tượng xem như là hoàn toàn phá hủy ngươi sợ ta vậy còn một người tới t ì m ta la tu hừ một tiếng vân khanh nguyệt nhỏ giọng nói là cái loại này sợ ồ là đánh không lại ta cái loại này sợ la tu hiểu được chưa vậy ngươi đi thôi đệ thập đỉnh sự tình ngươi không nên suy nghĩ nhiều ta khiêu chiến ngươi chỉ là bởi vì ngươi là đệ thập tịch không phải muốn đem ngươi địa bàn chiếm ngươi nghĩ lúc nào mang đều được dù cho tiếp tục ở xuống đi đều có thể ồ、oh, còn cảm ơn ngươi bữa cơm la tu tay nhấc nhấc thoái hoa bao k h ỏ a có trời mới biết nha đầu kia ở nơi này đã đợi bao lâu chính mình tại võ cấp đều ngây người hơn một tiếng đồng hồ nghe la tu lời nói phía sau vân khanh nguyệt tựa như thở phào nhẹ nhõm thấp giọng nói không cần cắm tạng ừng đi nhanh đi không đi nữa trời liền đã tối la tu vừa mới chuẩn bị xoay người hồi linh xá đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn lấy vân khanh nguyệt cực nhanh bước lên cầu treo chặn lại nói chờ một chút vân k h a n g u y ệ t hai tay khoát lên cầu treo có chút khẩn trương quay đầu、người. đông chứng chứ bắp thịt héo rút cứng đờ ừ m vân khanh nguyện tâm tình có chút hạ nói màn cuối bên trong kỳ vậy ngươi thử những đan dược này la tu đem hợp thành thập toàn b ạ c h thuật tán long hổ tráng cốt đang chờ các loại hy h ư u năng dược toàn bộ đem ra những đan dược này hiện nay đối với la tu mà nói đã căn bản không có một chút tác dụng nào tiệm đông chứng nếu là bắp thịt héo rút vậy để cho bắp thịt lần nữa thu được lực lượng chắc là có thể đưa đến tạm hoãn tác dụng dùng ta không phải càng a vân khanh nguyện tại cái tia k h á tay chết sống cũng không chịu tiếp thu nàng nhìn ra được những đan dược này đều là phản phẩm, phẩm mùi thơm kia cách xa như vậy nàng như trước có thể ngửi được để cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm nói nhảm gì đó ngươi có muốn hay không chỉ ngươi ba bệnh a vân khanh nguyệt còn chưa kịp nói tay đã bị la tu một b à b ó t tại hắn lòng bàn tay cầm cũng không phải là trò không ngươi la tu làm bộ hung tận nói trang bị đầy đủ đan dược cái chai đã vô vào vân khanh nguyệt lòng bàn tay đầu của nàng túi t h ấ p xuống bên thai cũng là triệt để đỏ phát ba trang nếu như ta là nói nếu như a những đan dược này đối với ngươi ba ba hữu dụng về sau mỗi lúc trời tối nhớ kỹ đến cho ta đưa cơm la tu thì không muốn nha đầu kia có cái gì trong lòng đánh vác quả nhiên vân khanh n g u y ệ t ngón tay trắng bệnh nắm bắt đa n dược xem như là đáp ứng đem tam bản phủ công pháp cho ta la tu tiếp tục sung đương ác đồ vân khanh n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhìn la tu nhãn có chút không tình nguyện từ trong lòng ngực lấy ra một bản cổ tịch cao cấp võ học tam bản phủ ở nơi này ngoan ngoan trở lấy ta không nên rời khỏi ly khai cẩn thận ta đánh người về cổ la tu nói xong câu đó phía sau liền trực tiếp về tới chính mình linh xá mấy phút sau hắn đi ra vân k h a n g u y ệ n quả nhiên còn đứng ở đó chờ đấy thân thể càng là không hề động một cái như trước đứng ở trên cầu treo cầm về sau tu luyện bản này thiên cương ba mươi sáu phủ trung cấp cao giai luyện thể phủ pháp tương truyền đến từ tiền giới tùy đường hảo hán chỉnh dạo kim bị tiên nhân báo mộng học được ba chiêu nữa cũng chính là tam b ả n phủ hai n h ì n bảy mươi ba thiên ba mươi sáu phủ chủ cột nhất ba phủ cái này vân khanh nguyệt nhìn lấy trong tay không ngừng mạo hiểm ánh huỳnh quang cổ tịch dù cho nàng gì cũng đều không hiểu nhưng là biết trong tay bản này tu luyện cổ tịch so với chính mình mới vừa cho là tu tam b ả n phủ tốt hơn rất nhiều cầm a mũi thiên nhớ phải cho ta đưa cơm liền được ồ còn có người tam bản phụ trả lại ngươi la tu sau khi nói xong căn bản không có làm cho vân khanh nguyệt có do dự thời gian trực tiếp đi trở lại chính mình linh xá nhìn lấy la tu bối ảnh n ắ m trong tay t r ầ m điện điện c ổ tịch vân khanh nguyệt viền mắt đột nhiên lại một lần n ữ a đỏ nàng biết cái này mặt ngoài nhìn qua hung tợn ra hỏa là ở giúp nàng thượng như những thứ khác mấy cái thủ tịch giống nhau cảm ơn ngươi la tu vân khanh nguyệt m í môi lấy sống bàn tay lao khoe mắt nước mắt nhìn lấy trong tay bóp bình đang ăn dược thân thể lại khẩn cấp hướng phía đệ thập sơn chạy đi tuy là biết rõ phụ thân khôi phục cơ hội xa vời bởi vì đế vũ cũng đi tìm rất nhiều đàn d ư ợ c sư võ giả bác sĩ cho hắn ba xem bằng chứng nhưng vân khanh nguyệt vẫn không muốn bung tha chương Nữ h ả i t r ă n g 210, bảo tàng nữ hải h ả i cảng ngũ món ăn một m ó n canh la tu t ử vân khanh n g u y ệ t cho nhỏ bé trong bao vải đem mấy cái thủy tinh hộp lấy ra ra u xào thịt cà chua xào trứng một phần linh rau còn có một con cá vỏ bí tết cộng thêm xương xương canh la tu nói không nên lợi là cái gì thịt nhưng linh rau hắn ngược lại là biết là rau cần cùng cà chua đương nhiên đều là biến dị thịt này chất hiển nhiên cũng không phải tầm thường thịt heo đoán chừng là một ít dã heo núi dị thú hoặc là giang yêu hh ắ c ắ c ngược lại là một cần mẫn tiểu nưa lầu bếp làm đồ ăn rất thơm a la tu dùng sức ngửi một cái chỉ cảm thấy toàn thân đều rất giống tràn đầy mùi thơm của thức ăn hắn rất lâu chưa ăn qua cơm nước hiện tại cái này thình lình chứng kiến trên bàn cái này k ỳ b à n đồ ăn nước bọt đều nhanh muốn chạy tới bàn cơm x u n g sục x u n g sục cái bụng lần nữa có chút không chịu thua kém kêu lên la tu vội vàng cầm lúa lên vân k h a n g u y ệ n trả lại cho hắn lắp ráp tràn đầy một chén cơm t h â ngào ngạt mét vị bụi phía nhưng làm la tu làm ăn ngon gắp một ngụm cà chua cùng biến dị trứng gà la tu chỉ ăn một miếng kém chút mỹ vị hắn nhảy lên cái này khiến đâu còn nhị n được ngược lại chỉ một mình hắn tại cái kia lang thôn hổ ít rất không có hình tượng nôn từng ngụm lần lấy khoan hay nói trải qua cường hóa thân thể t ố c h ấ t nguyên bản năm đồ ăn hai trái cơm la tu căn bản là ăn không vô nhưng bây giờ hắn ngay cả nước mang thủy đều ăn rồi sạch sẽ then chốt ăn xong còn có chút chưa thỏa mãn hai mươi vẫn là cơm nước ăn n g o n a đan rừng này ăn đi trong nháy mắt đó thoải mái la tu đĩ môi nhìn về phía trên bàn tàn thịt nguội trong đầu lại thình lình nổi lên vân khanh nguyệt túi đầu thân ảnh không thể không nói đây có lẽ là tu đời này ăn bữa ăn ngon nhất cơm cái này tuyệt đối không phải thổi ngưỡng bức võ khảo trước gia đình nguyên nhân hãng cơ bản cũng là tùy tiện ứng phó một cái võ khảo phía sau vậy thì càng không có thời gian vân quốc pháo đài dinh dưỡng bữa ăn linh đằng mặc dù không tệ nhưng vẫn là không có cách nào khác cùng vân khanh nguyệt làm đồ ăn s á n h ngang đáng giá mấy viên vô dụng đan dược đổi trương lâu dài cơm phiếu la tu dĩ nhiên đã có chút chờ mong sáng mai đồ ăn cũng không biết nhà đầu kia là một ngày tiễn một trận vẫn là tiễn ba t r ậ cái này ba trận lời nói la tu thật đúng là q u á i ngượng ngùng đệ thập sơn cách đây không biết có xa hay không la tu ngược lại là quyên hỏi tu la tu cũng đúng lúc này la tu bên thai nghe được một tiếng có chút lo lắng gọi ẩm ý từ xa đến gần chuyển vào linh xá bên trong nghe vào còn có chút mơ hồ tiểu h ứ n g phấn thanh â m này la tu nửa giờ phía trước còn nghe qua vân khanh n g u y ệ t nha đầu kia tại sao lại tới rồi tuy là la tu so với vân khanh n g u y ệ t khả năng còn nhỏ một tuổi bất quá không ảnh hưởng hắn kêu đối phương nha đầu chẳng lẽ hữu hiệu ngẫm lại la tu cũng hiểu được chỉ có khả năng này không phải vậy nàng làm sao sẽ đi mà quay lại nghe thanh â m còn rất vui vẻ nghĩ vậy la tu mở ra linh xá đại môn liền chứng kiến vân khanh nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát có chút thở không ra hơi tại cái kia chạy vừa chạy còn một bên tê tốc độ kia nhìn ra được nàng đã toàn lực đánh ra một giây cũng chưa tới nàng trực tiếp hành o đ ộ cầu treo đi tới tọa vọng đỉnh bình đài làm sao vậy xem vân khanh nguyệt lần đầu tiên có chút ngẩm đầu bộ dạng trên mặt còn lộ vẻ kích động một vẹt duy hồng la tu thật vẫn có chút cảnh đẹp y vui tấm kia đơn phần mà thanh lệ tuyệt luôn khuôn mặt thật là càng xem càng cảm thấy kinh diễm đó là một loại không có ai khám phá trước liền là một ít tự tin nhãn thần có vẻ hơi né tránh hô vị vân khanh nguyệt thở phì phò lồng ngực ở tà kịch liệt phập phỏng khoan hay nói cái này m ộ i chỉ thân thể nhìn qua gầy gò cái này trên thân ngược lại là có điểm mạnh mẽ đoán người chậm một chút nói la tu đứng ở vân khanh nguyệt trước mặt vân khanh nguyệt sâu đậm thở ra một hơi phía sau mới lộ ra một vệt làm thiên địa đều có chút tạm đạm phai mở nụ cười cái kia trong nháy mắt la tu cảm thấy thế gian tất cả mỹ hảo phòng chừng chính là ở đây a vị đau hắn vội vàng giơ cổ tay lên đem vân khanh nguyệt cái này tấm nụ cười cho rất tốt bắt xuống tới trong suốt p h á thực ra từ p ế khiến phủ phía khỏe hai cảnh. khanh hấp nhất thởi h cái cởi, còn có hai đồng tiền, khiến người ta có câu nước loại vui miệng tiền, người loại nói mi lốn lên trong xong trong này sướng đồng đứng vân nguyệt tràn mà say sau, một mê mắt, mắt đó đó ta Ta ba ra. ý sự nàng nhìn thấy phụ thân hắn từ giường đứng lên một khắc kia nàng cảm giác cả người giống như là giống như nằm mơ không phải phụ trợ cơ khí liền cái dạng nào thẳng tắp đứng trên mặt đất hơn nữa nguyên bản gầy ra bọc xương tứ chi thân thể dĩ nhiên cũng thần kỳ chậm dai phục hồi như cũ đứng lên mà hết thẻ này cũng chỉ là nuốt mấy viên thuốc nguyên nhân ta ba đứng lên ta ba đứng lên vân khanh n g u y ệ t tại cái kia than nam than nói trong con ngươi tràn đầy nước mắt nhìn ra được nàng nhiều năm như vậy s á t thực tuyệt không dễ dàng vậy thật tốt ta la tu kỳ thực cũng tâm h thụ cảm nhiễm hắn hiểu được mấy năm nay vân khanh n g u y ệ t nỗ lực không phải vậy nàng cũng sẽ không lấy một thường dân thân phận học sinh tệ thân đế vũ nội viện hơn nữa có thể trở thành là thập đại thủ tịch trong lúc này tin tưởng vững chắc cùng nỗ lực ngoại nhân tuyệt đối không có cách nào khác tưởng tượng hắn muốn khó hơn nữa ra quý tử võ đạo đại kỷ nguyên sau đó gia đình bình thường ra một cái võ giả cơ hồ là khó hơn lên trời húng chi là vân k h a n g u y ệ n gia đình như vậy đây tuyệt đối là một cái có chút tiềm quang bảo tàng nữ hải chính là chúc không quá tự tin tạ ơn tu ta một được rồi xem vân khanh n g u y ệ t đều muốn hướng chính mình quỳ xuống la tu vội vàng hơi không kiên nhân nói ta cũng không phải là giúp người ngươi phải phụ trách cho ta đ ư a c ơ m ừ m â n ơ n ta nhất định cho người tiễn vân khanh n g u y ệ t nước mắt l ấ m tấm tại cái kia liên tiếp gật đầu n g ẩ g đầu bộ dạng s ắ c thực đẹp mắt có thể khiến người ta cấp trên then chốt còn lê hoa đ á i vũ thấy thế nào đều làm cho đau lòng người la tu là chịu được áp lực lớn mới nói như vậy kiên cường nói phát tác nhớ kỹ về sau mỗi ngày đúng hạn cho ngươi ba dùng đan dược ta sợ hắn cơ năng của thân thể chứng bệnh vẫn sẽ tiếp tục nhưng chỉ cần đan dược có thể chống được bắp thịt h é o rút cái t i a một ngày nào đó ba ngươi biết dựa vào cùng với chính mình nghị lực khắc phục bệnh ma la tu tại cái tia an ủi vân khanh nguyệt lộ ra một vệ nguyên khí mười phần biểu tình ừng nhất định vậy còn có những chuyện khác sao la tu nhìn lấy chu vi thiên đô có đen một chút bốn vân khanh nguyệt t ấp h a ấp đúng nửa n g à y đầu lần nữa thấp r ũ xuống nói a la tu coi như là chịu phục cái này cho ngươi cuối cùng vân k h a n g u y ệ t cố lấy g i khí đem la tu kỳ thực sớm đã thấy năm trăm ba mươi ba một v ỏ rượu đưa tới la tu trước mặt là ta cùng cha ta cùng nhau đủ linh quả rượu ta cũng thích uống ta không có gì có thể cảm tạ ngươi sở dĩ một đem ra a đây đương nhiên là không đủ về sau một ngày ba bữa cơm ngươi b ọ c biết không la tu một tay lấy vân khanh n g u y ệ t rượu trong tay bật lấy khoan hay nói thật nặng tối thiểu có hai ba chục cân cái kia ta đi sáng sớm ngày mai đưa cơm cho ngươi ngươi ăn cái gì vân k h a n g u y ệ n yếu tớt nói tùy tiện ngươi làm ta cảm thấy hẳn là đều sẽ không quá kém a Trái cây、a. nơi này sĩ đậu cùng lúa mì mại thành bột ăn thật ngon gì ngươi còn có thể làm bánh rán trái cây la tu trận to hai mắt bất quá suy nghĩ một chút nha đầu kia gian khổ như vậy bánh rán trái cây vậy cũng không phải là cái gì về khó bảo tàng nữ hải không sai trước đây b a n quá sớm điểm vân khanh n g u y ệ t có chút ngượng ngùng nói lợi hại ngươi thực sự là toàn năng ta đây có thể hảo hảo chờ mong h ạ la tu nói thật p h ỏ n g c h ừ n g đã hơn một năm không bánh rán trái cây thật sự chính là tương đối hoài niệm cứ quyết định như vậy đi vân k h a n g u y ệ n giống như là làm xong nhất kiện đại sự gì một dạng đôi bàn tay trắng như phấn hơi n h ó n một cái sau đó mới nói cái kia ta đi rồi ừng trên đường chậm một chút la tu vẫy v â y tay bất quá nghĩ đến mới vừa một vấn đề chặn lại nói đúng rồi ngươi đệ thập sơn cách đây xa sao chương hai trăm m ư ơ i một cùng vũ huy giật mình chương hai trăm m ư ơ i một cùng vũ huy giật mình ba cảng gần như vậy la tu nhìn lấy vân khanh n g u y ệ t biến mất với trong bóng tối thân ả n h giống như là một cái tinh linh một dạng tràn đầy linh tính cùng thân vận nàng đệ thập sơn liền tại tọa vọng đỉnh đối diện khoảng cách thẳng tắp một km cũng chưa tới đáng tiếc muốn đi bốn tòa cầu treo la tu thần túc thông toàn lực đi quá khứ cần hai phút bay qua cái kia hầu như chính là c h ư ớ c mắt đã tới chờ ta ngày nào đó học xong phi hành chi thuật bay qua hách nàng một cái la tu cười hắc hắc dẫn theo vân khanh nguyện t h linh quả rượu hướng phía linh xá trung đi tới trong lúc hắn kỳ thực đã nếm một cái hơi n g ọ n không có rượu cồn mùi vị hơn nữa tràn đầy nồng nặc mùi trái cây thảo nào nàng đạo sư thích uống la tu liền từng tí một cái cũng có chút nghiện lên rồi ai nhà đầu kia làm cái gì võ giả đi làm cái linh thiện sư nhuộm c sư đáng tin có thể kiếm thành phố bà la tu lần nữa điểm xuống mới vừa cho vân khanh n g u y ệ t chụp tấm kia nụ cười khả cúc bức ảnh chỉ cảm thấy loại này phát ra từ nội tâm hồn nhiên nụ cười còn có cái kia hai cái khả ái l ú n đồng tiền phản phất có thể cảm n h i ệ m đến la tu ở sâu trong nội tâm không tự chủ la tu đều lộ ra một vệ t hội ý mỉm cười bao nhiêu giàu có sức cảm hóa thân thiện nụ cười la tu ngẫu nhiên điểm kích lại thiết trí vân khanh n g u y ệ t điện báo nhắc nhở mới vừa vân khanh n g u y ệ t đã cùng hắn trao đổi thông tin phương thức tốt lắm cơ công ăn trời cũng hàn h u ê n nên làm chính sự hợp thành la tu không có tuyển trạch ở linh xá trung tiến hành hợp thành mà là đi tới ở tòa kia thái sơ đậu phủ lúc này ba tòa thái sơ đậu phủ h i ệ n nhiên đã hoàn toàn đại biến dạng có thổ khôi cùng thủy khôi trợ giúp tòa thứ nhất dùng để trồng trọt thái sơ đậu phủ đã bày ra tụ linh trận đồng thời cựu thiên tức n h ư ợ n g thổ cũng ở ngày đ ê m sinh sản ra các loại dự thảo thổ khôi cùng thủy khôi phụ trách chỉnh lý phân loại cả phiến thái sơ đậu phủ vẻ xanh biết giạt rào tràn đầy tới mát mà tòa thứ hai sinh sản linh thạch thái sơ đậu phủ lại là bố trí tòa linh trận ngày đem không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí sau nhưng linh thủy bên cạnh kỳ thực đã bắt đầu có linh thạch một ít kết tinh lúc này mới mấy ngày đã không sai biệt lắm có một khối cực phẩm linh thạch đo phòng trừng đợi một thời gian khu mỏ cũng không thành vấn đề sau cùng một tòa chính là la tu chỗ cư trụ ngoại trừ gian nhà ở ngoài la tu chuẩn bị bố trí một cái chu thiên tụ linh đại trận dùng để hợp thành lúc tu luyện nếu như ba tòa thái sơ đ ộ o phủ có thể quan thông thì tốt rồi la tu kỳ thực lớn nhất thiết tưởng chính là cùng bí cảnh giống nhau đem mình không gian mang theo người chế tạo thành từng cái khu vực bên kia linh thực bên kia tu luyện bên kia là khu mỏ chờ các loại nhưng bất đắc dĩ thái sơ động phủ theo la tu vẫn là quá nhỏ sở dĩ hắn không thể không đem bên ngoài phân cách thành ba cái bạt khối bất quá tuy là ba tòa thái sơ động phủ không có q u a n thông thế nhưng có thể lẫn nhau đi lại từ nơi này một tòa đi vào khắc toạ chứa đựng chip vẫn phải là mua còn có lò luyện đan một cái thanh t i ê n tạo hóa đỉnh luyện đan hiển nhiên không đủ à gộ tựu i l ạ chứng sùng vật phải cùng cung vũ huy gọi điện thoại h ỏ i động nghĩ vậy la tu không có gấp m à t h à n h mà là đi ra thái sơ động phủ trực tiếp gọi cho cung vũ huy thông tin đang ở ký túc xá tu luyện cung vũ huy có chút nghi hoặc nhìn trên cánh tay thông tin tâm phiến nhắc nhở nhưng vẫn là theo bản năng tiếp thông la tu chuyện gì cung vũ huy không có bất kỳ tỷ vết nào m ặ t g ử i xuất hiện ở la tu trong tầm mắt nét mặt của nàng nhìn không ra là cái gì tâm tình bình thản cũng hoặc là nàng vốn là chính là như vậy tính cách nhà ngươi b á n sinh hóa thu sủng vật chứng đúng không la tu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi cung vũ huy nhìn trong đôi mắt đẹp mánh địa hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn là điểm nhẹ gật đầu đối với làm sao vậy Vậy trừ chứng sủng vật ở ngoài còn mua bán cái gì sao lo l u y ệ đan tồn chữ chip những thứ này bán hay không chứ tuy nói võ giả nhà là chính phủ nhưng la tu nghĩ lấy thân là võ đường thương nghiệp cung ứng những đồ chơi này vậy cũng có la tu muốn cũng đều là trụ cột nhất kiểu dáng cung ra sẽ phải có bản án ra có làm sao người muốn mua cung vũ huy nhàn nhạt nói đối với ta mua số lượng khá lớn võ giả nhà không có nhiều như vậy sở dĩ hỏi ngươi ừ n có thể ngươi chuẩn bị mua bao nhiêu cung vũ huy ở trên biểu tình như cũ rất lạnh n ạ t một nghìn hai trăm không khỏa gỗ tiểu l ạ trứng s ú n g vật chín trăm không miếng trụ cột nhất chữ vật chim cậu thêm cái lò luyện đan la tu nói ra một cái cung vũ huy tình đại biến chữ số hắn dù cho la tu gọi điện thoại qua đây sắc mặt cuối cùng đều là như vậy điểm tĩnh nhưng la tu mua sắm danh sách vừa ra tới vẫn là đem nàng d ọ a sợ người người mua nhiều như vậy đối với rất giật mình không phải n g ư ơ i người mua nhiều như vậy làm gì một nghìn hai trăm không khỏa trứng sùng vật chín trăm không miếng cơ sở chữ vật c h ị m đồ chơi này mua một hai món nàng còn có thể lý giải lần này tính mua nhiều như vậy điên rồi ta chính là nghĩ nghiên cứu một chút sinh hóa t h ú cùng dị thú phân biệt sau đó thuận tiện xem có thể hay không ấp trứng thành công sở dĩ mua thêm một chút chứa đựng chịp cũng là như vậy nghiên cứu một chút chứa đựng kỹ thuật c ò như n lò lượt đan đây không phải là chuẩn bị học lượt đan sợ trực tiếp luyện hư mất nhà la tu lấy cớ này là hắn đã sớm suy nghĩ xong hơn nữa mua sắm số lượng la tu đã trải qua giải công tính to á n tốt tuy nói thần cấp cần hợp thành một vạn lần mới có tỷ lệ kích hoạt nhưng trên thực tế một vạn khỏa đại lực hoàn hợp thành năm nghìn lần về sau đ ạ n sinh năm nghìn khỏa tăng lượt đan vẫn là có thể hợp thành hai nghìn năm trăm l ầ n sau đó hai nghìn năm trăm i miếng cực lượt đan còn có thể hợp thành như vậy không đến một vạn lần vẫn có thể kích hoạt không, không một xác suất sở dĩ trước đây la tu đều là hai vạn sách cổ tịch một tấn đây tuyệt đối là nhiều hơn rất nhiều hiện tại hắn đã học xong tính toán tỉ mỉ được rồi ta đây hỏi một chút nhà của ta bộ tiêu thụ một điện thoại cho ngươi ok cảm tạ k h á c h khí hai người lẫn nhau hàn huyên d ư ớ i liền c ú t thông tin cung vũ huy lấy la tu mới vừa biến mất giữa không trùng chân mày hơi một cái g i a hỏa này dĩ nhiên học ngự thú còn muốn luyện đan nghiên cứu sinh biến hóa thú cùng luyện nghĩ vậy cung vũ huy có chút tạ l ạ sẵng giờ j o s bởi vì nàng dự thi chủ tu vó giả học thêm cũng có tam môn ngự thú luyện đan cùng luyện khí đây là quan gia mạnh nhất tam đại phó trước nàng tới đế vũ nội viện mục đích cũng là vì lấy thừa đủ thiếu mà la tu năm một hak tinh thần lực bí mật phòng chừng cũng chỉ có nàng và chu diễn số rất ít người biết cái này nhân loại đến cùng còn giấu bao n h i ê u thủ đoạn thời gian cung vũ huy thần tình có chút ngây d ạ i la tu ở nội tâm của nàng càng phát biến đến thần bí thâm bất khả chắc đứng lên thẳng đến năm giây sau đó cung vũ huy đột nhiên phản ứng kịp tu dường như muốn mua sắm tiêu mà nghĩ như vậy cung vũ huy vội vàng mở ra trên cánh tay thông tin chi văn điện thoại trong nháy mắt gọi ra ngoài ca lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện thu thập cất giữ đề cử chia sẻ 1850-8780-9882 212, 212, Trưng thần cấp thời Trưng thần thời Thái sơ phủ. Chỉ có một máy thanh thiên tạo hóa đỉnh, vậy chỉ có thể trước luyện chế cường hóa tim đan dược. Tốc độ tâm、hoàn. Trước tiên tạng tu tạng một thể tay tạng cường dược cường đan đan dược như đến văn nhạc kiến đến văn nhạc kiến Bốn càng đỉnh, luyện đan hoàn ngũ vốn ngũ chỉnh đan Cánh ngũ lại lại lục La là, khai khai cái độc độ đem đó, đ chế hỷ khắc hỷ khắc phủ Chỉ hóa chỉ hóa hóa phủ cho vậy cấp cấp có có có Sau máy sơ sẽ nhưng la tu lại thấy được hiện đại đan dược bách khoa toàn thư bên trên lại có chuyên môn tế phân ngũ tạng đan dược cánh tay như trên mặt tốc độ tâm hoàn còn có nhuận phổi đan trở các loại đây là ngũ tạng chuyên môn có năm loại đan dược tới cường hóa như thế nhìn một cái la tu đột nhiên cảm thấy không rõ ràng cường hóa ngũ tạng thần đan khẳng định không hề đơn độc dùng ngũ dạng thần đan tới mạnh mẽ sở dĩ hắn liền chuẩn bị phân loại tới bắt đầu luyện chế may mắn thanh thiên tạo hóa đình có thể tự động luyện chế loại đan dược này ngũ tạng làm tâm gan t h phổi thận mà tâm chủ huyết mạch chủ dấu thần chúa tể nhân thể toàn bộ sinh mệnh hoạt động tác dụng cố x ư n g tâm vị quân chủ tri quan sinh c h i bản ngũ tạng lục phủ đại chủ sở dĩ la tu đệ nhất cái muốn cường hóa nội tạng chính là trái tim kim cương kinh trung tu bồ đã từng vấn đề quá thích cam n ư u nhi muốn thành phật như thế nào hàng phục lòng hắn một câu nói liền nói hết tu hành chân đế bốn chữ hàng phục lòng hắn tâm, tâm, tâm linh của mỗi người chính là nhất tôn tôn ngộ không h ạ n g phục tâm viên liền có thể thành đấu chiến thắng phật đây cũng là la tu đệ nhất cái cường hóa tim nguyên nhân thật sự là trái tim ở trong cơ thể con người là vô cùng trọng yếu một cái khí quan luyện chế xong 427 h ơ n một vạn khỏa tốc độ tâm hoàn sau đó lại tới hợp thành la tu làm cho một cái thổ khôi hỗ trợ tăng thêm dự thảo thanh thiên tạo hóa đỉnh năm phút đồng hồ sẽ sinh ra mấy trăm viên thuốc một vạn hai nghìn khỏa không sai biệt lắm chỉ cần hơn một trăm phút cũng chính là hai canh giờ mà luyện chế tốc độ tâm hoàn dự thảo thái sơ trong động phủ đều có t r o n g c h ọ n đem đ a n dược giải quyết sau đó la tu lúc này mới trở lại chính mình ở thái sơ động phủ bên trong bắt đầu tiến hành tối nay đại công trình hợp thành huyết dịch cùng công pháp từng vị dùng thủy tinh đồ đựng dụng cụ trang bị huyết dịch bị la tu từng cái trưng bày ở tại phòng khách sau đó lại là từng quyển từng quyển công pháp ngự kiếm chi thuật manh n g ư kỉnh ngự phong thuật chọn mười hai bản đặt ở la tu trước mặt nhìn lấy cần hợp thành nhiều như vậy công pháp và huyết dịch la tu không khỏi thở dài đại công trình a tuyệt đối đại công trình la tu đang suy tư trước hợp thành cái gì dị thú huyết dịch cùng tinh huyết cái này tạm thời để một bên công pháp nói ngự kiếm chi thuật ngự phong thuật manh n g ư kỉnh tinh thần lực nhập môn những thứ này nhất định là chọn đứng đầu cuối cùng la tu cân nhắc liên tục vẫn là lựa chọn manh n g ư kỉnh bởi vì kình đạo là nhanh nhất có thể để thăng hắn lúc này thực lực ở còn không có đột phá đến minh kính lúc lĩnh mộ dị thú kinh đạo có thể hôn k ì n h biến đến càng mạnh hơn nữa còn có dị thú bí cảnh bên trong nhiều máu như vậy dịch ở không lo không luyện được siêu cường dị thú kinh đạo dầu gì không còn có bên cạnh tên kia sao la tu liếc nhìn nằm ở đó nghỉ ngơi t i ể u bạch cái này vương cấp dị thú bạch hổ vương tinh huyết nhưng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cung cấp vậy t r ư ớ c máy ngưu k ì n h cùng biến hóa long kình sau đó ngự phong thuật huyết dịch xem tình huống la tu bắt đầu kế hoạch mấy ngày này bế quan hợp thành trình tự đồng thời hợp thành lúc hắn nhất tâm nhị dụng muốn tu luyện võ kỹ la tu cũng lựa chọn ngũ lôi chính pháp còn có không khí kỹ năng đương nhiên trong cơ thể thật nhiều chủng cấp pháp hắn cũng vẫn là vật chuyển như là thái sơ hồng mông kinh còn có thủy nguyên nước vạn sinh linh pháp cùng sinh mệnh gen chuyển tiếp pháp thái sơ hồng mông kinh trúc cơ thiên trong biến đổi ngầm thay đổi la tu thân thể tiềm năng đồng thời thủy nguyên nước vạn sinh linh pháp càng là không ngừng kích hoạt hắn tự thân tế bào mà nay đã kích hoạt rồi m ộ ư ơ i một liên cái này thời gian vài ngày đã tăng lên một cũng chính là sáu nước khỏa tế bào bị kích hoạt còn như sinh mệnh gen chuyển tiếp pháp la tu trong cơ thể hơn ba vạn cái albumin chất mạ hóa gen cũng bắt đầu có từng cái giải tỏa dấu hiệu tổ thứ nhất bình thường nhất adn cũng chính là nhất giai khóa gen không sai biệt lắm là hơn ba mươi cái đã là la tu trước mắt cái thứ nhất mục tiêu chỉ cần cái này hơn ba mươi cái toàn bộ mở ra vậy hắn là có thể l ĩ n h ngộ g e n đệ nhất trọng huyền bí khóa gen nhất d a i bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể mở ra hơn nữa không có bất kỳ tác dụng v ụ mà không giống như nạp lan quyết bạo phát phía sau có một đoạn thời gian suy yếu kỳ la tu cái này thần cấp gen c ô n g pháp căn bản không có không sai biệt lắm liền cùng mở ra tiểu vũ trụ giống nhau có một mấy phút siêu cấp từng cường h ó a trình tăng cường thực lực theo cá nhân mà định ra chẳng qua sau đó những thứ này mở ra gen sẽ có một đoạn hôn mê thời gian đợi đến lần nữa tràn ngập linh khí hoặc là năng lượng là có thể tuần hoàn mở ra đối với la tu thân thể mà nói là căn bản không có tổn hại chính là một cái thời gian dài ngắn cùng hôn mê vấn đề la tu vận chuyển công pháp mẹo trong thân thể tản ra một loại cực kỳ kinh khí còn có một chút như ẩn như hiện linh quang mà tay trái của hắn lại là bắt đầu lĩnh nộ nổi lên ngũ lôi chính pháp trúc cơ tiên h tay phải cầm hai quyển mới vừa in mánh n g ư k ì n h bỏ vào trước mặt hợp thành lan bên trong、Bá. Một bản có dấu la s ử lực số lượng tăng phúc năm t ă n thành cần phối hợp hổ loại dị thú tinh huyết tập luyện trực tiếp hợp thành trung cấp không có vượt cấp la tu ngược lại có chút đánh giá thấp mánh n g ư k ì n h hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là một bản cơ sở kình đạo phát m ô n không nghĩ tới nó vẫn là sơ giai kỳ thực trụ cột kình đạo phát m ô n tỉ như mã lợn d ừ n g chờ các loại kình đạo lực lượng tăng phúc kỳ thực tối đa một hai thành tăng lên s ắ c thực hữu hạn mà mánh n g ư ở lực lượng hình dị thú bên trong kỳ thực cũng là có tên tuổi sơ giai đương nhiên rất bình thường la tu lấy ra mánh hổ kình mà nối nghiệp tiếp theo hợp thành trung cấp cao giai cự tượng kình t lòng tập đỉnh tượng Kỳnh. Lực, lực thập thập thập thập đồ chơi này vẫn chỉ là hy hữu la tu nói thật bị trước mắt bản này l o n g tượng bàn nhược kình cho khiếp sợ đến sau đó tay phải hắn hợp thành tốc độ càng lúc càng nhanh nửa giờ sau một đạo hào quang bảy màu thoáng hiện thần tượng c h ấ n ngục kình quý hiếm k i n h đạo phát m ô n có thể mô phỏng thần tượng ai xử lực số lượng tăng phúc một một trăm l ầ n phụt lên trong lúc đó phiên giang đ ả o hải phiên vân phúc vũ một thần giống giận tinh thần v ẫ lạc thu nạp trong lúc đó yên lặng như tờ cần thần thú thần tượng chi tinh huyết mới có thể tu luyện thần tượng thần thú một m ộ trăm t l ầ n tăng phúc la tu nói thật bị hai câu này chấn động cái này há chẳng phải là nói chính mình k i n h đạo võ giả tu luyện môn công pháp này có thể treo lên đánh tông sư một trăm lần tăng phúc la tu tuyệt đối tự tin có thể làm đến nhất nhị phẩm tông sư dù sao lực lượng của bọn họ t ă n g phúc cũng mới chỉ có vạn lần dáng vẻ vạn tấn cự lực nói chính là tôn g sư bất quá tôn g sư lực lượng có một danh từ chuyên môn chân cương cũng liền là chân chính trước thiên cương k í n h tuy là trước thiên cương k í n h võ giả đánh ra cương kính cũng rất thuần khiết thật nhưng cách tôn g sư thật ra thì vẫn là có một khoảng cách rất lớn tôn g sư cương kính là có thể hấp thu linh khí đem thiên địa linh khí nạp ở trong cơ thể sau đó theo trước thiên cương k í n h cùng nhau đánh ra tạo thành so với đơn thuần trước thiên cương kình mạnh lên vô số lần lực lượng lực đạo như vậy gọi là chân cương một vạn tấn vừa lúc đối ứng một đạo chân cương chi lực Nhất phẩm tông phẩm tiêu sư chương u ẩ n chính chân c là một k ì n hai cũng chính là trăm lên lực l n ư ợ i nhị h mười lại là, là, là m ba không? Không quá cổ thần thú tinh huyết chương hai trăm mười ba quá cổ thần thú tinh huyết nam càng chúc mừng hợp thành xuất thần cấp k ì n h đạo công pháp long tượng b à n ngược h thần n kình. Long t n bàn n g h thần ngục kình tu chân giới thần cấp k ì n h đạo p h á p m ô n có thể mô phỏng thế gian bất luận cái gì thần thú mạnh cũng có thể cô động dung hợp vì chấn ngục mạnh thông vạn thú ngữ đ i ệ u lực lượng tăng phúc mười m ư ờ i nghìn lần nên sức lớn thành có thể tê thiên lệ địa hống rơi tinh thần trích nguyện thô nhật một ý niệm Chú thích, nên pháp môn nhập môn cần pháp nhập thần tượng tinh huyết, tổ tượng nên môn môn long, viên mãn phòng trừng tối đa cho rằng chính là long tượng thăng cấp vừa liếng nhưng nhìn giới thiệu sau đó hắn mới phát rất được không có đơn giản như vậy long tượng kinh đạo chỉ là trụ cấp nhất dung hợp sở hữu thần thú phía sau c h ấ n ngục kình mới là tối cường vạn lần tăng phúc đây là khái niệm gì la tu luyện tới đại viên mãn sau đó phòng trừng có thể trực tiếp sánh ngang tuyệt đỉnh võ giả đánh tuyệt đ ỉ n h la tu dù sao cũng không dám tưởng tượng bất quá nhìn xuống long tượng bàn nhược thần tượng hai hạng cơ bản cũng đã không thể nào làm được húng chi là còn lại tám loại thần thú tinh huyết không biết hắn u y ế t d hung hăng đạo vũ giả đường nói làm điểm tinh huyết phá phòng cũng không thể đem hợp thành ra mấy quyển tình đạo công pháp bỏ qua một bên la tu lại lấy ra biến hóa long kình hắn kỳ thực nội tâm là tương đối chờ mong hợp thành dị thú tinh huyết bất quá hắn còn là muốn thử nghiệm quyết tâm bên trong một cái ý nghĩ có phải hay không sở hữu tình đạo công pháp cuối cùng hợp thành thăng cấp công pháp đều không khác mấy một canh giờ phía sau la tu nhìn lấy trong tay xuất hiện sáu bản luyện kính pháp môn khẽ lắc đầu một cái giống nhau biến hóa long kình là trung cấp cao cấp một môn luyện kính công pháp hợp thành phía sau trực tiếp biến thành chân long kình sau đó liền không có cách nào lại tiếp tục hợp thành một trăm loại này t h i hữu cũng là long tượng bản lược kình một nghìn lần quý hiếm bản lì mị tít là thần tượng chấn một kình kết quả sau cùng nhưng thật ra là cùng m á n h ngưu kình không khác nhau gì cả sở dĩ bất kể là công pháp gì sơ giai cùng cao cấp ở trong tay ta cũng không có gì khác nhau la tu coi như là minh bạch rồi đem lấy quyển kình đạo bỏ qua một bên sau đó la tu cũng là chuẩn bị hợp thành bên cạnh mấy trăm phần dị thú huyết dịch cái này dĩ nhiên đều là dị thú bí cảnh bên trong giết chết trong đó lấy lục địa dị thú tối đa cái dị mưu tượng mã hùng hổ chờ các loại tuy là đều là phổ thông dị thú nhưng ở trong mắt la tu đó cũng đều là t ừ n g d ọ n thần thú tinh huyết mà sở dĩ muốn hợp thành huyết dịch la tu cũng là có chính mình ý nghĩ đối lập bắt đầu hợp thành tinh thần loại ngự kiếm thuật chờ các loại những thứ này hợp thành đi ra đều cần thời gian tu luyện duy trì có dị thú tinh huyết hợp thành phía sau có thể trực tiếp dùng bắt đầu lĩnh ngộ dị thú kinh đạo thực lực là nhanh nhất có thể có được tăng lên nếu như hợp ra tổ l o n g cùng thần tượng tinh huyết cái kia lại có thể thực lực tăng gấp b ộ i so với l i n h nộ cái gì thần cấp ngự kiếm chi thuật không thể nghi ngờ phải nhanh hơn rất nhiều cái này hẳn là cùng linh tuyền cùng linh n h ư ỡ n g giống nhau số lượng nhiều hợp thành cũng nhiều vậy trước tiên dựa theo số lượng nhiều tới la tu ở hợp thành loại chất lỏng này phương diện hiển nhiên cũng rất có kinh nghiệm phía trước hợp thành linh tuyền dùng vật chứa cũng đều ở đây hơn nữa phía trước vì bí cảnh đặc h ấ n la tu cũng mua sắm rất nhiều chuyên trở dị thú huyết dịch trai chai, chai lọ, lọ còn có ni tơ lỏng chứa đ ư dương chu diễn cùng sư chắc cũng cho hắn rất nhiều dù sao hai người phụ trách la tu tàn sát dị thú giải quyết tốt hậu quả công tác mà ni tơ lỏng chứa đựng dương công dụng la tu coi như là triệt để đã biết tinh huyết phía trước giang canh liêu cho hắn cao giai hoàng kim sư t ử huyết dịch kỳ thực chính là tinh huyết thông thường huyết dịch phải không cần nước lạnh duy chỉ có tinh huyết cần dùng đến loại này vào chứa đương nhiên la tu dùng băng hệ linh thạch xây dựng một cái phong tin phòng hiển nhiên cũng là có thể chính là tương đối đốt linh thạch tới trước hợp thành cự tượng huyết dịch lần này dị thú bí cảnh đặc hấn la tu đạt được nhiều nhất chính là cự tượng huyết、dịch. không sai biệt lắm co vài tấn tinh huyết cũng có mấy ngàn tích dáng vẻ cái này cùng c ự tượng khí lực còn có la tu giết một đầu đại thành kỳ c ự tượng có quan hệ vừa lúc luyện kính mấy q u y ề n công pháp đều cùng tượng có quan hệ hy vọng có thể hợp thành ra thái cổ thần tượng tinh huyết vậy phát thái cổ thần tượng vì tu chân giới mười đại thái cổ thần thú một trong phải biết rằng lòng phượng pi lân những thứ này đều xa chưa đạt được quá cổ thần thú cấp bậc có thể tưởng tượng được loại này thần thú cường đại thái cổ thần tượng nghe nói là trấn thủ vô biên địa ngục một đầu viễn cổ thần thú bốn chân liền cùng thông thiên thần trụ một dạng cấu kết địa phủ cùng nhân dân người của nó càng là quảng tha giống như một phiến đại lục một voi c h ấ n thủ nhất cảnh lấy một thú chi lực canh giữ ở địa ngục nhập khẩu được xưng là thần thú bên trong lực lượng tối cường đây đương nhiên là tu chân thế giới ở trên tự thuật tu chân giới gặp qua thái cổ thần tượng tu sĩ phỏng chừng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá la tu lại không quản nhiều như vậy không không hắn hiện tại chỉ nghĩ hợp thành hơn nữa càng làm cho la tu buồn bực là hắn chỉ hợp thành một lần cự tượng huyết dịch liền không có cách nào lại hợp nói cách khác cự tượng tinh huyết ở hợp thành lan phán định bên trong là thuộc về trung cấp nhất đỉnh giai một loại tài liệu phải tiếp tục hợp thành được thăng cấp hợp thành lan đến cao cấp cái này tờ mờ giờ la tu cảm giác mình lần này có điểm g a i bẫy sớm biết liền không bên trên một trăm cân a bởi vì cự tượng tinh huyết đã đạt được đỉnh giai sở dĩ không có cách nào khác tiếp tục hợp thành cũng chính là cái này một trăm tích cùng la tu thu thập hơn một tích cự tượng tinh huyết chỉ có thể ở lại cái tia dùng trò tu lượt bốn có thể hợp thành cũng chỉ có cự tượng huyết dịch ai tiếp tục dùng cự tượng huyết dịch hợp a lần này ít một chút tới la tu cầm rồi hai chi ống nghiệm lắp ráp chút cự tượng huyết dịch vừa mới chuẩn bị để vào hợp thành lan cũng là gợi ý số lượng không đủ la tu chỉ có thể tiếp tục n ế n thử một trăm cân không sai biệt lắm hợp thành một trăm tích cũng chính là một cân một tích la tu thái sơ động phủ cũng không gì đơn vị đo lường cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cầm hai cái không sai biệt lắm có thể giả bộ một cân nhiều bình xứ bỏ vào hợp thành lan bên trong lần này hợp thành thành công cự tượng tinh huyết một tích cmn được kêu mấy cái thủy khôi qua đây trang bị cự tượng huyết、dịch. không phải vậy cái này hợp thành hiệu suất quá chậm trang hảo lại hợp thành một lần la tu đều cần mấy phút cái này hợp thành một v à n lần chẳng phải là muốn chừng mấy ngày may mắn la tu linh tuyển hợp thành lúc hợp thành ra khỏi mấy ngàn con thủy khôi cùng t h ổ khôi cái gì không nhiều lắm cu ly tối đa la tu vội vàng lấy ra mấy chục cái bình xứ làm cho thủy khôi hỗ trợ chuyên trở mà chính hắn thì chỉ cần phải tiến hành cự tượng huyết dịch hợp thành lần này hiệu s u ấ t hiện nhiên nhanh hơn rất nhiều tuy là không có cách nào khác cùng hợp thành công pháp thời gian này so sánh với nhưng mấy giờ vẫn là có thể hợp thành một vài lần Bá. Bá. chúc mừng hợp thành gia linh cấp dị thú hy hữu tinh huyết nguyên tượng tinh huyết một、Bá. chúc mừng hợp thành gia vương cấp dị thú quý hiếm bản lì mị tinh huyết viễn cổ lòng tượng tinh huyết một、Bá. chúc mừng hợp thành xuất thần cấp tinh huyết thái cổ thần tượng tinh huyết một tám chương hai trăm m ư ơ i bốn đùa dỡn lưu manh chương hai trăm m ư ơ i bốn đùa dỡn lưu manh bốn chữ đây chính là quá cổ thần thú tinh huyết sao ngoa tạo thật là nặng cái này mục tích phòng trừng thì có mấy cân nặng chứ cờ mờ quá kinh khủng la tu ngắm nhìn một đoàn phiêu p h ù ở giữa không trung kim quan g trói mắt dòng máu màu đỏ trong máu phảng phất có thất thải lưu quang ở chính giữa bắt đầu khởi động mỗi người tượng hình ấn ký huyễn diệt có diễn sinh nhìn qua xa hoa khiến người ta liếc mắt liền không gì sánh được trầm mê hướng nguyên bản đang buồn ngủ t i ể u bạch càng làm ánh địa thức dậy sau đó toàn thân bộ lông đều có chút dựng thẳng lên hướng phía la tu bên này đ i ề n cuồng hét lên một tiếng hẹp dài trong đôi mắt lộ ra một vẻ nồng nặc sợ hãi tốt lắm làm như đến từ tâm linh tầng thứ một loại thiên nhiên thần p ụ đây là tới từ dị thú t ầ n diện giai cấp nghiện ép là một loại khắc vào trong xương ký ức. dù cho tiểu bạch là vương cấp dị thú bên trong xếp hạng hàng đầu bạch hồ vương nhưng ở nhất tôn quá cổ thần thú huyết dịch trước mặt vẫn là không đáng chú ý theo tu chân thế giới ghi chép vương cấp thần thú cho dù là xếp hạng thứ năm mươi chuẩn thần thú quá cổ thần thú kích sát đối phương cũng như cùng là lấy đồ trong túi một dạng may mắn quá cổ thần thú số lượng ở tu chân giới đó cũng là không thấy nhiều hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quá mạnh mẽ đánh sâu vào trí cực lực lượng cả n g ư ờ i đều có chút run dày la tu đem thái cổ thần tượng huyết dịch lấy ra trong n h y mắt hắn lại có một loại quỳ bái xung động cả người x ư n g cốt đều giống như đang phát run may mắn la tu tay mắt lanh lẹ đem gửi đến rồi nghề nghiệp tinh huyết đồ đựng dụng cụ bên trong sau đó nhét vào bên cạnh dịch lan chứa được dương hô la tu sâu thở ra một hơi tuy là chỉ có ngắn ngủn mấy giây nhưng hắn mới vừa thực sự cảm nhận được đến từ quá cổ thần thú thượng vị n g h i ệ n ép ở trước mặt nó nhân loại tựa như nhỏ bé giống như một chỉ kiến hôi cái này đại thành kỳ quá cổ thần thú bao nhiêu mạnh la tu lắc đầu căn bản không có cách nào khác tưởng tượng khỏa khỏa tinh huyết bị la tu thích đáng giữ đứng lên một giây kế tiếp hắn lại không có lại hợp thành cự tượng huyết dịch mà là nhìn về phía mạnh mẽ hồ huyết dịch cự tượng có thể hợp thành thần tượng máu la tu là có thể đoán được nhưng mánh hổ cao dai nhất nhưng là chỉ có vương cấp bạch hổ vương như vậy thần cấp không sẽ là còn lại thần thú tinh huyết nói làm liền làm la tu cầm lên thông thường mạnh mẽ hổ huyết dịch bắt đầu hợp thành mạnh mẽ hổ huyết dịch đẳng cấp là chu dai so với cự tượng thấp hơn một cái t ầ n g thứ sở dĩ có thể hợp thành hai lần mánh hổ tinh huyết sinh hổ tinh huyết sinh hổ xem như là cùng cự tượng đồng nhất t ầ n g thứ cao dai dị thú tuy là cũng là phổ thông dị thú nhưng thực lực muốn so thông thường lao hổ mạnh lên rất nhiều hơn nữa bất kể là thân thể vẫn là ngoại hình đều không phải là phổ thông mánh hổ có khả năng sánh ngang cái kia hy hữu tinh huyết h i ệ n nhiên chính là bạch hổ quý hiếm là bạch hổ vương la tu đoán không sai liên cung cự tượng hợp thành giống nhau hy hữu là linh cấp đạo thú bạch hổ tinh huyết quý hiếm bản l ý mỹ tít là bạch hổ vương tinh huyết điều này làm cho la tu không có phía trước cự tượng hợp thành lúc như vậy phân chấn chủ yếu là bạch hổ vương tinh huyết la tu có thể từ trên người tiểu bạch dùng sức soạn soạn chân tính là nhiều lần như vậy quý hiếm hợp thành bên trong nhất không có mong đợi la tu thở dài bắt đầu tiếp tục hợp thành gian vặt đến rồi hơn nửa đêm một viên tản da lực rượu tia sáng huyết dịch nhất thời nằm ở hợp thành lan bên trong mạnh mẽ h ổ huyết dịch không không một thần cấp hợp thành rốt cuộc kích hoạt hơn nữa viên này màu đen tinh huyết cũng sẽ không là thuộc về hồ hệ hơn nữa trên đất bằng bá chủ thực sự cổ thần thú t h ủ y kỳ lân sở hữu lục địa thú vật thủy tổ cũng là mười đại thái cổ thần thú bên trong duy nhất trưởng quản đại địa một loại thần thú ở t h ủ y kỳ lân phía dưới lại có hỏa kỳ lân hắc kỳ lân bạch hổ vương trợ các loại chuần thần thú sở dĩ lần này tiểu bạch hoàn toàn phụ phục ở tại la tu bên chân tại cái kia lạnh run đứng lên thanh âm cũng hoàn toàn không giống như là mới vừa giống giận mà là tại cái k i a minh ớt cùng thái cổ thần tượng so với cái này thủy kỳ l ầ n nghiễm nhiên so với kinh c h ủ n g nhiều nhìn như vậy tới những thứ này dị thú huyết dịch cuối cùng đều có thể hợp xuất thần cấp la tu hợp thành mạnh mẽ hổ huyết dịch tước r nguyện ban đầu kỳ thực chính là cái này hắn hoàn sinh sợ nhiều máu như vậy dịch hợp đi ra tất cả đều là thái cổ thần tượng tinh huyết nhưng hiện tại xem ra tu chân giới trong truyền thuyết mười loại thần thú huyết tinh huyết hợp thành đứng lên căn bản không có gì khó long tượng bàn nhược thần ngục tình hà khắc điều kiện tu luyện ở la tu trước mắt sẽ không còn là nan để làm hợp thành đi ra trực tiếp luyện thành thần cấp luyện kính pháp môn nghĩ đến có thể tu luyện long tượng thắt lưng như thần m ụ c tỉnh la tu nội tâm nhất thời biến đến phấn khởi lên vốn là muốn hợp thành ngự kiếm chi thuật ngự phong thuật nội tâm cũng hoàn toàn bị trước mắt vô số dị thú huyết dịch tràn ngập tăng thực lực lên làm chủ những thứ khác ngươi à n gõ không g thật nhiều lần, n đều ờ lời. i Liên tại nàng chuẩn bị đợi lát nữa một hồi chi tế, la tu mới, mỏi đi thái trả lát một tế, Tu mặt mệt mỏi từ trong nhà đi ra. Hách vân khanh nguyệt đều bị la Tu trạng ra. La La làm nàng chuẩn nữa nhà vân khanh hồn. n g chỉ có, Hách cho hết đều bị bị sợ vẻ ư không có sao chứ nàng có chút ân cần nhìn lấy la tu la tu khoát tay á o không có việc gì hợp thành một cái suốt đêm la tu thật vất vả đ ả o đập ra khỏi bốn miếng thần thú tinh huyết l i ê n tại hắn cho rằng quả thứ tư lại muốn sinh ra một loại mới thần thú tinh huyết lúc thủy kỳ lân tinh huyết chữ làm cho tâm hắn hình thái có chút nhỏ bé vỡ không nghĩ tới hợp thành lại có chút lập lại thái cổ thần tượng tinh huyết côn bằng tinh huyết thủy kỳ l ầ n tinh huyết hai tích đây chính là la tu hơn nửa đêm thu hoạch cái này đây là ta làm bánh rán trái cây còn có k i m tế đậu chế biến đậu vân khanh n g u y ệ t xem la tu biểu tình dường như có chút khó chịu d á n g vẻ vội vàng đem bữa sáng đưa tới la tu trước mặt la tu hơi chút ngửi một cái chót mũi liền tràn đầy trí cực lúa mì khoai tây c h ở các loại hương khí la tu từ vân khanh n g u y ệ t trong tay sau khi nhận lấy cũng không khách khí liền ở trước mặt nàng ăn n u ồ n n ê n ăn như thế nào đây vân k h a n g u y ệ n mong đợi nhìn lấy la tu nỗ、no, â n sai La Tu đọc nhấn nói, không không vậy, mì, tây, trứng, tây, người h ấ n n rõ t ừ chữ người hi kia n lấy xem la tu ăn không có hình tượng chút nào vân khanh nguyện mặt nhỏ đỏ lên chỉ chỉ trên tay hắn một ly kim tiêm sữa đậu nành sữa đậu nành vẫn còn ở tràn ngập từng hơi khi nóng nhìn một cái chính là hiện nấu đi ra biết ngươi thích ăn cái gì khẩu vị sợ nạp điệu ra đây có kẹo vân khanh nguyệt cái này tiểu nha đầu n g h ĩ thật là chú đáo la tu đúng là một, một loại nhìn lấy nàng móc trong ngực ra một bao đường cát la tu càng phát ra cảm thấy tiểu cô nương này là thật biết chiếu cấu người a thân tâm của hắn tựa như đều có chút bị bắt làm tù binh không ai có thể cự tuyệt như vậy một cô gái la tu như vậy độc thân càng không được cái gì cung vũ huy khương v lan giờ khác này la tu trong mắt chỉ có này đạo đắm chìm trong phúc địa thần hy vân vân bên trong thân ảnh tiểu tiểu cái kia thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa hấp dẫn người tiếng lòng lực lượng k h a n g u y ệ t la tu như đã quen từ lâu tiếng hô vân k h a n g u y ệ t có chút khé ngầm đầu khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi n g ố c manh vẫn là ngẩng đầu lên thật đẹp một điểm vân khanh nguyệt theo bản năng lui về sau một bước cùng một bị kinh sợ nai con giống nhau lần nữa đem túi lầu xuống nhãn căn tựa như vừa đỏ la tu có chút giọt mồ hôi cỡ mờ nờ cần thiết hay không l o n g phong bị để ý nặng như vậy quên đi chậm rãi điều giáo a chỉ cần mở ra một lỗ hổng cũng có thể chậm rãi công hãm la tu tại cái k i a nghĩ lấy trong tầm mắt vừa lúc có thể chứng kiến vân k h a n g u y ệ t lông mi thật dài dưới cao thẳng tú chứng mũi như vậy đường nét rõ ràng mô hình hơi xẹp lấy dường như bị ủy khuất gì t ự như nàng đang cố nén cái gì đùa với ngươi chính là hy vọng ngươi tự tin một điểm n g n g đầu lại không cái gì ai khi dễ ngươi ta giúp ngươi đánh hắn vân khanh nguyệt không nói gì trên thực tế trong lòng nàng là cảm thấy la t u đang khi dễ nàng la tu cũng đã nhìn ra nhịn không được thở dài vân khanh nguyệt như vậy tính cách phải cải biến cũng không phải một sớm một chiều đây là cùng với nàng sinh trưởng hoàn cảnh còn có lâu dài tự ti tâm lý tạo thành cho dù nàng biết mình vẻ bề ngoài phi thường xuất chúng nhưng cái này kỳ thực lại trở thành nàng một đám gánh nặng trong lòng nàng sợ chịu đến khi dễ tạo thành lần thứ hai thương tổn cho nên nàng dùng chính mình phương thức tới ngụy trang thành một cái tiểu trong suốt nhưng vàng làm sao đều sẽ sáng lên a la tu lắc đầu dối người nô、no, thỏa mãn ợ một cái la tu uống xong sữa đậu nành một cái bánh rán trái cây xuống bụng c h ỉ cảm thấy cả người lại tốt lại tựa như có vô cùng k i n h đạo tuy nói hắn cường hóa thân thể thông cái tiêu gì đều là chuyện nhỏ nhưng tinh thần vẫn còn có chút mệt mỏi nhưng ăn sau bữa ăn sáng c h ỉ cảm thấy cả người lại đã trở về ăn một v â n khanh n g u y ệ t có chút khẩn trương ngần đầu một g i â y kế tiếp lần nữa thấp kém bởi vì la tu ánh mắt quá nóng bỏng then chốt còn có chút không kiêng nể gì cả giống như là t ậ n lực đang quan sát nàng giống nhau ăn xong rồi ngươi vì sao phải chờ ta ăn xong lại đi la tu có chút ngạc nhiên nói cái kia cái ba bố ta bởi t r ư a muốn đưa cơm cho ngươi qua thật lâu mây khanh lại mới nói ra ý nghĩ trong lòng ồ lập tức cho ngươi la tu về tới phòng t r o n g đem nàng nhỏ bé hoa bao đưa cho nàng vân khanh nguyện một bà tiếp nhận liền cũng như chạy trốn hướng phía cầu treo cái kia đi tới ha ha la tu nhìn lấy cái kia gậy nhỏ hợp thúc bối ảnh không thể nín được cười đứng lên c h ầ m một chút bên trong cái k i a bản công pháp nhớ ký tu luyện một chút về sau đưa cơm cũng có thể ung d u n g một điểm la tu mới vừa trở lại phòng trong đem ngự phong t h u ậ t hợp thành một cái không nghĩ tới còn trực tiếp tới cái vợ cấp thái hư linh ngự pháp trung cấp đỉnh giai thân pháp có thể mượn trợ thiên địa linh khí bay lượn tại cựu thiên tri thượng mẹ nó thua t h i ệ t mỗi lần đưa cơm tiễn nàng một bản công pháp lại cho xuống phía dưới có hợp thành lan cũng phải phá sản la tu tự d ê u lấy cũng là trở lại thái sơ đập phủ tiếp tục hắn hợp thành đại nghiệp chương hai trăm m ộ ư ơ i năm tập luyện thần cấp pháp môn lần nữa đột phá chương hai trăm m ư ơ i năm tập luyện thần cấp phát m ô n lần nữa đột phá hai cảng keng chúc mừng hợp thành xuất thần cấp tinh huyết thái cổ côn bằng tinh huyết một ai la tu nhìn trước mắt hiện ra một đoàn b ạ c h sắp tinh quang t h i ể m rượu dòng máu cũng là khẽ thở dài hắn ở linh xá đã chọn hợp thành ba ngày ba đêm rất nhiều dị thú huyết dịch đều thử qua nhưng cuối cùng vẫn là chỉ hợp thành năm loại quá cổ thần thú tinh huyết trong đó thậm chí rất nhiều cảng là tái diễn nhiều nhất đương nhiên là thủy kỳ lân tinh huyết chọn hợp thành sáu tích sau đó chính là thái cổ côn bằng tinh huyết ba tích thái cổ thần tượng tinh huyết một tích thái cổ ma viên một tích tổ long một tích còn lại còn lại vài loại quá cổ thần thú đều chưa hợp thành đi ra xem ra hợp thành tương quan quá cổ thần thú tinh huyết nhất định phải là bên ngoài hậu duệ mới được la tu hợp thành nhiều như vậy tinh huyết coi như là hợp ra khỏi một ít kinh nghiệm cũng t ỷ như đêm qua hợp ra tổ long tinh huyết cũng là từ cự mạng huyết dịch hợp thành mà ra mà thái cổ ma viên liền là tới từ ở đại thành kỳ cự viên huyết dịch những thứ khác như là thái cổ côn bằng đều là loài chim dị thú thủy kỳ lân vậy càng không cần phải nói là tàu thú sở dĩ những thứ khác năm loại hai mươi mốt thần thú xem ra đều cần tương quan dị thú mới có thể hợp ra khỏi la tu liếc nhìn còn lại rất nhiều dị thú huyết dịch trên cơ bản cũng không tồn tại mấy loại k h á c quá cổ thần thú hậu duệ duy nhất một bội thực vật thần thú thập vi ba n lan chắc là cần m ã đạ dạ lan loại thực vật mới có thể hợp thành may mắn la tu ở linh thực thái sơ trong đậu phủ trồng rất nhiều cái này hợp thành ngược lại không gấp quên đi trước tăng thực lực lên lại nói có một dọn tổ long tinh huyết cùng cự tượng tinh huyết long tượng bản nhược thần chắc là có thể tu luyện hy hữu long tượng bản nhược tỉnh cùng quý hiếm thần tượng c h ấ n m ụ c kình cũng đồng dạng có thể kiêm tu tuy là t ă n môn kình đạo tu luyện không được tương nộ lẫn nhau thêm được nhưng long tượng bản nhược t n h không thể nghi ngờ là tốt nhất tu luyện sở dĩ la tu chuẩn bị là đều tu luyện một chút lấy ra hai quả quá cổ thần thú tinh huyết còn có ba quyển k ì n h đạo cổ tịch la tu một bên hợp thành lấy tốc độ tâm hoàn một bên chuẩn bị đem thần thú k ì n h đạo luyện thành tăng thực lực lên lại nói bắt đầu đi la tu cầm lên long tượng bàn ngực tỉnh tại cái k i a lật nhìn cùng là khỉu tay trên tay tốc độ tâm hoàn cũng bắt đầu hợp thành bắt đầu cường hóa tim thần cấp đan dược tâm nhị dụng la tu đã sử dụng càng phát ra thông thuận chỉ chốc lát sau ba quyển kinh đạo công pháp hắn đều đã lật xem hoàn tất nhắm mắt lại la tu tại cái tia tiêu hóa tu luyện pháp môn Kỳ thực dị thú k ì n h đạo chi lực có dị thú huyết dịch sau đó mô phỏng đứng lên tương đối đơn giản hầu như chỉ cần nuốt nên dị thú huyết dịch cùng tinh huyết là có thể trong biến đổi ngầm phát sinh cải biến thậm chí tinh huyết dùng khá hơn rồi còn có thể sở hữu nên dị thú nào đó năng lực thí dụ như lâu già la dùng phượng hoàng tinh huyết hắn liền sở hữu nhất định trên ý nghĩa bất tử c h i thân không phải nói làm sao đều không chết mà là ra năng lực hồi phục biến đến tương đương cưng hãn nếu như tinh huyết lại dùng nhiều một chút nói thậm chí có thể trọng thương khoảng cách khỏi hẳn đây chính là vương cấp dị thú bất tử địa phượng thiên phú thân thông mà la tu trong tay tổ lòng cùng thá người trước sẽ có được ngự thủy long ngâm triện các loại chờ thiên phú thần thông người sau lại là thần tượng c h i lực thần tượng c h i khu tượng đặt chờ các loại dùng la tu đem ba quyển kinh đạo công pháp trở về chỗ một lần sau đó nhất thời cầm lấy bên cạnh hai giọt quá cổ thần thú tinh huyết bỏ vào trong miệng la tu huyết dịch của cả người giống như là triệt để sôi trào hoàn toàn giống nhau tận tiếng sấm càng lạnh như cống tương tại cái kia không được cọ rửa cùng lúc đó trong người hắn lực lượng tăng cường thanh âm làm cho la tu trong thịt thị. chiếm được một lần nữa cường hóa thần tượng tinh huyết cùng tổ long tinh huyết bá đạo thần thú chi mỗi lần mỗi lần kêu anh kích lấy la tu thân thể du huyết phách lưu ly quyết đệ nhất cái bắt đầu khởi động tiếp theo là lòng tượng bản nhược thần mục kình cuối cùng là thái sơ hồng mồng kinh thủy nguyên pháp gen loại công pháp ở la tu trong thân thể thay thế biến hóa tiến hành biến hóa thân thể tế bào gen kinh đạo toàn bộ cũng bắt đầu hướng phía một loại s â u nhất t ầ n g thứ thân thể vào la tu cả người giống như là nhập định tựa như ngồi ở đó cả người bắp thịt tại cái kia không ngừng kích động khí thế cũng là càng phát tràn ngập ngồi sồm bên cạnh hắn tiểu bạch đã hoàn toàn nằm trên đất tại cái kia không được gầm nhẹ l ạ n run không đủ Tinh h u y ế ẩm ẩm nói g hào quang màu đỏ ngòm trực tiếp từ la tu trong thân thể bột phát ra sau đó tạo thành một tầng cốc màng đem toàn thân của hắn các nơi đều bao quát ở tại bên trong giống như một huyết nhân một dạng nhưng ở cái kia lá mỏng bên trong như có một trái tim tại cái kia ủng bùn thoát ra thời gian như vậy từng giây từng phút trôi qua ba ngày sau thông thiên phong tầng thứ tư bình đại nơi này là đế vũ nội viện từng cái hội đoàn nơi t r ú đóng tuần trước nạp lan quyết mấy cái đem nhất góc một khối nhà trệ thiết lập thành tu chân xã c ă n cứ xem như là đem tu chân club cho xây dựng đứng lên mà nay một tuần trôi qua tu chân xã thành viên đã mở rộng đến rồi hai mươi người cái này ở giữa tuyệt đại đa số là sinh viên mới vào năm thứ nhất còn có chính là hướng về phía la tu đệ tập h thủ tịch tới mấy cái năm thứ hai đại học sinh viên năm thứ ba đại học mẹ lão đại cái này p h ủ trường quý làm tư nghi thức nhập học phía sau sẽ không gặp qua h ắ n người gọi điện tu h o ạ chân h lúc tháng này xã đoàn đan dược tài nguyên chờ các loại đã xuống mỗi cá nhân đều đã bắt được mặc dù không tính nhiều lắm nhưng miễn cưỡng đã quá bọn họ sơ kỳ tu luyện thậm chí có người còn có thừa ra bất quá chu diễn mấy cái luyện tương đối hung khẳng định là không đủ ngược lại là la tu hắn nhận tài nguyên càng nhiều nhưng vẫn chậm chạp không có tới lĩnh thủ tịch tổng biên tập tài nguyên cộng lại càng là có thể đỉnh xã đoàn tất cả mọi người một phần ba chu diễn đương nhiên là thấy thèm không được hh c ta đương nhiên nhớ thương lão đại thực lực mạnh như vậy những đan dược này cùng dược thảo nhất định là không cần chu diễn t u é t m i ệ người c bên cạnh sư chắc cũng là mánh đ i ệ u mở mắt ra làm sao rồi a c h ắ c chu diễn nhìn lấy sư chắc nghiêm túc nhãn thần ta đi tọa vọng sơn kêu lão đại thu ly ngươi nhanh chóng thông báo mọi người có người tới đ ạ quán a trước mặt sư trác từ trong lòng móc ra một tấm phụ triện vừa mới chuẩn bị dẫn động một đội nhân mã cũng là đã xuất hiện ở bọn họ dùng giải thích thần tượng c h ấ n ngục kỉnh không phải nào đó trong tiểu thuyết cái kia bản công pháp ta chính là cảm thấy tên khí phách bộ một cái còn có quá cổ thần thú là quyển sách t h i ế t định cũng không cần đối chiếu một ít trong tiểu thuyết thanh long bạch hổ những thứ này Liên là là rồi. rồi. ai cái dạng, chương quán, Chương quán, càng, Dẫn đạ đạ cự khí thế 216, 216, đá đá đầu tu. sát sát vào vào tấm tấm một Ba người tìm hắn chuyện gì chu diễn đứng ra nhãn thần lại hướng phía sư trắc ra hiệu một cái sau lưng đấu lạc nghiễn cùng lâm thu ly mấy cái vội vàng đứng ở chu diễn bên cạnh một bộ cùng lạc cựu địch tức giận dáng vẻ hắn không ở nam tử kia khinh thường nhìn chu diễn l i ế mắt miết miệng hướng chuẩn bị ra cửa sư trắc cười cười ngươi dự định đi mật báo đúng vậy hắn sư trắc cười cười nam tử kia ngược lại là thật bất ngờ sư trắc như thế thành thực cũng tốt cái kia nơi đây các loại chờ không biết hắn chuyện gì sư trắc thấy đối phương cũng không quá mức kiêu ngạo không khỏi hỏi người cứ nói đi nam tử đại mã kim đao tùy tiện tìm một địa phương ngồi xuống các ngươi thành lập hội đoàn thời điểm chẳng lẽ không ai nói với các ngươi xã đoàn cùng xã đoàn trong lúc đó có thể ngừng chiến sao nhiều xã đoàn chính là nhiều mấy người tới chia cắt tài nguyên mỗi tháng nội viện giặc đan dược nhiều như vậy ngươi nói ta vì cái gì tới nam tử ngầm đầu nhìn sư trác bên hai lại chuyển đến g i à y đặc tiếng bước chân của nạp lan khuyết mấy cái đã được đến chu hành thông báo mới vừa từ ký túc xá bên kia chạy tới nam tử hướng phía nạp lan khuyết mấy cái quét mắt cuối cùng tập trung ở tại nạp lan khuyết trên người, người là la tu ta không phải nạp lan khuyết đứng ở nam tử trước mặt ta là tu chân xã phó xã trưởng ta không dành nghe ngươi cái này so với ta yếu nhiều như vậy r a hỏa giới thiệu đi đem la tu cho ta gọi qua ta chỉ tìm hắn phía trước còn có chút cảm thấy thắng không anh hùng hiện tại nếu hắn đã là thập đại thủ tịch ta đây tìm hắn liền sư xuất hữu danh nam tử căn bản không thấy nạp lan khuyết l ư ế c mắt làm cho nạp lan khuyết cả người có chút thủ thương bất quá nạp lan khuyết cũng biết mình bây giờ xác thực không phải trước mắt nam tử đối thủ từ trên người hắn tán phát khí thế đến xem cái g a hỏa này tuyệt đối là một cái cương kính võ giả chỉ có cương kính mới có thể tỏa ra kinh khủng như vậy khí tức mà hắn mang tới một đám người cũng không có một là kém ít nhất đều là hóa k ì n h khởi bước a sư chắc cũng không lời nói nhảm trực tiếp đi ra cửa h i ệ n nhiên là đi tìm la tu các ngươi hiện tại sa đoàn lại có bao nhiêu người nam tử hỏi đối diện nạp lan quyết nạp lan quyết mí môi một cái học trường ngươi là cái nào hội đoàn lao niên luôn diêm hoác tiểu tử ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu diêm hoác chăm chú nhìn nạp lan quyết, nạp lan quyết nắm tay có chút xếp chặt làm sao chỉ bằng ngươi còn muốn đối với động thủ hay sao diêm hoắc nghiền ngẫm c ư ờ i cười bàn tay lại manh địa hướng trên bàn vỗ xuống đông cổ trí cực cương kính trực tiếp từ trên bàn xuyên thấu xuyên thủng đến rồi mặt đất lộ ra một cái cực kỳ sâu lỗ thủng thanh niên nhân, nhân có ngạo khí là chuyện tốt nhưng ở nội viện sinh viên đại học năm thứ nhất phải còn lại bởi vì nhóm cũng đều là như vậy tới được ai cũng nghĩ sáng lập xã đoàn nhưng xã đoàn người có thể quản lý tốt diêm bỗng nhiên lời nói rất tàn nhẫn nhãn thần quét mắt dưới ở đang ngồi mọi người lão n i ê n l u ô n hoan n g h ê n các vị niên đệ gia nhập vào chúng ta xã đoàn ít người võ đạo club nhiều người nhiều người tài nguyên liền phân phối thiếu những lời khác không cần ta nhiều lời chứ đám người đều không nói gì diêm hoắc cũng không sinh khí thản nhiên nói còn kỳ vọng các ngươi tổng biên tập giúp các ngươi xuất đầu nói thật lão đại các ngươi nhập học ngày đầu tiên liền trực tiếp có thể làm được thủ tịch đây quả thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa là cái nhân tài phá học viện ghi chép sở d ĩ ta vừa muốn tới tự mình gặp gỡ hắn diêm múc cười ha ha lấy phía sau hắn một đám lao niên l u b thành viên cũng đều là mặt lộ ra một vệ bội phục nhưng lại p h ụ thuộc về bội phục cũng không chọn cái này nhất định làm lớn nội viện cũng là cổ vũ học sinh trong lúc đó cạnh tranh không đúng vậy sẽ không làm loại này xã đoàn đấu tranh hình thức chỉ có ngừng chiến mới có thể làm cho học sinh phát triển nhanh hơn mà lao nhiếp l u ô n trên thực tế so với võ đạo l ú c chắc chắn mạnh hơn bọn họ là một nhóm không có tốt nghiệp học sinh mượn diêm hoắc mà nói hắn năm ngoái nhưng thật ra là một gã sinh viên năm thứ tư cũng bởi vì không có đột phá tông sư cho nên mới bất đắc di lưu lại đế vũ nội viện sẽ cho đại học năm bốn không có tốt nghiệp học sinh một năm ở lại viện quan sát kỳ nếu như trong vòng một năm còn chưa đột phá tông sư cái kia xin lỗi hắn không có cách nào khác tốt nghiệp Cũng liền lấy không lấy đây ư thường đường trường tư ợ c có cách khác con chiến cảnh, phúc địa chờ, các loại, hắn đều không lại sẽ còn có tư cách đế đi địa đều đ tiến vũ bằng bình bí nghiệp, ngoại không nào ngoài, hắn không tốt trừ thú mới loại, lại bảo. lấy dị ở mở sẽ là võ đạo bộ quy định sở dĩ võ viện tốt nghiệp đãi ngộ và phúc lợi không thể nghi ngờ là tốt nhất đây là toàn bộ xã hội thông dụng một tấm b i ể n t r chữ vàng dù cho không phải bên trên dị thú chiến trường đó là có thể tiến nhập bí tịch cùng phúc đ ị a đây đều là vô số võ giả đều trông chờ sự tỉnh đương nhiên cũng không phải nói không có tốt nghiệp liền tuyệt đối không có cách nào khác tiến nhập bí cảnh cùng phúc đ i ệ võ đạo bộ phận biết cấp cho lượng nhất định tiến nhập danh lệch nhưng danh lệch này là cần dùng thực lực đi tranh thủ ai cũng không muốn làm cái này thay thế bổ sung tuyển thủ sở d ĩ tốt nghiệp làm cho tất cả mọi người đều biến đến tương đương cấp bách cũng bức bách này đại học năm bốn không có tốt nghiệp ở lại viện sinh sẽ nghị trăm phương ngàn kế thu hoạch các loại tăng thực lực lên tài nguyên thậm chí là đi hoàn thành các loại nhiệm vụ xoát điểm số đổi lấy tu luyện các loại đang ăn dược trang bị có càng là làm lên dị thú thợ săn hoạt động diêm hoắc đám người mấy ngày hôm trước kỳ thực liền tại bên ngoài làm nhiệm vụ ngày hôm qua trở về mới chỉ có nghe nói có một siêu cấp n h ư u bức tân sinh ngày đầu tiên làm đệ thập thủ tịch không nói còn trực tiếp thành lập một cái sát đ o ạ n xuất phát từ cẩn thận lao niên group nghe được la tu thực lực còn có một chút tin tức phía sau mới chỉ có phái cương tính đại thành diêm hoắc tới cửa hợp nhất diêm mai thực lực ở lao niên group có thể xếp hạng thứ năm nhóm hơn nữa thập đại thủ tịch ngoại trừ ba vị trí đầu ở ngoài còn lại cùng lao niên group mấy cái tổng biên tập căn bản là không cách nào sánh được bọn họ đều là ở vào gần đột phá tông sư sức lớn viên mãn thực lực cảnh giới cùng k ư ơ n g vi lan bất phân cao thấp bất quá khương vi lan tài nguyên nhiều tay cầm công pháp mạnh mẽ cho nên nàng mới có thể chấn áp được mọi người ngoại trừ nàng ở ngoài nói thật lao niên lúc không đem những người khác để vào mắt bao quát diệp vô đạo đó cũng chỉ là cùng lao niên lúc tổng biên tập bất phân cao thấp một cái thực lực còn như hoàng phủ t ú tú khả năng còn muốn yếu hơn một bậc toàn bộ tu chân lúc có chút lạnh tràng diêm hoắc cũng không xuất ruột ngồi ở đó chờ đợi la tu đến nạp lan k h u y ế t cùng lâu già la mặc dù là người ngạo khí nhưng không có nghĩa là xóa bức bọn họ biết mình không thể nào là diêm bỗng nhiên đối thủ sở dĩ cũng là ngồi ở đó chỉ có thể kỳ vọng la tu có thể đánh đuổi trước mắt tên lớn lối này trong lúc nhất thời toàn bộ tu chân lúc tràn đầy một loại khẩn trương cảm giác đè nén thang đến ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng xe gió ai tìm ta la tu thanh âm cũng ở lúc này từ xa đến gần chuyển tới một giây kế tiếp thủy một cái diêm bỗng nhiên trước người liền ra phát hiện một cái khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm giác tinh thần run nam nhân l ử a tu chương hai trăm mười bảy gậy ông đập lư ông chương hai trăm mười bảy gậy ông đập lư n g ông b ố n càng ừng nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở đó diêm hắc khi nhìn đến la tu một sắt na sắc mặt trong nháy mắt có chút thay đổi thân thể càng là trực tiếp đứng lên phía trước còn có chút khẩn trương nạp lan khuyết cùng lâu g i ả la càng là có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên bọn họ ngơ ngác nhìn trước mắt la tu gương mặt kinh sợ sắc khí tốt để ý sắc khí hơn nữa còn là từ la tu trong cơ thể lan tràn ra tu chân l ú c bên trong mọi người tất cả đều cảm nhận được một loại đến từ tâm linh rung động thật giống như đối mặt là đầu bọn họ khó có thể sánh bằng siêu cấp dị thú tuyệt vọng chỉ cảm giác mình biến đến vô cùng nhỏ bé vô biên k h í thế càng là ở la tu đến tu chân l ú c phía sau tràn ngập ở tại toàn bộ phòng t r ố n làm cho nguyên bản đè nén không gian biến đến càng thêm khó chịu nhiều người hô hấp càng là có chút không k h á i là ngươi muốn tìm ta la tu nhàn nhạt liếc đứng lên diêm hoắc liếc mắt vê anh diêm hoắc chỉ cảm giác buồn tim của mình dường như ở nào đó trong nháy mắt có chút đình trệ tiếng nói miệng cũng giống là bị người sờ b ắ c lại m ồ h ô i lạnh lập tức từ chán của hắn chảy xuống sau đó cả người giống như là bị triệt để thấm ư ớ t một dạng thật là đáng sợ 927 m ộ t đạo nhãn thần diêm hoắc liền đã sợ đến hoàn toàn nói không ra lời là cái loại này phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ giống như là vừa ra tay hắn phải đối mặt tử vong giống nhau hắn nói thật đời này đều không người hoặc là một đầu dị thú dành cho hắn cường liệt như vậy cảm giác cấp bách nhưng lúc này hắn ở một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất trên người cảm nhận được ta hắn nỗ lực hám i ệ n g nhưng lời đến tiếng nói miệng giống như là bị la tu khí thế đem chặt lại dám cái gì đều không nói được ta còn không có đi tìm những thứ khác xa đoàn không nghĩ tới cái dĩ nhiên đưa tới cửa la tu khẽ mỉm cười một cái nhưng lời này nghe vào diêm h o ắ c trong hai cũng giống như với một quả lựu đạn mãnh liệt như vậy hắn hắn lại vẫn muốn đi tìm những thứ khác xa đoàn ngươi là cái gì hội đoàn la tu nhìn lấy diêm đình d i ê m bỗng nhiên trên mặt lúc này đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm hắn cảm thụ được c à n g phát ra sát khí nồng nặc cả người cổ động c ư n g k í n h bắt đầu nỗ lực chống đỡ lao niên xã từ trong khiếp sợ hồi phục lại nạp l a n quyết lập tức tại cái tia nói chỉ bất quá sắc mặt của hắn rất khó nhìn hắn cùng lâu già la căn bản không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi một tuần lễ la tu thực lực rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ cái g i a hòa này là mật cháy tiên tu lần s a o trong hai người tâm quả thực hỏng mất hơi không khống chế được một mạch tới nay bọn họ đều coi la tu là thành là đối thủ của mình để đối đãi hiện tại mới phát hiện bọn họ đã cùng la tu trong lúc đó càng ngày càng xa tuần trước hắn đã có thể bại ngũ trực tiếp lên làm thủ tịch mà nay một đạo nhãn thần dĩ nhiên cũng làm có thể để cho cương kính võ giả có chút q u ỳ xuống thực lực như vậy nói thật bọn họ căn bản lấy không phải xa cầu có thể đuổi theo chỉ hy vọng trở thành người này địch nhân là tốt rồi lao niên luôn la tu ngược lại là nghe qua cái này xã đoàn tên hình như là từ một có chút lớn bốn không có tốt nghiệp ở lại vệ i n sinh thiết lập xôn xao la tu khí thế trên người vừa thu lại trước mặt diêm họ t ẩ n thời gian độ dài thở ra một hơi toàn bộ tu chân xã đám người cũng đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi d á vẻ hiển nhiên mới thì ngắn ngủn hơn mười giây bọn họ giống như là sống một ngày bằng một năm gian nan như vậy mới vừa la tu dành cho bọn họ ép chặt ở là quá mạnh mẽ cái này mánh địa vừa thu lại mọi người dĩ nhiên cảm giác hô hấp đều là ngọt người ở đây lão niên club là thân phận gì la tu hỏi diêm hoác diêm la chặt lại nói chỉ là căn sự một cái ngàn sự tình liền lớn lối như vậy dám chạy tới ta tu chân club n á o sự tu hừ một tiếng diêm hoác cắn răng vừa mới chuẩn bị phản bác hai câu la tu có chứa lực sát thương nhắn thần liền trực tiếp đâm tới đi nói cho các ngươi tổng biên tập g i a cái cổ trờ ta sau mười phút ta dẫn người tới đại quán diêm hoắc n gây dại cái này tờ mờ giờ không phải hắn l ờ i muốn nói sao làm sao còn cần ta nói lần thứ hai la tu mãnh điện ngầm đầu diêm hoắc chỉ cảm giác mình cả người đều có chút cứng lên hắn vừa mới chuẩn bị dùng hết khí lực toàn thân một chút chống cự lại phát hiện mình tại sao dễ ruộng dĩ nhiên có hoàn toàn không phát ra được một tia c ư n g kính t h ư ợ n h ư thân bị hoàn toàn trói buộc chặt một dạng phanh la tu một tay nhẹ nhàng đ ẩ y diêm hoắc cả người liền trực tiếp đằng vân đáp máy bay bay ra tu chất lúm liền mang phía sau hắn một đám lao niên g r thành viên cũng đều từng cái triệt cùng ngã xuống đất mười phút nhớ kỹ la tu hướng diêm hoắc nói tiếng liền trực tiếp ngồi xuống rơi đập trên đất diêm hoắc vô cùng thống khổ đứng dậy hắn vớt mới vừa bị la tu đẩy một cánh ngực chỉ cảm thấy nơi đó nóng hưng hực hô hấp đều có điểm giống là bị hỏa thiêu đốt giống nhau đi hắn cắn răng biết mình không phải là đối thủ của la tu vội v a n g trao hỏi một đám lao niên xã thành viên hướng phía nhà mình xã đoàn đi tới tu chân xã một loại thành viên toàn bộ đều trận mắt hốc mồm nhìn lấy ngồi ở đó la tu chỉ cảm thấy mới vừa la tu một ngọn kia quả thực đánh đấm tức tới cực điểm nhanh n g nhưng đem một cái cương kính võ giả cho trực tiếp đánh bay t h đương nhiên ư vậy, có thể ngoại trừ kình đạo ở trên đề thăng la tu thu hoạch lớn nhất chắc là long tượng bản nhược kình luyện thành thần tượng t h ấ n ngục kình năm giữ cùng long tượng bản nhược thần ngục kình nhập môn Ở nuốt nhiều như vậy quá, cổ thần thú tinh huyết cùng dị thú tinh quá huyết huyết sau thú thú vậy cổ dị đó, lúc a Tu đạo rốt cuộc kình h đạo có c t lĩnh lộ. ả này g ư i tế bảo, c n hắn, cũng nuốt thần đan viên mãn rèn g là l Mà kích của cấp dược, chiếm được hoạt trái tim trái tim rồi u ệ n đẳng, như trống Khí huyết trầu. tim vỡ đập như chống lúc này la ú c này l tu thực lực tuyệt đối so với một tuần trước không ngừng lật một phen mà là mạnh b à i lần còn bao nhiêu mạnh kỳ thực liền bản thân của hắn đều không biết cái này muốn chắc mới rõ ràng nhưng ít ra la tu ở nơi này trong nội viện chắc là không có đối thủ điểm này la tu có thể khẳng định đi thôi đã có đi la tu hướng phía sau lưng nạp lan khuyết cùng lâu già la nói hai người còn tưởng rằng mới vừa la tu là đồ i ỡ n đạ quán làm sao người khác đều đá tới cửa chúng ta không cố gắng còn một món lễ lớn la tu nói liền hướng lấy một bên chu diễn cùng sư chắc nháy mắt giả g i ấ u ai cùng đi chương hai trăm mười tám cướp đấu thống nhất nội viện sát đoàn chương hai trăm mười tám cướp đấu thống nhất nội viện sát đoàn nam cảng ta ta chu diễn cùng sư chắc miệng đồng thanh nói sau đó những người khác hiển nhiên đều hưởng ứng đứng lên sợ nóng nào không chê bận rộn lại tăng thêm la tu thực lực đặt cái kia cả đám đương nhiên muốn đi xem ma đạ quán cũng chính là cướp đấu ở đế vũ nội viện là một kiện chuyện rất bình thường bất quá phá quán nước chạy cũng không có đơn giản như vậy là được hắn cùng ngừng chiến có chút cùng loại cần phải có tối thiểu ba cái thủ tịch ở đây diêm hoắc mới vừa tới tu chân l u ô n tư thế nhìn qua mặc dù có chút dọn người nhưng kỳ thật cũng chỉ là qua đây làm thông báo chân chính cướp đấu là cần mỗi cái xã đoàn phái mấy cái đại biểu cùng đối phương tiến hành ngừng chiến áp dụng một chọi một phương thức thẳng đến đem đối phương xã đoàn toàn bộ đà đảo hoặc là đầu hàng mới thôi cái này đã bảo c ư đấu đương nhiên tháng, tháng lão niên club đương nhiên đem tu trần club t h u ộ tính mà thua không chỉ có lão niên l u b thuộc về tu trần l u b sở hữu đồng thời còn cần ngoài định mức thanh toán một khoản không nhỏ tài nguyên đại giới mà phản chi cũng thế la tu hiện tại liền cần chuẩn bị một khoản tài nguyên sau đó mới có thể hướng lão niên l u b khởi xướng đấu những quy tắc này kỳ thực la tu ở sáng lập tu trần l u b lúc đều xem qua giới thiệu hắn kỳ thực ở trước khi bế quan l i ê nếu đoán được đoạn đối động đại đầu. cho trong khác những chân không nghĩ tới, hắn dù cho thành thập đại thủ tịch, vẫn không có ngăn chặn những người này thôn tính tu chân ý niệm có club chỉ tịch, có thứ thập thủ tu tâm, tới, tu xã xã sẽ với là dù ý nói như vậy vậy đơn giản thống nhất nội viện xã đoàn tốt lắm đây cũng là la tu cho tới nay một cái ý nghĩ như vậy hắn cũng có thể dùng trên người đối với mình vô dụng đang dược đem đổi lấy một ít đối với hắn có lợi vật tư cánh tay như dị thú hết u y dịch một ít trụ cột công pháp các loại dược thảo các loại chờ có sa đoàn những thứ này lấy vật đội vật phương thức không thể nghi ngờ thích hợp nhất hợp thành lan hợp thành nghĩ vậy la tu nhất thời nhất mã đ ưu tiên hướng phía lao niên xã phương hướng chạy như bay năm m à đổi thành một bên diêm hoắc tuy là bị thương thật nặng nhưng nuốt chữa thương đan d ư ợ c phía sau đi cũng là không có chút nào chợm đồng thời vừa đi hắn đã vừa mở ra thông tin c h ị m lao diêm làm xong giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tấm gương mặt đẹp trai nhìn qua có chút tuổi trẻ trong thần sắc cũng là tràn đầy tiêu căng hắn chính là hiện giữ lao niên xã tổng biên tập trước t i ê n cương sức lớn viên mãn v õ giả nửa bước tông sư hô duyên giáp coi như là xuất danh môn tự xưng là lương sơn hảo hắn song tiên hô duyên trước hậu nhân vũ khí chính là hai thanh ép gia phối hợp bạch hổ trước thiên cương kình uy lực tương đương trì mạnh mẽ lão đại lần này chúng ta khả năng treo diêm hoắc sâu thở ra một hơi ngược như trước có chút h ư n g n ự c nguyên bản thần sắc buông lỏng hô duyên giáp khuôn mặt lập tức biến đến n g h n g trọng làm sao vậy bên cạnh hắn nhất thời lại lộ ra hai bóng người lao niên xã hai vị phó xã trưởng chu thương lý thanh la một nam một nữ có thể nói là hô duyên giáp cánh tay trái bảng đồng dạng là nửa bước tông sư thực lực ta gặp được cái kia la tu rất mạnh quang thanh thế liền đem ta dọa sợ tiểu thuyết diêm h o c lắc đầu sắc mặt có chút chán là nói ta căn bản đều không xuất thủ liền trực tiếp thất bại gì người cái tên này đùa d â n chứ một cái trước thiên cương k ì n h v õ giả không có xuất thủ liền thất bại người tông sư này cũng rất khó làm được chứ húng chi là một cái không có đạt được tông sư g i a hỏa vì đê ô đầu kia chu thương không nhịn được nói lao diêm chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao ngươi hỏi một chút phía sau ta m ấ y cái người nào không phải sợ đến gần chết ngươi là không có cảm nhận được cái loại này lực áp bách nói thật ta trận đánh lúc trước linh cấp dị thú thời điểm đều không sợ hãi như vậy quá bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút lòng còn sợ hãi cái này nhân loại rất tả môn riêng đứng ở cái kia là có thể khiến người ta cảm thấy cả người phát lệnh ta cương kính cũng không cách nào chống đỡ diêm hoắc tại cái kia nhanh chóng nói nội tâm tựa như lại nghĩ tới mới vừa đối mặt la tu trắng cảnh sắc mặt hơi trắng bệnh chu thương biểu tình cũng từng bước trở nên có chút nghiêm túc muốn nói câu đầu tiên diêm hoắc có nói đùa thành phần nói cái kia lời kế tiếp hiện nhiên không giống là đang nói đùa nhưng nếu quả thật nói như vậy cái kia cái la tu thông sư bên cạnh lý thanh la lâu mi hơi nhữ lại một giây kế tiếp mình cũng có chút không tin mười tám tuổi thông sư làm sao có khả năng trên thế giới này sẽ không như thế trẻ tuổi tôn g sư khương vi lan mạnh như vậy đó cũng là hai mươi hai tuổi nhưng lại đang vì tệ thân tôn g sư mà nỗ lực muốn nói la tu vượt lên trước khương vi lan lý thanh la vẫn là chưa tin đối với nội viện cái này đệ nhất thủ tịch nàng mặc dù là ở lại vệ i n sinh nhưng vẫn là tràn đầy k ì n h phục bao quát bên cạnh hô duyên giáp cùng chu thương hầu như đều đúng khương vi lan tràn đầy tình ý một là nàng lao viện trưởng cháu gái thân phận còn có một cái nàng quả thật có thiên phú mạnh dẫn sôi lấy nửa bước tôn sư tri cảnh dĩ nhiên có thể chiến thắng vừa tới nhị phẩm tôn sư cái này vượt cấp chiến đấu thực lực s á c thực có thể nói kinh người hồ duyên giáp thực lực tuy mạnh nhưng làm cho hắn đánh với khương vi lan hắn vẫn còn có chút không có sức vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn tu luyện một môn công pháp đặc thù có thể sản sinh một loại siêu cường lực c á p bách dù cho cương k í n h v õ giả cũng sẽ thụ ảnh hưởng lý thanh la tại cái kia phân tích bên cạnh chu thương lại đột nhiên nói đ ú n g rồi các ngươi chớ quên la tu còn có một cái thân phận diệp thiên y r ì diệp tông sư đệ tử hồ duyên giáp đôi mắt dùng mình sau đó thần sắc có chút biến hóa chúng ta có chút đánh giá thấp cái này sinh viên mới vào năm thứ nhất cái g i a hỏa này có thể chống lên một cái xã đoàn đúng là có chỗ ý lại bốn dù sao ngày đầu tiên liền tễ thân thập đại thủ tịch bất quá cái này cái gì tu chấn l u ô n cũng chỉ có một mình hắn có uy hiếp hồ duyên giáp còn chuẩn bị nói tiếp trong video diêm h o ắ c nhưng có chút ấp há ấp búng nói lão lão đại bên ngoài kỳ thực còn có một việc chuyện gì dựa cái cổ chờ ta ta lập tức đến la tu thanh âm đột nhiên vang lên mà khuôn mặt của hắn cũng trực tiếp xuất hiện ở diêm bỗng nhiên trong video hắn đã đổi tới la tu đang ở video lão niên club ba người đồng loạt lấy làm kinh hãi một giây kế tiếp bọn họ liền phát hiện diêm bỗng nhiên video đã bị chặn đứt hồ duyên giáp lý thanh la ba người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng s ắ c mặt đều có chút khó coi cái này la tu chính là lời nói rõ ràng chính là tới club đấu tư thế tiểu t ử này liền tự tin như vậy có thể thắng chúng ta chu thương có chút tức giận cắn răng bên cạnh lý thanh la cũng là phẫn thận nói sắp thực tương đường tiêu ngạo à. ha ha có chút ý tứ vốn là ta chính là nghĩ đối với tu trần club phát động t r ậ đấu nếu tiểu tử này đến tìm cái chết chúng ta đây vừa lúc có thể t á c thành cho hắn h ồ duyên giáp manh địa đứng dậy trên mặt lộ ra một vệ phấn khởi đi chúng ta đi ra ngoài gặp gỡ hắn phòng chừng hắn lập tức phải đến rồi bá vừa dứt lời ba cái tầm mắt của người bên trong liền thấy được một đạo thân ảnh mang theo vẻ mặt lúng túng d i ế m h o á c như bay xuất hiện ở lão niên xã trước cửa không phải l à tu còn có người phương nào cùng